chương một trăm hai mươi ba nguyên lai、like、là để cho ta lập y tới a môn chủ năm lần bảy lựa thúc d i ụ c chu hạo nhiên luôn cảm thấy trong môn xảy ra đại sự gì thế nhưng là phong dư cầu bọn hắn lại một chút tiếng gió đều không c o thu đến ngay cả bách lý hưng lộc cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra chu hạo nhiên có loại thật không tốt cảm giác trên đường đi lộ ra lo lắng lý lệ thuộc biết hắn đang lo lắng cái gì mỗi ngày đều tới an ủi hắn đi đường vĩnh viễn là nhàm chắn nhất bách ra môn sơn môn tại thuộc trung nam lương huyện thẳng tắc khoảng cách đến trường ăn không đến năm trăm cây số đặt ở hậu thế lái xe cũng chính là mấy giờ lộ trình nhưng là tại cổ đại cái này không đến năm trăm cây số cùng t r ờ i hiểm không khác ở trên mặt đất hóa thành dài đến hơn một cây số gian nguy đường đi nguy nga tần lĩnh cắt đức quan trung cùng thục t r u n g con đường tuy có hao phí vô số nhân lực vật lực mở ra kim ngưu đạo liên thông cao nguyên cùng bồn địa để thục t r u n g trở thành quan trung trọng yếu lương thực tới nguyên địa nhưng nó hiểm trở địa hình vẫn là hạn chế thông hành t r ư ớ n g ngại lớn nhất từ trường a n đến năm lương thuận lợi cũng muốn đến gần thời gian nửa tháng lý bạch nói thục đạo khó cũng không phải tại làm khoa trương nghệ thuật gia công mà là một loại gần như tả thực ngay thẳng biểu đạt chu hảo nhiên bọn hắn cưới xe ngựa bốn bánh tốc độ rất nhanh tại quan trung trên quan đạo chỉ chạy bốn ngày rưỡi liền tiến vào kiếm m ô n quan bước vào kim nhu đạo nhưng là tại t r ậ t hẹp đường núi gập gành bên trong xe ngựa bốn bánh chạy không được chỉ có thể đổi thành cưới ngựa đi đường cũng may lý lệ thuộc kỹ thuật không sai một đoàn người cũng không chậm trễ đi đường dọc theo kim nhu đạo tiến vào bồn địa chuyển hướng đông nam lại đi vài ngày đến ba châu thời điểm thời gian đã đi tới trung tuần tháng bốn a m lương khoảng cách ba châu bất quá năm mươi dặm nhưng cái này năm mươi dặm chu hạo nhiên quả thực là đi một ngày rưỡi thời gian có đường thực sự khó đi nguyên nhân cũng có không hiệu dâng lên một loại cảm giác kỳ quay quay phá ước chừng là cận hương tình cảm cứ đi hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt nguyên chủ quê hương cùng người ở đó tại trường an nhìn thấy phong dư cầu hô diên giai đám người thời điểm hắn không có loại cảm giác này nhưng nhìn đến đầu k i a n g u y ê n chủ khi còn bé thường xuyên ở trong đó nghịch nước nước xuống lúc suy nghĩ của hắn có chút kích động ngươi còn có cái gì chấp n h ậ m sao chu hạo nhiên ở trong lòng yên lặng cùng không biết còn ở đó hay không nguyên chủ nói chuyện dùng cái này đến chuyển di sự chú ý của mình lý lệ thuộc gặp hắn trở nên mất hồn mất vía dùng ngựa tiến lên quan tâm nói phu quân ngươi thế nào lập tức sẽ đến sân môn chu hạo nhiên gạt ra vẻ mỉm cười ta không sao bảo nương Môn môn không không n g gật gật hai người vừa đi vừa nói không bao lâu liền đứng tại bờ sông một tòa cầu tàu bên trên sông đối diện là một tòa không quá cao núi tên là cầu đầu sơn bởi vì cả tòa núi từ phía đông nhìn tương tự một viên đầu chó cái nảy thôn, thôn này chính là bách ra môn sơn môn đối ngoại xưng đầu chó trại người trong thôn như không tất yếu cơ bản không ra thôn là lấy phụ cận những thôn khác trại người không ai biết được nơi này chính là bách g i a môn sơn môn chỗ cầu tàu bên cạnh không có ngừng thuyền chu hạo nhiên biết đây là vừa mới có người tiến vào thôn đem thuyền trống đến bờ bên kia đi đám người xuống ngựa chu hạo nhiên tại cầu tàu bên dưới lấy ra một cái bình ốm trong bình tràn đầy làm dơm dạ cùng sói phân hắn dùng bật lửa nhóm lửa dơm dạ rất nhanh sói phân bị dẫn đốt bình ốm xuất hiện một sợi sông thẳng tới chân trời trắng khói v à n g trụ không bao lâu sông đối diện xuất hiện một đầu thuyền ô đồng chậm dại hướng cầu tàu lai tới thuyền khẽ dựa bờ chu hạo nhiên liền nhảy đến trong thuyền đối với chống thuyền mà đến người trẻ tuổi đưa lên một cái ôm gấu vương sứ thúc ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi vương lạc nhượng đột nhiên xuất hiện ôm gấu giật này mình muốn tránh né lại hắn vừa định c h ố n g ra đối phương, nghe được đối liền gọi phương, phương nghe mình sư tại h ú lúc c này đ hỷ, hạo nhiên, hạo nhiên là à, ngươi chu ó t ể tính trở h về. c hạo nhiên buông ra hắn, ra trên ạ i t cánh tay mèo méo hai cười nói ngươi cao lớn cũng tăng lên chút nghe nói ngươi tiến vào huyền liền giai có phải thật vậy hay không chu hạo nhiên nói không nói trước cái này sư thúc Ta thế vũ đạo lan t hắn u trở về, biết g i ớ i u chính là thanh thành sơn vu gia gia chủ vu gia là thuộc t h u n g đếm được tượng h hào võ đạo thế gia cùng bách gia môn có chút gia tình trước kia lão môn chủ còn tại thời điểm song phương quan hệ cũng không tệ lắm có thể lão môn chủ đi về coi tiên đằng sau vu gia lập tức trở mặt không quen biết vu đạo lan nhiều lần tới cửa bức bách bách ra môn di chuyển s â n môn muốn nuốt mất cầu đầu sơn t r u n g cái k i a tiểu bí cảnh không hơn bách ra môn chính mặc dù không có thiên giai võ giả toa c h ấ n nhưng là toàn bộ cầu đầu sơn cùng đầu cho trại khắp nơi là cơ quan bấy dập cho dù là thiên giai võ giả nếu như xông vào cũng không chiếm được tốt cho nên vu gia một mực không có đắc thủ không nghĩ tới hắn vừa trở về lại gặp được vu gia người tới cửa lập tức lựa giận trong lòng liền thăng lên vương lạc gật đầu sắc mặt rất khó coi bách lý sư thúc để cho ngươi trở về chính là muốn ngươi vận dụng quan hệ đội vu gia lần này vu đạo lan mời tới hai cái thiên gia i cao thủ trong môn những bố trí kia không nhất định chịu nổi vạn nhất đánh nhau công chúa khó tránh khỏi thụ tác động đến n g ư ờ i hay là t r ư ớ c mang công chúa đi trên c h ấ n dịch trạm ở tạm các loại ác khách rời đi trở lại không nếu ta trở về muốn đi chính là những cái kia ác khách chu hạo nhiên nói sư túc h thuộc chung bên này là không phải là không có chuyển qua tin tức của ta vương lạc trầm tiếng nói không được h ồ nháo ngươi bất quá huyền giai tu vi có thể giúp đỡ giúp cái gì nơi này núi cao hoàng đế sa ngươi cái kia huyện công tức vị trí tại nơi này cũng không tốt làm nghe lời mang công chúa đi trên trấn chương u h một trăm hai mươi bốn lão bà ngươi sinh khí dựa vào cái gì đánh ta đầu chó sơn đông lộc một tòa gạch xanh trước phòng ngói năm người chia hai nhóm nhìn nhau mà đứng bách lý thông không tiên tiết tròm dâu bạc phơ cùng tóc đang hơi trong gió núi phiêu độc lấy nhìn rất có mấy phần tiền phong đạo cốt ý cảnh nhưng là hắn tức giận biểu lộ lại làm cho phần này phiêu giật mang tới nồng đậm lệ khí hắn nắm trường thương tay nổi g ầ n xanh h i ệ n nhiên điểm nộ khí đã tiếp cận đầy ránh hô diên giai đứng ở hắn bên người mặc dù cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhưng lại nhiều một chút sầu lo đối diện bọn họ vũ đạo lan một thân áo xanh mang theo ý cười nhìn như cười nhẹ nhàng có thể cái kia không tự g ắ á c dương lên khỏe miệng cho người ta một loại muốn đánh hắn xúc động hắn mời tới hai vị cao thủ như là nhìn giống như con khỉ nhìn xem bách lý thông thiên cùng hô diên g a i k h o a n tay một mặt khinh miệt một người trong đó nói vũ đạo lan cùng bọn hắn nói lời v phía sau bí cảnh tự nhiên là các ngươi vũ đạo lan cười lắc đầu chỉnh hình ta vu gia cùng bách gia môn giao hảo mấy chục năm làm việc không thể làm quá tuyệt như thế sẽ có v ẻ tại hạ vô tình vô nghĩa cho bách gia môn tìm một khối mới làm sân môn mới tính xứng đáng đi về cõi t i ê n mặc gia cự từ thôi họ trịnh võ giả hừ nhẹ một tiếng nói khi kỵ nữ còn muốn lập cổng đền nếu không phải thu ngươi nhà chỗ tốt chính một đều muốn đánh ngươi một chầu ta cùng lương vẫn còn có chuyện phải làm mau đem bọn hắn đuổi đi không được chỉ h o a n chúng ta thời gian họ trịnh võ giả không chút nào che giấu xem thưởng vũ đạo lan tiểu nhân hành vi quả thực buồn nôn đến hắn lương vân ý nghĩ cùng họ chỉnh võ giả không sai bệt lắm hắn đối với bách lý thông thiên đạo bách lý môn chủ lương mộ mặc dù được mời đến giúp vụ ra bất quá lương mộ không muốn cùng bách gia môn không chết không thôi bách lý môn chủ cho câu thống khói nói di chuyển sân môn hết thể dễ nói nếu là không rời đi lương mộ đành phải đắc tội bách lý thông thiên khí nói không ra lời thân thể run run không ngừng bách gia môn mặc dù xuống dốc nhưng này cũng là nghiêm chỉnh chư từ bách gia truyền thừa mấy trăm năm qua khi nào nhận qua bậc này q u ấ t đ ủ thật coi bách gia môn sợ các ngươi không thành hắn vừa muốn nhất thương cũng là bị hô diên giai lại chớ có xúc động hảo h á n không ăn thiệt thòi trước mắt hạo nhiên không sai biệt lắm muốn trở về đến lúc đó bọn hắn ăn muốn bồi hoàn gấp đôi trở về vậy cũng không thể để bọn hắn cơi ư đến trên đầu chúng ta bách lý thông tin ê đẩy hắn ra cả giận nói tới đi lão phu ngược lại muốn xem xem các ngươi có thủ đoạn gì dù là biết chu hạo nhiên có năng lực bãi bình vu ra người nhưng là bị người năm lần bảy lượt đánh tới cửa b ứ c bách hắn n u ố t không trôi khẩu khí này nếu là hắn sợ bách ra môn về sau còn thế nào tại thục t r u n g đặt chân vu đ ạ o lan trực tiếp không để ý đến hắn một cái vây ở địa giai mấy chục năm lao đầu từ tôi còn không lọt nổi mắt xanh của hắn nếu bọn hắn không biết điều liền xin mời hai vị ra tay đi tại hạ đối phó bọn hắn hai vị ngăn trở những cơ quan kia ám khí thuận tiện hai người lạnh lùng gật gật đầu liền muốn động thủ nhà ngói phụ cận khắp nơi là cơ quan bấy dập bọn hắn đáp ứng v u đạo làn chỉ là phá đi những cơ quan này cũng không muốn đối với bách gia môn người xuất thủ nói cho cùng bọn hắn cùng bách gia môn không có sinh tử đại thủ chỉ là lấy chỗ tốt làm việc mà thôi không cần thiết cùng một cái truyền thừa mấy trăm năm tông môn l i ề u chết bất quá hai người còn không có động liền b ỗ n h i ê n cảm nhận được một cố cường đại đến cực h ạ n sát ý đem bọn hắn bao phủ trong nháy mắt làm ra tư thái phòng ngự vũ đạo lan cũng bản năng rút ra trường đao t r e ở trước người không biết là vị nào cao nhân giá lâm ha ha người cái vô sỉ lão hốn đ à n vậy mà biết sợ sệt thật sự là hiếm lạ、à. vũ đạo lan bỗng nhiên quay đầu phát hiện phía sau mình không đến hai trượng địa phương đứng đấy một cái thanh niên mặc cầm y ghi chuyện gì xảy ra vì sao cảm giác không thấy người này khí tức vũ đạo lan ba người nhìn thấy người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình đều là chấn động trong lòng lại liên tưởng đến vừa rồi cái k i a cỗ thuần túy đến cực hạn s á c ý trong nháy mắt phía sau chạy xuống mồ hôi lạnh vũ đạo lan thấy rõ ràng thanh niên hình dạng cảm thấy có chút quen thuộc người là chu hạo nhiên chu hạo nhiên ngữ mang nghiền n g ấ m ư、uh, à vu gia chủ dạng này quý nhân lại còn nhớ kỹ ta cái này nho nhỏ bách ra môn đệ tử để cho ta thật bất ngờ nha bách lý thông thiên cùng hô diên giai thấy là hắn trở về lửa giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tán nhất là cảm nhận được vừa rồi sát ý đằng sau bọn hắn biết vị cường giả kia cũng tới ổn vu đạo lan quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh cũng không có phát hiện có những người khác kỳ quái nói ngươi mang theo giúp đỡ đến hắn ở đâu chu hạo nhiên không có trả lời hắn mà là từ trong túi tiền bỏ ra một quyển sách nhỏ là xem vu đạo lan bị không để ý tới có chút tức giận nhưng lại không dám động hắn rất sợ vị kia hận tàng cường giả đột nhiên ra tay với mình tìm được chu hạo nhiên lật đến một tờ nhìn xem phía trên chân dung lại ngẩng đầu nhìn một chút vu đạo lan bên người hai người trịnh tiên liêu huỳnh dương trịnh thị võ giả thiên giai t r u n g kỳ lương vấn du đông tào bang phó ban g chủ thiên giai sơ kỳ hai vị ta không có nhận l ầ m người đi trịnh tiên liêu cùng lương vấn gặp hắn kêu lên tên của bọn hắn cùng xuất thân liếc nhau cùng nhau gật đầu các hạ là ai vì sao biết được ta hai người thân phận trịnh tiên liêu hỏi chu hạo nhiên cười híp mắt lấy ra một khối lệnh bài nhận biết cái này không trịnh liêu nhìn thấy lệnh bài b ê n trên chữ bận đ i u thu hồi phòng、ngữ. ôm vừa nói nguyên lai là võ đạo ti ti b i n h tha thứ tại hạ mắt vụ về q u ấ y g i à y nơi đây thanh tịnh tại hạ cái này liền rời đi lương vấn không hiểu c h ứ n h minh vì sao muốn đi sự tình còn không có song sôi đâu t r ị n h tiên liêu nói ngươi tại đất thục rời xa con t r u n g còn chưa thu được võ đạo ti truyền lệnh võ đạo ti mở lại ti b i n h làm có giám sát võ giả quyền lực cái này chu hạo nhiên ta biết chúng ta không thể chơi vào lương vấn quan sát một chút chu hạo nhiên không có phát hiện có cái gì đặc biệt tu vi võ đạo nhiều nhất huyền g a i mà thôi bất quá trịnh tiên liêu đều nói hắn không thể chơi vào đương nhiên sẽ không đi rủi ro lúc này liền muốn đi theo hắn rời đi bất quá bọn hắn nếu dám giúp đỡ vu gia khi dễ bách ra môn chu hạo nhiên nơi nào sẽ tùy tiện b u ô n g t h a bọn hắn còn muốn chạy có thể t r í n h tiên liêu cho môn chủ xin lỗi ngươi theo cùng nhà cầm chỗ tốt gì gấp đôi bồi cho bách ra môn lương vấn giao ra du đông t ạ o bang tất cả võ giả danh sách t ạ o bang sản nghiệp giao quy kiếm nam đạo phủ nhà tiếp quản chu hạo nhiên tiếu doanh doanh nhìn về phía hai người các ngươi có ý kiến sao chu thận hành ngươi không nên quá phận chính tiên liêu mặt đen lương vẫn càng là trực tiếp giơ chân võ đạo ty muốn võ giả danh sách có thể dựa vào cái gì muốn thu tảo bang sản nghiệp phanh phanh phanh, phanh. chu hạo nhiên trong tay xuất hiện hai thanh súng ngắn như thiểm điện hướng về phía vũ đạo lan chính là bô thương vũ đạo lan tứ chi trúng đạn lúc này ngã trên mặt đất phát ra một tiếng thống khổ kêu to chính tiên liêu cùng lương vẫn sợ ngây người đây là binh khí gì càng như thế lợi hại vũ đạo lan một cái thiên giai võ giả đều trốn không thoát chu hạo nhiên thổi một chút h ỏ n g súng bay ra nhàn n h ạ t khói lửa nói khẽ hai vị bây giờ còn có vấn đề sao nếu có vấn đề ta có thể cho các người đi võ đạo t i trình bày chi tiết cơ hội yên tâm lý cung phụng luôn luôn rất dạng đạo lý nhìn tận mắt một cái thiên giai võ giả bị tùy tiện phế bỏ Bọn bách hắn nơi nào còn dám nhiều hướng dám tất tất, gấp hướng bách lý Thông Thiên chịu nhận lệ ỗ i sau đó cũng c như h ạ thuộc hộ vệ bên người gặp hai người hoảng hốt chạy vừa tới hoành bao ngăn tại trước mặt nàng người đến d ừ n g bước công chúa ở đây hai người không dám lại hướng bên này đi xa xa hướng công chúa đi hành lễ chuyển hướng đi về phía nam bên cạnh đi lý lệ thuộc nghe được tiếng súng lại gặp hai người chật vật rời đi liền biết sự tình đã giải quyết phân p h ố đám người chuẩn bị qua sông c h í n h tiên liêu hai người một hơi chạy ra năm sáu giảm mới dám dừng lại lương vấn thở hồn hển hỏi chí n h minh cái kia chu thận hành là tình huống như thế nào rõ ràng chỉ có huyền g a i tu vi vì sao có thể tiện tay áp chế thiên g a i võ giả c h í n h tiên liêu lòng vẫn còn sợ h a i nói ta hai năm này chưa có trở về q u a n t r u n g chu hạo nhiên tình huống ta hiểu rõ không nhiều chỉ là nghe nói hắn bức bách đến kim lang tu sĩ không còn dám nhập đại đường cảnh nội nguyên lai tưởng rằng là ngoại giới tin đồn hôm nay gặp mặt chỉ sợ là thật hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở tại chúng ta sau lưng còn có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy thuần túy xác ý bản thân thực lực không phải chỉ huyền、dai. hắn ước lượng là không muốn trở mặt ta huỳnh dương trịnh thị mới dùng loại kia sắc bén binh khí cảnh cáo chúng ta bằng không hắn như động sát tâm lấy thực lực của hắn cùng ti binh làm thân phận giết chúng ta chúng ta đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi ta cũng là để mơ heo làm tâm trí mêm hội vậy mà đáp ứng giúp vu gia ra mặt thế nhưng là bị hại t h ẳ m rồi lương vấn sau khi nghe xong rất là nghĩ mà sợ võ đạo ti mở lại trên giang hồ lại phải gió bắt đầu thổi mưa chỉ là hắn muốn thu tàu bang sản nghiệp tại hạ không biết nên như thế nào cùng bang chủ bàn giao a trịnh tiên liêu nói sản nghiệp không có còn có thể lại đặt mua mất mạng coi như thật cái gì cũng bị mất ngươi không nên lo lắng những sản nghiệp kia mà là muốn lo lắng các ngươi người, người bang chủ kia có thể hay không giao ra võ giả danh sách thổ hoàng đế ngồi lâu đ ỗ n g nhiên có người quản đến cùng bên trên nếu là hắn đối kháng võ đạo thi kết cục sẽ rất thảm lý tổng quản thế nhưng là so chu thận hành ác hơn nhiều đầu chó trong trại vũ đạo lan sinh không thể luyến nằm trên mặt đất bên cạnh hắn là chu hạo nhiên cùng các vị bách gia môn nhân hớn hở ra mặt thân thiện nói chuyện với nhau chu hạo nhiên đả thương hắn đằng sau liền mặc kệ cùng trong môn người liên lạc lên tình cảm đến hồ diên giai hỏi hắn lúc nào gia nhập võ đạo thi võ đạo ti kết cấu rất đơn giản tổng bộ thiết lập ở trong ho có đại tổng quản một người phó tổng quản hai người phía dưới chính là mười ba vị ti binh làm tại hướng xuống là các đạo phân công quản lý nha môn ti binh làm phụ trách chấn áp những cái kia không nghe lời tông môn tổ chức là võ đạo ti bạo lực cơ cấu có được rất lớn quyền lợi thậm chí có thể tùy thời triệu tập không cao hơn một nghìn p h ụ binh cùng nha dịch không phu quân tham dự một chút hành động chu hạo nhiên một mặt bất đắc dĩ sư bá ta cũng không muốn dính vào võ đạo ti sự t ì n h là lý cung phụ nhất định phải cho ta tấm b ằ n g này nói là thuận tiện ta ở địa phương hành tàu có thể lấy thêm một phần tiền lương là chuyện tốt có thể võ đạo ti vừa mới mở lại không dài thời gian chính là cùng tất cả thế gia tông môn võ giả kịch liệt đối tuyến thời điểm rất nhiều người đem võ đạo ti xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chu hạo nhiên cũng không muốn bị người nhớ thương cự tuyệt qua nhiều lần cuối cùng lý nhị phát nói hắn mới cố mà làm đỉnh một cái ti binh làm chức vị bất quá hắn là chỉ lấy tiền không làm việc lý nhị đáp ứng hắn chỉ có võ đạo ti gặp được không giải quyết được sự tình mới có thể để hắn xuất thủ nhà bảo nương còn không có qua sông hắn h u y ê n nửa ngày hắn mới phát hiện đem lý lệ thuộc đem quên đi thuận chân đá vũ đạo lan một chút đều tại ngươi công chúa muốn là không cao hứng lao tử bắt ngươi xuất khí vũ đạo lan trong lòng h ổ a lão bà ngươi sinh khí dựa vào cái gì đánh ta chương một trăm hai mươi lăm hạo nhiên ngươi tới làm môn chủ đi lý lệ thuộc chuẩn bị sẵn sàng ứng đối bách gia môn nhân khả năng xuất hiện vô lễ cử động nhưng để nàng không nghĩ tới chính là bách gia môn người mặc dù cấp bậc lệ nghĩa thiếu chút nhưng là rất dễ thân cận ân đơn giản tới nói chính là cầu đầu c h ạ y người thật giống như không có đem nàng xem như hoàng gia quý nữ mà là xem nàng như chu hạo n h i ê n phu nhân đối đãi nhiệt tình tự nhiên cái này khiến nàng cảm giác thật thoải mái chỉ là cùng với nàng cùng đi hồng cô một mực mất mặt cho là bách gia môn người không tôn trọng công chúa n h ũ mẫu chớ tức giận dân gian nhà chính là như vậy đối xử mọi người ta thư thái so để bọn hắn kính lấy thoải mái hơn lý lệ t h u ộ c lên tiếng hồng cô vốn không nên lại nói cái gì nhưng nàng vẫn kiên trì nói ra điện hạ từ cùng phò mã thành hôn liền không còn thủ hoàng gia q u ý củ nô tỷ lo lắng cứ tiếp như thế điện hạ ở trong nhà không có chỗ trống lý lệ t h u ộ c nói là của ta ai cũng đoạt không đi người an tâm đi theo bên cạnh ta thuận tiện phò mã tính tình ô lương sẽ không làm khó ngươi hồng cô bất đắc dĩ dự định đi tìm chu hạo nhiên nói ra chu hạo nhiên ngay tại môn chủ trong viện để cho đạo lan băng bó vết thường gặp nàng hình như có lại nói giành nói Công c hồng ú a ở b cô vừa đến cầu đầu trại liền trong âm thầm đối với bách gia môn bắt bẻ chu hạo nhiên có chút khó chịu hồng cô được chứng kiến hắn huấn luyện cháu trai một dạng huấn luyện thái tử có chút sợ hắn gặp hắn thái độ như vậy không dám nhiều lời chỉ nói câu nô tì hiệu được liền lui xuống chu hạo nhiên lời nói không chỉ nói cho hồng c ô n g nghe cũng là đang nói cho vu đạo lan nghe để nó minh bạch hắn địa vị bây giờ không phải một cái vu gia có thể khiêu chiến dựa theo ý nghĩ của hắn lúc này vu đạo lan cũng đã bị ném vào trong sông tự sinh tự d i ệ t bất quá môn chủ không quá nguyện ý cùng vu gia triệt để trở mặt bách gia môn có mấy cái nữ tử đến vu gia môn chủ muốn vì g ả đi hậu bối suy nghĩ một hai lúc này mới có chu hạo nhiên trị thương cho hắn một mặt này giang hồ không chỉ chém chém giết g i ế t còn có đạo lý đối nhân xử thế vu đạo lan tự biết đối lý túi đầu không nói lời nào tốt sau khi trở về đúng hạn uống thuốc vết thương đ ư n g dính nước bàn giao lời dặn của bác sĩ chu hạo nhiên bắt đầu cùng hắn tính sổ sách ta người này tâm n h ắ n nhỏ không giống môn chủ như vậy rộng lượng môn chủ không truy cứu ngươi ta không vui ngươi muốn như thế nào đơn giản cầm ta cho ta trả lại ngươi để bách ra môn mất mặt liền đem mặt m ũ i trả lại mặt khác các ngươi vu gia muốn đem tất cả gia nô trả về nhân số không được thấp hơn hai trăm ta hữu dụng giống như giản này đơn đương nhiên không phải chu hạo nhiên cười hắc hắc những này là trình làm cho môn chủ nhìn ta nói ta tâm nhắm nhỏ vu đạo lan đầu đầy mồ hôi ngươi đến tột cùng muốn như thế nào ngươi cái này phá ra chủ không giờ cũng thôi chữa khỏi vết thương cầm ta thư để cử đi võ đạo tư tìm lý tổng quản ngươi hấu tử vu khánh sơn không sai hắn đương ra so n g ư ơ i đáng tin cậy vu gia quạng sắt giao cho ta chuyện này liền coi như là ta không muốn lại nhìn thấy ngươi vô sỉ sắp mặt nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần chu hạo nhiên vô vô hắn mặt mò nhớ kỹ đừng cho ta chơi sỏ lá lao tử rét nhiều cường g i ả như vậy ngươi ngay cả cái rắm đều không phải là vu đạo lan bị hắn công phu sư tử ngoạm khí trận trắng mắt vu gia có thể tại thuộc chung làm mưa làm gió trừ dựa vào tự thân võ lực t r ọ đây là muốn đ à o vu gia một đại căn cơ vu đạo lan có thể chịu được mới là lạ chu hạo nhiên sợ gì mà không tìm ra số sách viết thư cho thanh thành lệnh thời điểm cài lên võ đạo tư thái ý địa viện cùng phù tỷ lang ba cái đại ấn thanh thành lệnh trừ phi là choáng váng mới có thể dính vào thanh thành những võ giả kia nếu là không dính vào cỏ tốt nếu là dám nổ đâm chu hạo nhiên không để ý hành xử một chút ti binh làm chức quyền đem thanh thành mặt đất thanh lý một lần vừa vận khai phát lĩnh nam cần đại lượng sức lao động đem thanh thành những cái kia lục lâm hảo hắn đưa qua coi như phế vật lợi dụng vu gia người tới mang đi vu đạo lan chu hạo nhiên vợ chồng cùng trong môn người liên hoan sau đi vào đầu chó trên núi tế b á i phụ mẫu lý lệ thuộc cho cha mẹ chồng dân hương chu hạo nhiên đợi nàng tế b á i xong để hồng cô theo nàng trước xuống núi hắn quỷ gối chu thiên dương vợ chồng trước mộ hai tay vớt ve lên rêu xanh mộ địa trong miệm thì thảo hai、vị. Ta k hôm nay chu hạo nhiên tại chu thiên dương vợ chồng trước mộ nói rất nói nhiều đi vào thế giới này trong thời gian hai năm trong lòng của hắn kìm nén rất nói nhiều không dám cùng người khác nói đối với nguyên chủ phụ mẫu đem lời nói ra hắn cảm giác dễ dàng rất nhiều sau khi xuống núi Loại kia vừa về tới trong môn liền trong kia tới vừa quanh về t môn quẩn ở đêm n người c ả giác nay thật chấp người chu hạo nhiên làm hai cái ngộng giấc ngộng thứ nhất bên trong một đôi thấy không rõ mặt nam nữ nhìn hắn chằm chằm thật lâu cuối cùng lưu luyến không rời rời đi giấc ngộng thứ hai bên trong hắn ngay tại soi gương trong gương cái kia hắn đột nhiên cười lúc mới bắt đầu cười đến có chút bị khuất về sau cười đến rất vui vẻ cuối cùng hắn cười đủ một quyền đập vỡ tấm gương chu hạo nhiên từ trong ngộng tỉnh lại phát hiện bên cạnh lý lệ thục chính nháy tạm tư lan đại nhãn nhìn hắn c h ầ m c h ầ m làm sao không ngủ được chu hạo nhiên dỗi ra cánh tay phong tới dưới cổ của nàng mặt lý lệ thục nói ta nằm mơ mơ tới công công bà bà bọn hắn nói muốn ta chiếu cố tốt ngươi còn nói còn nói nói đến đây mặt của nàng đỏ đứng lên chi chi n g â ngô nói không được nữa chu hạo nhiên cười nói a ra a nương còn nói cái gì nha、Ấn. bọn hắn nói muốn chúng ta đa sinh mấy đứa bé nhắc lên chuyện đẻ con chu hạo nhiên lập tức thanh tỉnh hai người thành hôn gần một năm một mực không có muốn h ả i tử người bên cạnh đều đang thúc giục lý lệ t h ụ c cũng nghĩ tranh thủ thời gian muốn đưa bé không có h ả i tử nàng không có cảm giác an toàn bất quá chu hạo nhiên lấy chính mình còn không có đứng vững góp chân làm cớ một mực kéo lấy bình thường an toàn biện pháp làm đủ trên thực tế hắn là bởi vì với cái thế giới này không có lòng cảm b i ế n sợ chính mình có một ngày đột nhiên biến mất lưu lại lý lệ t h u cô nhi quả mẫu thời gian không dễ chịu trải qua hai ngày này sự tỉnh hắn bình thường trở lại trở lại bách gia môn hắn cảm giác thật là đến nhà nguyên chủ trong trí nhớ sự vật từng cái đối ứng bên trên đặc biệt là c ố này chấp nghiệm biến mất đằng sau hắn cảm giác đến mình cùng bách gia môn những người này sinh ra mới r à n g b u ộ c hắn chính là bách gia môn một thành viên lý lệ thuộc lao công mà không còn là ai vật thay thế cùng tên giả mạo hắc hắc vậy chúng ta nắm chặt thời gian hoàn thành n h ị lao tâm nguyện chán ghét ngày thứ hai mặt trời lên cao hai vợ chồng mới đứng lên chu hạo nhiên chính b g ồ i lão bà ăn cơm vương là tới nói là môn chủ tìm hắn có việc hắn vội vàng ăn tiếp một cái bánh bao đi theo tiểu sư thúc đi vào môn chủ trong viện người trong viện không ít vây tại một c h ỗ thảo luận cái gì gặp chu hạo nhiên tới nhao nhao đứng lên cùng hắn chào hỏi chu hạo nhiên rời đem cái ghế nhỏ tòa hạng hỏi bách lý thông thiên môn chủ ngài gọi ta đến có chuyện gì bách lý thông thiên nhìn xem những người khác cười nói chúng ta từ hôm qua liền tại thương nghị quyết định để cho ngươi tới làm môn chủ ngươi có ý nghĩ gì chu hạo nhiên xứng sở lập tức cười nói ngài thân thể cứng rắn cách về hưu còn sớm đây lại nói ta không thường tại trong môn chỗ nào q u ả n trong môn sự vụ bách lý thông thiên n ắ m chính mình t h ấ trắng lao phu tám mươi có ba còn muốn thử đột phá một chút trong môn tục vụ quân thân lao phu không tĩnh tâm được ngươi bây giờ thực lực đã vượt qua lao phu mặc dù không biết ngươi làm được bằng cách nào nhưng bởi vì ngươi ta bách ra môn thấy được phục hưng hy vọng lao phu cùng bọn hắn đều cho rằng ngươi đã có năng lực đảm nhiệm môn chủ chức vụ chu hạo nhiên liên tục khoác tay ngài đừng nói như vậy ta đều cảm thấy hổ thẹn đâu hồ diên giai nói hạo nhiên không được tự coi nhẹ mình những chuyện ngươi làm đoàn người nhìn ở trong mắt dù sao ngươi là trong môn thủ đồ sớm muộn muốn làm môn chủ bất quá là sớm mấy năm mà thôi liền không cần từ chối đúng vậy à hạo nhiên chúng ta tin được ngươi ngươi tới làm môn chủ chúng ta bách ra môn nhất định có thể phát triển tốt hơn là cực kỳ cực chúng ta thương nghĩ qua bách lý sư b á muốn tiếp tục đột phá là thật không có bao nhiêu tâm lực quản trong môn sự tình người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nên làm sư b á chia sẻ một chút thời điểm hạo nhiên chớ có chối từ đám người mồm năm miệng mười thuyết phục để chu hạo nhiên trong lòng dân g lên dòng nước ấ m nhưng là hắn cũng không muốn bởi vì bách ra môn sự tình ảnh hưởng đến kế hoạch của mình liên tục từ chối cuối cùng bách lý thông thiên đều bị hắn làm tức giận nghiêm mặt nói lão phu nếu không đột phá nhiều nhất ba năm năm liền muốn đi gặp tiên tổ người hôn tiểu tử này có phải hay không nóng trông lão phu chết sớm một chút chu hạo nhiên để hắn lời nói này dỡ khóc dở cười ngài n ta có phải hay không liền có thể tạm thời không tiếp nhận môn chủ hắn bắt lấy đám người ngôn ngữ lỗ thủng nói ra ta là thật không có thời gian a ta nếu là giúp môn chủ đột phá đến t i ê n liền giai ngài các vị liền lại để cho ta tự tại mấy năm như thế nào chương một trăm hai mươi sáu đột phát tình huống trong không gian còn có mười một cái linh khí đoàn những linh khí này đoàn tại chu hạo nhiên mà nói đã không có tác dụng quá lớn lý cung phụng cùng lý thuần phong năng dựa vào linh khí đoàn hoàn thành võ đạo đột phá những người khác cũng hẳn là có thể hắn không truy cầu võ đạo linh khí đoàn trong tay hắn chỉ là cái ủng hộ bao còn không bằng lấy ra cho người thân cận sử dụng bách ra môn cường giả nhiều mũi lực lượng của hắn cũng có thể đại nhất phân trước đó hắn liền có đem linh khí đoàn cho đ ằ n g tiêu bọn người sử dụng ý nghĩ đặc biệt là muốn cho môn chủ cùng hô diên sư bá hai người lớn tuổi môn chủ chỉ dựa vào tự thân đột phá hy vọng không lớn hô diên sư bá để hắn khí đi ra bệnh tim tẩy cân phạt t ù y có thể cho thân thể của bọn hắn cơ năng khôi phục một chút chỉ bất quá hắn sau khi cưới liền một mực tại bận điệu lại không muốn về thuộc chung đ ằ n g tiêu cùng bách lý hưng lộc cảnh giới còn không có ổ định liền đem chuyện này tạm thời gác lại hiện tại có cơ hội cho môn chủ cùng hô diên sư bá sử dụng linh khí đoàn thuận tiện tìm tới tạm thời không tiếp nhận môn chủ lấy cớ có thể nói là nhất tiễn song đ i ề u không hơn bách lý thông tin ê bọn người hiển nhiên không tin hắn có năng lực như vậy muốn cho hắn thành thành thật thật tiếp nhận môn chủ vị trí liền đáp ứng chu hạo nhiên cảm khái trong môn người hay là trung thực a một k í c h chấp nhận cấp trên nếu quyết định cho trong môn người sử dụng linh khí đoàn hắn cũng không hẹp h ỏ i môn chủ hô diên giai tiểu sư thúc tăng thêm lý lệ thuộc đồng loạt tẩy cân phạt tùy đi khi hắn xuất ra linh khí đoàn thời điểm bách lý thông tin cùng hô diên giai ngược lại không nỡ hấp thu hạo nhiên chúng ta lớn tuổi cho dù đột phá cũng không mấy năm việc tốt những linh khí này hay là giữ lại chính ngươi dùng đi hai người biết linh khí c h â n quý không hỏi linh khí lai lịch muốn chu hạo nhiên chính mình dùng chu hạo nhiên nói linh khí lấy ra đằng sau không cần sẽ tự mình tiêu tán thân thể của hắn đã không cách nào hấp thu quá nhiều linh khí không cần lãng phí mới tốt tốt một phen thuyết phục hai người mới ăn vào linh khí đoàn vương lạc cùng lý lệ t h u c không có xoắn suýt cái gì thản nhiên ăn vào linh khí đoàn lý lệ t h u c cùng vương lạc chỉ là nửa ngày thời gian liền hoàn thành tẩy cân p h t t ù vương lạc võ đạo tiên phú trong môn gần với chu hạo nhiên cùng vương lập bản thân đã là hoàng gia trung kỳ trình độ tẩy cân phạt thủy sau nhất cử tiến vào hoàng gia đình phong mò tới về liền g a i lý lệ thuộc võ đạo thiên phú mặc dù bình thường nhưng so đằng tiêu bọn hắn mạnh một chút thành công tiến vào tam phẩm hàng ngũ võ giả ngày thứ hai hậu diên giai hoàn thành tẩy cân phạt thủy chẳng những trái tim khôi phục còn liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới tiến vào địa g a i đình phong bách lý thông thiên một mực bế quan ba ngày mới hoàn thành đột phá hắn trên mặt đất g a i tích lũy hơn bốn mươi năm nội tình m ư i phần hùng hậu chỉ là giới hạn trong thân thể cơ năng hạ xuống chậm chạm không thể vượt qua thiên g a i bậc cửa mà thôi linh khí thúc giục một khi đột phá tới thiên g a i trung kỳ chu hạo nhiên hỏi một chút bọn hắn như thế nào phán đoán tự mình hoàn thành một phá nhưng mấy người đều nói không rõ ràng chỉ biết mình một phá so với ban đầu cường đại hơn nhiều cái này khiến chu hạo nhiên lơ ngơ vì sao những người khác biết mình là cảnh giới gì chỉ có chính mình không biết đâu cũng không đúng lý cung phụng cũng không biết cảnh giới của mình tu vi đâu thế giới này võ đạo hệ thống không có chút nào khoa học võ đạo tư dựa vào khảo thí lực lượng xác định đẳng cấp võ giả phán đoán tiêu chuẩn mượi phần thô giáp căn bản là võ giả chính mình báo đẳng cấp kiểm tra một chút lực lượng liền đứng yên cấp bất quá chu hạo nhiên đối với võ đạo không có hứng thú gì không làm rõ ràng được như thế nào phán đoán đẳng cấp võ giả liền không thèm nghĩ nữa môn chủ đột phá vào thiên giai b á c h ra môn trên d ư ớ i đều rất phấn chấn tại giang hồ lan lộn trọng yếu nhất chính là muốn có cao thủ bà bọc một cái tông môn có hay không thiên giai cao thủ trực tiếp quyết định tông môn giang hồ địa vị tu sĩ không ra thiên giai võ giả chính là chiến lược mạnh nhất quần thể chỉ là chu hạo nhiên vừa xuất đạo tiếp xúc cơ hồ tất cả đều là đỉnh tiêm võ giả hoặc là chính là tu sĩ thấy cũng nhiều thiên giai võ giả trong mắt hắn kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy một thương có ngã cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều cho nên tại môn chủ đột phá vào thiên gia i trong chuyện này hắn thực sự không cách nào cùng với những cái k h á c môn nhân cộng tình chỉ có thể đi theo người khác tới biểu đạt tâm tình của mình để cho mình nhìn chẳng phải k h á c loại môn chủ đột phá mang cho hắn trôi tốt là hắn không cần hiện tại liền kế nhiệm môn chủ vị trí có thời gian đi làm chính mình sự tỉnh đầu cho c h ạ y náo nhiệt vài ngày chu hạo nhiên trở lại trong môn ngày thứ mười vu gia người tới đến nhà tạ lỗi miễn cưỡng chống đỡ có thể đi đường tại đạo lan ngay trước bách gia môn cùng vu gia người tuyên bố đem vị trí ra chủ c h u y ể n cho hấu t ử vu khánh sơn vu gia hai tòa quảng sắt quyền sở hữu không giảng buộc giao cho bách gia môn vu ra một vị khắc thiên giai võ giả tại đạo một khâm phục tại chỗ bị bách lý thông thiên đánh miệng phun máu tươi sau đó vu ra người liền không có bất cứ ý kiến gì n ă m đâm lớn chính là đạo lý quyết định vu ra cùng bách gia môn thù hận có một kết thúc vu ra sự tình xử lý coi như thuận lợi bất quá du đông t à o bang bang chủ đường lưu lại không nguyện ý giao ra võ giả danh sách càng không nguyện ý từ bỏ bọn hắn lũng đoạn thủy vận sinh ý còn liên hợp một nhóm du đông võ giả chặn lại võ đạo tư tại thục trung còn không có chính thức mở rộng nghiệp vụ võ đạo tư tại thục trung còn không có chính thức mở rộng n h i ệ p vụ võ đạo nha môn hướng chu hạo nhiên nói rõ tình huống chu hạo nhiên đ lôi đình thủ đoạn kích thích thuộc trung võ giả tông môn liên tiếp có mười mấy đám người đến bách gia môn có thể là đàm phán uy hiếp có thể là trực tiếp đối với chu hạo nhiên xuất thủ chu hạo nhiên không nghĩ tới xử lý một cái tàu bang vậy mà đưa tới thuộc trung võ lâm lớn như thế phản ứng hắn có chút hiểu thành gì những thế gia kia gia tộc quyền thế không hướng thuộc trung đưa tay thứ nhất là giao thông cắt trở những thế gia kia gia tộc quyền thế rất khó ăn vào chỗ tốt thứ hai chính là thuộc trung một chút thế lực cực kỳ bại ngoại liền triều đình đều không để vào mắt thế gia môn phiệt bắt bọn hắn đều không có biện pháp gì tốt lắm không hơn bách gia môn chính như là đã bị người ghi nhớ chu hạo nhiên liền không thể mặc kệ hắn xin mời môn chủ cho trường an truyền tin để lý cung phụng dẫn người tới thu thập tạc cuộc lập tức cho tại phủ dung thành ngưu tiến đạt đi tin để hắn tùy thời chuẩn bị xuất binh chấn áp thuộc trung võ giả làm xong những này chu hạo nhiên để bách ra môn tạm thời phong bế s â n môn lập tức đơn thương độc mã từ thuộc đông nhất lộ hướng tây nam quét n a g qua ngắn ngủi hai tháng thục trung phàm là không nguyện ý phối hợp triều đình cùng võ đạo tư võ giả tông môn cùng tổ chức đầu mục cùng nòng c ố t không chết cũng tàn p h ế dẫn đầu gây chuyện mấy cái thế lực tương đối mạnh tổ chức tổng bộ tức thì bị đưa lên trời có chút tông môn tổ chức ỉ có tu sĩ toa c h ấ n còn muốn n g ạ n h kháng một chút nhưng ở liên tục năm sáu người tu sĩ mất mạng sau liền không có tu sĩ còn dám ra mặt chu hạo nhiên loại này hoàn toàn không nói đạo lý cường lực thủ đoạn để t h u c chung võ giả thần hồn nát thần tính người người cảm thấy bất an đánh lại, đánh không lại. sau、so、bối cảnh cũng không sánh bằng thục trung rất nhiều người đối với chu hạo nhiên hận đến hàm răng ngứa lại là vô kế khả thi quan phủ các nơi nha môn bởi vì hắn hành động bận bịu chân không chạm đất ra người xuất lực cho hắn giải quyết tốt hậu quả không xuất lực không được ca ngưu tiến đạt cầm hoàng đế thánh chỉ đem thục t r u n g phụ binh đều điều động nhìn bọn hắn chằm chằm dám nổ đâm đ ạ i quân nhất định sẽ dạy bọn họ làm người thục trung võ lâm cùng quan phủ đối với chu hạo nhiên ý kiến rất lớn bất quá chu hạo nhiên cảm thấy như thế vẫn chưa đủ hắn muốn đem thục chúng võ lâm cho đánh phục miễn cho hắn sau khi rời đi bách ra môn bị người trả thủ thế là hắn tại đem thục t r u n g đau đầu thu thập một lần đằng sau trực tiếp giết tới thục t r u n g lớn nhất bí cảnh tuyết phong sơn cửa ra vào chặn lại dòng d ã một tháng trong bí cảnh tu sĩ đi ra một cái hắn đánh ngã một cái cuối cùng làm cho tuyết phong sơn phong chủ lưu trường sinh tự mình ra mặt hứa hẹn tuyết phong sơn tu sĩ không tham dự bất kỳ võ giả nào cùng võ đạo tư ở giữa sự tình hắn mới rời khỏi chu hạo nhiên tại thục t r u n g võ giả cùng bảy tu sĩ thể ở trong triệt để nội danh vô số người đối ngoại tìm hiểu nội tình của hắn khi thục chung chuyển ra chu hạo nhiên vậy mà đem kim lang làm cho cúi đầu trên tay dính chi ít ba mươi tu sĩ huyết chi sau thục chung cấp nơi võ giả lập tức v mọi người nguyên lai tưởng rằng trên triều đình gần thời gian một năm đều không nhìn thấy bách gia môn thân ảnh là bởi vì hoàng đế cùng bách gia môn ở giữa xảy ra chuyện gì khập khiễng không nghĩ tới chu hạo nhiên vô thanh vô tức làm ra thanh thế lớn như vậy đem không ít người cho kinh lấy lý cung phụng cường ngạnh như vậy thủ đoạn tiếp quản võ đạo tư hơn một năm thời gian mới khó khăn lắm giải quyết quân chúng lúc phải hai địa phương võ giả chu hạo nhiên ngược lại tốt không đến ba tháng liền đem thuộc chung võ giả cho thu phục dù là thuộc chung bản thân cũng không có quá cường lực võ giả tông môn cùng tổ chức nhưng này cũng là một đạo chi địa chu hạo nhiên có thể nhanh như vậy uy phục nơi đó võ giả đầy đủ chứng minh cá nhân hắn thực lực cùng năng lực làm việc đám thế lực lớn lại đem bách ra môn trở thành đối thủ lý nhị rất hài lòng chu hạo nhiên biểu hiện trực tiếp nhận mệnh hắn là võ đạo tư phó tổng quản chu hạo nhiên mới không thèm để ý hắn chỉnh đốn thuộc chung võ đạo thế lực nguyên bản là cái đột phát sự kiện là chu hạo nhiên đem sự tình làm hư khó lường đã mà trở nên cử động nhưng tại những người khác xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. chu hạo nhiên chỉ muốn giải quyết hết thuộc t r u n g sự tình không cho bách ra môn lưu thai h ỏ a ngầm ở trong mắt những người khác lại thành hắn lẩn nút một năm là tại vì bình định thuộc t r u n g võ giả làm chuẩn bị thực lực mạnh có lòng dạ rất c ư n g n ạ n h không nói đạo lý chu hạo nhiên đột nhiên liền từ mọi người trong miệng vô tư thầy thuốc biến thành võ đạo ma đầu giống như tồn tại chu hạo nhiên đối với cái này khịt mũi coi thường hắn mới không tâm tư cùng võ giả chấp nhận trương a n là sự phát tài của hắn tri địa l ĩ n h nam mới là hắn chân chính đặt chân địa phương tại thuộc chung làm trễ mãi thời gian gần năm tháng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn liên chiến lĩnh nam kế hoạch hắn phải nhanh một chút khởi hành về trường an an bài tốt trong nhà cùng tập đoàn sự vụ khởi hành tiến về lĩnh nam trước khi đi hắn cùng môn chủ t h ư ơ n g lượng mang đi trong môn một nửa nhân thủ được chứng kiến thực lực của hắn cùng thủ đoạn đằng sau bách lý thông tin ê rốt cục có thể yên tâm đem cửa người giao cho hắn hắn lúc đến sau lưng đội ngũ chỉ có không đến hai mươi về trường an thời điểm sau lưng đã đi theo gần ba trăm người về trường an tuyến đường cũng không có lựa chọn tiếp tục đi tới lúc đường xưa mà là trực tiếp từ giao thông điều kiện càng thêm ác liệt chấn thương cổ đạo tiến vào con trung lúc đến đi kim lưu đạo là vì chiếu cố lý lệ thuật c à n th bất quá có chu hạo nhiên đặc thù chiều cố lúc trở về lý lệ thục đã là hoàng gia sơ kỳ võ giả đi chút hiểm trở con đường ảnh hưởng không lớn trong đội ngũ người trên cơ bản đều là võ giả không cần cân nhắc quá nhiều địa hình hạn chế vấn đề trần thương cổ đạo muốn so kim ngưu đạo khó đi nhưng cần đi đường núi trên thực tế ngắn hơn đến trần thương sau một đoàn người toàn bộ đội thành ngựa tại đầu tháng mười về tới trường an t r ư ớ c 127, đại đường triều hội thường ngày ẩu đả rời đi trường an gần nửa năm chu hạo nhiên thân phận lần nữa phát sinh chuyển biến trên chức vị theo nghề t h u thửa phù tỷ lang ti minh làm loại này bất quá năm sáu phẩm tiểu quan lên như diều gặp gió thành chính tứ phẩm bên trên võ đạo tư phó tổng quản cùng đại lý tự khanh hồng lư tự khanh tin ông tự khanh một cái cấp bậc đột nhiên thành trong t r i ề u đại lão chu hạo nhiên nhưng không có chút nào tự giác trở lại trường an hắn chỉ là tiến cung tìm lý nhị nói rõ một chút thuộc chung tình huống sau đó liền không lộ diện đại đội trưởng tôn sinh nhật hoàng hậu cũng chỉ là để lý lệ thuộc ra mặt trường học thiết lập tới tài liệu giảng dạy hay là viết tay rất không phù hợp chu hạo nhiên cho biết đi học phái địa vị biết đi học phái cùng với những cái khác học phái địa phương khác nhau là cái gì đương nhiên là kỹ thuật viết tay sách giáo khoa chỗ nào có thể xứng với học phái bức cách đương nhiên muốn đổi khu công nghiệp nhà máy chế biến giấy cũng thành lập xong được mấy chục tấn g i ấ y trắng trồng chất tại trong kho hàng đồ sắt công xưởng đồng khuôn chữ cơ bản hoàn thành mực in phối phương là có s ẵ n hết thể điều kiện đều thành thục in chữ rời thuật đến hiện thế thời điểm cho người nhà đường một điểm nho nhỏ kỹ thuật rung động đơn mặt tay cầm máy in bị hắn trực tiếp ngày qua dọc khuôn từ cơ sở dữ liệu chụp lăn máy in t h ư ợ n tuyến có được bốn đài máy in cùng năm bộ khuôn chữ xưởng in ấn, ấn thời cuối tháng 10, trường ăn trên thị trường đột nhiên xuất hiện đại lượng giá rẻ thư tịch rẻ nhất ba trăm n g h n cùng đệ tử quy hợp đặt trước vốn chỉ muốn hai mươi lăm văn kinh thi đạo đức kinh xuân thu sử ký luận ngữ các loại nho đạo hai nhà kinh đ i ể n đồng đều giá không hơn trăm văn những thư tịch này trang giấy rất tốt chữ viết rõ ràng trừ tam tự kinh cùng bách g i a tính bên ngoài tất cả đều là quyền ủy quan các b ạ n những cái kia động một tí vài sâu mười mấy sâu giá bán chất lượng còn khó có thể cam đoan viết tay sách trong nháy mắt bị gạt ra lưu thông thị trường đại lượng giá rẻ thư tịch xuất hiện để sĩ tộc môn thiệt tương đương khẩn trường c ú n quýt tìm kiếm những sách này nơi phát ra bởi vì giá rẻ thư tịch sẽ giảm xuống đọc sách bậc cửa lúc đoạn lấy đại đường văn hóa tri thức đã được lợi ích người rất lo lắng mất đi đối với xã hội lên cao thông đạo k h ô n g chế bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là những sách này người bán hoàn toàn không có ẩn tàng thư tịch nơi phát ra ý nghĩ đại đường công nghiệp sản nghiệp xuất bản xã danh tự liền khắc ở mỗi quyển sách phía sau là chu hạo nhiên lại là hắn chu hạo nhiên giúp đỡ hoàng đế nghiêm túc thục chung võ giả đã để rất nhiều người bất mãn lần này hắn lại để cho trộm nhà của bọn hắn động đến bọn c ă n cơ không thể nhịn thế là giá rẻ trên thư tịch thị ngày thứ hai trên triều đình liền dùn các loại có không có tội danh có thể kình hướng trên đầu của hắn c h ủ khi lý nhị trên triều đ ỉ n h tại chỗ chửi ầm lên bọn hắn vô sỉ ngụy trinh thân là ngự sử đài lao đại lại là không cách nào ngăn cản các ngự sử đối với chu hạo nhiên toàn lực c h u y ể n vận hiếm thấy từ bỏ miệng pháo loại này thấp tổn thương hình thức công kích mang theo hốt bản cùng vương khuê bọn người mở ra tinh khiết vật lý giao lưu hình thức chu hạo nhiên cùng lý nhị cũng không phải là tứ cố vô thân Bọn hắn kéo nhiều như vậy, hân quý văn thần gia nhập kéo gia quý vậy mặc dù linh nam khai phát kế hoạch mới vừa vặn khởi động không có bất kỳ cái gì ích lợi nhưng là một phần kia hiệp nghị bảo mật cũng không phải tham trắng đó là hiệp nghị bảo mật sao cái kia mẹ nó là nhập đội là cho hoàng đế nhập đội một khi hoàng đế gánh không được đem hiệp nghị bảo mật sự tình nói ra ký tên hiệp nghị người có một cái tính một cái tuyệt đối trốn không thoát bị t h à n h toán kết cục chu hạo nhiên làm lĩnh nam khai phát kế hoạch mấu chốt người thi hành cùng kỹ thuật cung cấp thương càng là không xảy ra chuyện gì được thực sự chỗ tốt ý chỉ cung bọn người dẫn đầu nhảy ra cùng thế gia quan viên đội tuyến sau đó liền các võ tướng nhao nhao hạo hạc bo giữ mình lý、tích. lý t ĩ n h cùng lý hiếu cung cũng bắt đầu lôi kéo nhân tổ an truyền v ậ n sau đó là lấy tôn phục giả địch hiếu tự đường kiệm làm đại biểu tiểu sĩ tộc quan văn hạ tràng bậy đứng chu hạo nhiên cùng hoàng đế nhao nhao thành hôn loạn triều đình rất nhanh biến thành ẩu đả hiện trường phong đỗ cùng trường tôn vô kỵ nhìn xem mất k h ô n g chế tràng diện không nhúc n í c h chút nào bình chân như vại trốn ở một bên cùng hoàng đế dùng ánh mắt giao lưu lý nhị cũng không có ngăn cản ý tứ người nhà đường thượng võ lại nhanh nhẹn dũng ánh triều đình ẩu đả bất quá tràng diện nhỏ mà thôi cái nào tháng nếu là không có triều thần tại triều sẽ lên đánh đầu rơi máu chảy mới gọi quái sự tất cả mọi người là người có thân phận đánh nhau mắng chửi người thời điểm có chừng mực không ra được đại sự canh giữ ở cửa ra vào làm linh vật hiệt lợi nhìn xem không gì sánh được hung hãn đại đường triều thần đột nhiên cảm thấy chính mình thua không a n bảy mươi tuổi quan văn đều có thể thân thủ mạnh mẽ một miệng lanh lợi vật lý cùng ngôn ngữ s o n g chuyển vận mà đột quyết lại có mấy người có thể sống quá bốn mươi tuổi đâu một trận triều hội từ đầu đánh tới đôi hơn hai trăm tham gia triều hội quan viên từng cái quần áo lộn xộn chật vật không chịu nổi đỉnh lấy mắt gấu mèo phá khỏe miệng sập xương mui không phải số ít các võ tướng không xuống tử thủ các văn thần sẽ không thật cùng mãng phu liều mạng, chiều hội kết thúc t h á i y ý địa viện kín người hết chỗ thế ra quan viên tại ẩu đ ã kết thúc về sau từ từ tỉnh táo lại trên triều đình tình huống rất bất thường a làm sao tất cả mọi người nhảy ra ngoài duy trì hoàng đế người rõ ràng trở nên nhiều hơn mà lại trong những người này có rất nhiều thuộc về một mực làm việc mặc kệ mặt khác phái chu gian hoàng đế là thế nào đem bọn hắn đoàn kết đến chính mình một bên sự tình gia khác thường tất có yêu cha nhất định phải cha rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra thế ra lực lượng vận chuyển lại khá là khủng bố mặc dù linh nam khai phát kế hoạch chấp hành rất cẩn thận nhưng là đến hàng vạn mà tính nhân khẩu di chuyển không có khả năng một chút vết tích cũng không còn lại tham dự kế hoạch người vì tài sản của mình tính mệnh miệng rất nghiêm nhưng vẫn là rất nhanh liền có người thăm dò được chu hạo nhiên muốn đi lĩnh nam vương khuê cùng bùi tịch lập tức tìm được chu hạo nhiên hỏi hắn đi lĩnh nam mục đích chu hạo nhiên rất rõ ràng lớn như vậy kế hoạch muốn hoàn toàn giữ bí mật căn bản không có khả năng cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho lĩnh nam khai phát kế hoạch tăng thêm một tầng thuần túy thương nghiệp hành vi áo ngoài ta đi lĩnh nam làm ăn các ngươi còn sao chu hạo không nói những cái khác tại đại đường không ai so ta càng hiểu kiếm tiền gặp hắn đem làm ăn nói lẽ thẳng khí hùng vương khuê cùng bùi tịch đốn lúc không còn cách nào khác toàn bộ đại đường dám công khai làm ăn quan viên chu hạo nhiên là phần độc nhất hắn lôi kéo trong triệu một số người cùng một chỗ làm ăn cũng không phải là không có khả năng nhưng là lĩnh nam loại kia trướng khí chi địa có cái gì sinh ý tốt làm bọn hắn cũng không tin tưởng chu hạo nhiên t h u y ế t pháp chu hạo nhiên nói hai vị quá mức mẫn cảm ta mặt ngoài nhìn là cái quan viên trong lòng lại là cái người làm ăn ta đối với kiếm tiền hưng thu lớn xa hơn làm quan tựa như chuyện lần này ta chính là nghiên cứu một loại mới in ấn kỹ thuật vì kiếm tiền thủ công chép sách hiệu suất quá thấp muốn tại thư tịch ngành nghề kiếm nhiều tiền nhất định phải đào thải rơi viết tay loại này xuất lực không có kết quả tốt thương nghiệp hình thức các ngươi nhìn xem ta s ư ở n g in ấn trực tiếp đem trên thị trường thư tịch giá cả đánh tới gãy xương nguyên lai、like、mua không nổi sách người có thể mua được thị trường quy mô trong nháy mắt liền biến lớn gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần để đó lớn như vậy một cái thị trường không đi mở phát quả thực là phạm tội a chu hạo nhiên hướng hai người trào hàng nửa giờ lối buôn bán phong cách vẽ nhất chuyển nếu muốn kiếm tiền muốn bồi dưỡng thị trường liền muốn phong phú trên thị trường thư t ta có một cái ý nghĩ ta đại đường có nhiều như vậy văn học tố dưỡng thâm hậu học giả đại nho có thể bởi vì không có thích hợp phát hành con đường những cái kia học đại nho sáng tác không cách nào làm cho càng nhiều người xem đến đến mức tư tưởng của bọn hắn không cách nào ảnh hưởng càng nhiều người n à y làm người thương tiếc cho nên ta quyết định giúp đại đường các học giả ins sách giúp bọn hắn phát hành thiên hạ mà lại ta không thu các học giả tiền sẽ còn căn cứ thư tịch lượng tiêu thụ cho tác giả nhất định tiền thù lao cùng chia hoa hồng in ra sách bán càng nhiều tác giả lấy được hồi báo càng là phong phú kể từ đó tác giả không chỉ có thể danh dương thiên hạ còn có thể có không ít thu nhập tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu viết ra tác phẩm hay hơn hình thành tuần hoàn tốt hai vị có hứng thú hay không đem bọn ngươi văn chương giao cho ta chỉnh lý xuất bản vương khuê cùng bùi tịch l i ế n nhau tại lẫn nhau trong mắt thấy được thật sâu sầu lo cùng tuyệt vọng chu hạo nhiên dùng chính là dương như a chương một trăm hai mươi tám tâm thật lạnh thật lạnh dương như sở dĩ được xưng là dương như cũng là bởi vì ngươi rõ ràng nhìn ra mục đích của đối phương lại là bất lực dương như cũng không phải là không có phá giải biện pháp mà là phá giải đi cần bỏ ra chi phí cùng lấy được hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp không b ư c đến tiết lộ không ai sẽ đi làm loại chuyện ngu này chu hạo nhiên miễn phí cho thiên hạ học giả in sách còn muốn cho bọn hắn tiền tài không ai có thể cự tuyệt được cả danh và lợi chuyện tốt vương khuê cùng bùi tịch lúc rời đi bóng lưng rất là tiêu điều lý thừa càn từ bên cạnh trong phòng đi tới hỏi chu hạo nhiên giá rẻ thư tịch xuất hiện đại đường sẽ có càng nhiều người đọc sách đây là đại hảo sự đâu bọn hắn vì sao như vậy lo lắng giá rẻ thư tịch chu hạo nhiên cười cười không có trả lời hắn vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi cả ngày đến chỗ của ta cọ sát ở trường ăn hưởng tốt lành bất quá vì sao nhất định phải theo ta đi lĩnh nam đâu hoàng gia ra nói ngươi chạy lĩnh nam là muốn muốn ta nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi lý thừa càn vò đầu nói kỳ thật ta không muốn đi nghe nói bên kia khắp nơi trên đất độc trướng trời nóng giống ngâm mình ở trong lồng hấp khắp nơi là dã man sân dân nhưng ta lại muốn đi nhìn xem lĩnh nam là cái dặm gì ngươi luôn nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường ta thân là thái tử nếu là ngay cả đại đường tình huống đều không rõ ràng dễ dàng làm trò cười cho người khác chu hạo nhiên tại hắn trên c h á n gậy một cái cười nói ngươi chính là không muốn đọc sách thôi tìm cái gì nát lấy cớ thái thượng hoàng lao nhân ra ông ta nói rất đúng ta đích xác là muốn tránh đi hoàng gia tại lĩnh nam là một ít chuyện bất quá ta không làm chuy n g ư ơ i có đi hay không ảnh hưởng không lớn lý thừa càn nói a g i a cũng nói như thế nếu bệ hạ không muốn n g ư ơ i đi liền không nên đi các loại hai năm linh nam kiến thiết có chút khởi sắc lại đi không mượn chu hạo nhiên không muốn mang lấy thái tử đi linh nam thứ nhất là linh nam hiện tại đây chính là thật đất cằn sỏi đá các loại nhiệt đới tật bệnh h à n h h à n h người phương bắc đi tới đó chính là đang đánh cược vật lý thứ hai lý thừa càn thân phận còn tại đó linh nam là đất lưu đ ạ i thái tử đi linh nam trong mắt người ngoài chính là lưu vong rất dễ dàng để một số người sinh ra không tốt ý nghĩ、lý、nhị loại kia giáo dục lý niệm chỉ làm cho lý thừa càn mang đến càng lớn áp lực lý thừa càn g không quá lý giải ý nghĩ của hắn bất quá hắn lần nữa cự tuyệt chính mình tiến về linh nam chính mình cũng có lý do không đi tự nhiên trong lòng vui vẻ hào hào đi theo xuân hiệu cùng đẳng tiêu bọn hắn học tập c h ỉ ít ngươi nếu có thể nhìn h i ể u ta những cái kia kiến thức mới mới được ta đã biết ngươi những cái kia học thức so phu tử dạy có ý tứ nhiều ta nửa tháng sau xuất phát ngươi chiếu cố tốt thì ngươi nếu là ai dám đến náo sự xin mời lý cung phụng ra mặt ngươi không nên dính vào rõ chưa ngươi mấy cái kia đệ đệ nếu ai không nghe nói nên đánh liền đánh cần mắng cứ mắng vẫn là câu nói kia đồ vật của ngươi, ngươi không cho ai cũng không có khả năng cùng ngươi đoạt những chuyện khác ngươi có thể không làm liền không làm tốt nhất chạch tại đông cung hoặc là ngay tại trường an phụ cận đi dạo không cần lo lắng phạm sai lầm bị đánh gia đình bình thường hài tử phạm sai lầm cũng muốn bị đòn chu hạo nhiên bàn giao hắn không ý t h ứ lý thừa càn chính thức tiến nhập tuổi dậy thì bắt đầu phản nghịch có ý nghĩ của mình không thể để cho hắn giải l ệ ra trước mắt đến xem lý thừa càn vẫn được nhưng là lý nhị cái t h ằ n g k i a lại hoàn toàn như trước đây là m ừ a bãi lý thái thường cách một đoạn thời gian liền có thể đạt được các loại p h o n g thưởng mà lý thừa càn thì là thường cách một đoạn thời gian chịu một trận đáy dày tiểu lý h i ể u chuyện từ đơn thuần cảm thấy lao cha không công bằng đến bắt đầu ý thức được lý thái khả năng ý hiếp đến mình địa vị tại chu hạo nhiên trước mặt không ít phàn nàn chu hạo nhiên đã từng nói cho hắn biết chỉ cần hắn không tạo phản lý nhị liền không thể n ắ m hắn nhưng hắn nghe không vào chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút h i ể u được đại đường công nghiệp sản nghiệp xuất bản xã đánh ra quảng cáo đối ngoại tiếp nhận thư tịch tín ấn nhiệm vụ chỉ cần xét duyệt vượt qua kiểm tra liền có thể miễn phí các bạn phát hành coi là phẩm chất số lượng tác giả có thể cầm tới tiêu thụ lợi nhuận nửa thành đến hai thành khác nhau ít lợi lý cương cùng ngu thế nam ba người trở nên chạm tay có thể bỏng ngắn ngủi năm ngày thời gian liền có trên trăm phần bản thảo giao cho trong tay bọn họ lý cương cùng ngu thế nam hỗ trợ thẩm bản thảo hay là lý nhị khi tuyến chu hạo nhiên có thể không ngời nổi hai vị đại lão mã chu từ một tên không văn đến để vô số văn nhân chạy theo như vịt chỉ dùng không đến thời gian hai năm cảm giác mình giống như là giống như nằm mơ lý nhị rất thưởng thức hắn tài học đã nhiều lần muốn đem hắn a n bài đến trong t r i ề u nhậm trước bất quá hai năm này tại chu hạo nhiên thủ hạ làm công kinh lịch để hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện đối với đi hoạn lộ nhiệt tình hạ thấp không ít mà lại mã phu nhân phản đối hắ cứ việc chu hạo nhiên không có ngăn cản ý tứ nhưng hắn hay là nhiều lần cự tuyệt hoàng đế hào ý hắn cho lý nhị lý do là suy nghĩ nhiều nghiên cứu một chút phương diện kinh tế đồ vật về sau làm tốt đại đường kinh tế làm công hiến lý nhị bởi vì mã chu không chịu vào triệu đường sự t ì n h còn mắng qua chu hạo nhiên mấy lần chu hạo nhiên vì không để cho hắn phiền chính mình liền thuyết phục mã chu lúc không có chuyện gì làm cho lý nhị sách chút đề nghị cái gì dù sao mã chu cũng coi là lý nhị nhân viên coi như là cho lão bản đề nghị mã chu cho lý nhị đưa ra mấy cái đề nghị đằng sau lý nhị rốt cục không tìm chu hạo nhiên phiền t h i lý lệ t h u ậ muốn đi cùng l nàng cùng chu hạo nhiên lúc đầu kế hoạch muốn hài tử kết quả bởi vì thuộc trung võ giả sự tỉnh chỉ hoan xuống tới chu hạo nhiên chuyến đi này lĩnh nam nói ít muốn một hai năm thời gian thậm chí càng lâu lý lệ t h u c không muốn tiếp tục kéo dài chu hạo nhiên cũng không muốn lao bà đi theo chính mình chịu tội nói hết lời mới khiến cho nàng tạm thời bỏ đi đi lĩnh nam ý nghĩ ra đến phát trước đó lý nhị mang theo chu hạo nhiên đi mới xây lam điền đại doanh quan sát súng đạn bộ đội huấn luyện tình huống hơn nửa năm thời gian xưởng quân sự tăng lên hai mươi mấy đài cỗ máy ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới sinh sản ra năm trăm cây bộ thương những súng trường này tính năng cực kỳ đắng chính ò n k g bằng ì n thương dùng h Bất quán l giáp hình súng trường so sánh nguyên hình thương tính năng kém ra một mạng lớn nhưng này cũng là nghiêm chỉnh hậu trang tuyến thân thương đội hình tản bình chiến thuật mới là súng đạn doanh nên sử dụng chiến thuật ngay cả xếp hàng xử bắn đều không cần lý nhị vừa vặn rất tốt vậy mà dùng huấn luyện vũ khí lạnh bộ đội phương thức đến huấn luyện súng đạn bộ đội lấy trận liệt làm chủ năm trăm n g ư ờ i bộ đội thân mang trọng giáp k h i ê n thương tính cơ động cơ hồ không có vẽ rắn thêm chân vẽ vừa cho thêm c h u y ệ n ra súng đạn bộ đội muốn cái gì trọng giáp súng đạn doanh còn có phương diện quản lý vấn đề thức ăn bên trên vấn đề hậu cần bên trên vấn đề dù sao tại chu hạo nhiên xem ra súng đạn doanh trừ kỷ luật đỉnh cao phương diện khác ngay cả hậu thế quân việt vũ trang cũng không sánh nổi bệ h ạ cây bước khí doanh giao cho ta mang một đoạn thời gian đi thật tốt bộ đội tại ngài trong tay g i i xéo chu hạo nhiên đ bất quá lý nhị không nói gì ngược lại là lý đạo tông không vui chiếu c h ú hạo nhiên thuyết pháp lý đạo tông bất vả luyện binh kết quả là công lao không co không nói còn đem đại đường chi thứ nhất súng đạn bộ đội cho mang phi đi rõ ràng là tại chỉ vào cái mũi của hắn mang hắn không dùng vương thuốc ta không có nhằm vào ngươi ý tứ súng đạn bộ đội là một cái hoàn toàn mới binh chủng súng đạn doanh có thể huấn luyện đến loại trình độ này đã rất khá ha ha người nào không biết ngươi chu thận hành lợi hại vừa vặn nào đó còn muốn trông coi tông chính tự sự tỉnh bệ hạ thần liền không chậm trễ luyện binh công việc lý đạo tông cũng là có tính tình lập tức mặc kệ không làm nữa từ khi đột quyết chi chiến kết thúc hắn liền n g h ị công thành lui thân từ trong quân đội đi ra ngoài miễn cho hoàng đế không yên lòng nếu như không phải hoàng đế thật sự là tìm không thấy nhân t h ủ thích hợp hắn mới sẽ không đón lấy huấn luyện súng đạn doanh nhiệm vụ đâu lý nhị trấn an hắn một phen mặt đen lên hỏi chu hạo nhiên ngươi đến tột cùng lại như thế nào nghĩ muốn mang binh vì sao không nói sớm chu hạo nhiên nói b a i thần cũng không muốn mang binh chỉ là không muốn xem lấy bệ hạ vất và xây dựng súng đạn bộ đội chết yểu mà thôi ngài nếu là không yên tâm thần có thể mặc kệ nhiều nhất thần cây đốt khí bộ đội luyện binh chi pháp viết ra ngài tiếp tục để vương thúc luyện binh chính là hôn chúng nói lý nhị cả giận n g ư ơ i coi chấm không biết được súng đạn doanh huấn luyện có vấn đề sao n g ư ơ i cái quản giết không quản trôn tính tình sớm một chút xuất gia luyện b ì n h chi pháp thành phạm đến nỗi như thế sao chu hạo nhiên sờ mũi một cái hắc hắc đây không phải bận điệu quyên sao lý nhị đạo n g ư ơ i lần này đi lĩnh nam không thể nói trước gặp được cái gì gian g uy mang một số người đi qua hộ vệ cũng tốt chấm m ệ n h t ô liệt mang hai trăm súng đạn doanh t ù y ngươi tiến đến lĩnh nam ngươi đem luyện b ì n h chi pháp dạy cho hắn lĩnh nam thủy sưu hạch kiến lập có người điểm danh lưu nhân quỹ phụ trách t ô liệt tạm làm lĩnh nam thủy sư tổng quản lưu nhân quỹ tư lịch cả chút ngươi cho rằng như thế nào vậy h cũng tốt việc này t h ầ n t i ế p tô định phương cùng hắn tương đối quen đến linh nam cũng tốt c â u thông hắn không có ý kiến gì linh nam thủy sư tương lai sẽ là đại đường ở trên b i ể n trọng yếu lực lượng quân sự chu hạo nhiên cùng lý nhị đều rất coi trọng vì để tránh cho thủy sư nhận quá độ chú ý quyết định chọn một chút tướng lĩnh tuổi trẻ bồi dưỡng lưu nhân quỹ là đại đường số lượng không có bao nhiêu quá thủy chiến kinh nghiệm tướng l ĩ n h trẻ tuổi hay là trong lịch sử có vài đánh qua quy mô lớn hải chiến cũng chiến thắng danh tướng chu hạo nhiên tự nhiên là nghĩ đến hắn bất quá hắn tư lịch sắc thực quá n ô g ạ trực tiếp, tiếp nhận thủy sư tổ kiến rất khó phục chúng để gần nhất một hai năm thanh danh vang dội tô định phương trên danh nghĩa vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt đem chọn để ý một chút súng đạn bộ đội luyện binh phương thức giao cho lý đạo tông chu hạo nhiên liền dự định khởi hành tiến về l i n h nam trước khi đi hắn còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm tại trường an thành lập được một cái vô tuyến điện thu p h á t đứng thời đại này giao thông tình huống thực sự quá tệ tin tức truyền lại tốc độ động một chút lại muốn lấy t h ắ n g làm đơn vị quá không thiện l i n h nam càng là trong khoảng cách trụ cột mấy ngàn dặm chu hạo nhiên không có khả năng trông cậy vào n g a thuyền đến cùng trường an giữ l ạ c Đại đường bản trong h tịch thu được chim ưng đưa thư cũng khó có thể thích hướng â câu n tin cùng ưng cũng phương nam bổ được có phức đưa đưa kia tạp t loại môi ư ờ n nhiên, hay là cần dùng có thể tin hơn g tự thể suất hay hiệu a là có c t i tức chuyển n lại p ư ơ thức. Trong không gian có một cái dương lớn bên trong tất cả đều là chút làm trái quy tắc cải tiến vô tuyến điện thiết bị cùng nguyên khí kiện chu hạo nhiên dùng những vật này tích lũy ra vài máy công suất lớn thu phát báo cơ lại để cho đem làm giám giúp làm mấy cái cỡ lớn tin chỉ tin tổ đại đường bầu trời rất sạch sẽ chỉ cần tại sơn nam đông đạo thành lập một trong đó kế đứng liền có thể hoàn thành một cái vô tuyến điện thu phát mạng lưới thiết bị có còn kém phát tin viên cùng thiết bị nhân viên sửa chữa bất quá huấn luyện phát tin viên cùng thiết bị nhân viên sửa chữa là cái trường kỳ công trình nhất là thiết bị nhân viên sửa chữa toàn bộ đại đường trừ hắn chu hạo nhiên không ai nhận biết những cái kia điện tử nguyên kiện đến cùng là cái gì lại không người biết vô tuyến điện là chuyện gì xảy ra cho nên chu hạo nhiên đem máy đ i ệ n báo phối kiện cùng một chút sửa chữa phương pháp để lại cho lý lệ t h u c để nàng từ từ nghiên cứu phụ trách trường ăn vô tuyến điện thu phát đứng v ậ n c h u y ể n xem như cho nàng tìm một số chuyện làm miễn cho nàng nhàm chán phát tin viên huấn luyện muốn đơn giản một chút chiếu vào làm việc quy tắc nhiều huấn luyện một chút liền tốt chu hạo nhiên không quá tin tưởng n g i nhân liền để mầm nhỏ phụ trách trường lệnh hồ tu mục thì đi theo hắn tiến về lĩnh nam phụ trách bí thư công tác đồng thời kiêm nhiệm lĩnh nam phát tin viên đối với ba người tính nhắm vào huấn luyện hơn m ộ ư ơ i ngày xác định bọn hắn có thể hoàn thành thu phát báo thao tác đằng sau chu hạo nhiên rốt cuộc khởi hành cùng những người khác lén lút hướng lĩnh nam phái người khác biệt chu hạo nhiên xuôi nam động tĩnh rất lớn chỉ là xe ngựa liền có trên trăm chiếc còn có mấy trăm con ngựa nhân viên tùy hành số lượng vượt qua một nghìn trong những người này có tô định phương dẫn đầu súng đạn doanh quang i n h có bách ra cửa người có lý nhị cung cấp thợ thủ công còn có từ tục c u n g mang tới võ giả chờ chút đội ngũ tại trình quán năm năm m ư ơ i sáu tháng chạm xuất phát chung chung đ nhìn thấy trong đội ngũ c h ở đầy hàng hóa mọi người cuối cùng là tin tưởng hắn đi lĩnh nam thật là vì làm ăn lý lệ thuộc một mực đưa ra hơn hai mươi dặm mới tại chu hạo nhiên khuyên bảo lưu luyến không rời trở về một nhóm hơn nghìn người đi đường tốc độ rất nhanh hai mươi một tháng chạp liền đến lạc dương địa giới chu hạo nhiên cũng không có lựa chọn trực tiếp đi đ ạ i vận hà mà là tiếp tục lựa chọn đường bộ tiến lên qua năm dương tương dương tại trinh quán sáu năm tháng riêng mùng sáu đến giang hạ trình đốn giang hạ là chu hạo nhiên tuyển định trung kế trạm chỗ ở đội ngũ ở chỗ này nghỉ dưỡng sức m ư ơ i ngày các loại trung kế trạm xây xong sức do máy phát điện cùng tin tổ bố trí xong chu hạo nhiên đem t r u n g cây trạm giao cho lý quân tiện phái tới người sau đó liền đổi đi thuyền chỉ, dọc theo trường giang hướng đông t r u n g cây trạm không có quá phức tạp thiết bị nó tồn tại chỉ là vì để nam bắc thông tin càng ổn định một chút không có nó cũng không ảnh hưởng sóng điện truyền tàu chỉ là cần phát thêm mấy lần điện văn mạc thôi cho nên chu hạo nhiên cũng không có để tâm thêm vùng ven sông mà đi tại tiền đường miệng đổi thành thuyền biển một đường không ngừng đi đường chu hạo nhiên rốt cục tại mới đầu tháng hai đến tân châu lúc này thuyền biển rất không góp sức chỉ có thể đi theo quý phong chạy chu hạo nhiên vừa thấy được p h ư n g án lập tức yêu cầu sưởng đóng tàu bắt đầu tạo bay kéo th p h ù n g áng m u ố n cho là hắn đi vào linh nam nói cái gì cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút thích ứng linh nam hoàn cảnh không nghĩ tới hắn vừa đến đã bắt đầu vùi đầu vào trong công việc tới hiền c h ấ t ta bệ hạ có hay không ý chỉ cho lão phu p h ù n g áng không quá quan tâm chu hạo nhiên đến lĩnh nam làm cái gì chỉ muốn biết hoàng đế thái độ phùng thúc bệ hạ không có chuyển chỉ ý tới ngài có chuyện gì muốn hỏi bệ hạ có thể trực tiếp cùng bệ hạ liên hệ đừng làm rộn sáu trăm dặm khẩn cấp văn thư ở trên đường đều muốn chạy hơn hai mươi ngày đâu ta không có náo không tin ta lập tức liên hệ bệ hạ phú áng hướng hắn quăng tới yêu mến t i ệ u năng trí tuệ ánh mắt tiểu tử ngươi có phải hay không đi đường thời điểm mệnh muốn chết rồi đ ầ u vóc chu hạo nhiên dùng hành động đã chứng minh hắn đầu vóc không có hỏng thuật túy là lao phùng h i ế m thấy vô cùng hắn phát tin cho lý lệ t h ụ không đến ba giờ lý nhị ý chỉ đã đến lao phùng trong tay lao phùng không quá tin tưởng cách mấy ngàn dặm truyền tin kỹ thuật bất quá ý chỉ bên trên mở miệng một tiếng chấm tự xưng hắn không tin đều không được tại đại đường không ai có thể dám giả mạo hoàng đế có cùng hoàng đế nhanh t r o n g câu thông con đường phùng áng rốt c u c yên tâm hắn thấy hoàng đế có thể trực tiếp giải lĩnh nam tình huống xa so với hắn mỗi tháng phát một phần tấu trương hữu hiệu cũng đủ để chứng minh hoàng đế đem lĩnh nam đặt vào triều đình trực tiếp quản lý quyết tâm trước đó hắn rất lo lắng hoàng đế lĩnh nam khai phát kế hoạch là chấn an hắn kế h o a c h m n h chu hạo nhiên loại người này cũng sẽ không thật đến lĩnh nam chịu tội hiện tại tốt chu hạo nhiên thật tới hắn cũng có trực tiếp cùng hoàng đế thông tin con đường sau đó chỉ cần để hoàng đế nhìn thấy phùng g i a không có tự lập ý nghĩ phùng g i a trên cơ bản chính là an toàn lý nhị rất cho phùng g i a mặt mũi tại trong ý chỉ khen ngợi t i ệ n phu nhân công tích cũng tuyên bố tại lĩnh nam các nơi là t i ệ n phu nhân lập miếu tế điện t h ừ a nhận tiền phu nhân công tích chính là tại biểu hiện ra triều đình đối đai phùng gia thái độ phùng áng hết sức cao hứng phái người cho hoàng đế đưa đi một thuyền đặc sản cảm tạ hoàng ân phùng gia cùng hoàng đế quan hệ trong đó không liên quan chu hạo n h i ê n sự t ì n h hắn đến lĩnh nam mục đích rất rõ ràng đặt chân phương bắc thế ra hảo cường s ă n sát kiếm tiền có thể nhưng căn bản không có hắn phát triển thổ nhưỡng lĩnh nam không giống với ở chỗ này chỉ có một cái phùng gia cùng mấy cái tương đối lớn lý nhân thế lực triều đình lực thống trị yêu ớt thế ra hảo cường dỗi không vào tay chỉ cần có thể tại lĩnh nam đứng vững góc chân hắn liền không sợ bất kỳ kẻ nào bất quá để hắn cảm giác rất nhức cả lĩnh nam hiện trạng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn trừ tân châu có tiền kỳ đến nơi nhân viên làm một chút xây dựng cơ bản công trình lĩnh nam cơ sở điều kiện gần như tại cái gì đều không có nhân khẩu số lượng không đủ chất lượng càng là đáng lo muốn tìm mấy cái học chữ người đều tốn sức tại tân châu phụ cận dạo qua một vòng tim của hắn thật lạnh thật lạnh muốn tại một mảnh đất cằn sỏi đá thành lập được căn cơ độ khó khả năng so tại trường an cấp độ kia tinh hoa hội tụ địa phương khó hơn gấp mấy chục lần không qua đường là chính hắn chọn cắn răng cũng phải kiên trì đại đường thật không có so lĩnh nam nơi tốt hơn bắt đầu từ số không thì thế nào Chỉ lão phùng,、no, phùng đã tại đại lượng bồi dưỡng củ sắn khoai lang cùng cao sản giống lúa nông nghiệp trên có cơ sở nhất định chu hạo nhiên cần phải làm là dập quân hậu thế lĩnh nam địa khu tăng cơ ngư đường hình thức thành lập được một bộ hiệu suất cao nông nghiệp sinh sản hệ thống ăn không no đừng nói là ở chỗ này đặt chân lý nhị tâm tâm nghiệm nghiệm thủy sư đều xây không nổi bất quá lao phùng đối với hắn nói lên nông nghiệp hình thức cầm thái độ hoài nghi đem l ư đường rừng dâu chăn heo nuôi gà vịt ngông phong tới cùng một chỗ liền có thể tăng gia sản xuất hiện chất ta ngươi không có gan qua lão phu đề nghị ngươi đi ngoài thành trong r u ộ n g nhìn kỹ hắn nói lao phùng phản ứng tại chu hạo nhiên trong dự liệu chính ta ném tiền trước thành lập một cái mô bản nếu như có thể thành công ngài lại mở rộng xuống dưới cũng có thể đi vậy liền chờ ngươi thành công bàn lại linh nam nguyên bản nội tình liền mỏng không giống ngươi có thể chịu được gi t rừng ư ớ dâu ngư đường là thích hợp nhất tân châu cực kỳ phụ cận địa khu hiệu suất cao nông nghiệp sinh sản hình thức hạn chế nó thực hiện nước chừng chỉ có gà vịt ngông cùng cá làm sao tới có cơ sở dữ liệu trèo trống ớp da cầm cùng cá nước ngọt mầm không là vấn đề cải tạo mấy gian đã xây xong nhà kho liền có thể bắt đầu đại lượng ấp ra cầm cùng cá nước ngọt đào ngư đường trồng trọt cây dâu tằm cây ăn quả kiến tạo trại chăn nuôi cũng không khó có tiền mời người là được chu hạo nhiên không muốn tiểu đà tiểu nháo chuẩn bị cho phùng áng phơi bày một ít tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và lợi ích cao bao nhiêu hắn ra lệnh một tiếng tân châu nhóm đầu tiên bốn nhà nông nghiệp làm mẫu vườn liền động công bất quá nông nghiệp í c h lợi chu kỳ thoáng có chút dài khó mà hiệu quả nhanh chóng thế là chu hạo nhiên tìm được hứa kính tông lý đạo huyền cùng triệu từ h ạ ba người hứa kính tân triệu tư hạo đảm nhiệm mới xây tân châu c h ế t sung phủ đô ý kiêm lĩnh nam đạo giám sát xứ hứa kính tông cùng lý đạo huyền đều là tòng ngũ phẩm chức vị đảm nhiệm tân châu làm cho cùng huyện ý chính là cao vị đê phối triệu tư hạo lên t r ư ớ c trên danh nghĩa là lĩnh nam đạo đứng thứ ba lại là chủ yếu đảm nhiệm c h ế t sung phủ đô ý trước người ở bên ngoài xem ra rất kỳ quái kỳ thật cái này rất bình thường phùng gia mặc dù là lĩnh nam thổ hoàng đế nhưng thế lực chủ yếu tập trung ở tú châu phía đông la châu phía bắc chiêm châu phía nam khối khu vực này địa phương khác trên danh nghĩa là đại đường cốc đất về v i ệ t quốc công phụ thiết chế trên thực tế l ĩ n h nam phần lớn khu vực chỉ có một ít lâm thời tính quan p h ụ cơ cấu đối với nơi đó khai thác giảng buộc quản lý chân chính đương ra là những cái kia lý người liêu người cùng mặt k h ắ c bách việt thủ lĩnh triều đình cùng phùng gia căn bản không xen tay vào được nhiều nhất là tại những địa phương này xuất hiện phản loạn lúc phùng gia xuất binh chấn áp một chút m u ố n tại những địa phương này thành lập được chân chính triều đình quản lý hệ thống triều đình cùng phùng gia đều bất lực cho nên lý nhị muốn cầm xuống l ĩ n h nam chỉ có thể từ phùng gia dưới địa bàn tay coi đây là cơ sở lo lắng nữa chỉnh đốn lĩnh nam sự tỉnh hứa kính tông ba người đẳng cấp cùng chức vị không xứng đôi chính là chuyện tự nhiên p h ù n g án g năng trước tiên đem tân châu lấy ra đã rất có thành ý bọn hắn chỉ có thể ở tân châu trên một mô ba phần đất này h è n m ọ n phát r ụ c trở lấy chu hạo nhiên làm ra thành tích mới tốt tiếp tục mở dương làm việc chu hạo nhiên rất rõ ràng bọn hắn đến lĩnh nam mục đích đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn nhàn rỗi tân châu cần một cái hiệu quả nhanh chóng nhanh chóng tăng trưởng điểm mà cái này tăng trưởng điểm ngay tại trong hải dương đi săn cá voi đây chính là to lớn cự vật nhân lực làm sao có thể ngăn cản bề ngoài rất tốt triệu từ hạo nghe qua ý n g h ĩ của hắn lắc đầu liên tục biểu thị cự tuy chu hạo nhiên kế hoạch tại tân châu châu giang khẩu thành lập một cái kình loại xưởng gia công cá voi ở đời sau sắp bị h uy quốc thai hóa hết nhưng là ở thời đại này kình loại số lượng nhiều đến làm cho người g i ậ n x ô i tình trạng chu hạo nhiên một đường dọc theo đường ven biển đi đường nhìn thấy qua kình bầy nhiều vô số kể một chút lớn kình bầy ít thì mười mấy đầu nhiều thì mấy chục con đây là tại gần biển nếu là tại viễn hải ở trong kình loại số lượng sẽ chỉ càng nhiều cá voi vào lúc này trong mắt người thuộc về thần bí trong biển cự vật không thể được vào nhưng tại chu hạo nhiên trong mắt đó là từng tòa ở trong nước biển chìm nổi kim sơn cá voi dầu là thượng hạng chiếu sáng nhiên liệu cùng dầu bơi trơn cá voi da là tốt nhất da thuộc vật liệu cá voi xương là hợp kim loại nhẹ xuất hiện trước đó tốt nhất cương tính trèo chống vật liệu cá voi thịt còn có thể làm dùng ăn có thể nói cá voi khắp người đều là bảo vật một tòa kinh loại xưởng da c ô n g đủ để nuôi sống tân châu phụ cận mười mấy vạn nhân khẩu chỉ cần cầm trở về vài đầu cá voi tân châu khốn khổ tình huống lập tức liền sẽ đạt được cải thiện vấn đề duy nhất chính thức triệu từ hạo lo lắng đánh bắt cá voi phong hiểm cực lớn nhân loại võ giả mặc dù cường đại nhưng là đối đầu loại kia so ngàn thuyền biện còn lớn hơn cá voi lúc ý nguyên lộ ra không gì sánh được nhỏ、bé. chu hạo nhiên cười nói giám sát sứ không được lo lắng nếu ta đưa ra thành lập kình loại xưởng gia công ý nghĩ tự nhiên có có thể giết chết những đại gia hỏa kia biện pháp tô liệt tướng quân mang tới quân sĩ các ngươi hẳn là thời qua ta dự định dẫn bọn hắn ra b i ể n cho các ngươi đánh cái dạng các ngươi một mực nhìn xem các loại học xong mang theo tân châu bách tính cùng một chỗ phát t ả i lý đạo huyền không nói gì hắn nhìn về phía một mực trầm mặc không nói hứa kính tông hứa kính tông hiểu ý hỏi phò mã việc này có thể có bệ hạ ý chỉ chu hạo nhiên biết lao hứa không phải người tốt nhưng tuyệt đối là tốt thân tử hoàng đế để hắn đuổi cho hắn tuyệt không đổi cả lực ch cho nên hắn đã cùng lý nhị thương đo qua lấy được trao quyền nhìn thấy hoàng đế ý chỉ ba người mặc dù còn có chút lo lắng nhưng vẫn là chiếu chu hạo nhiên yêu cầu đi tổ chức thuyền nhân thủ chu hạo nhiên chỉ là muốn lao phùng bọn người nhìn thấy b ắ t kình tiền lãi cũng không có dự đoán thành lập hoàn thiện xưởng gia công ý nghĩ chỉ là để cho người ta tại giang khẩu dùng xi mang thêm đá cội cứng hóa vài mẫu b á i bùn thành lập một chút lều trên kệ nồi lớn chuẩn bị chịu dầu bất quá b ắ t kình công cụ cần hắn tự mình chỉ đạo thiết kế hãn tử lao phùng trong tay mượn vài máy nọ công thành tiến hành đơn giản cải tạo đem xe nọ cố định tại mới tạo ba chiếp tr trọng tải ba mươi tấn thuyền biển tại người nhà đường trong mắt đã rất lớn nhưng tại chu hạo nhiên trong mắt bọn chúng chỉ là tiểu bà bảo còn không có đủ đi biển mẫu năng lực miễn cưỡng khi thuyền đánh cá dùng đi bắt k ì n h dùng n ỏ thương do bách ra cửa cùng đem làm g i á m thợ khéo chế tác n ỏ thương phân hai chủng một loại là thuần cương sắt chế tạo mùi thương thiết kế có thể bắn ra tới gai ngược chủ yếu dùng để đi săn hình thể không lớn kình loại một loại khác n ỏ thương phía trước sử dụng gỗ chắc bọc sắt kết cấu đem t ơ lụa bao khỏa thuốc nổ đèn trụ trang bị thêm đến nọ thương phía trước sử dụng trí hoán kéo phát trang bị rất bạo chủ yếu là vì phá vỡ đại thể hình mục tiêu cứng trang bị làm tốt chu hạo nhiên xin mời đi theo lĩnh nam tiểu sư thúc nhìn chằm chằm từ hầm lò luyện sắt lâu cùng từng cái công s ư ở n g kiên thiết để lệnh hồ tu mục cân đối cùng phùng gia quan hệ liền dẫn ba chiếc tiểu phàm thuyền tạo thành đánh bắt đội xuất phát chu hạo nhiên vận khí tốt đến bạo dạn mới ra phát không đến nửa ngày liền gặp do năm cái cần kỉnh tạo thành một cái tiểu kinh bầy lần thứ nhất đánh bắt nặng mười mấy tấn đại gia hỏa tất cả mọi người không có kinh nghiệm liên tục bắn mười cái nọ thương lông đều không có đánh tới một cây bất quá lao thiên không đói chết ngủ xẻ nhà tiểu kinh bầy chạy không bao lâu liền có một đầu lạc đàn gia Có, có hành hành t uy lực à n h mạnh mẽ nọ thương thật vừa đúng lúc từ đại gia hỏa lỗ thoát khí rơi xuống đi vào nó cảm nhận được có dị vật tiến vào trong cơ thể mình muốn dùng sức phun ra ngoài đáng tiếc nó không có cơ hội này chỉ nghe một tiếng t h ầ m mượn tiếng nổ mạnh vang lên không có vài phút nó liền một cái bụng hướng lên trên không có động tĩnh cất cánh ngày đầu tiên liền có thu hoạch chu hạo nhiên cùng súng đạn doanh quân sĩ đều rất ư n g phấn đơn giản trao đổi một chút bọn hắn quyết định không ngừng cố gắng hứa kính tông mang theo một chiếc thuyền trước tiên đem con mồi đưa trở về mặt khác hai cái thuyền thì là tiếp tục tìm kiếm mục tiêu chu hạo nhiên mang theo đánh bắt đội tại gần biển h o à n g du tám ngày thời gian bắt được bốn đầu đại gia hỏa theo đánh bắt đội kinh nghiệm gia tăng đi săn sát xuất thành công cũng đề cao rất nhiều bất quá chu hạo nhiên đến lĩnh nam cũng không phải khi thuyền trưởng dẫn người bắt cá tươi mới kình qua liền về tới tân châu bốn đầu đại gia hỏa xử lý cần số lớn nhân thủ giang hậu phụ cận rất nhiều người, người tới làm việc chu hạo nhiên cho lý lệ thuộc phát tin để tập đoàn phái thuyền vận chuyển số lớn thương phẩm tới đường về lúc đem quý so hoàng kim dầu cá voi gió hêm dịu thì khô hong khô ca các, các loại thổ đặc sản vận chuyển về quan trung tiêu thụ quan trung thương phẩm cùng tân châu kình loại sản phẩm giao dịch tuyến cái này liền xuất hiện hứa kính tông đối với hắn thao tác kinh động như gặp thiên nhân lập tức cùng lý đạo huyền triệu từ hạo đi tổ chức càng nhiều thuyền ra biển phùng áng nhìn xem chu hạo nhiên đến lĩnh nam bất quá hơn một tháng liền bắt đầu đại bút kiếm tiền đỏ mắt giống như là con thỏ muốn đến phân c h á i canh chu hạo nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt phùng ra tham dự nhưng là hắn đến lĩnh nam cũng không chỉ là vì kiếm tiền hắn xin mời phùng áng tìm hai cái lý đầu người người n h ậ p bọn cùng với những cái khác tham dự vào lĩnh nam khai phát kế hoạch các nhà thành lập tân châu ngư nghiệp thương hành đầy đủ phô bảy cái gì gọi là có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời Các nhà đối tất cả h h u mọi người thấy được chu hạo nhiên kiếm tiền năng lực hắn làm gì nữa chuyện thời điểm liền ít đi rất nhiều người chất vấn cho tân châu tìm tới tăng trưởng điểm đằng sau chu hạo nhiên ngược lại không nóng nảy một bên từ từ từng cái công xưởng tạo dựng lên hắn ban đêm cho bách ra môn môn nhân lên lớp buổi sáng cho mới mở trong học đường học sinh lên lớp buổi chiều lúc mang theo bách ra cửa người cùng hứa kính tông lý đạo huyền phùng hán bọn người cho các nhà đến lĩnh nam người xóa nạn mụ chữ hứa kính tông bọn người không hiểu hắn vì sao muốn gọi đám lớp người quê mùa biết chữ chắc chắn hắn cũng lời giải thích xuất ra hoàng đế ý chị để bọn hắn kiên định không thay đổi chấp hành lề tốt chu hạo nhiên bề bộn nhiều việc dạy học chỉ trong xưởng cùng làm i chi là thêm sản k i hắn có cơ sở dữ liệu duy trì tô định vương cùng lưu nhân quỹ rất có quân sĩ thiên phú ba người rất nhanh liền vì súng đạn doanh tìm được một bộ tương đối thích hợp huấn luyện cùng chiến pháp mặc dù súng đạn doanh binh sĩ huấn luyện rất thuận lợi nhưng là lưu nhân quỹ cũng không cao hứng lĩnh nam thủy sư chỉ là treo một tấm bản hiệu Không có triệu h không u y ề n ai, t ê n danh n g tư Định h ơ n còn súng g một hạo a n h thật h ắ sự là không đành lòng nhìn tiểu lão đệ cô đơn dáng vẻ lại lần nữa châu chiết sung phủ điều một chiếc thuyền nhỏ cùng năm mươi cái chiêu mới quên lý người phụ binh để hắn trước luyện ráng đi vào lĩnh nam hơn ba tháng chu hạo nhiên cuối cùng từ xóa nạn mù chữ trong công việc giải thoát đi ra nhân công ấp gà vịt ngông kỹ thuật phục chế thành công mặc dù nhạt thủy ngư ấp còn không có đánh hạ nhưng là đã không trở ngại nông nghiệp làm mẫu vườn bắt đầu chính thức sinh sản hoạt động cá nước ngọt mầm có thể tại nước sông cùng trong hồ nước thu thập thôi từ từ sẽ đến luôn có thể đánh hạ tương quan ấp kỹ thuật không chậm trễ hẳn hướng lao phùng cùng những người khác biểu hiện ra tổng hợp nông nghiệp ưu thế bởi vì chỉ có t ộ i làm cồn cùng vôi sống có thể dùng nông nghiệp làm mẫu vườn da cầm da súc nuôi dưỡng mật độ khẳng định không có cách nào cùng hậu thế so sánh nhưng cũng so chỉ trồng lương thực hiệu quả và lợi ích cao nhiều. bốn cái làm mẫu trong vườn số một làm ẫ u vườn áp dụng tiêu chuẩn tăng cơ ngư đường hình thức ngư đường nuôi cá nước ngọt ngư đường bên cạnh là áp dụng đỡ cao kết cấu chuồng heo chuồng gà lại bên ngoài sau là ao nước nhỏ thả rông con vịt cùng n g ỗ n g đường bên trên là rừng dâu nơi ở hận trồng sen khoai lang rau quả tăng lâm hòa điện cho chuồng gà chuồng heo a o nước nhỏ cung cấp đồ ăn chuồng gà cho ngư đường cung cấp đồ ăn ao nước nhỏ cùng ngư đường là tăng lâm hòa điện cung cấp p h i n h i ê u mục nát thực phân bón hình thành một cái nhỏ hệ thống tuần hoàn số hai làm ẫ u vườn áp dụng chính là rừng dâu rừng quả cùng cụ sắn làm chủ đường cơ cây trồng làm chủ số là một làm mẫu vườn thấy hiệu quả nhanh nhất, nhất mặc dù bỏ qua mùa xuân tầm sinh sản nhưng đến cuối tháng bảy thu tầm tiếp x ư c đường bên trong nuôi dưỡng ba tháng cá có thể ra đường đến đầu tháng chín con vị xuất chuồng đằng sau là gà xuất chuồng mới chim mầm vào nhà cuối năm chuồng heo cũng có thể xuất chuồng một mảnh đất cơ hồ mỗi cái một tháng liền có một lần thu hoạch ít lợi vung ra chỉ trồng lương thực cánh đồng mấy con phố lần này không chỉ là phùng áng đỏ mắt phụ cận lý người cùng các nhà tới làm công người cũng đỏ mắt các nhà người tới lựa chọn ngàn dặm xa xôi đến lĩnh nam không phải là vì có thể được sống cuộc sống tốt sao tăng cơ ngư đường hình thức hiệu quả và lợi ích tốt như vậy tại lĩnh nam nhặt được một bộ liền ăn uống không lo phụ cận lý người cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ lý người vì cái gì thường xuyên náo h sự còn không phải thời gian qua quá khổ ăn không no không náo có thể làm sao nếu có thể vượt qua ăn uống no đủ á o cơm không lo thời gian không ai nguyện ý đem đầu đ ứ n g trên dây l ư n g quần làm phản loạn từ số một làm mẫu vườn bắt đầu không ngừng mà sản xuất nông sản phẩm chu hạo nhiên liền trở thành mới châu làm trung tâm ba trăm dặm phạm vi bên trong đẹp trai nhất mỗi ngày đến đây b á i phòng người nối liền không dứt chu hạo nhiên mặc dù không keo kiệt nhưng cũng sẽ không làm loan đại đầu hắn liên hệ lý nhị một phen thảo luận đằng sau xuất ra một cái tại lĩnh nam mở rộng tổng hợp nông nghiệp vườn phương án phương án hoạch tâm liền một câu đi theo t r i ệ u đình có thức ăn ai dám nổ đâm liền gì hay suối năm mà đến người cùng người phùng ra muốn thành lập tăng cơ ngư đường tự nhiên không thể nói chu hạo nhiên đưa tiền cho kỹ thuật cho hạt giống chim hầ không có ý tứ, t người đến i ế phải n ậ n đỉnh triều u q n hạt m ớ được. đăng đường người tịch, chịu chịu Bên trên nhân gánh nhà hẳn gánh nghĩa thuế hộ khẩu ký mụ, là vậy ụ Không phải v ngươi liền chính mình đi làm tùy tiện làm ngươi nếu có thể khiến cho tính toán t r ư ớ c ta thua tăng c ơ ngư đường nhìn xem không có gì kỹ thuật hàm lượng chỉ là t ă n g lương quả xúc chim các các loại hạng mục sắp xếp tổ hợp trên thực tế kỹ thuật hàm lượng tương đương cao không có người công ấp kỹ thuật không có khoa học quản lý cùng dược vật duy trì cầm suốt l ư ợ ngoài khó không không thận nói, mà làm gia tăng t cẩn thận sẽ còn sẽ n quân bị d ệ Chuyện t thật tốt, gia tài t cũ kể gia bạc ra i ệ u m n lông không tính. Phòng g d còn h không đúng người chỗ, coi may mà người coi quần. Ngoài ra Ngoài quần. có cao sản giống tốt không phải n g ư ờ i cầm tới liền có thể một một chủng không có nguyên bộ chọn giống và gây giống kỹ thuật duy trì không ra năm năm cam đoan giống tốt làm h ỏ n g chủng linh nam tuyệt đại bộ phận thế lực nhưng không có tương ứng kỹ thuật dự trữ lại có chính là kinh tế bên trên không chế không nghe triều đình lời nói ngươi tơ tằm không ai thu gà của ngươi vịt cá bán không được lý nhị chu hạo nhiên cùng p ù n g ra lại một phát hung ác ngươi ngay cả mua đồ cũng mua không được dám phản loạn phúng ra súng đạn doanh cùng tân châu chết x u ố n g phụ ngay cả chỉ có mẹo con hai ba con thủy sư đều trở lấy lập công đầu chu hạo nhiên n ắ m tất cả muốn dựa vào t a n g cơ ngư đường phát tài người mạnh mạnh tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó ngay từ đầu thời điểm tiếp nhận chiêu an thôn trại không ít bọn hắn đều là trường kỳ cùng nơi đó người hắn tạp cư minh bạch rời đi chu hạo nhiên giúp đỡ chính mình căn bản không giải quyết được tổng hợp nông nghiệp vườn liền lựa chọn uy thuận không nguyện ý đáp ứng hắn điều kiện đối với những người này phúng h n g ý kiến cùng triệu từ hạo nhất trí làm hắn nhưng chu hạo nhiên cùng hứa kính tông cũng không tán thành vừa lên đến liền sử dụng võ lực giải quyết vấn đề các loại hai năm chờ bọn hắn hàng xóm đều được sống cuộc sống tốt bọn hắn còn muốn quy t h u ậ n nhưng là không còn dễ dàng như vậy người thôi sợ nhất chính là so sánh ngươi hàng xóm thời gian vượt qua càng tốt ngươi vẫn còn tại nhịn cơ chịu đói trong lòng tự nhiên không công bằng trong lòng không công bằng đằng sau làm sao bây giờ đoạt tôi ngươi hàng xóm sẽ không tùy ý ngươi c ư ớ p đoạt của cải của hắn sau đó song phương liền có mâu thuẫn ngươi nghe lời chính là người của mình ngươi bị đánh ta liền giúp ngươi đánh lấy đánh lấy liền thu phục nhẹ vốn cao í c lợi linh nam các tộc chính mình liền có thể giải quyết hết phần lớn p h i ề n thức chuyện thật tốt chúng ta không cần nhiều quan tâm mục tiêu của chúng ta liền một cái để những cái tiêu nguyện ý đi theo người của chúng ta vượt qua cuộc sống tốt hơn bách tính thôi c ầ u chính là cái a n ổn ai dám động đến bọn hắn cuộc sống a n ổn bọn hắn liền dám vung mạnh đao chém người chúng ta cần gì phải đi làm ác nhân đâu chu hạo n h i ê n lý luận rất hợp hứa kính tông cầu vị bất quá tại p h ù n g áng bọn người nghe tới lại không rét mà run sau đầu lên âm phong hắn vậy mà có thể đem âm độc như vậy kế sách nói như vậy nhẹ nhõm là ai dạy hắn n h ữ n à y phủng h n g nhớ tới thuộc trung tin tức chuyển đến chu hạo nhiên trong lòng hắn hình tượng cùng người thầy thuốc kia nhân tâm người trẻ tuổi xuất hiện các đức chương một trăm ba mươi một quy hoạch cùng hiện thực lĩnh nam địa không rộng người cũng không nhiều phần lớn địa khu quyết thiếu điều kiện tốt đẹp thổ địa cái này liền khiến cho nông nghiệp sản xuất đầu nhập muốn so trung nguyên địa khu lớn rất nhiều làm tăng cơ ngư đường đầu nhập càng lớn chỉ có những cái kia dồi dào sơn dân thủ lĩnh có thể gánh chịu bất quá chu hạo nhiên cùng lý nhị muốn lĩnh nam b i ế n ổn liền muốn hóa giải mất sơn dân đối đầu người phụ thuộc quan hệ đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là nện tiền xử lý đại lượng tổng hợp nông nghiệp vườn đem những cái kia đảm đ ư ơ n g không nổi nông nghiệp vườn kiến thiết chi phí sơn dân biến thành t r i ệ u đ ỉ n h công nhân làm thuê có thể là tá điển lý nhị cùng chu hạo nhiên muốn hoàn toàn ăn những cái kia sơn dân h i ệ n nhiên không thực tế cho nên chu hạo nhiên tại lĩnh nam khai phát kế hoạch trên cơ sở thành lập lĩnh nam nông mục khai phát tập đoàn để tất cả tham dự kế hoạch người trở thành tập đoàn cổ đông tại lĩnh nam đại lượng đầu tư tổng hợp nông nghiệp viên tiến hành thống nhất quản lý thuê nơi đ ó sơn dân để bọn hắn thoát ly thủ lĩnh k h n g chế có thể có lợi sinh ý tự nhiên không ai sẽ tự tuyệt lý nhị tại trường ăn lúc thì du lại có số lớn nhân thủ cùng tiền vốn hướng lĩnh nam chuyển gì cao trồng trồng h sản lúa nước cùng cây nô trồng trọt chủ yếu tập trung ở thổ địa điều kiện tốt hơn tân châu xuân châu các vùng trồng trọt diện tích tại năm mẫu tả hữu đợi đến hạt giống về số lượng đến những địa phương này cao sản lúa nước cùng cây nô trồng trọt diện tích sẽ vượt qua năm trăm linh mẫu lĩnh nam trước tại quan trung mở rộng cao sản cây trồng có ưu thế của mình phùng gia trên địa bàn lão phùng định đoạt không cần lo lắng có cái gì lực cản hãn được chứng kiến cao sản giống tốt sản lượng đối với diện tích lớn mở rộng cầm lạc quan thái độ chu hạo nhiên cùng lý nhị đô đồng ý trước tiên ở lĩnh nam mở rộng cao sản giống tốt quan trung cùng thục chúng tạm thời làm bồi dưỡng hạt giống căn cứ đợi đến lĩnh nam mở rộng lấy được tốt đẹp hiệu quả đằng sau lại tại cái khác địa khu mở rộng có có sức thuyết phục ví dụ lại đi mở rộng cao sản cây trồng lực cản sẽ nhỏ rất nhiều phương bắc các phe phái thế lực cành lá đan chen khó gỡ không phải ngươi có đồ tốt người ta liền tiếp nhận thượng tầng đánh cờ xưa nay không là đơn giản tốt xấu cùng đúng sai, mà là lợi ích bách tính đều có thể ăn cơm no đối với triều đình là chuyện tốt nhưng đối với thế gia môn việt mà nói không nhất định là chuyện tốt cái gọi là cái mông quyết định đầu ăn không no tầng dưới chót bách tính tốt hơn không chế tốt hơn ảnh hưởng làm cho tất cả mọi người tại đường danh sinh tử hành thiêu tất cả tinh lực đều phóng tới sinh tồn bên trên liền sẽ không có người suy nghĩ bọn hắn vì cái gì chỉ có thể đi vì ăn một miếng ăn liều mạng mà không phải ngẩng đầu nhìn một chút phía trên là ai tại chủ đạo đây hết thảy c ù n g nông nghiệp hạng mục đồng thời tiến hành còn có rất nhiều hạng mục chu hạo nhiên muốn làm buôn bán trên biển biến muốn cùng hoài nam buôn bán trên biện cạnh tranh trên lý luận song phương hay là quan hệ hợp tác nhưng là chu hạo nhiên không muốn cùng thế lực phía sau bọn họ thông đồng làm vậy lại không muốn cùng bọn hắn sinh ra trực tiếp xung đột cho nên hắn muốn làm buôn bán trên biển liền muốn cùng hoài nam buôn bán trên biển sinh ra khác biệt hóa hoài nam buôn bán trên biển ngoại thương chủ yếu thương phẩm là t ớ lụa đồ sơn khí cụ bằng đồng cùng đồ sắt chu hạo nhiên phải t ậ n lực tránh đi bọn hắn chủ yếu thương phẩm tuyến cho nên hắn dự định từ đồ sứ pha lê lá trà trăng giấy vải bông đường trắng rượu các loại sản phẩm vào tay đồ sứ là hắn vẫn muốn làm sản phẩm an thiện p ư ờ n g thậm chí đã làm ra qua không ít đồ sứ chỉ là những cái kia đồ sứ cũng không có đạt tới yêu quan trung bản thân gốm s ứ ngành nghề tương đối phát đạt hắn cảm thấy những cái tia đồ s ứ cũng không có quá lớn sức cạnh tranh liền tạm dừng đại lượng sinh sản ngược lại để thợ thủ công nghiên cứu tinh phẩm s ứ trắng tháng sáu thời điểm bách lý hưng lộc cùng mấy cái đồ s ứ thợ thủ công đã làm ra tốt hơn s ứ trắng chu hạo nhiên liền dự định trực tiếp tại tân châu sinh sản s ứ trắng đã thờ tiêu thụ tại chỗ cũng khai ra miệng pha lê phương diện một mực là hắn tại k h ô n g chế lấy hoài nam buôn bán trên biển mặc dù trong âm thầm đi ra phía ngoài giải quyết riêng không ít pha lê khí nhưng bọn hắn trong tay hàng số lượng có hạn buôn bán trên biển không gian còn rất lớn hắ bởi vì không có thích hợp vườn trà cung cấp tươi lá trà sao trà một mực không có làm được l i n h nam bên này không có thành quy mô vườn trà nhưng là hoàn cảnh rất thích hợp bãi đất cao trà trồng t r ọ n bản thân cũng có linh tinh cây trà trồng t r ọ n bồi dưỡng một chút có điều kiện thành lập được một bộ lá trà sản nghiệp đi ra l i n h nam khai phát kế hoạch vừa mới bắt đầu hắn liền để lý nhị người phối hợp phùng i a tại đoan châu phụ cận thành lập vườn trà hiện tại đã có hơn một mẫu trồng trọt diện tích dù sao lúc này người có uống trà cũng không tệ rồi chỉ cần hương vị không quá hỏng bét liền không lo nguồn tiêu thụ chu hạo nhiên chuẩn bị một năm bốn mùa đều làm trà lĩnh nam khí hậu rất thích hợp trồng trọt c â y nghĩa phùng gia cầm tới lĩnh nam đường trắng quyền đại lý đằng sau liền làm lớn ra cây nghĩa trồng trọt diện tích chu hạo nhiên không cần các loại trực tiếp từ phùng g i a mua đường trắng gia công thành đường phèn liền có thể kiếm tiền tạo giấy với hắn mà nói rất đơn giản năm ngoái hắn liền để cho người ta bắt đầu t i ế p liệu nhà máy chế biến giấy một xây xong liền bắt đầu tạo giấy lĩnh nam bản địa khí hậu năm lớp không quá thích hợp cây bông trồng trọt làm thuần cô tông tơ lụa không quá phù hợp nhưng là nơi này rất thích hợp trùng các loại tê dại loại từ phương bắc vận cây bông tới cùng tê dại dệt pha đầy đầy mặt khác chính là rượu sản nghiệp lĩnh nam nơi này đơn giản chính là cái tự nhiên đại phát rượu nhau lại có đại lượng bão nghĩa cùng các loại hoa quả cất rượu nguyên liệu sung túc không hảo hảo lợi dụng một chút bây giờ nói không đi qua một phen hoạch định xuống đến còn chưa tới cuối năm từng cái công xưởng liền đều đầu tư sản xuất hàng hóa đi ra còn lại chính là tổ chức ra biển đi hải ngoại trước thu hoạch một đợt để lý nhị cùng tất cả tham dự lĩnh nam khai phát kế hoạch người nhìn thấy buôn bán trên biển to lớn tiền lãi hiện tại duy nhất hạn chế lĩnh nam buôn bán trên biển chính là thuyền biển số lượng không đủ chu hạo nhiên cho xưởng đóng tàu cung cấp bốn loại thuyền biện kiến tạo bản vẽ loại thứ nhất là dùng cho nhanh chóng chuyển vận hai mươi tính bằng tấn cùng một ư ơ i tính bằng tấn bay kéo thuyền loại thứ hai là năm mươi tính bằng tấn s o n g cột buồng cánh b u ồ a thuyền loại thứ ba chính là kiêm làm thuyền đánh cá ba mươi tính bằng tấn thuyền b u ồ n g loại thứ tư là dự định làm cỡ nhỏ quân hạm sử dụng một trăm bảy mươi tính bằng tấn cánh b u ồ a thuyền chu hạo nhiên đều không có d á m trực tiếp trên trăm tính bằng tấn thuyền biển dù là như vậy nhanh thời gian hai năm đi qua linh nam xưởng đóng tàu chỉ là sinh sản ra năm chiếc ba mươi tính bằng tấn bay kéo thuyền cùng một chiếc năm mươi tính bằng tấn xong cột buồng cánh của thuyền một trăm bảy mươi tính bằng tấn mini chiến hạm ngay cả vật liệu đều không có ch những thuyền này trước mắt còn chủ yếu là dùng để bắt kình căn bản đằng không xuất thủ đi đi biển mẫu chỉ có như vậy sản lượng đã tập trung lý nhị cùng phùng ăn trong tay cơ hồ tất cả tạo thuyền năng lực đại đường có thể tạo nội hà thuyền lớn s ư ở n g đóng tàu không ít có thể tạo thuyền biển lại không mấy cái chu hạo nhiên lấy ra thuyền biển thiết kế cùng đại đường thuyền biển khác nhau rất lớn hơn một năm thời gian linh nam s ư ở n g đóng tàu mới lục lọi ra một chút kinh nghiệm đến ít nhất phải chờ thời gian hai ba năm mới có thể đại quy mô tạo thuyền hắn có thể đợi không được thời gian dài như vậy n h u như vậy hàng hóa trồng chất tại trong kho hàng chiếm dụng tiền vốn quả thực là phạm tội Hắn quyết đ ị phùng, phùng, phùng p h áng hứa kính tông triệu tự hạo cùng lý đạo huyền mấy người cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú lên xa xa mặt biển đã bao nhiêu năm còn là lần đầu tiên cũng có người hoàng tộc đến đây lĩnh nam thống chi bên trong một cái hay là đường kim thái tử phùng gia đối với thái tử đến phi thường trọng thị thái tử đến đây nói rõ hoàng đế đối với phùng gia tín nhiệm đã đến đến rất cao trình độ phùng áng không dám thất lễ đem lĩnh nam có tên tuổi lớn nhỏ quan viên đều cho gọi tới nên đón thái tử cùng công chúa hứa kính tông đám người ý nghĩ cùng bọn hắn không sai bị lắm bọn hắn đi vào lĩnh nam rời xa trung tâm kỳ thật cùng bị lưu vong cũng không có gì khác biệt thật vất vả làm ra một chút thành tích để thái tử xem thật kỹ một chút cũng tốt để hoàng đế đừng quên bọn hắn chu hạo nhiên không muốn hai người tới b ấ t quá Lý n h ị Đầu không biết gần Hóc không n biết à o dựng đội tàu mà cho Lý t đến còn có h ế đ nguyễn thúc ngọc phòng di yêu lý cảnh hằng lý t h ấ n lý đức kiện lý đức tượng cùng trình xử mặc chu hạo nhiên nhìn thấy trên danh sách mấy người lúc đau cả đầu không ít lý nhị đầu góc nước vào quyết định phải cứ cùng trường tôn vô kỵ thân c à n g thêm thân trường lạc công chúa không được liền định cho trường tôn sung tứ hôn cao dương công chúa trường tôn xung phạm những sự tình kia do trường tôn vô kỵ mặt mũi tại không có bị xử lý nhưng lý thừa cản huynh đệ làm sao có thể đem mội mội gả cho một kẻ c ạ m bã trường lạc công chúa không được cao dương công chúa cũng không được hay là đường cũ không có việc gì tìm người đánh trường tôn s u n g một trận mà lại lý thừa cản thúc cháu mấy cái học xấu kéo càng nhiều hơn quý tử đệ hành hung không nói còn đem trường tôn sung một chút chứng cứ phạm tội âm thầm giao cho nguyễn thúc ngọc phòng di trực lý đức k i ệ n đỗ cấu các loại nhà muốn đi hoạn lộ đại lao trường tử khuyến khích bọn hắn vạch tội trường tôn sung sự tình h u y ê n n á o rất lớn trường tôn vô kỵ tức g i ậ n đến muốn từ t r ư ớ c lý nhị vì chấn an hắn cuối cùng cho trường tôn hắn o tứ hôn hữu cao dương công chúa xem như để lý thừa cản bọn người không lộn xộn so sánh huynh trường, trường tôn hắn là cái ngoan ngoan tử lý thừa cản thúc cháu mấy cái còn có thể tiếp nhận bất quá gây họa chịu lấy phạt lý nguyên sương sớm liền viên phòng di trực đỗ cấu bọc lý đức kiện p h o n g di yêu lý cảnh hằng lý trấn lý đức tưởng cùng t r ì n h sử mặc bị phạt đi theo lý thừa cản ra ngoài du lịch lý thái hòa lý khác bị cấm túc trọn vẹn ba tháng mới phóng xuất nguyễn thúc ngọc nguyên bản không dùng để lĩnh nam hắn chỉ là cho ngự sử đài liên tục viết m ư ờ i mấy phong thư cũng không có tự mình ra mặt bất quá ngụy trinh chủ động yêu cầu để hắn đến lĩnh nam nhìn xem tình huống nơi này hắn không thể không đến chu hạo nhiên thật không biết nên nói lý nhị cái gì tốt dựa vào thông gia thật có thể vững chắc đại đường thống trị lời nói muốn hắn vị hoàng đế này làm cái gì những nhị đại này cũng là đối phó cái đầy người chỗ bẩn hoàng ố còn có thể đem chính mình cho góp đi vào. đừng có tháng n n mười đến đều không không hai cho cho lĩnh nam y nguyên chiều nóng chu hạo nhiên trở đến hơi không kiên nhẫn gọi tới vừa mới hoàn thành xuống nước thử thuyền bay kéo trước thuyền đi nhanh đón lý lệ thục không có đi ra ngoài bao xa hắn liền hối hận bay kéo thuyền nhanh là rất nhanh nhưng cũng vô cùng sốc này chờ hắn đi vào lý lệ thuộc bọn hắn chỗ trên t u y ề n lúc kém chút l i ề n ôn vì không tại một bọn tiểu gia hỏa trước mặt mất mặt hắn cố nén không có nôn lý lệ thuộc nhìn thấy hắn lúc khóc lê hoa đai vũ tim của hắn đều m u ố n hóa lý thừa càn bọn người nhưng không có chút nào xa cách từ lâu trùng phùng mừng rỡ nhìn thấy hắn lúc toàn mất mặt một bộ rất chán trường dáng vẻ làm sao nhìn thấy ta không cao hứng chu hạo nhiên lên mặt chính các ngươi không có bản sự không cần tìm người khác nguyên nhân thái tử lĩnh nam không thể so với quân chúng ngươi quản tốt mấy cái này tiểu hôn đản lý thừa càn hữu khí vô lực gật, gật đầu không nói một lời chu hạo nhiên đối với lớn tuổi một chút lý đức k i ể n cùng ngụy thúc ngọc đạo lý huynh ngụy huynh thân châu tình huống có chút đặc thù làm phiền hai vị ước thúc một chút di yêu bọn người các tộc tạp cư rất dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn bọn hắn cùng điện hạ cùng đi dẫn xuất sự tình đến đối với điện hạ không tốt chu huynh yên tâm lúc đến bệ hạ có bàn giao trên đường đi chính là ta cùng lý huynh trông giữ bọn hắn gia phụ từng nói chu huynh chính là trăm năm vừa ra kỳ tài để tại hạ cùng với chu huynh đa linh giáo còn xin chu h u n h vui lòng trị giáo lý h u n h cách khí lệnh tôn mới thật sự là quân thần một dạng nhân vật có thể được lệnh tôn tản h dương tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh lý huynh tại tân châu nếu có sự tình tùy thời có thể lấy t r à o hỏi tại h ạ chu huynh ta cùng lý huynh thử đến chỉ đem con mắt lỗ thay sẽ không cho ngươi thêm phiền phức ba người hàn huyên một trận chu hạo nhiên hỏi lý cung phụng bọn hắn tại cái khác trên thuyền lý thừa càn nói lý cung phụng tại tuyển châu xuống thuyền nói là đi đón người để cho chúng ta đi đầu hắn đại khái nửa tháng sau đến vu thiếu dám cùng mã quản sự tại phía sau nhất trên thuyền trên thuyền có a ra cho ngươi đưa tới quan trọng đồ vật bọn hắn một đường tự mình áp giải a thứ gì trọng yếu như vậy chu hạo nhiên nhìn về phía lý lệ t ụ lý lệ thục ghé vào lỗ thai hắn nói khẽ hẳn là ngươi nói cao su cùng một chút cỗ máy chu hạo nhiên kỳ nói cao su từ lâu tới hắn để lý nhị đi tìm đại đường cảnh nội căn bản không có cây cao su tồn tại ngay cả từng cái trong bí cảnh đều không có lý lệ thục lắc đầu không biết lai lịch muốn ngươi tự mình hỏi một chút ra ra chu hạo nhiên không tiếp tục hỏi nhiều cái gì chờ thuyền c ậ p bờ trên bờ bày ra thịnh đại nghi thức hắn nên lý thừa càn mất mặt liền muốn xuống thuyền chu hạo nhiên một bàn tay đập vào hắn trên ó t ngươi đại biểu bệ hạ tuần sắt linh nam mất mặt tính là gì muốn để người nơi này nhìn thấy nụ cười của ngươi để bọn hắn cảm thấy bệ hạ rất xem trọng bọn hắn lý thừa càng ã i g ã i đầu không vui nói ta ngất nửa t h á n g t u y ể n chỗ nào cười được lý đức k i ể n thấy thế dọa đến vội vàng kéo n g u y thúc ngọc phú mã làm cái gì vậy n g u y thúc ngọc cũng chưa từng thấy qua chu hạo n h i ê n đánh thái tử đồng dạng là một mặt kinh dị lý cảnh hằng đi m môi, đây coi là cái gì chu thận hành đánh thái tử cũng không phải bí mật hiếm thấy vô cùng t r ỉ n h sử mặc cùng lý chấn gật đầu biểu thị khẳng định đập thái tử một bàn tay là cái lông bọn hắn còn gặp qua chu hạo nhân cho thái tử tới qua hát hổ đào tâm cùng mất tức chân đâu không gặp thái tử đều không có nói cái gì sao. Hai người Chú thái, một chút một chút, thái tử nếu h là không cao hứng trở về tại hoàng đế trước mặt tùy tiện đánh cái tiểu báo cáo bọn lao tử đời này coi như xong a để bọn hắn mắc mồm kinh ngạc chính là thái tử bị đánh đằng sau thế mà lập tức mang tới khuôn mặt tươi cười cái này không khoa học a không phù hợp lẽ thường a trước một bước xuống phiền vu trí linh cùng mã chu cũng nhìn thấy một màn này vũ trí ninh căm giận nói bệ hạ quá mức ngông triều chu thận hành như vậy không cho thái tử lưu mặt mũi nào đó trở về nhất định phải vạch tội hắn mã chu buồn ba nói vũ thiếu giám năm ngoái lúc đầu ngụy thị trung tận mắt thấy phụ mã tại an thiện phường truy đánh thái tử đều không có lên tiếng đâu cái gì ngụy huyền thành vậy mà như thế hắn không phải danh xưng trong mắt không vò hạt c á t sao vũ trí ninh còn muốn nói nhiều cái gì cũng là bị mã chu đánh gãy kỳ thật bệ hạ cùng thái thượng hoàng cũng đã gặp phụ mã đánh thái tử hoàng hậu hẳn là cũng gặp qua vũ trí ninh lập tức g ế trụ không biết nói cái gì cho phải t r á c không được lão ngụy nghi u y ê thức hoan nghênh o g ậ u bên g trên h lý thừa càn chiều nên tiếp người phất tay thăm hỏi còn đứng ở đầu thuyền cho mọi người tới một đoạn xuất từ chu hạo n h i ê n chi thủ diễn thuyết đại úy là hoàng đế một mực nhớ lĩnh nam bách tính mặc dù không có khả năng đích thân đến nhưng hắn có thể đại biểu hoàng đế hướng lĩnh nam bách tính hứa hẹn đi theo hoàng đế đi theo triều đình cố gắng làm việc cuộc sống của mọi người nhất định có thể càng ngày càng tốt v v loại này không có dinh dưỡng bánh nướng đặt ở hậu thế sẽ chỉ đổi lấy trào phúng nhưng là lúc này người nơi nào thấy qua những s á o lộ này thái tử có thể nói ra bệ hạ cùng các ngươi lòng đang cùng một chỗ loại hình lời nói quả thực là trực tiếp một cước dẫm lên ở đây trong trái tim tất cả mọi người l i n h nam từ xa xưa tới nay bị coi là hoang man t r i địa không có cảm giác tồn tại gì mặc kệ thái tử nói thật hay giả đều là đang bày tỏ đối bọn hắn tán đồng đạt được hoàng đế tán đồng tựa như là lạc đường hải tử tìm được mụ sức cuốn hút trực tiếp kéo căng trên bến tàu sơn hô và thuế ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng p h ù n g áng hứa kính tông vũ trí ninh bọn người bị cảm động ảo ảo lý thừa càn một chút thuyền liền cho người nơi này lưu lại một cái ấn tượng tốt chu hạo nhiên để lý lệ thuộc về trước chỗ ở của mình lý thừa càn bọn người đi theo p h ù n g áng đi việt quốc công phủ ngủ lại hắn thì là lưu lại mã chu cùng vũ trí ninh xem xét lý nhị đưa tới cho hắn đồ vật trong khoang thuyền là hơn hai mươi đài bị hủy đi thành tán kiện thủ công cỗ máy theo đội tàu tới còn có mười cái biết thao tác cỗ máy thợ thủ công có những ngày cỗ máy cùng nhân thủ chu hạo nhiên có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức chí ít không cần hắn lại đi tay Bất quá những này cố mã á chu a hay n hắn muốn tâm, biết thật tìm chỉ nhị phải có lý vậy không đạo c c chú khoang thuyền chỗ sâu lôi ra một cái hồng gỗ. Mã, ngươi lôi xem đây cũng là cao su chu h ạ o nhiên gật đầu có phải thế không mã chu cùng vũ trí ninh có chút ngộng đến cùng phải hay không a chu hạo nhiên gặp bọn họ bộ dáng cười nói chờ ta cùng bệ hạ xác nhận một chút những thứ này xuất xứ sẽ cùng các ngươi giải thích đi Trước một mùi lửa. Cao su trọng biết. thể thuật tạo tới tốt biết. tại trong tài tra tìm tới biệt tương tính trên ra ra nước, nước được, mới Cao chỉ có Chu Hảo nhiên biết. Bởi vì có Cao có lực chỗ cần cũng cây khối hẳn là có Cao su sinh ra cây, cùng chân chính Cao su khác 133, mùi máy mà máy mang động dùng nhiêu Nhiên Bởi hiện hơi hơi nói liệu khối sinh đối lửa. lý là lớn, bao Hảo kho su su, su su yếu hữu nguyên hắn dạng này năng không Hắn nhị những này nhở hẳn nhở vẫn năng bên vì kỹ chu hạo nhiên có chiết xuất cùng gia công kỹ thuật tư liệu nhưng không có tương ứng sinh sản điều kiện thiết bị chất xúc tác c h ở chút đều không có nhưng là có loại này nhửa cây dùng đã rất h á bọn chúng chỉ là tính năng kém không có nghĩa là không thể dùng hắn hỏi qua lý nhị biết được những này nhửa cây khối là tại tây vực phát hiện dân bản xứ chủ yếu dùng để chế đế dày cùng một chút kiến trúc ngày m ộ c dùng chất keo dính chu hạo nhiên xin mời lý nhị tiếp tục thu thập tốt nhất có thể tìm tới có cao su đại lượng trồng trọn tinh luyện tiểu biết thắng tân hôn vợ chồng trẻ qua vài ngày nữa không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian chu hạo nhiên liền vào phòng làm việc của mình đi nghiên cứu làm sao lợ lý thừa càn tại tân châu bốn chỗ thăm hỏi dùng hơn mười ngày thời gian hoàn thành lý nhị lời nhắn nhủ nhiệm vụ hứa kính tông mang theo ngụy thúc ngọc hiểu rõ tân châu tình huống lý đức kiện nhìn xem phòng di ái bọn người cuối cùng là không gặp phải sự t ì n h đến bất quá mấy cái nhỏ cả ngày ở tại v i ệ t quốc công Phủ, nhà ngũ tích lục thú m a i mới chờ đến lúc thái tử thị sát h o à n tất chuẩn bị tranh thủ thời gian khởi hành về trường an nhưng lý thừa càn lại biểu thị tạm thời không trở về để mấy người náo đẳng tân châu mặc dù còn có thể khắp nơi là nông nghiệp vườn cùng công xưởng còn có bờ biển kình loại xưởng gia công có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn có thể thời gian một dài, bọn hắn liền cảm giăng án xa xôi lĩnh nam nơi nào có xa hoa trụy lạc trường ă n tốt bọn hắn quá thừa kinh lịch không chỗ phát tiết cùng p h ù n g ra tử đệ cả ngày pha trộn kết quả thật sự làm ra sự t ì n h tới không ai q u ả n thúc lý chân mấy người thả bản thân vậy mà lôi kéo thái tử uống rượu say rượu thất đức mấy người vậy mà lén đi ra ngoài đem số ba làm mẫu vườn h ụ cận tồn chữ mấy chục tấn chuẩn bị dùng để tạo giấy dâm dạng còn có trên trăm tấn kiển cây ngô nhanh cây cho điểm đại hòa đốt đi hơn nửa đêm hỏa thế đứng lên thời điểm tiếp được gió thổi rất nhanh phóng lên tận trời căn bản là không có cách dập tắt ánh lửa chiếu đỏ lên hơn phân nửa tân châu thành. trong thành cùng cư dân phụ cận trong đêm sơ tán đại hỏa lan tràn đem toàn bộ số ba làm mẫu vườn đốt thành một vùng đất trống khói đặc bay tới số hai làm mẫu vườn cùng công phường khu số hai làm mẫu vườn ra cầm súc vật dối loạn tổn thất nặng nề luyện sắt phường thợ thủ công rút lui đợi đến khói đặc tán đi luyện sắt công xưởng tiểu cao lô cháy bùng đem luyện sắt công xưởng cho dân đốt mặt khác hỏa hoạn còn tạo thành bảy cái số ba làm mẫu vườn công nhân làm thuê t h ụ thương đội hộ vệ vì đem lý thừa cản bọn người từ đám cháy bên trong cứu ra một người bởi vì ngạt thở tử vong một người nửa người nấu m ù mắt toàn k h ô phải không thể cứu giú chu hạo nhiên bị lao phùng từ trên giường cầm lên đến nghe nói tình huống bên ngoài lúc này liền sủ lông lao tử tân tân khổ khổ làm k i ế n thiết các ngươi một mồi lửa liền đem lão tử cùng nhiều người như vậy vất vả bỏ ra đưa ra trời không thể nhịn a hỏa hoạn bị dập tắt đằng sau hắn không để ý lao bà cùng m ắ t khác ngăn cản đem lý thừa cản mấy người l ộ t quẩn trước mặt mấy ngàn người quất một cái roi cái này cũng chưa tính hắn để mấy người t r ồ n g mông lên viết thư hối cãi ngay trước toàn bộ hành trình bách tính mặt đọc dòng dã một ngày mới ngôi giận thân châu tất cả mọi người sợ ngây người chu hạo nhiên đánh bọn hắn thời điểm vũ trí ninh h ứ a kính tông bọn người ra mặt ngăn cản bị hắn một trận đánh cho tên người ngay cả ma chu phùng áng cùng tô định phương đều bị hắn măng cầu hết lâm đầu thái tử sáu vệ xuất thống lĩnh cùng phùng gia hộ vệ khâm phục muốn động thủ chu hạo nhiên tuyệt không n u ô n g triều bọn hắn đem nhảy ra hơn trăm người cho hết đánh ngã hắn đi vào lĩnh nam đằng sau chưa từng có phát giận cũng không có cùng người động thủ một lần tại tân châu người phụ cận trong mắt hắn chính là cái h ả o phóng ôn lương hảo h ả o tiên sinh khi hắn đánh ngã hơn trăm người thời điểm mới có người nhớ tới hắn tại thuộc trùng sông gia h ù n danh nhớ tới hắn cái kia võ đạo tư phó tổng quản thân phận người phụng gia bị đá lão phùng hạ lệnh h n k ô gia k h ế n người t lại lớn là gia ra hóa mặt, muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng là Phùng gia võ giả cũng không chịu phục tự mình liên hợp m ộ ư ơ i cái lĩnh nam thiên gia i cao thủ muốn cho hắn một bài học sau đó cục diện liền hơi không k h ô n g chế được chu hạo nhiên xưa nay không quen ma bệnh tại chỗ liền đem trừ phùng gia ba cái thiên gia i võ giả bên ngoài cao thủ khác cho đưa đi địa phủ báo cáo phùng gia bị đánh phục nhưng là những cái kia lĩnh nam bản địa võ giả không m u ố n theo bọn hắn nghĩ chu hạo nhiên đánh lĩnh nam võ giả mặt tất nhiên không thể để cho hắn tốt hơn lĩnh nam võ giả vòng tròn tương đối phong bế bài ngoại căn bản không có đem hắn cái này võ đạo tư phó tổng quản coi ra gì không ngừng có cao giai võ giả đến tân châu tìm hắn gây phiến p h ứ c chu hạo nhiên dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong kéo lên súng đạn doanh bắt đầu lĩnh nam võ giả chỉnh đốn lần này hắn không có trước đối với võ giả bình thường ra tay mà là trực tiếp xâm nhập lĩnh nam lớn nhất tu sĩ tông môn cổ thần giáo địa bàn tìm bọn hắn người nói chuyện sâu độc vương lúc cái kia la cổ thần giáo cùng với những cái khác tu sĩ tông môn khác biệt bởi vì bọn hắn chủ yếu là dựa vào bồi dưỡng cổ trùng đến tăng cường tự thân lĩnh nam khí hậu rất thích hợp cổ trùng bồi dưỡng so tại trong bí cảnh dễ dàng hơn cho nên bọn hắn trụ sở cũng không tại trong bí cảnh. mà là tại ly giang trung bộ một tòa tên là đại phong sơn trong núi lớn chỉ có kỳ thành viên cần linh khí lúc mới có thể tiến vào bí cảnh chu hạo nhiên vốn là kế hoạch uy hiếp ở cổ thần giáo để bọn hắn không nên dính vào võ giả cùng võ đạo tư ở giữa sự tình bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là hắn dẫn người đến đại phong sơn thời điểm phát hiện toàn bộ đại phong sơn bên trên đã đánh thành một đoàn hắn bắt lấy một cái từ trên núi chạy đến võ giả h ỏ i trên núi chuyện gì xảy ra võ giả kia gặp hắn lộ ra võ đạo tư lệnh bày thế mà tại chỗ tự vẫn chu hạo nhiên không hiểu ra sao để tô định phương dẫn người mai phục đứng lên hắn thì chui vào trong núi xem xét tình huống. trong núi khắp nơi là mặc võ đạo tư chế ngự người cùng cách g ăn mặc cổ quái kỳ lạ người tại giao chiến song phương giao chiến thấp nhất đều là có thể đi tới đi lui cường giả nói ít có hai ba trăm người chu hạo nhiên lạp ở một cái võ đạo tư võ giả hỏi võ đạo tư lúc nào tại lĩnh nam có hành động ta làm sao không biết hẳn tại võ đạo tư danh khí cực lớn người kêu một chút liền nhận ra lệnh bài của hắn vội vàng hành lễ nói thi chức hoàng phủ tư nam gặp qua chu tổng quản chu hạo nhiên chưa từng nghe qua tên của hắn hỏi người tại ta rời kinh sau nhập võ đạo tư hoàng phủ tư nam gật đầu đúng vậy thi chức nhập chức võ đạo tư chưa tới nửa năm nơi này là chuyện gì xảy ra chu hạo nhiên hỏi hoàng phủ tư nam cổ thần giáo lúc cái kia la hoa tảng võ đạo t i truy nã trọng phạm hơn mười người lý tổng quản mang ta các loại đến đây đ ò i người lúc cái kia la bất giao nhân liền cùng chúng ta phát sinh xung đột lúc cái kia la thủ hạ dùng cổ trùng bị thương ba người chúng ta huynh đệ song phương liền đánh lên chu hạo nhiên cười lý cung phụ tới hắn còn nói lúc trước người võ giả kia vì cái gì thấy hắn liền c ắ t cổ hẳn là tội phạm truy nã một trong ân lý tổng quản ngay tại đỉnh núi cùng cổ thần giáo mấy cái tu sĩ g i a thủ tất các ngươi tiếp tục không cần lưu thủ ta đi giúp lý cung phụ hắn nói chuyện tựa như một đầu báo săn một dạng liền s ô n g ra ngoài những nơi đi qua những cái kia cổ thần giáo võ giả lúc này mất mạng không lộ lại thuần túy sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại phong sơn hoàng phủ tư nam thân thể không khỏi sợ run cả người không hổ là có thể làm cho kim lang túi đầu manh nhân cảm nhận được cỗ sát ý này trong lòng người rung mạnh nhao n h a u dừng lại công kích kéo ra cùng đối thủ khoảng cách nhìn về phía đỉnh núi đó là như thế nào cường giả hoàng phủ tư nam thấy thế hét lớn chu phó tổng quản có lệnh võ đạo tư không còn lưu thủ giết cái gì chu phó tổng quản tới nghe đồn chu phó tổng quán xuất thủ liền sẽ nương theo sát ý vô biên xem ra là thật các minh đệ ta võ đạo tư tại lĩnh nam thời điểm lập uy đến giết võ đạo tư thành viên thay đổi trước đó tấn công chính diện từng đôi chém giết chiến pháp nhao n h a u xuất ra cường lỗ ư ơ n g một trăm ba mươi bốn ta không thích chém chém giết giết đại phong sơn đỉnh có một chỗ bình đại lý cung phụng tại s a u cái cổ thần giáo tu sĩ thân ả n h nhanh như thiểm điện không ngừng va chạm tại ngoài bí cảnh tu sĩ nếu như không liều mạng rất khó là đối thủ của hắn nhưng là cổ thần giáo tu sĩ cùng với những cái khác tu sĩ địa phương khác nhau ở chỗ bọn hắn là dựa vào cổ trùng chiến đấu mà lại có thể lợi dụng cổ trùng sớm chứa đựng linh khí tăng cường tại ngoại giới lúc chiến lược đây cũng là bọn hắn đem hai hồ đặt ở ngoại giới lại không người dám động bọn hắn nguyên nhân trọng yếu tu sĩ khác đối với bọn họ bền bỉ võ giả lại bị đẳng cấp áp chế ứng phó không được bọn hắn tu sĩ thủ đoạn Mấy trăm năm nam này thần thể trị. thành hành hành lĩnh nam không người có thể trị. Cái này cũng dưỡng qua, cổ có Cái giáo b bởi vì bọn hắn có thể tại ngoài bí cảnh so tu sĩ khác sử dụng càng nhiều thuật pháp cho dù thời na la bọn hắn cao nhất bất quá trung d à i tu sĩ tu vi y nguyên có thể cùng lý cung phụ n g loại này có thể tại ngoại giới tùy tiện đánh giết trung d à i tu sĩ siêu cấp cường giả thời gian dài giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong bọn hắn thủ đoạn công kích cực kỳ q u ỷ dị cổ t r u n g ở khắp mọi nơi lý cung phụ n g không dám cùng bọn hắn có trực tiếp thân thể tiếp xúc đánh nhau bó tay bó chân chỉ có thể dùng khí bao khỏa toàn thân cùng bọn hắn liều mạng suy yếu những cổ trùng kia uy hiếp khi hắn cảm nhận được cái kia cũ quen t h u sát ý lúc lập tức xuất ra súng lục đối công hướng hắn thời na la bóp lấy cò súng phanh phanh hai phát thời na la trong lòng còi báo động đại t á c vô ý thức thi triển đội thuật tranh qua tranh n ẽ lý cung phụng cũng không có trông cậy vào súng lục có thể đối với tu sĩ lên cái tác dụng gì thừa cơ kéo ra cùng đối thủ khoảng cách mà thôi chu hạo nhiên cái thằng kia thủ đoạn bạo liệt rất hắn rất sợ mình bị quân đội bạn ngộ thương dù sao thua thế qua quả nhiên hắn kéo một phát mở khoảng cách thời na la bọn người lui về phòng thủ thời điểm mấy quả lựu đạn liền bày tới lựu đạn trên không trung nổ tung đồng thời Liên t ụ chu viên đ đạn đ n trước một bước á hạo chúng v nhiên giả kịp thanh ờ i t âm băng lãnh xuất hiện tại trên bình đài lão giả không có dừng lại cũng không bay đầu lại hướng phương hướng âm thanh chuyển tới ném ra một cái sắc bóng tiếp tục chạy trốn thanh một viên bảy điểm sáu hai thép tâm đạn xuyên giáp rơi vào dưới chân của hắn lúc này mới không dám chạy hắn quay đầu gặp chu hạo nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trong bình đại ở giữa một mặt không thể tưởng tượng nổi n g ư ờ i không có việc gì hắn ném ra cái kia sắp bóng là hắn đòn sát thủ bên trong cất giấu hơn vạn đầu dị thường hung tàn cổ trùng phóng xuất ra phương viên mấy trượng cả người lẫn vật hẳn phải chết không nghi ngờ có thể chu hạo nhiên lại không sự tình người một dạng cầm trong tay sắp bóng nam nghĩa chu hạo nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn g i lên sắp bóng thứ này bên trong cổ trùng số lượng không y ta xem ra đánh ngã một đám người không thành vấn đề bất quá ngươi vận khí không tốt gặp ta loại đồ vật nguy hiểm này đối với ta không dùng nói hắn ra hiệu lý cung phụng lui ra phía sau lập tức dùng không gian đem phương viên mười m bên trong vật sống tất cả đều qua một lần bao quát cái kia bốn cái còn tại trên mặt đất dãy rùa tu sĩ cổ t r u n g thứ này thật rất nguy hiểm hắn không muốn lật thuyền trong m ương cương đại thuần túy s á t y đánh lao giả thân thể chấn động thấy mình cái kia bốn cái t h ụ thương đồng bạn thân thể lõe lên biến thành thi thể hắn sợ ngươi đến tội cùng là ai vì sao muốn đối giáo ta xuất thủ chu hạo nhiên móc ra lệnh bài các ngươi chứa chấp trọng phạm ta thân là võ đạo ty phó tổng quản tự nhiên muốn xuất thủ các ngươi bạo lực kháng pháp giết không nên sao t h a n h âm của hắn rất lạnh lạnh ngay cả lý cung phụng đều cảm thấy không biết hắn một năm không thấy thủ đoạn của hắn trở nên sắc bén hơn lý cung phụng cũng rốt cuộc minh bạch tới cái gọi là siêu cấp cường giả căn bản không tồn tại chu hạo nhiên một mực tại giả heo ăn t h ị t hổ gặp hắn bộ dáng khiếp sợ chu hạo nhiên cười nói lao bá có phải hay không có loại mắc lửa cảm giác lý cung phụng hừ lạnh một tiếng hừ trước giải quyết bọn hắn về sau sẽ cùng ngươi tính sổ sách được chu hạo nhiên dưới chân tụ lực cả người giống như là một viên đạn pháo một dạng phóng tới lao giả cùng thời na la cho chút thời na la đột nhiên lên tiếng còn xin các hạ hạ thủ lưu t ì n h chu hạo nhiên nghe vậy dừng thân hình nghiền ngâm nói a giá đao trên cổ biết nhận sợ hãi thời na la g i à n nan đứng người lên từ trong ngực cầm ra một thanh bột phấn màu đỏ rơi tại tay cụt trên vết thương võ đạo ti muốn những người kia ta cho các người mời các ngươi lập tức rời đi nơi đây chu hạo nhiên lộ ra yêu mến thiểu năng trí tuệ biểu lộ nói ngươi là chăm chú lao giả kia nói người cho các ngươi n g ư ờ i giết nhiều người của chúng ta như vậy còn chưa đủ hạ chu hạo nhiên đánh cái búng tay đối với không đủ thời na la nói ngươi muốn như thế nào chu hạo nhiên dỗi ra hai ngón tay hai lựa chọn hoặc là ta giết chết các n g ư ờ i d i ệ t toàn bộ cổ thần giáo hoặc là cổ thần giáo thành viên trải qua sàng chọn đằng sau gia nhập võ đạo t i hai cái điều kiện ngươi chọn một đi thời gian của ta có hạn vẫn chờ thu thập song l ĩ n h nam những võ giả kia trở về ăn tết đâu võ đạo t i hiện tại hay là rất nhỏ yếu trên cơ bản toàn bộ nhờ lý cung phục một cao thủ chống đỡ mặc dù có thể áp đảo phần lớn võ giả bình thường nhưng là gặp được những đại thế lực kia xử lý hay là rất phí sức lao nhân ra đều hơn một trăm tuổi mệnh chết cũng không có khả năng thu phục đại đường tất cả võ giả là thời điểm cho võ đạo ty gia tăng một chút chiến lực cao đoan cổ thần giáo tu sĩ chính là một cái lựa chọn tốt ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc chu hạo nhiên gặp hắn do dự trực tiếp bắt đầu đến ngược ba bốn hai một tốt các ngươi có thể đi chết nhìn hắn muốn động thủ thời na la vội nói chờ một chút ta cùng lạc liêu có thể gia nhập võ đạo thi nhưng là mặt khác giáo c h u n g có nguyện ý hay không ta không có khả năng n i ê n cưỡng chu hạo nhiên thu thế cười nói thống khoái đáp ứng không phải tốt lãng phí thời gian của ta ta gọi chu hạo nhiên ngươi có thể đi tân châu hỏi thăm một chút ta người này ưu điểm lớn nhất chính là chiếu c ấ người một nhà ta chán ghét chém chém giết g i ế t càng n ưa thích dẫn người cùng một chỗ phát tài gia nhập võ đạo ti bậy hạ sẽ không bạc đãi ngươi ta có thể cho thân nhân của ngươi cùng cấp dưới vượt qua nghĩ cũng không dám nghĩ n g à y tốt lành ngươi chán ghét chém chém giết g i ế t lời này chính ngươi tin sao thời na la cùng lạc liêu ra mặt có rúm s á t tâm to lớn như thế một người từ đâu tới mặt nói loại l ờ i này ta cho ngươi thời gian mười ngày tất cả cổ thần giáo thành viên đều muốn tại võ đạo ti lập hồ sơ thuyền giai phía dưới có thể tự do lựa chọn phải trăng gia nhập võ đạo ti nhưng nhất định phải trải qua p h ư ớ biện võ đạo ti không phải a miêu a cầu nào có thể đi vào huyền giai trở lên nhất định phải gia nhập võ đạo t ì bao quát trong giáo tu sĩ nếu như bọn hắn không n g u y ệ n ý ta không để ý t i ế n đại phong sơn bí cảnh cùng bọn hắn giao lưu trao đổi chu hạo nhiên thái độ rất cường lạnh thời na la không thể không c ú i đầu lý cung phụng đem chuyện còn lại giao cho bọn thủ hạ đi làm đem chu hạo nhiên kéo đến một một chỗ yên t ĩ n h lao bá ngài đó là cái gì ánh mắt mới một năm không thấy không nhận ra là có chút không nhận ra thành thật khai báo trên người ngươi sát ý là chuyện gì xảy ra chu hạo nhiên n h n vai nói không có cái gì tiền bối cao thủ từ vừa mới bắt đầu ngài liền hiệu lầm lần này ngài hài lòng đi hô lao phu hỏi được là cái này sao lý cung phụng khí h u y ệ t thái dương ngày không ngừng chu hạo nhiên dịu hắn ngồi chung một c h â bóng loáng trên tảng đá cười nói cái này không trọng yếu lao tổ tông để cho ta tại đại đường truyền bá học thức cũng nên cho ta một chút thủ đoạn tự vệ năng lực của ta cùng những vũ khí kia đều là lao tổ tông cho ta không biết nên tại sao cùng ngài giải thích năng lực của ta ngài có thể đem ta coi như là k h á c loại tu sĩ hoặc là siêu năng lực giả chu hạo nhiên thuận miệng nói m ò một bộ siêu năng lực lý luận ba lạc ba lạc nói hồi lâu nguyên lai tưởng rằng lý cung phụng sẽ trực tiếp vạch trần hắn không nghĩ tới lý cung phụng vậy mà tin đúng vậy lý cung phụng tin mà lại lý cung phụng còn cho hắn phô b à y một tay cách không ngự vật thủ đoạn một thanh dài gần t ứ c tiểu phi đao ở xung quanh người không ngừng du tờ bốn thật mẹ nó có siêu năng lực à? ta thật sự là nói mỏ đó à? chu hạo nhiên trong lòng kêu to ngoại tảo lý cung phụng thu hồi phi đao lão phu từ sau khi đột phá liền không biết tương lai con đường võ đạo phải làm như thế nào về sau phát hiện n g o à i ý muốn lao phu vậy mà không cần vận thể nội khí liền có thể ngự vật lúc bắt đầu lão phu cho là mình thành tu sĩ nhưng về sau phát hiện chính mình căn bản không cần hấp thu linh khí liền có thể tùy ý sử dụng ngự vật chi thuật lao phu gần nhất nửa năm chuyên chú ngự vật tăng lên rất lớn mặc dù vẫn chỉ là có thể khống chế mấy cân nặng đồ vật nhưng lão phu có thể cảm giác được tự thân ngự vật chi thuật đang mạnh lên lao phu tình huống rất giống ngươi nói siêu năng lực ngươi còn biết mặt khác siêu năng lực sự tình sao lao phu cảm thấy ngươi ta khả năng khai sáng ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường võ đạo chu hạo nhiên không biết nên nói cái gì cho phải thế giới này có võ giả cùng tu sĩ liền đủ kỳ quái hiện tại lại xuất hiện lý cung phụng dạng này siêu năng lực giả bốn ai thật là một cái không bình thường thế giới a h ã n tại trong kho tài liệu tìm một chút giới thiệu siêu năng lực văn trường xét cho lý c u n g phụng ta biết chỉ chút này chính ngài nghiên cứu đi ta đối với cái này không hứng thú đúng rồi thái tử nói ngài dưới nửa đường thuyền đi đón người làm sao lại xuất hiện ở đây lý c u n g phụng thu hồi thật mỏng m ấ y tờ giấy lao phu trên đường tới thu đến đạo môn truyền tin nói là lý thuần phong từ cựu trọng thiên chạy ra ngoài khả năng đến giang nam đạo đạo môn xin mời lao phu hỗ trợ tiếp ứng một chút lao phu tại thiều châu tìm được tung tích của hắn hắn không biết như thế nào đắc tội cổ thần giáo bị bắt vào đến trong bí cảnh lao phu lần này đến chính là lấy yêu cầu trọng phạm lấy cơ thăm dò thời na la ý nhìn xem là chuyện gì xảy ra nào biết thủ hạ của hắn Bị chương người của chúng ta, liền đánh nhau. Ra、so、tạ tại đại phong sơn bí cảnh.、Vậy、còn không để thời Na、la、tranh thủ thời gian thả người. nhiên thời tại đại thời của Chu có chút ta, thủ tạ La để bí bận Vậy â một trăm ba mươi lăm chọn quả hồng n h ạ t mềm b ó t sự thật chứng minh gừng lại già cũng hàng không nổi cá chết t ô m nát mùi tanh hôi vị lý cung phụng nhìn lầm cũng không phải là tất cả mọi người giống thời na la như thế thất thời đại phong sơn trong bí cảnh mấy cái cổ thần giáo tu sĩ biết được chu hạo nhiên mở ra điều kiện vậy mà hoàn toàn không tin hắn một người liền có thể ngăn chặn sáu cái tu sĩ không để ý khuyên can s ô n g ra bí cảnh tuyên bố muốn tiêu diệt võ đạo tư thời na la tại bọn hắn trong miệng thành nhát gan sợ phiền phức c h i đồ tại chỗ liền bị mấy cái tu sĩ bãi miễn cổ vương vị trí a i kiếp số a kiếp số chúng ta trải qua an nhàn thời gian quá dài để bọn hắn quên đi triều đình lực lượng thời na la bi vẫn kêu đau cổ thần giáo tại linh nam rất cường thế có thể cùng những cái kia lớn tu sĩ tông môn hoàn toàn không cách nào so sánh được mấy trăm năm phát triển đến bây giờ bất quá mới có không đến ba mươi tu sĩ trung giai tu sĩ chỉ có hai người mà tu sĩ cấp cao thì một cái đều không có tại lĩnh nam một mẫu ba phần đất này bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm bởi vì nơi này không có cường thế hơn tu sĩ tổ chức tồn tại nhưng đối đầu với có thể làm cho kim lan g cúi đầu làm cho thuộc chúng t u y ế t phong sơn phong chủ lưu trưởng sinh chịu thua chu hạo nhiên căn bản không có bao n h i ê u phần thắng thời na la được chứng kiến sự lợi hại của hắn cùng tàn nhẫn húng chi còn có một cái tại ngoài bí cảnh gần như vô địch lý tùng ở đây sưng mặt sưng mũi lý thuần phong lanh khai nói hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ cổ vương các ngươi đã vi phạm với tu sĩ quy tắc không tu bản thân dựa vào những cổ trùng kia khống chế phạm nhân thao túng thế tục cho dù không có võ đạo tư đạo môn ta cũng sẽ không cho phép các ngươi làm sảng làm bậy ngươi nên may mắn gặp phải sự tình thận hành h u y n h chỉ cần các ngươi không uy hiếp được hắn hắn sẽ không đổi tận giết tuyệt cho nên tiểu đạo khuyên ngươi tranh thủ thời gian xử lý sạch những cái kia con sâu làm dầu nội canh miễn cho thận hành hình không vừa mắt sửa lại cơ hội cũng không cho các ngươi đừng như thế nhìn tiểu đạo tiểu đạo tận mắt chứng kiến qua thận hành hình thủ đoạn nếu như hắ đ lý thuần phong im lặng gật đầu đạo môn nội bộ đã từ chu hạo nhiên trong tay thu được thuốc nổ đen phối phương ước định qua nhiều lần thuốc nổ y lực đằng sau bọn hắn nhất trí cho rằng thuốc nổ đen xuất hiện khả năng kết thúc tu sĩ tông môn đối với thế giới thế tục ảnh hưởng bất quá lý thuần phong biết loại tình huống kia không phải khả năng xuất hiện mà là nhất định sẽ xuất hiện ngay tại tương lai không xa chu hạo nhiên đã nói với hắn Thuốc nổ đen chỉ là sơ cấp nhất súng đạn, nhiều nhất xuất thậm chỉ nhiều hai hơn hiện, chí hai cấp có bi lực càng cường cái cái nổ đen súng đạn, năm, súng đạn lớn đại là sơ sẽ so mươi bi kia ba vó ậ t tắc thêm mạch càng thêm cường lúc đại đến đ vô võ luận là võ giả hay là tu sĩ liền di không còn có vất ã n cùng lực ảnh hưởng. g giả, địa vị Võ v lực tu sĩ vất vả mấy chục năm lấy được lực lượng cùng năng lực tại đủ cường đại súng đạn trước mặt chẳng phải là cái gì đây là một cái rất đáng sợ kết luận đã m ô n bởi vậy cải biến di v ã n g thái độ thậm chí ngầm cho phép chu hạo nhiên tại đại đường khai tông lập phái nhất là tại chu hạo nhiên cơ hồ là bằng vào sức một mình làm cho thực lực không t í n h y ế u tuyết phong sơn sau khi cúi đầu đạo môn bên trong những cái kia còn muốn ngăn cản chu hạo nhiên người tất cả đều tắt lửa tiến tới lựa chọn cùng chu hạo nhiên tạo mối quan hệ bởi vì đạo môn không có lòng tin đánh d ụ n g hắn chứ bắt trọng thiên vị kia chu hạo nhiên là cái thứ ba nhường đạo môn cảm thấy vô lực người chu hạo nhiên lần này hoàn toàn không có ẩn tàng tự thân năng lực chỉ có thể nói do hắn đã không còn e ngại đến từ tu sĩ uy hiếp hai người trong lúc nói chuyện, đại phong sơn bên trong chuyển đến trận trận g ò n vang sau đó một cố làm người sợ hai cường đại lại không gì sánh được thuần túy sát ý lần nữa bao phủ cảm nhận được mấy tên tu sĩ kia khí tức từng cái biến mất không thấy gì nữa thời na la thân thể không khỏi run dậy một chút thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ mấy cái kia biến mất khí tức bên trong có một người tu vi không kém hắn coi như như thế không có không có lý thuần phong xoa xoa căng đau gương mặt giận dữ nói ai cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào các ngươi chọc hắn làm cái gì an tâm hảo hảo truy cầu tu hành lộ không tốt sao trên ngọn núi chu hạo nhiên vô tô định phương b ả vai an ủi ngươi thấy được b ậ hạ quá nóng n i ta nói sớm trinh quản số một súng trường là cái hàng mẫu ngươi nhìn bọn gia hỏa này sắp bị đánh thành tổ ong võ vẽ còn chưa chết bất quá ngươi yên tâm nhiều nhất hai năm súng đạn doanh liền có tốt hơn vũ khí sử dụng mặc dù khả năng hay là đối với tu sĩ không có gì dùng bất quá đối phó cao dai võ giả tuyệt đối là một người một súng tô định vương khỏe miệng co có c á c động khá là không biết phải nói gì h ắ n nguyên lai tưởng rằng chuyến này không cần súng đạn doanh tham chiến không nghĩ tới lại bị chu hạo nhiên lôi ra đến mai phục những tu sĩ này hai trăm cái đê d à i võ giả mai phục bảy cái tu sĩ trong đó còn có một cái tại người bình thường trong mắt như lục địa thần tiên giống như trung d à i tu sĩ nghe liền rất không đáng tin cậy nhưng kết quả là ba vầng hỏa lực đồng loạt đi qua dị vang trong lòng bọn họ gần như vô địch tu sĩ toàn bộ chúng chiêu mặc dù không thể đem bảy cái tu sĩ tại chỗ đánh chết nhưng đã làm trọng thương bọn hắn hòa thương doanh binh sĩ bao quát tô định p ư ơ n g ở bên trong bọn hắn biết mình trong tay súng đạn có thể sát thương thiên g i i võ giả nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua có thể lấy ra đối phó những tu sĩ kia càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn trong tay có thể đối với tu sĩ tạo thành trọng thương súng đạn tại chu hạo nhiên trong miệng chỉ là cái hàn mẫu vậy chân chính súng đạn nên bộ dán gì g một thương đánh chết thần tiên sao làm súng đạn người sử dụng bọn hắn nhận tâm lý trùng kích có chút lớn đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc theo lao phu tiến bí cảnh lý cung phụng đạo nếu súng đạn doanh có thể áp chế tu sĩ chúng ta liền đi vào thanh lý một lần miễn cho lưu lại h a i họa ngầm gì chu hạo nhiên giơ hai tay hai chân tán thành ăn quả hồng nhạt mề bót cổ thần giáo hết thể tàn phế một cái thu phục một cái chết mười một cái lại có thời na la đi lôi kéo mấy cái toàn bộ cổ thần giáo chiến l ự c cao đoan đi gần một nửa đổi lại là cựu trọng tiên chính quán a sử na loại hình đại bí cảnh hắn có lẽ không dám trực tiếp đi vào nhưng là đại tản đại phong sơn bí cảnh thôi đi vào một chuyến lá gan hắn vẫn phải có có lý cung phục tại còn có hai trăm súng đạn danh hắn sợ cái truy chờ một chút lý tổng quản chu phó tổng quản xin cho tại hạ lại đi khuyên bọn hắn một chút dù sao cũng là đồng môn tại hạ không muốn cổ thần giáo từ đây xóa tên thời na la thật sự là lo lắng chu hạo nhiên cùng lý cung một phát hung ác, đem cổ thần giáo cho hết diện hắn là lĩnh nam cổ tu người dẫn đầu hy vọng có thể bảo trụ cổ tu một chút nội tình chu hạo nhiên cùng lý cung phụng đơn giản thảo luận một chút đáp ứng thỉnh cầu của hắn võ đạo tư muốn là nhân thủ tu sĩ làm sao cũng so võ giả mạnh một chút có thể bất quá ngươi chỉ có nửa ngày thời gian ta vẫn chờ thu thập những cái kia đau đầu tốt về nhà ăn tết đâu người lĩnh nam quan niệm cùng trung nguyên nội địa người khác biệt đặc biệt là cổ tu quan nếu như ngài cảm thấy bản trạng còn tốt vì để tránh cho chuyển ngựa mất đi nội dung xin mời đao loa thích đọc miễn phí nhỏ áp Đạo l、so、nhắc lên chuyện này lý thuần phong tức giận nói tiểu đạo nghe nói thận hành hình tới linh nam liền một đường dọc theo sông xuôi nam tới tìm người đi ngang qua thiểu châu lúc gặp được cổ thần giáo võ giả lấy cổ trùng khống chế nơi đó quan lại cùng phú hộ l ử a gạt nơi đó bách tính hướng bọn hắn hiến tế tài v ậ t bọn hắn tại thiểu châu khi nam phép nữ không có điều ác nào không làm tiểu đạo không vừa mắt xuất thủ giáo h ấ n ai ngờ đưa tới cổ thần giáo tu sĩ bọn hắn gặp tiểu đạo tuổi còn nhỏ liền đã là địa giai võ giả đ ộ n g ý đồ xấu muốn dùng tiểu đạo thân thể làm sâu độc đỉnh bồi dưỡng lợi hại hơn cổ trùng tiểu đạo trên người có cơm chế bọn hắn không có đạt được tức hồn hẹn phía dưới bọn hắn lại hầu đà tiểu đạo muốn bức bách tiểu đạo giải trừ cơm chế chu hạo nhiên nghe được mày nhân lại ngươi nói là bọn hắn tại lĩnh nam truyền giáo còn đem bàn k thu nghiêm nghiêm đừng việc này hay là trước cho bệ hạ chào hỏi tốt ngài chờ ta một chút chu hạo nhiên cũng không muốn một mình điều binh để lý nhị sinh ra liên tưởng không tốt nói rõ một chút tình huống lại đặc thủ không sợ bị đòi nợ t r ư ớ c 136, an tết lý nhị có thể đối với phùng gia hoài n u nhưng là tuyệt sẽ không đối với có c a n đảm uy hiếp địa phương yên ổn thế lực có chút n ư ơ n g tay thu đến chu hạo nhiên điện văn đằng sau hắn lập tức hạ lệnh phùng áng cùng triệu từ hạo tại lĩnh nam trương binh năm nghìn tổ kiến lĩnh nam thủy sư thủy sư còn không có chiến thuyền nhưng là dùng để chấn áp những cái kia phản loạn gia hỏa cũng không tệ lắm chu hạo nhiên nhận được tại lĩnh nam thành lập binh công hán cho phép bất quá binh công hán cần lý đạo huyền đến phụ trách chu hạo nhiên một mực cung cấp kỹ thuật cùng nguyên liệu nói tóm lại đây là một chuyện tốt lưu nhân quỹ rốt cục có chuyện có thể làm có lý nhị chú ý lĩnh nam tạo ngành đóng tàu cũng có thể đạt được càng nhiều duy trì thời na la thuyết phục cổ thần giáo những người khác lý cung phụng cùng chu hạo nhiên thương lượng đằng sau cảm thấy lưu lại cổ tu nhất mạch tác dụng hay là rất lớn tỉ như để bọn hắn đi nghiên cứu vi sinh vật tại đại đường đạo môn tinh thông đan thuật p h ụ lục những cái kia luyện đan đạo r a có thể trở thành ưu tú nhà hóa học cổ tu am hiểu cùng các loại vi sinh vật liên hệ nói không chừng có thể trở thành vi sinh vật nghiên cứu lĩnh vực dê đầu đàn bách ra cửa tại kiến trúc cơ quan cùng sức nước lĩnh vực rất có thành tích y dĩa ra thậm chí có thể trực tiếp đem hậu thế những cái kia trải qua kho không có cái nào chuyên nghiệp là vô dụng chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng những n à y nhân sĩ chuyên nghiệp có thể tiết kiệm đi chu hạo nhiên rất nhiều phiền phức đạt được hoàng đế trao quyền lý cung phụng cùng chu hạo nhiên bung ô tay bung ô chân đi đầu triệu tập tân châu phủ binh đối với lĩnh nam đông bộ nhị thập nhất châu huyện địa giới bắt đầu võ giả nghiêm túc làm việc chu hạo nhiên chỉ là cho hỏa khí doanh cung cấp một nhóm đạn dược cũng không có đi theo đội ngũ đi thu thập những cái kia đau đầu võ giả lý cung phụng mang theo mười mấy cái võ đạo tư nhân thủ đến nếu là hắn lại động thủ đầu góc chính là có bệnh ở nhà bồi lao bà ăn t ế t không thâm sao cần gì phải tại lĩnh nam vùng núi trong rừng rậm t hắn đi vào đại đường đã là năm thứ ba còn không hào hào tết nhất đâu t r ì n h quán ba năm tết xuân hắn đại tuyết lớn tàn phá bừa bãi trên thảo nguyên đi đường t r ì n h quán bốn năm tết xuân hắn đại xuôi nam lĩnh nam trên đường đi vượt qua kế hoạch một chút hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình vốn là muốn hưởng thụ nhân sinh kết quả hai năm này vậy mà một cái ra dáng ngày lễ đều chưa từng có qua không được được thật tốt cùng lão bà cảm thụ một chút đại đường tết xuân không khí bất quá hắn trở lại tân châu nhìn xem hay là một vùng phế tích số ba làm mẫu vườn khúc mắc cấp bách lập tức bị lựa g i n thay thế khúc mắt trong lúc đó h ắ n không có ý định làm sự tính khác rảnh rỗi thời gian không chuyện làm. vậy liền hảo hảo giáo hấn một chút mấy cái k i a không b ấ t lo tiểu tử hôn chướng cho ta vây quanh tân châu thành chạy xem thật kỹ một chút các ngươi tạo thành hậu quả mỗi ngày chạy hai mươi vòng chạy không đủ không có cơm ăn sáng sớm chạy bộ giữa trưa cùng ban đêm cho ta đọc sách nguyên tịch trước học không được tiểu học toán học đem các ngươi ném trong b i ể n cho cá ăn lúc chiều cũng đừng nhàn rỗi đến số ba làm mẫu vườn đi làm việc các ngươi đốt t h ố n g khoái đều đi cho ta thể hội một chút người khác vất vả chu hạo nhiên ác ma một dạng ngôn ngữ để lý thừa càn bọn người run lầy bẫy bị đánh một trầu về sau bọn hắn hiểu được tại linh nam chu hạo nhiên chính là khắc tinh của bọn hắn. Hắn là t sau đó vu trí ninh liền chủ động xin đi giết giặc muốn giám sát thái tử bọn hắn bị phạt đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu vu thiếu ra mở nhạc danh lợi nhưng cũng có cả một nhà người cần ôi sáu mươi sâu đầy đủ nhà hắn một năm chi tiêu vừa nghĩ tới chính mình một năm chi tiêu bị mấy cái hôn tiểu tự tiêu hủy vũ thiếu giam toàn thân tràn đầy lực lượng cố gắng muốn làm đến để lý trấn bọn người đức t r í thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện hắn hay là rất chiếu cố thái tử mỗi khi thái tử sắp không kiên trì được nữa thời điểm kiểu gì cũng sẽ len lén đổ nước lý trấn mấy người không ngừng t ê u khổ nhưng lại không dám phản kháng trong mỗi ngày qua phong phú không gì sánh được chu hạo nhiên không đau lòng bị thiêu hủy s ả n nghiệp nhưng hắn không thể chịu đựng sự cố bên trong xuất hiện nhân viên thương vong lý nhị rất là đau lòng nhà mình em bé bất quá thái tử tại tân châu làm ra việc này nói nhỏ chuyện đi là đức hạnh có thua thiệt nói lớn chuyện ra là ảnh hưởng tới hoàng gia cùng triều đình tại lĩ không phạt không đủ để bình dân phẫn hắn chỉ có thể m ắ t không thấy tâm không phiền để chu hạo nhiên buông tay đi xử trí lý lệ t h u c cũng rất đau lòng đệ đệ chỉ là nàng thăm viếng qua những người bị thương kia thấy được hỏa hoạn sau thảm trạng cảm thấy đệ đệ bị phạt là có đạo lý liền không nói gì thêm tân châu bách tính nhìn thấy mỗi ngày vượt thành chạy tại t r u n g kiến trên công trường lao động thái tử cùng những cái kia quý công tử trong lòng oán khí dần dần thiếu đi bọn hắn không biết thái tử bọn người là tại bị phạt chẳng qua là khi làm thái tử bọn người nhận thức được sai lầm của mình tại lấy hành động chuộc linh nam khúc m ắ t bầu không khí cũng không n ồ n g đậm tuyệt đại bộ phận người tại ăn no mà cấm bên trên giấy ruộng không có bao nhiêu tâm tư đi qua tiết bất quá tân châu bách tính trên mặt nhiều hơn một loại dĩ vãng khúc m ắ t lúc không có đồ vật đó là một loại đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới trước kia bọn hắn hướng tới là một loại nghĩa viền vông bây giờ thì khác mấy chục nhà công xưởng khắp nơi trên đất nông n g h i ệ p vườn bờ biển kinh loại xưởng gia công phơi múa trượn phụ cận trên núi mỏ than q u a n s á t chờ chút địa phương đại lượng tuyển nhận nhân thủ chỉ cần không n ư ờ i luôn có thể tìm tới một phần thù lao cũng không tệ lắm làm việc cao sản củ sắn khoai lang bí đỏ thu hoạch tân châu phủ binh bốn chỗ xuất kích thu thập vó giả phụ cận một mươi cái châu huyện trị an tình m u ố n g đạt được cực lớn cải thiện những cái kia mua đến ngày lễ liền sẽ giục dịch sơn dân năm nay hủy bỏ xuống núi ăn cướp thôn trấn kế hoạch tụ ở các nơi thủ lĩnh mới xây nông nghiệp trong viên lao động chính quán năm năm cuối năm đại khái là lĩnh nam rất nhiều bách tính qua an ổn nhất một đoạn thời gian hai mươi tám tháng t r ạ p phung áng là thái tử cùng công chúa cử hành một lần đến hội trên đến hội tới không ít lĩnh nam khai phát kế hoạch người được lợi đi qua trong một năm bằng vào bắt kỉnh cùng nông nghiệp vừa ních lợi bọn hắn rốt c ụ c thực hiện thu chi cân bằng cứ việc không có kiếm được quá nhiều tiền nhưng là đây là một hiện tượng tốt không cần bạn ra lại đầu nhập trở lấy sản nghiệp t ích lợi lại đầu nhập liền có thể gia tăng thu nhập tất cả mọi người đối với một năm mới tràn đầy lòng tin người người mang đủ cười mặt trên đến hội chu hạo nhiên đề nghị để các nhà năm sau lại nhiều di chuyển một ít nhân thủ tới tốt mở rộng sinh sản lĩnh nam nhân khẩu quá ít hoàn toàn không đủ dùng mấy tháng xóa nạn mù chứa hiệu quả cũng không quá tốt vẫn là phải dựa vào quan trung cao tố chất lao lực đưa vào mới có thể thích ứng lĩnh nam phát triển bộ pháp oan tết trong lúc đó chu hạo nhiên mặc kệ chuyện bên ngoài chuyên tâm d ô dành l á bà lý lệ thuộc vẫn muốn nhìn cả bộ thạch đầu ký chu hạo nhiên tự nhiên muốn thỏa mãn tâm nguyện của nàng liên tục vận chuyển vài ngày lý thừa càn bọn người kêu khổ mấy ngày sau đó liền nhận m ệ n h đàng hoàng chạy bộ học tập làm việc tháng riêng m ư ơ i bốn chu hạo nhiên cho mấy người tổ chức một lần khảo thí lý thừa càn thuận lợi thông qua dù sao hắn đã học được thời gian hơn hai năm cơ sở không sai. lý trấn p h o n g di thương bọn họ liền t h ẳ n rồi trừ lý trấn cùng lý cảnh hàng khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn p h o n g di yêu trình sử mặc lý đức tưởng ngay cả cơ sở bốn phép tính tính toán đều không có hiểu rõ nhất là p h o n g di yêu vừa lên khóa liền ngủ gà ngủ gật hai mươi ngày thời gian s ừ n g sốt không có đem phép nhân khẩu quyết đọc ra đến trình sử mặc đối với học tập chuyện này cực độ bài xích nói khoác mà không biết ngượng nói đọc sách cái dám dùng không có có thể vỡ dao đánh nhau mới là h ả o hán chu hạo nhiên quyết định thay lão trình hào hào giáo hấn một chút tiểu tử hôn chứng này hắn không có khả năng thật đem không hợp cách mấy người cho ném trong biển cho cá ăn nhưng là để bọn hắn đi theo thuyền đánh cá đi trên biển thể nghiệm một chút ngư dân sinh hoạt vẫn là có thể nguyên tịch thoáng qua một cái phòng di yêu t r ì n h x ử mặc cùng lý đức tưởng liền bị ném tới trên biển đi đánh cá lý cung phụng chỉnh đốn lĩnh nam võ giả hành động rất thuận lợi đến t r i n h quán sáu năm t r u n g tuần tháng hai lĩnh nam có hơn ba bốn trăm võ giả đăng ký thân phận tin tức số lượng này ngay cả thuộc t r u n g võ giả quy mô một nửa cũng chưa tới không có cách nào ai bảo người lĩnh nam thiếu đâu qua hết năm chu hạo nhiên hỏi lý thừa càn lúc nào về trường an lý thừa càn nói muốn nhìn thấy biết đi học phái tạo dựng lên hắn có thể trở về vậy ngươi nhưng có đ ợ i chờ ngươi trở về không sai biệt lắm đến hai ba năm đằng sau vậy liền hai ba năm không có a già trông coi rất tốt ngươi rời đi trường ăn hai ba năm biết ý vị như thế nào sao vũ thiếu giam nói ta thái tử vị có thể sẽ khó giữ được biết ngươi còn không nhanh đi về ngươi tại lĩnh nam nếu là xảy ra chuyện gì chúng ta đi theo không may xem trước một chút đi ta cảm thấy tỷ phu tại lĩnh nam làm những sự tình kia rất tốt nói không chừng có thể tại địa phương khác phổ biến chờ ta học xong lại trở về chu hạo nhiên mặc dù hưu tâm bồi dưỡng hắn chương n h một sẽ ra chuyện. b trăm ba mươi bảy tri hành học viện lĩnh nam khai phát kế hoạch trải qua thời gian hai năm chuẩn bị cùng kiến thiết cơ sở đã có một chút trải qua mấy tháng nghiêm túc l ĩ n h nam hoàn cảnh xã hội cũng muốn so trước đó tốt hơn nhiều đặc biệt là mới châu làm trung tâm m ộ ư ơ i một cái châu huyện cơ bản thành lập nên vững chắc yên ổn sinh sản hoàn cảnh hiện tại là bắt đầu chính thức phát lực thời điểm chu hạo nhiên tại năm trước liền chế định chinh quán sáu năm phát triển kế hoạch k、no no、thứ hai là trình hợp khối đ các nhà công xưởng thành lập mới khu công nghiệp lĩnh nam địa khu điều kiện được chờ ưu ái rất thích hợp phát triển sức nước làm chủ công nghiệp hàng ngục thứ ba là tăng lớn lĩnh nam tạo thuyền năng lực mới xây hai cái xưởng đóng tàu chuyên môn sinh sản thích hợp trên biển chuyển vận thương dụng cánh bồn thuyền thời gian hai năm tạo thuyền kinh nghiệm tích lũy mặc dù không có tạo ra bao nhiêu thuyền nhưng là nuôi dưỡng một nhóm thích hợp kiến tạo cánh buồn thuyền b i ể n thợ thủ công gia tăng xưởng đóng tàu số lượng lấy giả mang mới không ra hai năm linh nam tạo thuyền năng lực liền có thể hữu cực lớn tăng cường không có thuyền thời gian quá hoan u ồ n g sản xuất ra đồ vật vẫn không đi ra nhìn xem tiền lại không thể kiếm lời thời gian nên kết thúc t h ố i thứ bốn chính là thành lập được một cái tập nhân tài bồi dưỡng cỗ máy chế tạo máy móc chế tạo cùng vũ khí chế tạo làm một thể cơ gia công trung tâm là máy hơi nước sinh sản chuẩn bị sẵn sàng ngoài ra còn có một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật t h như thực phẩm xưởng gia công nhà máy chế biến lên giấy xưởng in ấn các loại hạng mục hữu bách ra cửa người phụ trách hướng dẫn kỹ thuật các nhà ra người xuất lực liền có thể giải quyết không cần chu hạo nhiên qua quan tâm hắn chỉ cần cho ra quy hoạch liền tốt cá nhân hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là chỉnh lý ra một bộ thích hợp hiện hữu cùng tương lai mấy năm cần kỹ thuật lộ tuyến cùng tại lĩnh nam khai tông lập phái sự tỉnh kỹ thuật lộ tuyến tương quan nội dung hắn từ đại đường thứ nhất công nghiệp khu công nghiệp thành lập bắt đầu ngay tại trong lòng có một cái đại khái quy hoạch hiện giai đoạn muốn tạo ra máy hơi nước đến quy mô lớn ứng dụng hiển nhiên không thực tế bởi vậy sức nước máy móc cùng súc vật kéo máy móc chính là tương lai trong một đoạn thời gian rất dài chủ lưu cứ việc những n à y máy móc bởi vì động lực nguyên vấn đề. Tồn tại đông đảo、so、h xuất xuất sinh sinh lúc này người rất khó lý giải chuẩn hóa ý nghĩa ở nơi nào nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng hướng bọn hắn cường điệu chuẩn hóa tầm quan trọng cũng may tập đoàn cùng lĩnh nam thợ thủ công đều không có làm sao tiếp xúc qua những cái kia kiểu, kiểu mới máy móc còn ở vào máy móc giai đoạn bất quá chu hạo nhiên rất rõ ràng tình huống như vậy không dùng đến mấy năm liền sẽ phát sinh cả i biến theo càng ngày càng nhiều máy móc xuất hiện hắn không quản được thời điểm tiêu chuẩn chấp hành nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng cho nên hắn muốn sớm làm tốt để phòng đề phòng biện pháp chính là chiếu hắn chế định tiêu chuẩn đi bồi dưỡng công nhân cùng nhân viên kỹ thuật cái này liền về tới khai tông lập phái chủ đề bên trên nói thật chu hạo nhiên đối với tại lĩnh nam ở trường độ khó nghiêm trọng đánh giá thấp không giống với quan trung xây dựng trường học hắn chỉ cần cung cấp tiền vốn cùng dạy học dùng tài liệu giảng dạy liền có thể giảng bài lao sư có tiền liền có thể mời đến tại linh nam hữu văn hóa người thực sự có ít hắn không thể không đem bách ra môn nhân từ nặng nghề kiến thiết trong nhiệm vụ rút ra một bộ phận đến n à y sẽ kéo chậm mặt khác bộ môn tiến độ bất quá hắn không có biện pháp tốt hơn l ĩ n h nam phạm là có chút văn hóa người cơ bản đều là quan viên tân h sĩ hắn không có khả năng trông cậy vào bọn hắn đến giúp chính mình dạy học hai quyền tướng so sánh lấy nó nhẹ nhân tài bồi dưỡng xa so với ngắn hạn hiệu quả và lợi ích quan trọng hơn dần dần ấm lên l ĩ n h nam lần nữa trở nên bận rộn các nơi nông nghiệp vườn công xưởng từng tòa khởi công tân châu biến thành một cái công trường lớn mấy vạn người như kiến thợ giống như ở trên mặt đất bận rộn chu hạo nhiên cũng vội và tham khảo trường an đích tiểu học chiêu sinh lĩnh nam bên này người đối với đến trường chuyện này nhiệt tình kém xa đất liền người thu nhận học sinh thông chi gửi đi đáo tân châu phụ cận m ộ ư ơ i một cái châu huyện người báo danh không đến năm trăm cái sang chọn rơi tuổi tắc quá lớn hoặc quá nhỏ hợp cách sinh nguyên chỉ có hai trăm l da mặt chu hạo nhiên căn cứ một con cựu là thả một đàn dê cũng là thả nguyên tắc dù sao muốn làm trường học dứt khoát nhóm đầu tiên liền nhiều dạy điểm học sinh chí ít năm trăm c ấ t bước học sinh nhiều mới có khai quật càng nhiều nhân tại khả năng thôi nho ra loại t ê u biến vị tinh anh giáo dục hình thức cũng không thích hợp biết đi học phái nhạt dạo diện tích lớn tùng lưới trọng điểm m à cá chỉ cần học sinh đủ nhiều luôn có một chút thành tài những cái kia thành tài người lại đi dạy càng nhiều học sinh nhanh chóng đem học phái lớn mạnh đã là nguyện vọng của hắn cũng là lý nhị muốn xem đến kém nhất nắm giữ kiến thức căn bản người cũng sẽ trở thành hợp cách thời đại mới công nhân không phải tóm lại sẽ không thua thiệt muốn làm liền làm phổ thế giáo dục học sinh số lượng không đủ vậy liền mở ra tốt hơn điều kiện bao ăn bao ở bao phân phối vừa đứng thức phục vụ không phải liền là nhiều ném ít tiền sao hắn chu hạo nhiên không thiếu tiền mới chiêu sinh điều kiện tuyên bố hiệu quả hiệu quả nhanh chóng chỉ là bao ăn bao ở đầu này liền hấp dẫn tân châu bản địa hơn hai trăm phụ huynh cho hải tử nhà mình báo danh ngay cả không ít tin tức linh thông lý người cùng lều người cũng đem hải tử nhà mình đưa tới tổng báo danh nhân số tại trong nửa tháng vượt qua hai nghìn mặc dù chu hạo nhiên muốn bao nhiêu tuyển nhận học sinh nhưng cũng không phải mở thiện đường tự nhiên muốn sàng chọn ra thích hợp sinh nguyên ít nhất phải là thân thể khỏe mạnh trí lực bình thường một phen sàng chọn xuống tới tại đầu tháng ba trường học khai giảng thời điểm chính thức nhập trường học học sinh dừng lại tại sáu trăm hai mươi người chu hạo nhiên đem trường học chỉ tuyển tại khoảng cách ngoài thành khu công nghiệp chỗ không xa hắn cho trường học lấy tên chi hành học viện học viện chiếm diện tích hơn một trăm mẫu toàn bộ áp dụng gạch đỏ nhà n g ó i kiến trúc kết cấu trong trường có xây phòng học ba mươi gian ký túc xá một trăm ở giữa hữu phòng giáo sư làm việc nhà ăn theo trường phòng y tế phòng tắm thư viện phòng thí nghiệm các loại công trình căn bản là tham khảo hậu thế nông thôn trung học kiến thiết điều kiện đặt ở lúc này lĩnh nam tuyệt đối được cho xa hoa chu hạo nhiên cho học sinh định chế đồng phục nội quy trường học đồng phục là kinh điển bao t à i trang trang truy cầu một cái thuận tiện vừa vặn nội quy trường học thì là dậm khuôn trường quân đội hình thức thực hành toàn phong bế quản lý thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng chu hạo nhiên ngóng trông các học sinh sớm ngày thành tài c học h học lúc này hai từ tất cả đều là hồn nhiên ngây thơ loại hình nói một cách khác chính là tự do tản mãn rất thói quen sinh hoạt cũng không tốt học sinh như vậy dạy đứng lên sẽ rất phiền phức rất chậm trễ thời gian giáo hội các học sinh mau chóng thích đứng trường học quy củ là nhiệm vụ thiết yếu chu hạo nhiên mời tới tô định phương cùng súng đạn danh đội con mũi nhọn đến huấn luyện học sinh yêu cầu chỉ có một cái không thể đánh mắng thể phạt học sinh trong hai tháng giáo hội các học sinh thủ quy củ tô định vương nghe được yêu cầu của hắn lúc này cự tuyệt chu hạo nhiên nói cho hắn biết hắn dạy chính là học sinh không phải binh sĩ cho dù là huấn luyện tân binh cũng không thể động một tí đánh đập chửi mắng mà là hẳn là trợ giúp binh sĩ tiến bộ lời của hai người để thuận lợi đi trên từ thảo luận như thế nào huấn luyện quân sự học sinh lệch đáo tranh luận quân đội phương pháp huấn luyện đi lên bị kéo tới coi chừng để ý phụ đạo lao sư lý thuần phong nhìn không được mở miệm đánh gãy bọn hắn tranh luận hai vị chúng ta đang nói học sinh huấn luyện quân sự sự tình nga làm cẩn thận Tiểu hiểu ngươi vì sao muốn huấn đạo sao không vì lý u muốn quân y ệ n những sinh chẳng ngươi bọn hắn biến thành học sĩ sao? kia, lẽ l đem thuần phong đến lĩnh nam đơn thuần là bởi vì không có địa phương đi đi theo chu hạo nhiên cùng lý cung phụng tại thảo nguyên lãng một vòng t i m của hắn sâm dã có chút chịu không được c ử u trọng thiên bên trong loại kia đơn điệu n h ả m chán tu luyện sinh hoạt thừa dịp viên thiên cương cùng t r ư ở n g giáo bạch hạc đạo trường ra ngoài quay người liền chạy ra chu hạo nhiên biết hắn tuổi còn nhỏ nhưng là học thức quên bác tự nhiên là bắt hắn trắng đinh hắn loại kia lại n ả i khí chất rất thích hợp k u y ê n bảo học sinh ngồi sổm ở cửa phòng hội nghị nộ không hướng hắn giơ ngón tay cái lên nhìn nộ không đều nghe ra các người l ặ đề chu hạo nhiên phất phất tay người cái đồ khỉ biết cái gì chúng ta đây là đang trao đổi ý kiến đi một bên nộ không đi theo lý lệ thuộc đến lĩnh nam là bởi vì nó đưa ra muốn về nhà nhìn xem đến bây giờ cũng không ai biết được nộ không lai lịch bất quá nó đáo lĩnh nam đằng sau căn bản không có ra khỏi cửa cũng không biết nó nói nhà ở nơi nào nộ không dựng thẳng lên một cây ngón giữa biểu thị đối với hắn kinh bỉ tô định phương nói nộ không càng lúc càng giống người đâu chu hạo nhiên bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nộ không hai năm này cao lớn hơn không ít biến càng thông minh cả ngày trà trộn trong phủ hoàn toàn chính xác càng lúc càng giống người phiền cái, cái gọi là nó giảng bài chính là hắn ở trên đài trời nam biển bắc hồ khản cùng đến gia tăng các học sinh kiến thức không đến mức để học sinh cảm giác bồn u thẻ khai giảng ngày đầu tiên chu hạo nhiên ngay trước toàn trường thầy trò mặt tuyên bố biết đi học phái chính thức tại đại đường cắm rễ hắn không có cho các thầy trò nói cái gì đại đạo lý chỉ nói đi theo hắn học tập sau khi tốt nghiệp có thể hữu ổn định thu nhập không lo ăn uống đối với mấy cái này nhà cùng khổ hài tử mà nói t h a o thao bất tuyệt không dùng có thể tại học tập c h i thức cùng kỹ năng đằng sau giải quyết tấm no mới là bọn hắn muốn nhất muốn chờ bọn hắn ý thức được học tập tầm quan trọng đằng sau mới tốt tiến một bước dẫn đạo có mặt lễ khai giảng p h ư n g án hứa kinh tông vũ trí ninh bọn người đối với hắn loại kia cực độ tiếp địa khí trình bày học phái lý niệm phương thức h ị t mũ xử lý cái trường học đường chơi đ ù a m à thôi chu hạo nhiên không thèm để ý những người khác ánh mắt hắn cần không phải lập ngôn lập đức cao thượng bất cách mà là thật sự đổ vật quy phạm người hành vi đức hạnh đó là nho đạo phật ba nhà sự tỉnh hắn dạy chính là kỹ năng là phương pháp luật là giải quyết vấn đề thực tế biện pháp điểm xuất phát khác biệt mọi người không tại một cái thứ nguyên không có cái gì có thể so tính c h ỉ ít tại biết đi học phái phát triển sơ kỳ là như vậy bốn lý thừa càn g tạm thời không quay về vũ trí ninh lý đức kiện mấy người cũng không tốt lưu lại thái tử một mình về trường an thế là vũ trí ninh lý đức kiện cũng thành học viện lão sư giảng dạy học sinh truyền thống môn văn hóa chỉnh mã chu cùng ngụy thúc ngọc muốn trở về tập đoàn tại trường a n sự vụ đọc lại rất nhiều cần hắn trở về xử lý ngụy thúc ngọc đem chính mình trong khoảng thời gian này tại lĩnh nam kiến thức chỉnh lý ghi chép lại muốn trở về hồi báo cho ngụy trinh lý thừa càn mấy người không có khả năng đều tại bên ngoài lang thang chu hạo nhiên là hình bất lo đem bọn hắn nhét vào trường học lên lớp phong di h ái t r ỉ n h sử mặc cùng lý t r ấ n ở trên biển sóc này hai tháng chịu đủ khổ vừa nghe nói có thể xuống thuyền đi đọc sách biểu hiện được so lý thừa cản tích cực nhiều trung tuần tháng ba mã chu cùng ngụy thúc ngọc đi theo lên phía bắc thương thuy trường học bắt đầu chính thức dạy học chu hạo nhiên bận rộn rất ban đêm muốn cho các học sinh giảng bài ban ngày còn muốn thí nghiệm cao su gia công chỉnh lý tư liệu không tránh khỏi l ệ n h nhạt lý lệ t h ủ lý lệ t h ủ c ả ngày ở nhà cảm thấy không có ý nghĩa chủ động tới trường học hỗ trợ giảng bài trình độ của nàng vẫn còn rất cao rất thụ các học sinh hoan nghênh chu hạo nhiên vì cho nàng tìm một số chuyện làm không đến mức nhàm chán cố ý từ phùng ra cùng nơi đó một chút sơn dân trong nhà chiều thu hai cái ban năm mươi cái nữ học sinh để nàng mang các học sinh tuyệt đại đa số đều là khổ xuất thân trường học sinh hoạt mặc dù rất khổ nhưng so với bọn hắn ở nhà lúc tốt hơn nhiều huấn luyện quân sự bất quá hơn m ộ ư ơ i ngày liền cơ bản thích đứng trường học sinh hoạt bất quá bọn hắn là số không cơ sở học tập tương đối cố hết sức dạy học tiến độ không như ý muốn chu hạo nhiên cũng không có trách móc nặng nề các học sinh các loại cơ sở đánh tốt dạy học tiến độ tự nhiên có thể đ ổ i theo chút lòng kiên trì ấy hắn vẫn phải có thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt liền đến giữa tháng bốn ă m ngoái ra biển đội tàu thuận gió mùa trở về đội tàu quy mô cũng không lớn nhưng là mang về hàng hóa giá trị rất cao vẹn vẹn hương liệu liền dẫn tới dòng g ã năm thuyền mặt khác trên thuyền bùn còn mang theo không ít năm dương thiên trúc cùng ba tư đặc sản đội tàu mang về thương phẩm có giá trị không nhỏ thô sơ giản lược tính ra một chút lần này buôn bán trên biển thu nhập không thua kém một trăm linh sâu mặc dù mỗi nhà phân đến lợi nhuận không nhiều nhưng là bọn hắn đều thấy được buôn bán trên biển to lớn tiềm lực p h ù n g áng lập tức gia tăng đối với sưởng đóng tàu đầu nhập chu hạo nhiên nhìn qua đội tàu mang về hàng hóa đằng sau nhớ tới một kiện bị hắn bỏ qua rất trọng yếu sự t ì n h hương liệu lúc này hương liệu nơi sản sinh chủ yếu là thiên trúc cùng nam dương đích hương liêu q u n đảo hương liêu q u n đảo nắm giữ tại ba tư thương nhân trong tay bọn hắn liên hợp thiên trúc thương nhân hương liệu l đem nguyên nơi sản sinh c ơ hội là lấy không hương liệu bán được vàng giá cả từ đại đường cùng các quốc gia hấp thụ lượng lớn t à i phú trước kia đại đường cùng quốc gia khác không biết những cái k i a hương liệu đến từ chỗ nào tự nhiên chỉ có thể mặc cho bằng thương nhân hương liệu công phu sư tử vọng có thể chu h ả o nhiên biết những cái k i a hương liệu nguyên nơi sản sinh a cùng để thiên trúc cùng ba tư thương nhân hương liệu từ đại đường cấp đoạt lượng lớn t à i phú không bằng bọn hắn ăn khối này thị trường hương liệu lợi nhuận to lớn là người đời sau khó có thể tưởng tượng một hai hồ tiêu một hai kim một cân đậu khấu một cân ngân ở thời đại này hương liệu là so vàng bạc càng cứng chắc Lại nói. cuối à n g c tháng t bốn ạ thời điểm lý cung phụng tại tân châu thiết lập võ đạo ty nha môn đằng sau liền trở về trường an đại đường còn có đại lượng võ giả rời rạc tại võ đạo tư quản hạt bên ngoài hắn rất bận rộn không có cách nào lưu tại lĩnh nam võ đạo tư thành viên hắn chỉ nhận biết hai người kêu đội tàu mang tới ích lợi kích thích rất nhiều người bọn hắn tìm tới chu hạo nhiên cùng phương án hy vọng mau chóng tổ chức nhóm thứ hai buôn bán trên biển đội tàu thừa dịp gió mùa thích hợp thời điểm lần nữa khai triển buôn bán trên biển lợi ích động nhân tâm lần này bọn hắn phát động quan hệ đem ra ngoài tuyển châu các nơi thuyền biển đ ề u tới rất nhiều những thuyền này phần lớn rất nhỏ Cũng k h ô sở dĩ tân châu khu công nghiệp kiến thiết nhanh như vậy cứu hai cái nguyên nhân một là khu công nghiệp đại bộ phận nhà máy là tại lúc đầu công xưởng trên cơ sở xây dựng thêm thăng cấp mà đến kiến thiết công trình số lượng không lớn h a y là bởi vì tân châu bên này sức nước tình huống quá tốt rồi lân cận sông lớn nước mưa đầy đủ không cần giống trường ăn khu công nghiệp như thế tu kiến chữ nước đập chứa nước chỉ cần đào móc dòng nước lên i tốt công trình số lượng cùng thi công độ khó cùng đại đường thứ nhất công nghiệp khu công nghiệp không phải một cái cấp bậc đầu tháng sáu khu công nghiệp thiết bị thăng cấp lắp đặt hoàn thành lần lượt đầu nhập sinh sản học viện huấn luyện quân sự kết thúc dạy học đi vào quỹ đạo chu hạo nhiên đối với những cái kia cao s u khối nghiên cứu lấy được một chút tiến triển trải qua đơn giản lưu hóa đằng sau những cái kia cao xu khối tạo hình vấn đề đạt được giải quyết hắn lập tức để thợ thủ công làm một nhóm cao su nín thở vòng cho t r i n h quán số một súng trường thay đổi h ư u tốt hơn nín thở vòng súng trường thoát hơi tình huống cải thiện không ít tầm bắn so nguyên hình thường còn xa hơn một chút tô định vương rất hài lòng cải tiến sau súng trường bất quá chu hạo nhiên lại không hài lòng lắm học viện dạy học đi đến quỹ đạo hắn có thời gian đi làm việc tân quân nhà máy h à n g mục nếu muốn làm vũ khí sinh sản lại có tốt hơn vật liệu hắn quyết định tiếp tục cải tiến t r i n h quán số một súng trường sưởng quân sự hắn chỉ tuyển tại tân châu chiếc súng phủ đại doanh cùng lĩnh nam thủy sư doanh địa ở giữa mới xây trong sưởng cũng không có thiết chí sức nước cố máy cần chuyên môn dòng nước. chu hạo nhiên đối với sức nước c ố máy độ chính xác cùng hiệu suất rất không hài lòng dùng để sinh sản dân dụng phẩm còn có thể nhưng là quân công sản phẩm không thể chỉ truy cầu sản lượng chất lượng càng trọng yếu hơn đạt được cao su đằng sau xoa ra máy hơi nước không tính rất khó khăn chỉ là đại lượng sinh sản máy hơi nước tương đối khó khăn mà thôi vất quá xoa vài máy cho xưởng quân sự dùng độ khó không lớn sức nước c ố máy động lực không ổn định trực tiếp ảnh hưởng ra công độ chính xác cùng hiệu suất thay đổi hơi nước động lực đằng sau tình huống hẳn là có thể cải thiện không ít cũng tốt thuận tiện chế tạo tinh vi hơn chút cỗ máy lý nhị hạ triều đằng sau tâm tình rất tốt từ đột q u y ế t chi chiến kết thúc đại đường như là chu h ả o nhiên lời nói liên tục hai năm mưa thuận gió hòa năm nay mùa xuân nước mưa rất là không ít quan trung hà nam đạo hà bắc đạo cùng hà đông lưu hưu các nơi cày bừa vụ xuân tiến hành rất thuận lợi chiến tranh cùng mấy năm trước thiên thai mang tới tổn hại đang nhanh chóng chữa trị năm ngoái quốc khố thu thuế đạt đến mở hàng o năm đầu trình độ mang theo đại thắng chi uy đại đường phụ cận các quốc gia n h o nhao chiều mái đột quết các bộ nhận đồng đại đường thống trị bên cạnh mẫu phồ thịnh dân gian có thể nghỉ ngơi lấy lại x ư c lương giá đạt tới lập quốc đến nay thấp nhất trình độ hết thể vui vẻ ph tràn đầy sinh cơ lý nhị kế vị hơn năm năm thời gian rốt cục thấy được hắn chờ đợi đã lâu cảnh tượng trong đại đường bên ngoài yên ổn hắn khó được đúng l ỏ n g không có đi ngự thư phòng mà là cùng trường tôn hoàng hậu cùng mấy cái con h ữ n g cái tại hậu cùng trong hoa viên hưởng thụ xuân quang h à i lòng đột nhiên xuất hiện hải t ử tiếng khóc giống phá vỡ phần này yên tĩnh tường hòa lý nhị vợ chồng theo tiếng kêu nhìn lại lý chỉ nắm trong tay lấy một nửa ngựa gỗ nhỏ thân thể khóc tê tâm liệt phế cao dương cùng trường l ạ thất kinh ngồi trồm hổm trên mặt đất tìm kiếm cái gì lý thái ở một bên trên mặt béo tràn đầy vô lương trường lạc ngầm đầu g i a n dạy tứ ca đại huynh không ở đây ngươi liền khi dễ trẻ con nô nào có làm huynh trưởng bộ dáng lý thái xem thường nắm vớt lê hoa đái vũ nhỏ trẻ con nô nói cái này tiểu mã tứ ca còn không có cho ngươi ngươi không có khả năng đ o ạ n biết không đại huynh ở thời điểm liền nói cho chúng ta biết đồ vật không cho ngươi ngươi có thể m u ố n nhưng là không có khả năng đ o ạ n tứ ca không phải không cho ngươi là muốn nói cho ngươi h i ể u quy củ đừng khóc ngày mai tứ ca để trong p h ụ thợ rèn cho ngươi thêm làm một cái chính là lý trí hất ra hắn tay béo ủy khuất nói ta không ta liền muốn cái này tiểu mã ta liền muốn cái này tiểu mã ô ô trẻ con nâu nghe không hiểu tứ ca lời nói hắn quá nhỏ trường lạc nhặt lên hai đầu đùi ngựa kín đáo đưa cho đ ệ đệ an ủi hắn lý chỉ cầm đùi ngựa như thế nào đều trang không lên tức g i ậ n đến oa hoa khóc lớn lên lý nhị tới ôm lấy hắn hỏi lý thái thanh tước cao minh bình thường luôn nói dậy các ngươi sao lý thái gật đầu thừa cơ đâm học a ra đại huynh rất hung ta mỗi lần bắt hắn đồ vật đều bị đánh đâu hắn là huynh trưởng hẳn là để cho ta cổ hữu khổng dung để lê tri mỹ đàn luận thánh nhân mây làm trưởng người cần thân đừng nói nữa lý nhị nghiêm mặt đánh gh g h ắ n đi đi một bên chơi hắn là rất ưa thích lý thái nhưng là gia hỏa này nói chuyện thái độ làm việc đơn giản tuyệt rõ ràng là làm sai sự tình bị đánh còn muốn trả đũa mà lại nói như thế lẽ thẳng khí hùng không biết là ra mặt dày hay là thật không hiểu cổ nhân nói h u y n h hữu đệ cung là dùng như thế cùng lý thừa càn so sánh lý thái biểu hiện thật sự là quá kém a i không biết cao minh khi nào trở về hắn thở dài đem lý trì giao cho trường tôn hoàng hậu hắn ở bên cạnh thời điểm chấm luôn luôn không nhịn được nghĩ đánh hắn hắn không tại chấm ngược lại là nghĩ hắn trường tôn hoàng hậu cười nói vậy hạ nếu là muốn thái tử liền để hắn trở về chính là làm gì xoắn suýt đâu thái tử lần này đi tuần s á t đã có nửa năm có thửa là nên trở về thiếp thân cũng nghĩ hắn nữa nha lý nhị lắc đầu hắn không muốn trở về chấm có thể như thế nào h u ố n h ổ lĩnh nam thế cục biến hóa nhanh chóng khó mà bận tâm hắn tại lĩnh nam thận hành cùng phùng gia kiểu gì cũng sẽ thu liễm một chút nói lên chu hạo nhiên tại lĩnh nam làm những sự t ì n h kia lý nhị cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ chu hạo nhiên tại trường an thời điểm một mực tại giả bộ nhỏ thỏ trắng vừa rời đi tầm mắt của hắn lập tức biến manh hổ đột quất chi chiến là như thế này đi thục chung là như thế này đáo linh nam vẫn là như vậy chỉ cần không tại trường an không ở triều đình cùng hoàng đế không chế pha vi hắn luôn có thể náo ra đại sự đến chu hạo nhiên năng lực không thể nghi ngờ nhưng chính là để cho người ta xem không hiểu hắn tâm tư lĩnh nam võ giả bị thu thập đằng sau lý nhị một mực rất lo lắng hắn mất đi k h ô n g chế lý thừa càn g không muốn trở về đến liền để nó tạm thời lưu lại đi hữu hắn tại lĩnh nam chu hạo nhiên cũng nên có chút cố kỵ mặt khác thái tử tại lĩnh nam ngưng lại mặc dù trong triều thanh â m nghi ngờ rất nhiều nhưng là có thể làm cho lĩnh nam bách tính cảm nhận được triều đình tồn tại là chuyện tốt đối với ngày sau triều đình chân chính nắm giữ nơi đó có chỗ tốt cân nhắc đằng sau hắn đỉnh lấy áp lực ngầm cho phép thái tử tại lĩnh nam tạm lưu lựa chọn. lý nhị tâm t nhi tử, nhi tử lắng lắng, nói sang chuyện khác a ra nói qua một chút thời gian muốn đi chín thành cung nghỉ mát thận hành chẳng biết tại sao kiên quyết phản đối ngươi dành thời gian đi cùng vạn thái phi nói một chút khuyên nhủ a ra trâm không phản đối a ra xuất cung võ công biệt viện thu thập xong a ra tùy thời có thể lấy qua bên kia tu dưỡng trường tôn hoàng hậu khó hiểu nói trên u thực n tế từ khi chu hạo nhân kịch tấu một chút thế giới khác đại đường lịch sử cho hắn hắn vẫn rất để ý một ít chuyện hắn không tiếp tục cùng trường tôn hoàng hậu sinh hải tử mỗi tháng đều sẽ để thái y địa viện thầy thuốc cho thái thượng hoàng hoàng hậu cùng đỗ như hồi lý cương bọn người kiểm tra điều trị thân thể hầu quân tập bị biên giới hóa thái tử hôn sự chậm chạp không có định ra võ sĩ ược một nhà trở về lợi châu hột kiền thừa cơ bị lặng lẽ xóa đi sầm văn bản từ ngụy vương phụ điều đi ưu châu bốn hắn đã đang làm dự phòng phòng n g ừ a xuất hiện chu hạo nhiên nói những cái kia sẽ khiến hoàng vị giao tiếp không thuận nhân tố dù là hắn vẫn như cũ sùng ái lý thái nhưng là quyết định chỉ làm cho lý thái thích hợp cho thái tử một chút áp lực tuyệt sẽ không để lý thái h ư u tranh vị tâm tư quan tâm tì thận hành là hảo ý chín thành cung phong t h ủ y không tốt lắm viên thiên cương cũng không đề nghị nơi đó tiếp tục làm hành cung lý nhị thuận miệm giật vài câu cuối cùng dứt khoát đem chín thành cung ban cho dương chính đạo khi b ệ n viện tốt gây mất thái thượng hoàng tưởng niệm trường tôn hoàng hậu không tiếp tục truy vấn cái gì. bất quá dương chính đạo cùng tiêu hoàng hậu lại là d ọ a cho phát sợ một cái bị phế ngụy đế ở hoàng gia hành cung n g ạ i chết không đủ nhanh sao đối với tiêu hoàng hậu cùng dương chính đạo lý nhị thái độ là để bọn hắn an ổn qua cả đời bọn hắn tồn tại có thể biểu hiện đại đường lập quốc pháp lý chỗ đương nhiên sẽ không cho người khác công kích mình lấy cớ dương chính đạo không dám nhận được thưởng ban thưởng vậy liền cho tiêu hoàng hậu tiên triêu hoàng hậu ở hoàng gia hành cung hợp tình hợp lý còn có thể biểu hiện đại đường đối với chức tùy hoàng thất k h a n dung độ lượng không ai có thể nói cái gì nhưng là cử động như vậy để lý huyên tương đương bất mãn ban thưởng công tố ngày thứ hai liền mang theo đại an cùng tần phi bọn họ đi võ công biệt viện cũng tuyên bố cũng không tiếp tục về trường an hờn dối đánh cược lý nhị huyết áp tiêu thăng hắn không thể cùng lão cha tức giận đem trong triều sự vụ giao cho phòng đỗ cùng trường tôn vô kỵ xử lý chân sau liền đi theo đi võ công ở trường an hết thẻ bình ổn chẳng qua là khi nguyễn thúc ngọc sau khi trở về tình huống thay đổi nguyễn thúc ngọc sửa sang lại những cái kia lĩnh nam tình báo vừa tới trường an liền bị người đánh cắp sau đó tất cả mọi người biết lĩnh nam tình huống chu hạo nhiên không có khoác、lác. hắn thật mang theo trong t r i ề u rất nhiều người tại lĩnh nam chuẩn bị phát đại tài trước kia không ai để ý lĩnh nam cấp độ kia dừng thiêng nước độc chi địa bởi vì nơi đó có phùng gia chiếm cứ lại không có chỗ tốt như cầm nhưng bây giờ không giống với lúc trước lĩnh nam nhất là tân châu phụ cận m ộ ư ơ i một cái châu huyện vậy mà tại ngắn ngủi trong thời gian hai năm h ư u thuế má h ư u thuế má đã nói lên nơi đó có thể có lợi k h í u r ắ c bén n h y rất nhiều người nghe tin lập tức hành động người cũng rất nhiều thế là muốn đáo lĩnh nam kiếm một chén canh người liền bắt đầu bốn chỗ sâu trôi chuẩn bị đi lĩnh nam hái quả đảo chương một trăm ba mươi chín cải tiến x u n g trường chu hạo nhiên còn không biết có người muốn đến hái quả đảo chuyên tâm xoa xoa các loại linh kiện trải qua ba tháng thời gian rèn luyện trường học đi đến quỹ đạo học sinh dần dần thích ứng trong trường học sinh hoạt cùng học tập tiết tấu chương trình học tăng tốc tuổi của bọn hắn phổ biến tương đối lớn mặc dù không có gì cơ sở nhưng là năng lực phân tích so sáu bảy tuổi hài tử mạnh hơn nhiều học tập hiệu suất rất cao bắt á ra môn các lao sư cũng học xong làm sao cho học sinh lên lớp làm giáo án thầy trò lẫn nhau rèn luyện tiến bộ rất nhanh chu hạo nhiên không cần lại đi tay nắm tay dậy có đầy đủ thời gian đi làm những chuyện khác trong gần đây hắn hữu hai chuyện muốn làm đầu tiên xoa ra máy hơi、nước. t h ứ yếu tiếp tục cải tiến tục t cải r i n h quán n số g t không h gian c h u hữu ể một máy máy hơi nước hơi cải tạo một chút liền có thể kéo theo các loại cỗ h máy, máy nhưng là gia công linh kiện tốc độ để lên không nổi bất quá hữu dùng cũng rất tốt trong không gian hữu một máy hàn cơ cùng hai dương quay hàn có thể cực lớn giảm bớt nhóm đầu tiên máy hơi nước sinh sản độ khó chỉ cần đem nhóm đầu tiên máy hơi nước lấy ra đằng sau chính là củng cố máy chế tạo một dạng từ từ tích lũy lên tốt máy hơi nước khó khăn nhất địa phương không t ạ i nổi hơi dù sao chu hạo nhiên muốn chỉ là động lực nguyên đối với máy hơi nước di động tính không có yêu cầu có thể dùng ngốc nhất rèn đúc phương thức đến chế tạo áp lực thất trồng liệu là có thể giải quyết vật liệu không quá quan vấn đề chân chính khó khăn là xi、si、lanh chế tạo không có cỡ lớn cao tinh độ máy doa cùng máy tiện chỉ có thể một chút x í u mài hiệu suất để lên không nổi mỗi tháng khó khăn lắm có thể mài ra một bộ mà thôi mà lại thành phẩm còn chưa nhất định các cách cần chu hạo nhiên vận dụng những cái tia động cơ điện d hắn giải quyết c ố máy có hay không vấn đề c ố máy độ chính xác hắn bất lực muốn nhìn công nhân tay nghề từ từ chất đ ó n g tháng sáu bắt đầu đ ộ n g thủ cuối tháng bảy thời điểm tập hợp lĩnh nam tất cả kỹ thuật lực lượng đài thứ nhất máy hơi nước hoàn thành lắp ráp chu hạo nhiên cho máy này máy hơi nước lấy tên lĩnh nam nhất hình thử máy quá trình rất thuận lợi cơ bản đạt đến ổn định vận hành yêu cầu bất quá l ĩ n h nam nhất hình hữu một vấn đề rất nghiêm trọng đó chính là liên tục vận hành năng lực kém Bởi vì tạm t hệ ờ i hạn cuối tháng chín lĩnh nam quân công hãn có được bốn đài máy hơi nước chu hạo nhiên ngừng lĩnh nam nhất hình chế tạo ngược lại hoàn thiện khởi quân nhà máy sinh sản bởi vì que hàn sử dụng hết lại chế tạo máy hơi nước liền cần dùng tán đinh công nghệ cần đám thợ thủ công chức giải quyết tán đinh đại kiện kỹ thuật mới được đoán chừng không có cái thời gian một năm rất khó đánh hạ đài thứ nhất máy hơi nước tạo tốt đằng sau chu hạo nhiên cũng không cần một mực đợi tại xưởng quân sự hắn ở nhà một lần nữa sửa đổi trinh quán nhất hình súng trường thiết kế bản thổ c ố máy lưu công nhân tố chất đề cao lại dùng nốc đại hát thô bạo đổi b á đan chốt súng liền không quá thích hợp lúc đầu chốt súng mặc dù rất đáng tin nhưng là bởi vì bảo hiểm cùng đạn dược cặn bã vấn đề xạ tốc đề lên không nổi chỉ có thể làm đến mỗi phút đồng hồ năm phát mỗi lần nổ súng sau binh sĩ đều muốn máy liệt thổi nòng súng giải quyết đạn thân cặn bã biện pháp tốt nhất là thay đổi trang phục thuốc nổ không khói đạn hoặc là sử dụng kim loại định lắp đạn đến giảm bớt trong n ò n g súng thuốc nổ cặn bã lấy hiện hữu điều kiện đừng nói thuốc nổ không khói đạn ngay cả đại lượng sinh sản kim loại định lắp đạn vỏ đạn đều làm không được đâu dù sao chỉ cần sửa lại chốt súng lại đem giấy xác vật liệu đổi một chút liền có thể tăng lên trên diện rộng súng trường xạ tốc cùng tính năng chờ sau này tạo ra bàn dập cùng kéo dỗi cơ suy nghĩ thêm kim loại định lắp đạn vấn đề đi h ạ tại trong kho tài liệu tìm rất nhiều tư liệu lại tham khảo trong tay đám tiêu kiểu cũ cái chốt động trên thực tế hắn hữu đơn giản hơn kích phát cơ cấu phương án trực tiếp bên trên chốt đánh kích phát đã đơn giản lại đáng tin nhưng là hắn không có lựa chọn làm như vậy mà là ngay từ đầu liền hướng cái chốt động kích phát cơ cấu bên trên đi nguyên nhân rất đơn giản hắn cần lý nhị không ngừng thôi động đại đường cơ gia công trình độ tiến bộ lý nhị là điển hình chủ nghĩa thực dụng người nếu như cho hắn đơn giản hơn thiết kế một khi hắn cảm thấy đã đủ dùng nhất định sẽ không lại đi đầu nhập hữu nhu cầu mới có tiến bộ chu hạo nhiên chính là tại sáng tạo đối với cao tinh độ cỗ máy nhu cầu đến buộc đại đường cơ gia công năng lực tiến bộ mà lại hậu thế đã chứng minh kéo dài cái chốt mới là con đường đúng đắn bọn hắn không cần thiết đi đem tất cả đường quanh co lại đi một lần m ớ i chốt súng áp dụng lông sắt bảy mươi mốt hình thuốc nổ đen xuống trường chốt súng cơ bản kết cấu kéo dài kích châm chiều dài nhưng là hủy bỏ phía trên giường ra bảo hiểm cơ cấu đến giảm xuống chế tạo độ khó ngược lại dùng đơn giản hơn dùng tay ngăn thiết bảo hiểm cùng thương cơ bảo hiểm mặc dù loại này bảo hiểm còn chưa đủ đáng tin nhưng là so đơn giản thu bạo cắm cái đe sắt có thể mạnh hơn nhiều c h ỉ ít không cần lo lắng tia sáng không tốt cùng mùa đông đông cứng nổ không ra tình huống phát sinh dù sao là một phát thương không cần cân nhắc phức tạp cỏ súng liên động không cần cân nhắc cung đạn vấn đề cũng không cần quá nhiều cân nhắc trục chặt bài trừ vấn đề thiết kế đứng lên tương đối đơn giản nhưng là súng mới cái chốt từ cấu tạo đi lên nói muốn nhiều phức tạp linh kiện số lượng gia tăng g i a công độ chính xác yêu cầu cũng đề cao tổng kết một chút chính là chi phí quá cao mà lại chi phí gia tăng không phải một chút điểm mà là dòng da gấp đôi chi phí vấn đề không phải chu hạo nhiên muốn cân nhắc đó là lý nhị muốn quan tâm sự tình lý nhị nhìn thấy súng mới cái chốt ưu thế về sau hẳn là có thể tiếp nhận chi phí lên cao dù sao mấy trăm ngàn sâu tiền riêng đều bỏ ra còn quan tâm cái này b à d ừ a hai táo chu hạo nhiên trong nhà xoa ra hai chi cải tiến hình súng trường khảo thi đằng sau tương đương hài lòng xa tốc để cao đáo mỗi phút đồng hồ tám phát bế tỏa hiệu quả tốt hơn tầm s á t thương so thay đổi trang phục nín thở vòng những cái kia cũ thương để cao hơn năm mươi mét tô định p h ư ơ n g cũng rất hài lòng cải tiến sau súng trường hắn hướng lý nhị hồi báo thỉnh cầu cấp phát cải tạo trong tay những cái kia cũ thương lý nhị nhìn thấy cải tiến hình súng trường các loại số liệu rất vô s ỉ cho cải tiến sau súng trường lấy tên t r i n h quán số hai súng trường thông khoái mà cho năm nghìn sâu cải tạo phí tổn cũng yêu cầu chu hạo nhiên mau chóng đem súng mới cái chốt hàng mẫu cùng bản thiết kế đưa về trường an để trường an hỏa khí doanh cùng nhau thay đổi trang phục mắt thấy súng đạn doanh phải có vũ khí mới dùng còn tại sử dụng vũ khí l ạ n h thủy sư cùng tân châu chiết súng p h ụ gọi là một cái ước ao ghét tỵ lý nhị cho bọn hắn đưa tới trang bị cũng không kém làm đại đường tại lĩnh nam chi thứ nhất cùng chi thứ hai lực lượng quân sự bọn hắn cầm tới trang bị đều là mới nhất tốt nhất s o u mười sáu vệ trang bị vũ khí còn tốt còn toàn hắn thậm chí cho tân châu c h ế t súng p h ủ phá lệ trang bị năm mươi con chiến mã cùng mười đài nọ công thành nhưng là thấy biết quá mức khí sắc bén đằng sau triệu tự hạo cùng lưu nhân q u ý càng xem trong tay mình trang bị càng cảm giác khó chịu c h ư ơ một trăm bốn mươi năng lực không đủ hỏa lực đến đ ủ cái gọi là người so với người đ á n g chết hàng so hàng nên ném được chứng kiến súng đạn uy lực những cái kia tinh lương vũ khí lạnh trong nháy mắt không thơm bất quá lý nhị tại k h ô n g chế súng đạn bộ đội quy mô chủ yếu là nuôi không nổi lý nhị muốn phá đại thiên cũng chỉ cảm tưởng làm ra một cái không đến hai ngàn người súng đạn doanh làm triều đình áp chế đối thủ đương n hắn i ngay từ đầu làm súng đạn chính là vì bảo vệ mình mặc dù hắn hiện tại dựa vào không gian tự thân năng lực cùng những cái kia hậu thế vũ khí liền có thể dây bình thường được nhân nhưng là gặp được loại kia phi thiên đội địa tu sĩ cấp cao đáng chừng còn chưa đáng kể Cá thể n ă vì là thời điểm cho võ đạo tư tổ kiến một chi có thể chấn áp thiên hạ võ giả súng đạn bộ đội hắn không sợ người khác trả thù nhưng là lao bà hắn sợ nhà làm ra một chi súng đạn bộ đội bảo hộ người nhà vẫn rất có cần thiết lý nhị trang bị súng đạn doanh cần bỏ ra mấy trăm ngàn sâu chi phí hắn không cần sưởng quân sự là hắn cam đoan sưởng quân sự vận chuyển bình thường tình huống giới gạt ra chút sản lượng đến cũng không khó khăn không phải vậy máy hơi nước không phải chẳng làm dù n g tới ổn định động lực nguyên c ố máy hiệu xuất sinh sản thế nhưng là so với người lực cùng sức nước c ố máy cao đáo không biết nơi nào đi mà lại hắn không chỉ là muốn làm súng trường còn muốn làm hỏa pháo thủy sư chiếc thứ nhất cánh b u ồ n chiến thuyền muốn xuống nước không có nguyên bộ hỏa pháo sao được để hắn thiết kế chiến thuyền còn đi dùng đập cán mũi sừng cùng cung tiễn tác chiến hắn đánh không nổi người kia b ấ t quá giới hạn trong chiến thuyền trọng tải muốn trang bị đường kính lớn hạm pháo hiển nhiên không thực tế cho nên hắn cho chiến thuyền chọn hỏa pháo vẹn vẹn sáu mươi lăm ly đường kính pháo không nòng xoắn m à thôi hiện tại trên biển nhưng không có cái gì hạm đội vô địch sáu mươi lăm ly tiểu pháo liền đã đủ dùng m ớ i chiến thuyền hai bên đều có ba cái ụ súng đầu thuyền đôi u thuyền mỗi cái một cái ụ súng chỉ là tám môn pháo treo lên trượng lai khẳng định là không đủ dùng hỏa lực không đủ còn đánh cái truy hải chiến h ư u thang chế máy hơi nước xi lanh kinh nghiệm đằng sau gia công đại kiện điều kiện thành t h ụ lại hữu cơ giường có thể cắt gọn kim loại thế là làm hậu trang pháo kỹ thuật liền đầy đủ cho nên chu hạo nhiên cho thủy sư thiết kế khoản thứ nhất hỏa pháo liền thành sáu mươi năm ly hậu trang pháo không nòng xoắn cho hỏa pháo kéo dánh nòng súng hay là quá khó khăn chút tạm thời không cân nhắc pháo không nòng xoắn đầy đủ dùng loại pháo này sử dụng toàn thép chế tạo thân quản lâu một chút một mét sử dụng cầu thang hình pháo cái chốt nặng năm trăm sáu mươi kg ở trên thuyền áp dụng cố định chỗ ngồi phía sau bệ pháo trên lục địa sử dụng đỡ lui thức kết cấu hỏa pháo áp dụng vỏ đồng định lắp đạn thuốc không giải quyết được đạn vỏ đạn sinh sản không sao đạn pháo sáu mươi lăm ly mà thôi ở trên thuyền dùng không cần cân nhắc quá nhiều đạn pháo trọng lượng vấn đề có thể đánh ra đi mới là mấu chốt đạn dược trừ tại địch trên thuyền mở động đạn s á t ruột đặc còn muốn hưu đạn r ị a liên đạn cùng cao bạo đạn pháo không nòng xoắn không cần cân nhắc đạn pháo đầu vật liệu vấn đề g ă n g hoàn toàn đủ chi phí rất thấp cao bạo đạn một lát khẳng định là làm không được vậy cần hắn trước tạo ra hợp cách ngòi nổ mới được nhưng là biến báo một chút đem cao bạo đạn làm thành phân thể thức đầu đạn dùng trì hoãn chuyển thuốc nổ trụ dẫn bảo cũng không phải không được phát xạ thời điểm phiền phức điểm mà thôi thiết kế phân thể đạn dược thời điểm chu hạo nhiên mới nhớ tới kỳ thật c á n cây gỗ lựu đạn cùng pháo cối c á n cây gỗ lựu đạn kết cấu rất đơn giản kéo phát quản không khó tạo duy trì có chỉ h o a n thuốc trụ cần tiếp theo phen công phu thuốc nổ đen uy lực không được nhưng là hắn xả phòng s ư ở n g gia công bên trong hữu đại lượng cam du sản xuất làm thành nghi t ờ r ổ g ờ lịp x ẽ dỉn dùng xí lịp tạo đất hấp thụ bạo tạc uy lực có lẽ so ra kém tờ nở tờ nhưng ở võ giả này đầy đất chạy không bình thường thế giới bạo tạc bộ nhiều hơn điểm trang thuốc liền tốt pháo cối cũng là đồng dạng đạo lý hắn không làm được cho cao thân ép hỏa pháo dùng đáng tin ngoài nổ hay là không khó hắn nguyên lai tưởng rằng đánh một trận song mới trở thành chủ lưu hỏa pháo một trong pháo cối kỹ thuật hàm lượng đặc biệt cao cần rất nhiều trước đưa kỹ thuật duy trì mới có thể tạo nhưng nhìn qua tài liệu tương quan đằng sau hắn phát hiện nguyên lai pháo cối cũng không có hắn nghĩ như vậy hữu kỹ thuật hàm lượng đương nhiên đây là chỉ loại kia không truy cầu các loại chiến thuật chỉ tiêu kỹ thuật cao pháo cối cũng không có quá cao hắn trong lúc vô tình đã đả t h ô n g pháo cối chế tạo tất cả kỹ thuật khâu hoàn toàn có năng lực tạo ra đến hiểu rõ đáo pháo cối chế tạo đằng sau hắn thậm chí muốn tạm dừng sáu mươi lăm ly pháo sinh sản bất q u á cân nhắc đáo lý nhị cảm thụ. hắn lựa chọn mình tại nhà xoa pháo c ố i chơi đệ nhất môn sáu mươi lăm ly dạng pháo hạ tuyến tốc độ cực nhanh từ chu hạo nhiên vẽ xong bản vẽ d a o cho xưởng quân sự đáo dạng pháo cùng đạn pháo làm được chỉ dùng hai mươi ngày tà hữu loại pháo này thật không có quá cao kỹ thuật hàm lượng máy hơi nước xi lanh đều so với nó khó làm dùng xi lanh phôi liệu trực tiếp gia công là được cách phát trang bị cũng là dùng máy hơi nước điều tiết phiệt phối kiệt đ ổ i liền ngay cả lục địa dùng bệ pháo đều là cầm s e ngựa bốn bánh cái bệ cải tiến tốc độ tự nhiên nhanh đương nhiên đạn pháo chỉ có thật tâm hình mũi con đạn liên đạn cùng đạn dĩa có khi lưu nhân quỹ nhận được thông chi để hắn đi thử pháo thời điểm một mặt c h ấ n kinh đoạn thời gian trước hoàng đế vừa mới cự tuyệt cho thủy sư trang bị súng đạn hiện tại lại đột nhiên muốn cho bọn hắn trang bị một loại so súng trường uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần súng đạn hắn cảm giác giống như là giống như nằm mơ đến mức hắn thông qua điện báo hướng hoàng đế chứng thực qua đi mới dám để chu hạo nhiên mang theo pháo tiến vào thủy sư sân huấn luyện tới thử pháo nhìn thấy bốn người đẩy đi tới trên khung xe lớn tiết đồng tử nhìn, nhìn lại tô định phương sau lưng súng đạn danh trong tay binh lính súng trường hắn nghi ngờ nói phò mã thương này cũng quá lớn t r ư ớ đi người nào có thể sử dụng lên đâu? Chu nói nó là thương cũng không tính sai bất quá hắn không phải để cho người ta cầm ở trong tay dùng mà là cho chiến thuyền chuẩn bị phóng tới trên thuyền liền không cảm thấy lớn lười nhác tiếp tục cho bọn hắn giải thích h ỏ a pháo cùng thương khác nhau hắn trực tiếp trình diễn bày giáp oanh thủy sư sân huấn luyện đất bằng lên kinh lôi sau đó tô định vương cùng triệu từ hạo t r o n g mắt liền đ ỏ lên c h ư một trăm bốn mươi một tin vui ngoài hai trăm h thước ba tầng tường gạch trong nháy mắt xuyên thủng gần cao một t r ợ n g bức tường phá xuất một cái to bằng đầu người động động tuần hiện đầy mạng nhện một dạng vết rách chu hạo nhiên không có dừng lại mệnh lệnh pháo thủ lắp đặt liên đạn cùng đạn、dịa. phân biệt hướng 7 0 m ư ơ cùng 3 0 m ư ơ cái bia tường tất cả mở một pháo liên đạn trực tiếp đem cái bia tường một góc cắt đi đạn ria đem cái bia tường đánh ra hơn 20 cái ngón tay cái thô lỗ nhỏ sáng ngời xuyên thấu qua lỗ nhỏ 10 phần kiếp người tô định phương ba người đều là lỗ hai ông ông t ắ c hưởng trận mắt hốc m ồ m khụ khụ khụ khói lửa sặc đến chu hạo nhiên ho khan mấy âm thanh thế nào có đủ hay không mãnh liệt ba người chất p h á t gật đầu chu hạo nhiên cảm thấy mới chỉ nghiện để pháo thủ lại liên tục biểu thị phát xạ mười phát pháo đạn qua đi ba chắn cái bia tường đã là hoàn toàn thay đổi v a n cuối cùng một phát liên đạn đánh ra bảy mươi m bên ngoài cái b i a tường ẩm vang ngã xuống đất b ù i đất cùng toàn trường khói lửa hỗn hợp chấn người nói không ra lời gió biển thổi tán khói lửa quan sát thử pháo người đều là đầy bụi đất hòa pháo s ạ tốc uy lực rung động thật sâu tất cả mọi người chu hạo nhiên có chút thất vọng những người này phảng phất đều biến thành đồ đần miệng mở rộng không nói lời nào thủy sư trang bị loại hỏa pháo này hài lòng không hắn đẩy đẩy t r ừ n g mắt trương đại truy lưu nhân q u ý lưu nhân quỹ hoàn hồn nghiêm túc nói phò mã mặt tướng cần hướng bệ hạ báo cáo loại này thần khí tình huống chu hạo nhiên khoác khoác tay trực tiếp xin mời bệ hạ cấp phát là được tô định phương cùng triệu từ hạo cũng hoàn hồn nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong pháo mã loại này hỏa pháo súng đạn doanh cũng lớn còn có chúng ta c h ế t súng p h ủ hai người ngữ khí kiên định nhưng là trong lòng rõ ràng bọn hắn trang bị hỏa pháo khả năng không lớn bọn hắn biết súng đạn rất đắt một chi súng trường đều muốn trên trăm sâu loại hỏa pháo này xem xét thì càng quý linh n a m những quân đội này căn bản là hoàng đế tại xuất tiền nuôi không có khả năng lấy ra quá nhiều tiền đến bất quá để triệu từ hạo ngoài ý muốn chính là chu hạo nhiên lại để cho chính mình xuất tiền cho tân châu c h ế c súng phủ trang bị mười hai môn hỏa pháo. triệu tư hạo không dám tùy tiện đ o n lấy nhanh đi cùng lưu nhân q u ý cùng một chỗ tìm lệnh hồ tu mục cho hoàng đế phát tin tô định vương trên người mùi dấm cách thật xa liền có thể ngửi thấy chu hạo nhiên dựng ở bờ vai của hắn cười nói lao tô muốn hỏa pháo không tô định vương trong lòng vui mừng phò mã muốn xuất tiền cho súng đạn doanh trang bị hỏa pháo ân không kém bao nhiêu đâu chu hạo nhiên g ậ t đầu bất quá các ngư ơ i nhân số có ít hỏa pháo dạng này vũ khí hạng nặng không thích hợp các ngươi ta cho các ngươi chuẩn bị mặt khác súng đạn vừa vặn thừa dịp thủy sư sân bãi ngươi nhìn một chút nếu như để mắt ta liền xin m là vũ khí gì tô định vương hỏi vũ khí dùng để ném chính là cái này chu hạo nhiên từ hồng đạn bên trong lấy ra một viên thô giáp cán cây gỗ lựu đạn xuyên phá cán cây gỗ cuối cùng phòng ẩm dùng giấy dầu kéo xuống kéo ngòi lửa liền dùng sức hướng nơi xa ném ra ngoài ầm ầm bảy mươi mét cái bia tường trên phế tích nổ ra một đoàn khói đen gạch vỡ khối bay khắp nơi đều là có thể bạo tạc nhìn xem vi lực không nhỏ đây là vũ khí gì tô định vương kiểm tra một chút nổ điểm lộ ra phi thường hài lòng chu hạo nhiên đạo lựu đạn duy nhất một lần vũ khí dựa vào bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng mảnh vỡ sát thương địch nhân. tô định vương nghe chút là duy nhất một lần có chút thất vọng nói đồ vật rất tốt nhưng nếu là quá đắt bậy hạ ước chừng sẽ không cho súng đạn doanh quá nhiều người đây liền sai lựu i đạn kỳ thật rất rẻ dễ dàng đại lượng chế tác ta còn định cho lĩnh nam tất cả quan quân đều trên trang bị đâu lựu i đạn phí tổn sắc thực không cao so sánh cơ hội là cứng rắn tạo nên súng trường cùng hỏa pháo một viên lựu i đạn bất quá hơn ba trăm văn phí tổn tương đương với không cần tiền cung tiện thủ một c h i vũ tiễn còn muốn hai ba mươi văn đâu lý nhị gửi điện trả lời rất nhanh tới đến hắn đồng ý cho lĩnh nam quan quân trang bị mới hỏa pháo cùng lựu đạn chu hạo nhiên chính mình xuất tiền trừ súng đạn doanh cùng thủy sư. những bộ đội khác súng đạn hắn là không ra một phân tiền nhưng hữu một cái điều kiện trước tiên súng trường không thể cho súng đạn doanh cùng võ đạo tư vệ đội bên ngoài bộ đội trang bị chu hạo nhiên cảm thấy hắn hoàn toàn không cách nào lý giải súng đạn ý nghĩa hạn chế súng trường trang bị lại không hạn chế hỏa pháo cùng mặt khác súng đạn có thể thấy được hắn đối với lựa lực hoàn toàn không có cái gì khái niệm không phải nói lý nhị xỏa là hắn chỉ gặp qua súng ống đối với võ giả cùng tu sĩ áp chế ưu thế mà không có gặp qua súng đạn hạng nặng đối chiến trận lực thống trị bất quá không sao có cơ hội chu hạo nhiên sẽ để cho hắn nhìn thấy s ư ở n g quân sự muốn gia tăng một đầu lựu i đạn dây chuyền sản xuất chuyện này giao cho lý đạo huyền đi làm bận rộn thời gian mấy tháng là thời điểm nghỉ ngơi một chút tháng tám trung thu chu hạo nhiên ở trong nhà cử hành một lần yến hội yến hội mời tân châu phụ cận có mặt mũi hơn m ộ ư ơ i người rất là náo nhiệt yến hội tán đi lý lệ thuộc đột nhiên cảm thấy thân thể rất không thoải mái đem chu hạo nhiên làm cho sợ hãi vận bịu i tìm đến thầy thuốc cho nàng bắt mạch chu hạo nhiên vội vã cuốn cùng nhìn xem lao bà sợ theo nghề thuốc người trong miệng tung ra cái gì tin tức xấu lao thầy thuốc là tân châu bản địa danh y chủ yếu là người phùng gia phục vụ ý thuật rất là không tệ chỉ gặp hắn cho lý lệ t h u c cắt phải mạch cắt tả mạch một tay khác không ngừng cào hoa của mình t r ò m dâu bạc sơ chu hạo nhiên khẩn trương hơn cố nén các loại cắt sông mạch hỏi vội công chúa thân thể như thế nào lao thầy thuốc sửa sang một chút xốc xếp sợi dâu lộ ra dáng tươi cười lão hủ chúc mừng công chúa chúc mừng phong mã hai vị phải có h à i tử cái gì chu hạo nhiên cho là mình nghe lầm hắn cùng lão bà cố gắng hơn nửa năm đều không có động tĩnh đột nhiên liền mang bầu lý lệ t h u khẩn trương nói xác định sao trông mong hải tử phán ba năm nàng đều muốn mất đi lòng tin sợ là bạch hoan vui một tr lao thầy thuốc khẳng định nói nếu như công chúa tháng này không có tới thiên quỷ vậy được rồi chu hạo nhiên nhìn về phía lý lệ thục lý lệ thục chu thần k i n h động chu hạo nhiên tại môi của nàng ngữ trông được đáo hai chữ không có quá tốt rồi quá tốt rồi ta muốn làm cha chu hạo nhiên hưng phấn khó kìm lòng nổi lúc này muốn ôm lão bà lý lệ thục đẩy hắn ra ra hiệu thầy thuốc còn ở đây chu hạo nhiên ra mặt dày tuyệt không đỏ mặt để hồng cô cho thầy thuốc bao hết cái đại hồng bao hồng cô thật cao hứng sau đó nàng liền đem chu hạo nhiên đuổi ra khỏi phòng ngủ để hắn ngủ thư phòng đi chu hạo nhiên cười ngây ngô vài ngày cũng không ra khỏi cửa chuyện gì cũng mặc kệ liền an ổn canh giữ ở lão bà bên người hầu hạ s o hồng cô còn chịu khó ở tiền thế hắn là cô nhi sau khi xuyên việt nguyên chủ cũng là cô nhi thân nhân đối với hắn mà nói là tựa hồ mong muốn không thể thành ánh nắng có thể hưu con của mình cảm thụ của hắn tương đương phức tạp hắn lo lắng lão bà sẽ sinh bệnh đem trong nhà trong trong ngoài ngoài cho khử độc một lần lo lắng ẩm thực không hợp khẩu vị tự mình hạ chủ lo lắng lão bà đập lấy đụng trong nhà tất cả đồ dùng trong nhà đều bao hết sừng lý lệ thuộc ngoài miệm nói hắn như cái nhiều chuyện lão mụ tử trong lòng lại là ấm áp chứ một trăm bốn mươi hai chỉ vì cái trước m từ khi lý lệ thuộc có thai chu hạo nhiên liền gần như không xen vào nữa phía ngoài bất cứ chuyện gì mặt khác tất cả mọi chuyện cùng làm cha so ra đều tính không được cái gì hắn đem chuyện bên ngoài phân biệt giao cho vương lạc lệnh hồ tu mục tô định vương cùng hứa kính tông vương lạc phụ trách khu công nghiệp vận chuyển lệnh hồ tu mục phụ trách cùng lý nhị thông tin cùng tập đ mật quản tô định vương hỗ trợ huấn luyện chiêu mới thu võ đạo tư đội hộ vệ hứa kính tông giúp đỡ quản lý trường học thường ngày lĩnh nam bên này còn có phùng gia tại rất nhiều chuyện không cần chu hạo nhiên ra mặt người phùng gia liền có thể giải quyết chu hạo nhiên cả ngày vây quanh lão bà chuyện tự hộ ngoại giới hết cuối tháng chín thuyền mới lần lượt xuống nước thử thuyền năm nay xuống nước thuyền to to nhỏ nhỏ hữu ba mươi chiếc thuyền mới loại kia không cần dựa vào quý phong liền có thể đi thuyền đặc tính để cho người ta hết sức hài lòng lập tức có người tìm tới chu hạo nhiên không kịp chờ đợi muốn thuyền mới cất cánh khai triển mậu dịch mười mấy chiếc thương thuyền mặc dù có thể vận hàng hóa không nhiều nhưng là thịt m ỗ i cũng là thịt chu hạo nhiên đề nghị chờ một hồi vậy liền chờ một hồi vậy liền chờ một hồi hắn có thể mang theo mọi người phát tài mọi người rất tín nhiệm hắn quyết định thủy sư rốt cục hữu chính mình thuyền mới một chiếc một trăm bảy mươi tính bằng tấn cánh buồm chiến hạm hai chiếc bay kéo thuyền sưởng quân sự sản lượng có hạn chiến thuyền xuống nước lúc chỉ tới kịp cung cấp bốn môn h ỏ a pháo h ỏ a pháo không xứng với đủ cũng không trở ngại thủy sư huấn luyện lưu nhân q u ý mang theo tất cả chiến thuyền hết thẻ sáu chiếc thuyền ra biển huấn luyện mên thuyền buồm thao thuyền cùng truyền thống cứng rắn thuyền buồm khác biệt thủy sư thủy thủ sớm ngay tại thuyền đánh cá bên trên huấn luyện thời gian hơn một năm không phải vậy thật đúng là mở bất động ba chiếc thuyền mới thủy sư xuất cả ngày thứ bảy nhóm thứ hai xuôi nam đội tàu thừa dịp quý phong cái đ lần này đội tàu bên trong xâm nhập vào không ít vốn cũng không thích hợp đi xa thuyền trên đường về xuất hiện không ít tổn thất hữu bốn chiếc thuyền ở trên biển trong gió lốc đám chìm hơn ba mươi người tán thân biển cả giá trị mấy vạn sâu tài vật đưa cho nam hải long vương đội tàu mặc dù mang về giá trị vượt qua ba trăm linh không không sâu hàng hóa cùng vàng bạc nhưng là chu hạo nhiên không có chút nào hài lòng đội tàu trở về ngày thứ hai liền tổ chức một lần cổ đông hội nghị m ạ n h liệt trách cứ bọn hắn loại này chỉ vì cái trước mắt hành vi nhóm thứ hai đội tàu tổ chức thời điểm hắn liền không quá nguyện ý để những cái kia chỉ chạy qua gần biển thuyền chạy đường dài đường thuyền chỉ là dân y r những cái kia bị hải mậu hồng lợi choáng váng đầu góc người còn không có nhận thức đến biển cả tàn khốc không thiệt thòi bọn hắn tuyệt đối sẽ không đổi năm nay không còn tiến hành bất luận cái gì buôn bán trên biển hoạt động ai có ý kiến tới tìm ta chúng ta bước kế tiếp là muốn tăng tốc tạo thuyền tốc độ ta đem chuyện xấu nói trước buôn bán trên biển có p h o n g hiểm không thể gấp công c ậ n lợi lần này chết hơn ba mươi thuyền viên bọn hắn dùng sinh mệnh cho chúng ta gõ cảnh báo ta không hy vọng lại nhìn thấy dạng này b i kịch phát sinh thế nhưng là đội tàu không xuất phát sản xuất ra những cái kia thương phẩm đ ọ n lại tại trong kho hàng trong lòng mọi người cảm giác khó chịu chu hạo nhiên minh bạch tâm tư của bọn hắn, nói ra, ta đã liên hệ lập tức chu hòa giang hoài thương hành tháng sau trung tuần sẽ có đội tàu đến hàng hóa chuyên trở trong tay chúng ta thuyền cũng đừng nhàn rỗi chỉnh đốn đằng sau toàn bộ đi hướng phương bắc vận hàng hàng hóa của chúng ta đều là độc nhất vô nhị ở đất liền cũng không lo nguồn tiêu thụ sang năm lên lĩnh nam sản xuất một nửa đi buôn bán trên biển một nửa đi ở giữa lục đồ vật sản xuất ra không có khả năng nện trong tay đạo lý ta hiểu lần này xuất hiện tổn thất lớn như thế bọn hắn ý thức được buôn bán trên biển không giống với trên lục địa mậu dịch phong hiểm phải lớn nhiều không có khả năng làm loạn cơ bản không ai phản đối nữa tạm dừng ra biện quyết định chấn an được đám người chu hạo nhiên đi phùng ra. p h ù n g áng phái đi ra trinh tra hương liêu đảo tình huống thuyền viên đi theo đội tàu trở về hắn muốn hỏi một chút nơi đó tình huống nhìn xem có khả năng hay không đổi tại năm t r ư ớ c làm một nhóm hương liệu trở về p h ù n g áng một mực chờ đợi hắn hương liêu đảo lợi ích có chút quá lớn p h ù n g ra không dám d i ấ u diếm cũng không dám chính mình đi phát tải dựa theo trở về thuyền viên giảng hương liêu đảo phụ cận bị người ba tư chiến thuyền phong tỏa tuyến đường lớn nhỏ chiến thuyền hữu gần hai mươi chiếc trọng tải so ngàn liệu thuyền b i ể n còn lớn hơn liền hữu m ư ơ i hai chiếc những cái kia người ba tư không cho phép bất luận cái gì thuyền tới gần hương liêu、đảo. thuyền viên tại hương liêu đ ả o phụ cận vòng vo hơn một tháng đều không thể tìm tới cơ hội leo lên những hòn đảo kia sau đó hay là thừa dịp một lần bão lúc ba tư chiến thuyền về càng tránh gió thuyền viên đoàn mạo hiểm leo lên một tòa không lớn đ ả o ở phía trên tìm được liên miên hồ tiêu cây ở trên đảo không có người nhưng là có thể nhìn thấy khoảng cách không xa một tòa lớn một chút ở trên đảo hưu khói b ế p còn chứng kiến người ba tư cờ sĩ. thuyền viên đoàn tại bão đằng sau lập tức trở về địa điểm xuất phát trên đường cùng mấy cái trên hòn đảo thổ dân nghe ngóng không ít hương liêu đạo tình huống đám dân bản xứ nói những hòn đạo kia phụ cận người ba tư không ít chí ít có hơn nghìn người. phụ cận hải v ư ợ t rất nhiều thổ dân bị lao đi làm nô lệ điều tra thuyền viên sợ những cái k i a thổ dân tiết lộ hành tùng của bọn hắn liền cùng nhau mang về chu hạo nhiên nghe không hiểu những n à y thổ dân ngôn ngữ nhưng là phùng áng thủ hạ có chút lều người ngôn ngữ cùng thổ dân ngôn ngữ tiếp cận từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được một chút tin tức hay là rất dễ dàng trải qua một phen giải hương liêu quần đảo tình huống vẫn là không có biết rõ ràng nhưng là đã có thể khẳng định vùng quần đảo kia trên có đại lượng tự nhiên hương liệu xác định điều tra thuyền viên không có tìm sai chỗ chu hạo nhiên cùng phùng áng đều rất hưng phấn người ba tư chiếm vùng quần đỏ người định làm gì hai chữ chơi hắn người ba tư chạy đến dưới mắt của chúng ta quyền địa ta không nhận ý vậy hạ ước chừng cũng không nhận ý hưng ơ liêu đảo cũng không g ầ n thủy sư những thuyền nhỏ kia sợ không phải người ba tư đối thủ đem thuyền đánh cá triệu hồi đến cho ta hai tháng người ba tư chiến thuyền lợi hại hơn nữa ta cũng có thể để bọn hắn biến cá chết không bắt kình đánh xong người ba tư lại nói ta đi cấp bệ hạ báo cáo tình huống chu hạo nhiên đi vào xưởng quân sự tạm dừng xuống trường sinh sản để các công nhân toàn lực sinh sản hòa pháo lựu đạn cùng đạn tháo sườn đóng tàu mặt khác thuyền trước dừng lại nhân thủ cùng vật liệu đ ề u đi cho mặt khác ba chiếc chiến thuyền dùng yêu cầu trong một tháng nhất định phải xuống nước lưu nhân quỹ trở về nghe nói muốn thủy sư trước cuối năm đi đánh người ba tư một mặt vẻ ư u sầu hòa pháo rất cường đại mấy chiến thuyền cũng rất tốt nhưng thủy sư chỉ có một chiếc chủ lực chiến thuyền a lấy cái gì cùng người ba tư mười mấy chiếc chiến thuyền đánh hắn cũng không cho rằng chỉ bằng mượn mấy môn pháo cùng một c h i ế c thuyền liền có thể đối phó mười mấy chiếc lớn hơn mình nhiều chiến thuyền vũ khí trang bị cho dù tốt về số lượng không đi cũng là không tốt chu hạo nhiên nói cho hắn biết không cần lo lắng vũ khí vấn đề trong một tháng. cao bạo đạn sự sẽ bên trong đựng điền thuốc nổ đen cùng chút ít xi lịp tạo đất thuốc nổ sử dụng kéo phát quản c h â t lửa mặc dù so ra kém đụng nổ ngoài nổ nhưng là chỉ cần đánh trúng địch thuyền có thể bạo tạt là được đạn lửa chế tác sánh vai bạo đạn đơn giản hơn tại gang vọ đạn bên trong trang bị thêm đường trắng cùng dấu hỏa người ba tư cũng không phải cái gì tốt ghép cho dù là bị áp chế lấy cực nhanh tốc độ suy sụp lấy nhưng vẫn là trung tây phương ở giữa trọng yếu một thế lực cơ hồ lũng đoạn lấy trên biển cùng lục địa hai đầu con đường tơ lụa mà lại đó là cái không bình thường thế giới a đại đường hữu vó giả hữu tu sĩ ba tư một dạng hữu mà lại theo lý thuần phong nói bọn hắn tại chiến lược cao đoan bên trên thực lực nhưng so sánh đột quyết mạnh hơn nhiều hương liêu quần đảo trọng yếu như vậy địa phương không có khả năng không có ba tư võ giả cùng tu sĩ đóng quân muốn đối phó bọn hắn chỉ dựa vào hiện hữu vũ khí khẳng định không đủ tăng thêm hay là sân khách tác chiến muốn cân nhắc đồ vật cũng rất nhiều không đánh không chuẩn bị c h i cầm đây là chu hạo nhiên phong cách hành sự súng đạn doanh khẳng định cũng là muốn tham chiến nhưng là lĩnh nam có thể phái đi ra binh lực không có khả năng quá nhiều không có nhiều như vậy thuyền đâu vậy cũng chỉ có thể phái thêm tinh nhuệ nhiều trang bị chút y lực lớn vũ khí càng nghĩ hắn lấy ra một loại đ hãng chính chính thiết á kế không có lương tâm pháo thời điểm căn bản không cần cân nhắc trọng lượng vấn đề hoặc là cho võ giả thao tác hoặc là chứa ở trên thuyền dùng thép trực tiếp rèn đ ú c hơi dùng máy do chỉnh đốn một chút đánh cái lỗ trang bị thêm một cái kíp nổ kích phát trang bị thân pháo liền làm xong so dùng thùng xăng làm thân pháo thế nhưng là mạnh hơn nhiều bao thuốc nổ bên trong nạp l i ệ u bi thép mảnh vỡ nát cái đinh làm sao đơn giản làm sao tới làm sao h u n g tàn làm sao tới thành phẩm không có lương tâm họng pháo kính ba trăm l y thân quản lâu một chút năm mét nặng một trăm năm mươi kg phối h ư u ghế cùng góc độ điều chỉnh đỡ xem toàn thể đi lên giống như là cực lớn đường kính pháo cối phát xạ bao thuốc nổ dùng bọc vài bố khỏa giấy dầu lô hàng thuốc nổ trụ năm cái thuốc nổ trọng lượng hai điểm năm kg tăng thêm gắn sắn bi thép mảnh vỡ trọng lượng là bốn kg phát xạ dược dụng tơ lụa đóng gói thành từng cái mỏng đĩa trọn có thể căn cứ tầm bắn cần tùy ý tác giảm bao thuốc nổ cũng có thể tiến hành kết nối căn cứ cần một lần nhiều nhất có thể đem hai cái gói thuốc bắn ra đi bao thuốc nổ cùng phát xạ gói thuốc ở giữa dùng biên giới quấn quanh dây gai hình tròn tấm ván gâu ngăn cách đơn giản như vậy vũ khí chế tạo so hỏa pháo dễ dàng hơn chu hạo nhiên tự mình một người chỉ dùng hai ngày thời gian liền làm xong đem bao thuốc nổ cùng phát xạ gói thuốc chế tác giao cho s ư ở n g quân sự thân pháo b ậ y pháo cùng ghế đám thợ rèn đều có thể giải quyết s ư ở n g quân sự bên này cao bạo đạn sinh sản mới không đến một trăm phát không có lương tâm pháo thân pháo thô phôi liền làm được hơn hai mươi cửa chu hạo nhiên làm tốt tiêu xích lôi kéo hai xa nhất tầm bắn tiếp cận ba trăm năm mươi m uy lực tuyệt đối đủ chỉ là độ chính xác có chút kém một trăm năm mươi m bên ngoài cũng không có cái gì chính xác bất quá cái này đều không phải là vấn đề độ chính xác không đủ uy lực đến đụng to lớn trang thuốc có thể đem bi thép mảnh vỡ bao trùm đường tính ba mươi m khoảng cách hai cái bao thuốc nổ tình huống dưới bạo tâm ba mươi m bên trong tuyệt đối không ai có thể đứng liền xem như đơn bao thuốc nổ uy lực cũng đủ để đem bạo tâm phương viên mười m càn quét một lần nếu như là mười mấy môn tập kích phát s ạ n g đoán chừng liền xem như a sử na ra nhét tới cũng đủ hắn uống mập bầu nếu như bao thuốc nổ tại địch trên thuyền bảo tạc hiệu quả kia tuyệt đối so với giản dị cao bạo đạn mạnh hơn nhiều chu hạo nhiên phát hiện không có lương tâm pháo thật lòng dùng tốt trở lại trên bờ liền tạm dừng cao bạo đạn sinh sản ngược lại đưa ra nhân thủ đi sinh sản bão thuốc nổ phát xạ thuốc cùng l ư u đạn trước đó hắn không có tự thân lên thuyền đối với thời đại này hải chiến lý giải dừng lại tại cánh buồng chiến hạm thời đại truy cầu hỏa pháo tầm bắn cùng độ chính xác đáo trên b i ể n dạo qua một vòng lại cùng lưu nhân quý hiểu rõ một chút thời đại này trên nước tác chiến là cái gì tình hình hắn phát hiện chính mình sai không hợp t h o i thưởng tại không có đường kính lớn viễn trình hạm pháo trước đó hải chiến giao chiến khoảng cách là mấy chục mét cứ hỏa pháo đằng sau. giao chiến khoảng cách cũng là m ớ i trăm m é t cấp bậc cuối cùng vẫn cần nhờ khiêu bang chiến quyết phân thắng thua hắn hoàn toàn không cần thiết để nhà mình chiến thuyền sử dụng tầm bắn cùng độ chính xác quá cao vũ khí chỉ cần cam đoan có thể tại trăm m é thậm t chí mấy chục m é t về khoảng cách phá hủy địch thuyền là được rồi không có lương tâm pháo cùng lựu i đạn đơn giản chính là chuyên môn vì cái này thời đại hải chiến chuẩn bị võ giả có thể đem n à ba bốn cân lựu i đạn ném ra hơn trăm m é thanh t lý mất địch thuyền bong thuyền địch nhân không có lương tâm pháo chỉ cần cây đốt gói thuốc phát xạ đáo địch trên thuyền liền có thể nổ rớt trên thuyền đại bộ phận đồ vật bọn hắn hoàn hắn lập tức sửa lại hỏa pháo sinh sản cũng tạm dừng s ư ở n g quân sự toàn lực gia công không có lương tâm pháo cuối tháng m ộ ư ơ i liền hữu năm mươi môn không có lương tâm pháo giao cho lưu nhân quy c ù n g triệu từ hạo trong tay để bọn hắn bắt đầu huấn luyện pháo thủ đồng thời mấy ngàn mai lựu i đạn cũng tiến vào súng đạn, đạn danh o thủy sư cùng tần châu c h ế t sung p h ụ sân huấn luyện một nhóm võ giả bị chọn lựa ra trở thành ném bông tay uy lực to lớn không có lương tâm pháo để đoạn thời gian trước còn rất ăn ngon sáu mươi lăm ly hỏa pháo trong nháy mắt từ nhỏ ngọt ngào biến chu phu nhân bất quái hạo nhiên rõ ràng không có lương tâm pháo thủy hắn nhắc nhở triệu tự hạo tô định vương cùng lưu nhân quý nhất định không thể buông lỏng đối với chuyên nghiệp pháo thủ bồi dưỡng huấn luyện làm việc một cái tốt pháo tổ thời khắc mấu chốt so mấy trăm hơn ngàn binh sĩ đều tốt dùng đồng thời tốt pháo tổ muốn huấn luyện ra rất khó khăn không có khả năng bỏ dở nửa t r ư ờ n g chu hạo nhiên nhìn xem bệ bộn u nhiều việc trên thực tế làm sự t ì n h khác trước đó mỗi một lần đều là đem lao bà an bài thỏa thỏa thiếp thiếp mới đi ra ngoài lý lệ t h ụ c trong khoảng thời gian này cảm giác so ở trong cùng thời điểm bị nhiều người như vậy vây quanh còn muốn dễ chịu an tâm ở nhà dưỡng thai tạm thời không đi dạy thay chu hạo nhiên sợ nàng lo lắng không bất quá chu hạo nhiên thường xuyên cùng mấy cái quân nhân xen lẫn trong cùng một chỗ n g ắ m lại đều biết có việc nàng hỏi tới chu hạo nhiên đành phải như nói thật ngươi muốn đích thân đi nam dương sao ta vẫn là đi cùng tương đối tốt vạn nhất người ba tư hữu tu sĩ toa c h ấ n ta muốn xuất thủ bất quá ngươi yên tâm ta sẽ dẫn thượng lạc liêu cùng g i ả s ọ tạ lạc liêu không t í n h yếu g i ả s ọ tạ cùng ta phối hợp ăn ý đầy đủ ứng phó tất cả tình huống ngươi muốn đi ta không ngăn ngươi chỉ là ngươi làm việc thời điểm nên n g ắ m lại chúng ta hài tử không thể như trước đó như vậy mạo hiểm lý lệ thuộc gả cho hắn hơn ba năm ít nhiều biết một chút tính cách của hắn đại sự bên trên không đáng hồ đồ thậm chí có thể nói được là đa mưu tốc trí nhưng là tại xử lý một chút đột phá tình t huống thời điểm thủ đoạn đơn giản thô bạo có chút quá tải đến nàng rất lo lắng trượng phu ở bên ngoài lúc thu lại không được tâm đi làm một chút mạo hiểm sự t ì n h chu hạo n h i ê n rõ ràng nhược điểm của mình ở nơi nào biết nàng lo lắng cho mình sẽ đầu vóc phát suốt trên thực tế từ thuộc trung chi hành sau tâm tình của hắn liền trở nên hoàn toàn khác nhau trước kia hắn cẩn thận chặt chẽ nhưng từ thuộc chúng sau khi trở về hắn tung bay trở nên không có lòng tính sợ loại tâm tính này rất nguy hiểm hiện tại hắn phải có hải tử tự nhiên không có khả năng giống như trước kia chương một trăm bốn mươi bốn chuẩn bị lý lệ thuộc thật không muốn hắn đi mạo hiểm nàng cho lý nhị phát một phong đ i ệ n báo hy vọng có thể xin mời lý cung phụng đi xử lý hương liêu quần đảo sự tỉnh bất quá nàng là lòng tốt làm chuyện xấu lý nhị nguyên bản cũng không quá để ý hương liêu quần đảo sự tỉnh t hương liệu cái gì với hắn mà nói chỉ là một loại thương phẩm mà thôi cũng không có dụng ý khác nhưng nếu chu hạo nhiên cho dù là mạo hiểm cũng muốn cầm xuống nơi đó cái này để hắn lên tâm cùng ấy cái tâm phúc trọng thần phân tích một lần chu hạo nhiên quá khứ cử động hắn cảm thấy mình rất có thể đánh giá thấp kinh tế tầ hương liệu hoàn toàn có thể trở thành một chủng loại giống như tơ lụa đồng tiền mạnh đối nội cũng tốt đối ngoại cũng được có thể đem một loại đồng tiền mạnh nắm ở trong tay tuyệt đối có thể gia tăng lời của hán quyền tâm hán động không chỉ thỉnh động lý cung phụng xuất mã còn liên hợp viên thiên cương cùng bạch hạc đạo trưởng phái ra mấy vị đạo môn tu sĩ đến trợ quyền chỉ phái cường giả còn chưa đủ hắn đem đã huấn luyện hai năm súng đạn doanh cũng cho phái đến đây lấy tên đẹp thực chiến luyện binh nhận được tin tức chu hạo nhiên người đều c h o n váng lý nhị phái người liền phái người ngươi để viên thiên cương đến mủ dính vào cái gì hắn chạy đến lĩnh nam chính là vì né tránh tam đại gia cùng sĩ tộc môn phiệt t h a i mắt đạo môn tu si dính vào hắn tại lĩnh nam hết thể chẳng phải bại lộ sao hắn hiện tại còn không biết đã hữu người chuẩn bị đến lĩnh nam hái quả đ à o gửi điện trả lời phản đối việc này lý lệ thuộc hành vi để hắn không biết nói cái gì cho phải thế nhân nói cái gì người đàn bà c h ư a ngốc ba năm chẳng lẽ loại lời nói vô căn cứ này là thật hắn vì cái gì tình nguyện lựa chọn chính mình đi nam dương cũng không tìm lý nhị hỗ trợ không phải liền là không muốn thế lực khác mượn cơ hội đem bàn tay đáo lĩnh nam tới sao chu hạo nhiên lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong hai chữ soán có thể lão bà là xuất phát từ hào ý vậy cũng chỉ có thể là cha vợ chính mình làm cản rỡ lý nhị bản liền đối với hắn không yên lòng nhìn hắn từ chối thái độ kiên quyết càng không khả năng thay đổi chủ ý chu hạo nhiên bởi vì việc này cùng lý nhị cãi cọ vài ngày cuối cùng cũng không thể để hắn thay đổi chủ ý trung tuần tháng mười một gắng sức đuổi theo phía dưới hai nhà xưởng đóng tàu rốt cục xuống nước một nhóm thuyền biển ba chiếc chiến thuyền bảy chiếc thương thuyền sáu chiếc bay kéo thuyền phùng áng móc ra v à liếng rốt cục kiếm ra một tri do bốn chiếc chủ lực chiến thuyền hai mươi ba chiếc cánh bồn u thuyền mười bảy chiếc bay kéo thuyền cùng hai mươi sáu chiếc cứng rắn thuyền bồn tạo thành đội tàu đội tàu có thể vận tải ước chừng hai nghìn năm trăm bộ đội tác chiến cùng tương ứng tiếp tế trang bị sưởng quân sự sản xuất vũ khí cũng đúng chỗ chỉ trợ lý cung phụng bọn người đến liền có thể xuất phát chu hạo nhiên đề nghị đội tàu sớm diễn luyện một chút chiến thuật dù sao cũng là lần thứ nhất viễn hải tác chiến vũ khí cho dù tốt không phát huy ra chiến l ư ợ c cũng là không tốt lý lệ thuộc bụng bắt đầu hiện hoài chu hạo nhiên suy nghĩ nhiều đổi một bồi l a bà đi theo đội tàu diễn luyện một luyện một lần liền về nhà lưu lý cung phụng mới mang theo viên thiên cương cùng hoàng nghị nghe sùng đến đi theo đám bọn hắn cùng đi còn có lý đạo tông dẫn đầu ba trăm súng đạn doanh viên thiên cương vừa đến lập tức mang theo lý thuần phong chính là một trận đánh cho tên người tiểu tử này trộm đi đi ra thế nhưng là đem trên cựu trọng thiên hạ cho lo lắng vì tìm hắn đạo môn vận dụng số lớn nhân thủ ở bên ngoài lang thang thời gian dài như vậy không nói trở về quả thực là nên đánh lý thuần phong bản sự lại lớn cũng là mười mấy tuổi h ả i tử tính bướng bình cấp trên tắc nha tử lại chạy viên thiên cương đổi ba ngày mới đem hắn đuổi trở về lý cung phụng cũng không có cùng mang lúc cái kia la đẳng cổ thần dạy tu sĩ đến dùng hắn lại nói cổ thần giáo những tên kia ở trên lục địa miễn cưỡng có thể đem ra được đao trên biển lại không được chu hạo nhiên hỏi là chuyện gì xảy ra lạc liêu cũng không có cùng hắn nhắc lên vấn đề này lý cung phụng nói cổ tu so tu sĩ khác tại ngoại giới càng hưu ưu hư thế nhưng là thủ đoạn của bọn hắn cũng không thích hợp tại rừng rậm núi lớn bên ngoài thi triển đặc biệt là ở trên biển cổ tu cổ trùng rất khó phát huy vi lực nói đến đây hắn vẻ mặt nghi hoặc tiểu tử ban đầu là ngươi cho lão phu g i ả n áp lực thẩm t ấ u ngươi lại không biết chu hạo nhiên lùng tùng nói người xem một chút ngươi hai năm này trên võ đạo một chút tiến bộ đều không có lão phu biết ngươi không dựa vào võ đạo xông xáo có thể ngươi cũng không thể hoàn toàn từ bỏ võ đạo một đường đi nói lên võ đạo tu luyện chu hạo nhiên rất hổ thẹn hắn không phải không thử qua lời võ nhưng vẫn là vấn đề cũ hắn giống như hoàn toàn không cách nào đi tìm hiểu võ đạo Căn bản lý qua qua、so、u y nhị ô n g v hai năm này tận hết sức lực mở rộng lửa cháy khí bộ đội quy mô tô định phương mang đi hai trăm linh súng đạn doanh quân binh đằng sau hắn lại từ huyền giáp quân bên trong chọn lựa năm trăm linh người sắp xếp súng đạn doanh chu hạo nhiên tuyển nhận đáo hai trăm linh người võ đạo tư vệ đội bây giờ còn không có hữu hình thành sức chiến đấu không tham dự lần hành động này đại đường hiện hữu súng đạn bộ đội quy mô đạt đến một phẩy hai không không nếu như tính luân tân châu chết sung phủ cùng thủy sư những trang bị kêu h ỏ a pháo không có lương tâm pháo cùng lựu đạn súng đạn bộ đội đại đường có thể dùng súng đạn bộ đội quy mô đã vượt qua ba nghìn tuyệt đối là một cố cường đại lực lượng đây cũng là chu hạo nhiên dám đi tìm người ba tư p h i í n t h ư ớ c lực lượng chỗ không phải vậy hắn tình nguyện lại đợi thêm một hai năm lại đánh hương liêu quần đảo chủ ý cũng sẽ không tự mình đi mạo hiểm lý đạo tông nhìn thấy tô định phương ba người thủ hạ trang bị mới chuẩn bị đằng sau lập tức cảm thấy mình trong tay súng trường không thơm quấn lấy chu hạo nhiên cho hắn thủ hạ trang bị hỏa pháo cùng lựu đạn lựu đạn tự nhiên là b a o no nhưng là hỏa pháo không thể nói cho liền cho súng đạn doanh thế nhưng là lý nhị ưa thích trong lòng cho dù là hắn nguyện ý cho không súng đạn doanh trang bị lý nhị cũng sẽ không đồng ý hắn cùng tiền lại không thủ lý nhị nên ra tiền còn phải ra chu hạo nhiên gặp súng đạn doanh đến bây giờ đều không có chính thức định ra xây dựng chế độ dứt khoát lâm thời đem ban sắp xếp ngay cả phân chia giao cho lý đạo tông cùng tô địa phương thuận tiện bọn hắn thời gian chiến tranh chỉ huy năm trăm súng đạn doanh binh sĩ bị chia làm ba mươi năm ban mỗi lớp m ộ ư ơ i hai người còn lại tám mươi người tập kết hai cái hỏa lực sắp xếp mỗi lớp m ộ ư ơ i hai người chính phó trưởng lớp tất cả một người mười cái tay súng t r ư ở n g hai cái ném bom tay tay súng t r ư ở n g trang bị mười cây bộ thương ném bom tay phối phát hai mươi k h o ả lựu đạn tay súng trường mỗi người ba viên lựu đạn ba năm làm một sắp xếp thiết chính phó trung đội trưởng ba hàng làm một ngay cả thiết chính phó đ hỏa lực sắp xếp mỗi sắp xếp bốn mươi người lại từ thủy sư điều ba mươi người phụ trách hỗ trợ cấu trúc hỏa lực trật địa vận chuyển hỏa pháo đạn dược các loại hỏa lực sắp xếp trang bị không có lương tâm pháo năm môn sáu mươi ba ly hỏa pháo tam môn đây là tạm thời hỏa lực nặng phân phối chờ sau này căn cứ thực tế cần lại tiến hành điều chỉnh lúc đầu băng l i ề các loại biên chế không quá thích hợp súng đạn bộ đội điều hành cùng chỉ huy nhất định phải đổi tô định p h ư ơ n g cùng lý đạo tông cũng không có phản đối cho hoàng đế báo cáo đằng sau đạt được trao quyền liền lập tức một lần nữa biên chế thủ hạ bộ đội bọn hắn diễn luyện mấy lần phát hiện mới biên chế phương thức chỉ huy đứng lên muốn thông thuận không ít liền đi tăng cường huấn luyện lúc này thời gian đã đi tới tháng t r ạ m hành động đã so chu hạo nhiên kế hoạch đã chậm gần hai mươi ngày thời gian dù sao kế hoạch rời lại hắn cũng không quan tâm để đội tàu từng cái bộ phận lại rèn luyện một chút thời gian các loại quý phong mạnh hơn một chút lại khởi hành cũng không mượn đội tàu bên trong thế nhưng là hữu một phần ba kiểu cũ cứng rắn thuyền buồm không có quý phong hỗ trợ thời gian liền đi tới hai mươi tháng chạp quý phong đã rất mạnh mẽ chờ đợi thêm nữa liền muốn bỏ lỡ thời gian cửa sổ chu hạo nhiên nhìn qua bộ đội rèn luyện thành quả đằng sau quyết định lập tức lên đường mùa xuân năm nay ngay tại trên biển qua đi lưu luyến không rời cáo biệt nâng g cao bụng lý lệ t h ủ hắn leo lên thủy sư kỳ hạm cá lớn hảo lần này hắn là hành động tổng chỉ huy bất quá cụ thể nhiệm vụ tác chiến là tô địa phương triệu tư hạo cùng lưu nhân quỹ phụ trách lý đạo tông cùng phùng áng lưu thủ tân châu đại bản doanh tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến viên trinh đội tàu c h ư một trăm bốn mươi lăm kế hoạch tác chiến thủy sư bốn chiếc chủ lực chiến thuyền theo thứ tự là cá lớn hào cá mập hào cá mưu hào cùng cá kiếm hào lý nhị cho bốn chiếc thuyền lấy được danh tự tương đương bạc khí cái gì cốt bằng giao lòng manh hổ làm sao h uy mánh làm sao tới chu hạo nhiên cảm thấy bốn chiếc thuyền nhỏ thật sự là đảm đương không nổi bực này hùng tráng danh tự dạng này thuyền nhỏ còn không bằng lão phùng phái ra những cái k i a tiểu cũ cứng rắn thuyền b u ồ m trọng tải lớn đâu tiếp trước xem quen rồi các loại cự hình viễn dương tàu hàng trọng tải không đến hai trăm tấn tiểu phàm thuyền trong mắt hắn cùng tôn cá nhai nhép không sai bị lắm không cho những thuyền này lấy lố mì hóa đơn tạm loại hình danh tự. mà là dùng tương đối dễ nghe bốn loại sinh vật b i ể n danh tự đến mệnh danh liền đã rất chiếu cố lý nhị cùng thủy sư quan binh cảm thụ hắn cho lý nhị miêu tả quá lớn pháo cự hạm tràng cạnh sau lý nhị cũng cảm thấy thủy sư nhóm đầu tiên chủ lực chiến thuyền thân thể nhỏ bé khả năng chấn không được quá h uy mãnh danh tự sẽ đồng ý hắn nói lên một l u ậ t còn không có trở ngại danh tự tại rộng lớn trên đại dương bao la đi đường rất nhàm chán lý đạo tông mang tới súng đạn doanh quân sĩ nhà hào hảo duyên hải khu bờ sông đi thuyền cùng tại biện sâu đi thuyền hoàn toàn là hai khái niệm còn chưa tới nhai châu liền hữu hơn hai mươi người nôn đều thoát nước không thể không trước ti hướng dẫn muốn mang theo bọn hắn lại đổi hai mươi ngày tới lộ trình không phải xuất hiện chưa xuất sư đã chết bi kịch không thể không phải tất cả mọi người có thể thích ư ớ n g trên biển đi xa cái này cùng người thân thể tố chất không quan hệ không thích ư ớ n g được chính là không thích ư ớ n g được không nói đạo lý viên thiên cương cùng hoàng nghĩa đều nhả nhanh mất đi h ư ớ n g chi là những người khác tô định phương bộ thủy sư quan binh cùng tân châu phủ binh liền không có, không có khả ô n g có k h năng vượt qua say sóng vấn đề thủy sư quan binh cùng tân châu phủ binh tuyệt đại bộ phận người đều là từ bờ biển lớn lên ngư dân cùng đàn dân bên trong chót lửa từ nhỏ đã thích đứng trên biển sinh hoạt một tháng kế tiếp hành trình đối bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào Tô định phương bộ chu ọ n cũng lửa đ ề là t hạo ủ thủy y thuyền tính người rất tốt, vừa dài thời trong một thích trên t người gian cùng thuyền đánh cá đội cùng thủy sư sen lẫn trong cùng hướng biển sóng chỗ, gió. sư dài đội vừa cá i Nhai tiếp đội tại đi về phía nam đi liền tiếp giang đằng nam không có bến càng tiếp tế cũng mang ý nghĩa hành trình sẽ càng Châu phía thêm giang khổ. Chu h sau, có tàu đỗ tế tế sẽ ạ về ý nhiên kiếp trước đi ra một lần viết hải được chứng kiến mấy vạn tấn cự luân tại trong sóng lớn giống như một chiếc thuyền con tình hình mỗi lần nhớ tới loại kia tận thế giống như c h à n g cảnh đều sẽ trong lòng run ra khỏi biển nam phạm vi đằng sau hắn liền bắt đầu khẩn trương vừa căng thẳng hắn tìm người nói chuyện phiếm đến phân tán lực chú ý cùng thuyền lý cung phụng lý thuần phong viên thiên cương bọn người bị hắn phiền quá sức không có hai ngày liền không ai nguyện ý cùng hắn nói chuyện không có cách nào hắn đành phải tự ra mình ở trong khoang thuyền dựa vào t r ì n h lý tư liệu giải quyết tâm tình khẩn trương Trinh quán 7 năm tháng riêng đầu năm, đội tàu tiến biết tại rất xuất Trương trong riêng đội Nhiên hải hiện cái đại giác mới bi quán năm năm, nhập Nam Dương quần cận này không năng phong Khẩn lòng Chu Hạo phụ khả đầu mùa cảm gì đảo. bạo, vực có hắn hữu tâm tình quan sát hơn một ngàn năm trước nam dương ở tiền h thế hắn cùng đồng sự đáo mới ngựa thái du mặc q u a nhiệt đ ố i quốc gia phong tình để hắn trở về chỗ thời gian rất lâu bất quá lúc này nam dương chư đ ả o còn chưa khai phát khắp nơi lộ ra nguyên thủy gia tính cho dù có người định cư hòn đảo cũng lộ ra không ra bao nhiêu văn minh vết tích hắn rất thất vọng nhìn hai ngày liền không còn quan tâm nam dương tự nhiên phong quang đội tàu một đường bình an an đạt tới mã cổ lỗ hải hạp hương liêu quần đảo là cái phiếm chỉ trên thực tế tại toàn bộ gia lý mạn đan cùng tô l ạ p vi tây hải vực trên quần đảo đều hữu tự nhiên hương liệu sản xuất chỉ bất quá mã cổ lỗ hải hạ phía đông trên hòn đảo tự nhiên hương liệu thực vật càng thêm tập trung thuận tiện thu thập gia công cho nên người ba tư mới chiếm lĩnh nơi này chu hạo nhiên bọn hắn lần này đến chính là muốn cướp đoạt những hòn đảo này từ tiến vào eo biển bắt đầu dẫn đường liền nói cho bọn hắn người ba tư chiến thuyền lúc nào cũng có thể xuất hiện muốn bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chu hạo nhiên thông chi tất cả thuyền thuyền trưởng đến cá lớn hào hộp bố trí nhiệm vụ tất cả cánh bồn chiến thuyền chia làm tổ ba một một tổ ngăn chặn eo biển mặt phía bắc đường thuyền thuận tiện bảo hộ tàu tiếp tế an toàn bọn hắn chỉ có thể là ngăn lại tất cả ở trên biển gặp phải đi thuyền không cho bọn hắn thông chi ở trên đảo những người khác cơ hội địa phương tốt liền vận binh thuyền đến lúc đó đ a n g nhập tác chiến kế hoạch tác chiến rất đơn giản chủ yếu là lấy hiện hữu thuyền tính năng điều kiện truyền tin muốn làm kỹ lưỡng hơn kế hoạch tác chiến căn bản không có khả năng chỉ có thể là làm tốt đánh t a o nội chiến chuẩn bị đám thuyền trưởng bọn họ rời đi lý cung p ụ n g tô định p ư ơ n g bọn người lưu lại chúng ta lần thứ nhất đánh hải chiến hết thể cẩn thận là hơn đ ụ phải địch thuyền đ ư n g nói nhảm mặc dù ta đối với chúng ta phải trang bị có lòng tin nhưng là chúng ta khuyết thiếu hải chiến kinh nghiệm tuyệt đối không nên t ậ y mạnh đặc biệt là gặp được cao giai võ giả cùng tu sĩ không thể cùng bọn hắn cận chiến ưu thế của chúng ta là có được đại lượng s ấ t xa t r ì n h vũ khí không cần đau lòng đạn, đạn dược không cần đau lòng vũ khí cầm xuống hương liêu c u ầ đảo muốn bao nhiêu vũ khí không có ta đối với lần này tác chiến liền một cái yêu cầu tận lực bảo tồn chúng ta sinh lực hải quân cần không chỉ là trang bị thuyền người quan trọng hơn thủy sư binh sĩ nhất là thủy thủ huấn luyện đứng lên không dễ dàng tổn thất một cái đều muốn đau lòng cho nên thanh lý mất địch thuyền đằng sau tất cả trên thuyền thủy thủ thuyền trưởng t h á o thủ cũng không thể đăng nhập lục chiến giao cho súng đạn doanh cùng chết súng p h ủ bọn hắn là chuyên nghiệp thủy sư quân sĩ đánh phụ trợ l i ề n tốt chu hạo nhiên bàn giao rất nhiều có thể cân nhắc đến cơ bản đều cân nhắc đáo tất cả mọi người là đại cô nương lên kiệu lần đầu đánh hải chiến không ai sẽ lấy tính mạng của mình nói đùa ghi chép rất nghiêm túc bất quá lưu nhân q u ý có chút ý kiến phó mã thủy sư hẳn là hành động lần này chủ lực vì sao chỉ làm cho chúng ta phụ trợ súng đạn doanh cùng phụ binh thủy sư thành quân trận chiến đầu tiên chỉ đánh phụ trợ các quân sĩ rất dễ dàng sinh ra hòa khí chu hạo nhiên giải thích nói thủy sư nhiệm vụ chủ yếu là trên biển tác chiến thủ hạ ngươi quân sĩ đại bộ phận không có đánh qua chính thức chiến tranh có thể tới chỗ này người ba tư nhất định là tinh nguyện chúng ta không thể coi thường bất cứ địch nhân nào trên nước tác chiến các ngươi còn có trang bị ưu thế lục chiến các ngươi tại lĩnh nam thanh lý võ giả tràng diện nhỏ có được những kinh nghiệm kia còn không có biện pháp ứng phó điểm này ngươi có thể hỏi một chút lao tô cùng lao triệu hắn lại nói tính nguyện chuyển có thể lưu nhân quỹ nghe tới lại là rất không thoải mái đây không phải rõ ràng xem thường thủy sư sức chiến đấu sao tô định p ư ơ n g nói chính thì lưu nhân quỹ chữ ngươi ở trong quân thời gian ngắn ngủi không hiểu rõ lắm lục chiến thủy sư luyện binh biện pháp cùng lục chiến cách nhau rất xa thủy sư quân sĩ ở giữa khuyết thiếu phối hợp lục chiến đối địch dễ dàng thua thiệt lưu nhân q u ý đến lĩnh nam trước đó tại trần thương làm huyện ú y chỉ ở đột q u y ế t chi chiến lúc c ù n g cố nhỏ địch nhân tác chiến qua hoàn toàn chính xác không có quá nhiều lục chiến kinh nghiệm tô định phương nói như thế cũng đều thỏa triệu tư hạ phụ họa gật đầu hoàn toàn chính xác thủy sư quân sĩ gặp được phổ thông địch nhân còn dễ nói nhưng trên hải đảo hơi nước quá lớn cung nỏ dây cung vô lực đục phải cường lực võ giả chỉ có thể dùng đau thương cận chiến mà lại thủ hạ ngươi quân sĩ h ẳ n không có huấn luyện Phó Mã chu ũ n g là tại t vì ủ y sư các m hộ, i không không hạo nhiên n g ư k h nói ê n bổ sung lão lưu à sau khi trở về nói cho các minh đệ chúng ta tới nơi này không phải cùng người liều mạng mà là một lần thực chiến lợi u y binh để các minh đệ lý giải một chút nếu quả thật hưu đuôi mù địch nhân đ á o trước mặt các m i n h đệ cũng đừng cố kỵ cái gì giết chết hắn lưu nhân quý đành phải nhịn xuống dẫn đầu thủy sư làm tiên phong ý nghĩ một mực không nói gì lý cung phụng lúc này mở miệng viên đạo trường hoàng nghĩa nghe sùng các ngươi ba vị đi cá chuồn hào bên trên các ngươi thân phận đặc thù gặp được đối phương tu sĩ trước đường xuất thủ lao phu cùng thận hành xử lý không được lúc các ngươi lại ra tay đạo môn phái người tới bản thân liền là một kiện rất đ i ế u quỷ sự tình lấy đạo ra bọn họ tính tình sẽ không chủ động cùng với những cái khác tu sĩ c á c thủ từ vừa mới bắt đầu hắn cùng chu hạo nhiên liền không có nghĩ tới để ba người xuất thủ sự tình viên thiên cương nhìn về phía bên người vào đầu bức thai lý thuần p h o n g không khí thân mật đâu hắn phải chăng muốn xuất thủ lý cung p h ụ c đạo tiểu thiên sư sẽ không lộ diện hắn từ một nơi bí mật gần đó liền có thể hiệp trợ lao phu cùng thận hành hoàng nghĩa cùng nghe sùng nhữ mày tiểu thiên sư cũng là người trong đạo môn nếu lý tiền bối không muốn chờ ta ra tay vì sao lại muốn dẫn bên trên tiểu thiên sư đâu viên thiên cương phất tay quát bảo ngưng lại không được hỏi nhiều nghe theo lý tiền bối an sắp xếp chính là chu hạo nhiên r ố i người một cái dường như lơ nam nói nếu là đánh nhau đừng có người hủ đến mới tốt chu hạo nhiên trong lời nói để lộ ra tin tức để viên thiên cương ba vị tu sĩ sắc mặt biến đến không bình tĩnh bọn hắn sở dĩ đáp ứng hoàng đế đến đây nam dương hỗ trợ đối phó người ba tư chính là muốn nhìn xem súng đạn trong chiến tranh chân thực biểu hiện chu hạo nhiên đương nhiên có thể đoán được ý nghĩ của bọn hắn đạo môn đã tham dự thế tục đối ngoại chiến tranh không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đây là một cái rất tốt tín hiệu chỉ là bọn hắn như vậy chủ động không phù hợp đạo môn loại kia vô vi mà trị lý niệm để cho người ta cảm thấy điếu quỷ đồng thời lại có một loại nghi hoặc bọn hắn vì sao muốn chủ động tham gia thế tục sự vụ lúc này cũng không phải tùy mặt chu hạo nhiên hỏi qua lý thuần phong cũng không có đạt được đáp án xác thực hắn tại đạo môn địa vị tuy cao nhưng tuổi tắc còn tại đó rất nhiều chuyện cũng sẽ không cho hắn biết chu hạo nhiên hữu tâm thăm dò một chút viên tiên cương thái độ đáng tiếc viên tiên cương hoàn toàn không có giải thích cái gì ý nghĩ chờ bọn hắn rời đi chu hạo nhiên đáo khoang thuyền lấy ra trang bị cho lý c u n g phụng cùng lý thuần phong quy củ cũ vô tuyến điện x u ố n g trường đánh phối hợp hắn lời ít mà ý nhiều đem trang bị đem ra ba người tại hồ thành cùng đột quyết bồi dưỡng được n g n ý ai cũng không có đi nên làm như thế nào chỉnh lý tốt trang bị liền tách ra lý công phụng đi cá mập hảo lý thuần phong đi cá mũ h toàn quân dựa theo chu hạo nhiên bố trí tách ra cá mập hào cùng cá lớn hào phía trước làm m g ồ i r ụ cá m ũ hào cùng cá chuồn hào cùng mặt khác cánh b ù m thuyền mai phục tại eo biển trung bộ tuyến đường một chỗ vịnh nước phía sau những thuyền khác ngăn ở eo biển mặt phía bắc cửa ra vào lý cung phụng thủ hạ hợp nhất đột q u y ế t võ giả thả chim ưng đưa thư trước ra điều tra đội tàu tiến vào eo biển ngày thứ ba sáng sớm một cái chim ưng đưa thư mang về ba tư chiến thuyền phương vị phía đông nam ước ba mươi lăm dặm phát hiện bốn chiếc thuyền lớn chim ưng đưa thư có thể biểu đạt ra tin tức rất thô sơ giản l ư ợ n bất quá đã đủ rồi eo biển cũng không rộng th chu hảo nhiên phái ra bay kéo t r ư ớ c thuyền đi thông chi mai phục đội tàu liền mệnh lệnh hai chiếc chiến đấu hạm tiến đến d ụ đ ị c h mà bốn chiếc ba tư chiến thuyền không chút nào không biết có người đang đến gần bọn hắn tại vùng biển này nhiều năm thời gian bọn hắn chưa từng có gặp được có thể uy hiếp bọn họ đ ị c h nhân vùng biển này thậm chí ngay cả hải tặc đều rất ít t h ầ n hiện bởi vậy bọn hắn tính cảnh giác cũng không cao hùng sư hào thuyền bồn u bên trên thuyền viên đoàn hệ p à i trốn ở cánh bồn u dưới bóng mahamat trên thuyền cố gắng đỉnh lấy mặt trời cố gắng bánh mị cùng lạnh như băng canh rau dẫn tới thuyền viên đoàn một trận thô tục chuyển trên những thuyền khác tình huống cũng kém không nhiều thời gian dài rời xa nơi phồn hoa để thuyền viên đoàn mặt ủ mày trao vẫn chưa tới giữa trưa cũng đã có không ít con ma men xuất hiện năm trước thuyền trưởng a ba m ư coi như tất trách tự mình đứng tại trên cột b u ồ n tìm kiếm đi tình tại chật hẹp eo biển ở trong tất cả tình huống cơ hồ dễ dàng thu hết vào mắt eo biển hoàn toàn như trước đây bình tĩnh không có chút gợn sóng nào tồn quy thuyền trưởng các h ạ ăn cơm méo đầu bếp tại cột b u ồ n hạ dơ một phần do bánh nướng sữa h cục cùng xúc xích rượu nho tạo thành xa hoa đồ ăn một mặt nị n g ọ d u n g phất c ờ hiệu cùng đi theo hùng sư hào phía sau đồng bạn phát ra hết thẻ bình thường tín hiệu a ba m ư thuận ôm thắng trượt xuống đến giả pháp nhĩ hôm nay đồ ăn không sai ta rất hài lòng có thể ở trên biển ăn vào sữa chế phẩm cùng xúc xích a ba m ư đã rất thỏa mãn đầu bếp giả pháp nhĩ nói ngài hài lòng liền tốt bất quá trên thuyền thịt cùng nước ngọt không nhiều lắm cần mau chóng bổ sung mới tốt a ba m ư b i ế t hắn đang nói láo đội t h u y ề n của bọn hắn năm ngày trước cách cả mới bổ sung một tháng vật tư lúc này làm sao có thể k h u y ế t tiếu h vật tư đâu giả pháp nhĩ cùng mặt khác thuyền viên một d ạ n cảm thấy tại hoang vu như vậy địa phương bảo trì thời gian dài tuần hành hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quả A ba mươi h ô n g có tùy tùng đem trong bàn ăn đồ ăn dùng tiểu đao chia các tốt các hạng như vậy ngày qua ngày tuần hành quá đà kích sĩ khí ngài nhìn chúng ta các dũng sĩ trở nên trang trưởng lười biếng ngài là quý tộc không nên đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này ba bị luân to lớn thành thị cùng để cách ly tư hạ biên trang viên mới là ngài sân khấu ngài hẳn là ở nơi đó hiện lộ rõ ràng ngài quân uy mà không phải cùng một đám hán tử say phiêu bạt ở trên biển a ba tư uống xong một n g ụ m rượu nho ánh mắt lấp lóe ba bị luân không an ổn phụ thân để cho ta gia nhập hạm đội mà không phải cưỡi lên chiến mã cùng những cái kia điên cùng sa mạc cường đạo tác chiến gia tộc bọn ta lợi ích ở trên biển không tại lục địa chỉ cần hữu nơi này hương liệu tại những cái kia sa mạc cường đạo liền không cách nào đánh bại chúng ta cái kia vô nam vương cho nên ta ở chỗ này ý nghĩa chính là thủ hộ không để cho những cái kia phương đông người thuận hải lưu đem hương liệu bí mật mang đi ra ngoài tuy tùng không hiểu hắn hùng tâm trang trí chỉ biết là ở trên biện phí thời gian thời gian là rất chuyện nhàm chán a ba t ư ăn cái gì lúc m ộ ư ơ i phần lưu nhã ngai ký n u ố t chậm cùng những cái kia thô bị thuyền viên ở giữa lộ ra không hợp nhau bất quá hắn tốc độ ăn cũng không đầy nếm qua đồ ăn hắn đi vào thượng tầng q u a n g t u y ể n bên trong có mấy cái rất lớn tuổi người đang dùng bữa ăn tinh mỹ trên sạp hàng b ả y b i ể n không phải những cái kia kém đồ ăn mà là một chút tươi mới sữa bỏ hoa quả còn có chân quý tươi mới rau tươi mấy người đồ ăn m ộ ư ơ i phần thanh đạm nhưng lại để trong miệng hắn nước b ọ t càng không ngừng bài tiết lấy ở trên biển muốn ăn vào tươi mới hoa quả rau quả là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình cho dù là hắn dạng này quý tộc cũng không có khả năng hưởng thụ được. hắn biết mấy người kia có thể hữu tươi mới đồ ăn hưởng dụng là bởi vì bọn hắn là thần người hầu là ba tư thánh thành cao quý khổ tu sĩ bọn hắn có được thường nhân khó có thể tưởng tượng vĩ lực bên trong một cái l a o giả dâu nắn g gặp hắn tiến đến hướng hắn với tay hòa ái đạo ta thân yêu nhỏ a ba tư ngươi nhìn lên có tâm sự tới có chuyện gì không a ba tư hướng l a o giả cùng mấy vị trưởng giả cung kính hành lễ tạp lai nhị trưởng lão ta tới là muốn nghe ngài cùng các vị trưởng giả truyền đạt ý chỉ của thần tắm g i a thánh thành hà quang tạp lai nhi ra hiệu hắn làm đến bên cạnh mình trở thành thần người hầu không phải sự tính đơn giản ngươi là thông tuệ hai mươi ba tuổi đã là trong đám người đồng lứa người n ộ i b ậ n nhưng là n g ư ơ i khoảng cách thánh thành yêu cầu còn rất xa ở này c h i ế c trên chiến thuyền n g ư ơ i hưu bò lớn thời gian đến học tập để cho mình mạnh lên n g ư ơ i không thể như những thuyền viên kia giống như p h ó n g đ ả n g thần không thích không tự hạn chế người a ba m ư chăm chú lắng nghe trưởng giả dạy bảo mười phần dụng tâm hắn cùng trong gia tộc những cái kia chú trọng lợi ích người khác biệt so sánh thế tổ cơm vũ cùng ti tiện hắn càng hướng tới thánh thành không tranh quyền thế bất quá khi trưởng lão nói ra lực lượng đến từ thần thời điểm hắn lần thứ nhất biểu đặt ra khác biệt lý giải tạp lai nhị trưởng lão lực lượng của ta bắt nguồn từ ta chăm trị cùng thiên phú thần cho ta chỉ dẫn ta tôn kính hắn tín ngưỡng hắn quy y hắn nhưng ta không cảm thấy lực lượng bắt nguồn từ hắn h a ha ha bốn hắn đưa tới mấy vị trưởng giả cười vang hắn cảm thấy cao cao tại thượng bọn hắn có chút thất lễ tạp lai nhi trưởng lão cũng cười n g ư ơ i hữu ý nghĩ như vậy rất bình thường chúng ta đã từng cùng ngươi một dạng vô c h i cho là tự thân lực lượng đến từ cố gắng của chúng ta thẳng đến có một ngày chúng ta gia nhập thánh h à n h tiếp nhận thần chúc phúc chúng ta mới biết được trong lúc này ý nghĩ là cỡ nào vô c h i buồn cười biết bao chúng ta tu chỉ tự thân mấy chục năm lấy được lực lượng tự nhận là rất cường đại nhưng là tại thần trước mặt chúng ta tựa như sâu kiến thần ban cho giới một vệ ánh sáng có thể cho chúng ta trong nháy mắt mạnh lên mấy lần thậm chí là gấp mười lần loại lực lượng kia tăng phúc là ngươi bây giờ không thể nào hiểu được chờ ngươi tiến vào thánh thành có cơ hội nhìn thấy thần ngươi sẽ biết ngươi sự kiêu căng ấy là cỡ nào b u ồ n cười a ba tư lung túng nhảy qua cái đề tài này lại hỏi thánh thành thần thánh không thể xâm phạm áp đảo trên thế tục vì sao các ngươi lại muốn tới nơi này bảo hộ hương liệu bí mật m ấ y vị trưởng giả lại cười tập lai nhi trưởng lao nói bởi vì chúng ta hay là người a là người liền muốn ăn cơm liền muốn phụng dưỡng người nhà thần không có nói qua để cho chúng ta ném nhà cửa nghiệp tựa như ngươi tặng tổ phụ lai nhĩ đức lý một dạng hắn là thánh đồ nhưng cũng là ba bị luân người cao quý nhất một trong hàng ngàn hàng vạn người muốn dựa vào gia tộc của các ngươi sinh hoạt thánh thành cũng cần gia tộc của các ngươi cung cấp nuôi dưỡng hương liệu là ba sĩ lạc càng trọng yếu nhất hàng hóa nơi đó có chúng ta người nhà tại kinh doanh hương liệu nơi đó hữu mười mấy vạn người dựa vào hương liệu xung q u a cho nên chúng ta tới chính là đơn giản như vậy a ba tư lâm vào thật sâu trong mê hoặc thần thánh cùng thế tục giới tuyến ở nơi nào hắn biết hay là chính mình quá trẻ tuổi rất nhiều chuyện xem không hiểu hắn tiếp tục lắng nghe thánh thành trường l á o dạy bảo trong bất chi bất giác thời gian liền đến buổi chiều t ù y tùng l ô mãng xuống tới dẫn tới hắn cùng mấy vị trường giả cực kỳ không nhanh t ù y tùng thấy được bất mãn của bọn hắn nhưng vẫn là khó mà bình tĩnh hoảng sợ nói tôn kính a ba m ư các h ạ k g hữu hai chiếc kỳ quái thuyền buồm tại hướng chúng ta tới gần nhìn xa tay nói trắng ra bên trên người hẳn là đường quốc bọn hắn mặc sẽ tỏa sáng áo giáp chương một trăm bốn mươi bảy trận đầu hải chiến đường quốc người a ba m ư n g h e vậy giật mình không để ý tới quát lớn tuy tùng đứng dậy cáo từ mấy vị trường giả liền bỏ lên trên cột buồm đưa mắt nhìn lại hai chiếp m eo biển phía bắc tuyến đường bên trên hai chiếc s o n g cột buồn thuyền lờ mờ có thể thấy được nước mắt nhìn lại lờ mờ có thể nhìn thấy hai chiếc thuyền đầu thuyền đứng đấy mấy tên người khoác áo giáp binh sĩ cột buồm đỉnh còn có mấy người mặc người nhà đường phục sức bóng người hắn là gặp qua người nhà đường có thể xác định thân phận của đối phương nhưng là hắn rất nghi hoặc người nhà đường sử dụng thuyền đều là loại kia thuận do chạy rất nhanh cứng rắn thuyền buồm từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc nghe nói qua đường quốc hữu m ề thuyền buồm tồn tại kỳ quái tràng cảnh để hắn không có trước tiên hạ đạt tiến công mệnh lệnh mà là dùng phất cờ hiệu cùng bạn thuyền m ba m ư không có t r ư ớ c tiên hạ lệnh tiến công là lo lắng thân phận của đối phương thủy sư thuyền mới thấy thế nào đều không giống như là đến điều tra địch t ì n h ngược lại giống như là người nhà đường ngồi quốc gia khác thuyền buồm đến làm chuyện gì nếu như đối phương là sứ giả loại hình nhân vật liền rất phiền thoái ba m ư n g a y tại tại phía tây cùng địch nhân cường đại tác chiến không có khả năng tại phương đông dẫn tới địch nhân mới đường quốc thế nhưng là có thể diệt đi đột q u y ế tồn t tại ba m ư n ế u như hai tuyến tác chiến hậu quả rất khó đoán trước bất quá mặt khác ba vị thuyền trưởng lại không chút nào băn khoăn như vậy bọn hắn cho a ba m ư hồi âm hảo muốn tiêu diệt cái này hai chiếc thuyền tại ít hai lui tới trên biển giải quyết hết hai chiếc thuyền sẽ không có người truy cứu cái gì trên đại dương bao la pháp tắc sinh tồn chính là đơn giản như vậy lại huyết tinh hủy thi diện tích quá dễ dàng a ba tư cùng mấy vị trưởng giả thương lượng đằng sau quyết định đối với người nhà đường thuyền phát động công kích người ba tư chống ra tất cả bên cạnh b ư ờ n g tốc độ đột nhiên tăng lên đứng tại trên cột bùn g quan sát tình huống chu hạo nhiên trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của đối phương mũi tên mũi tên đối phương không có câu thông ý đồ để thuyền quay đầu thuyền của bọn hắn rất nhanh chúng ta phải gìn giữ khoảng cách an toàn mũi tên thu đến bắt đầu kêu gọi mây trắng ngươi cần thật chút đất đ chu hạo nhiên hướng xuống mặt người cầm lái truyền lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu quay đầu hướng vòng phục kích phương hướng tiến lên chú ý không nên quá nhanh bảo trì cùng địch thuyền không thua kém 2 0 0 0 mét khoảng cách thu đến mau mau quay đầu dâng lên tất cả bên cạnh buồm cá lớn h à o cùng cá mập h à o trọng tài không lớn lại có tân tiến hơn bánh lái cơ gió êm dịu bồn u hệ thống thiết kế quay đầu tốc độ rất nhanh người ba tư đội tàu cùng hắn rút ngắn đáo ba cây số thời điểm biến đã hoàn thành chuyển hướng a ba tư bọn người gặp bọn họ quay đầu chạy trốn đội theo sát cá lớn hảo cùng cá mập hảo chạy trốn hành vi để bọn hắ nếu như đối phương là s ứ giả tính đội ngũ nhìn thấy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết chạy toàn lực truy kích tầng dưới c h ố t mái trèo tay toàn lực mái trèo nhất định phải tại đối phương rời đi eo biển trước đ ổ i kịp bọn hắn thủy sư chiến thuyền cũng không có phân phối quá nhiều tầng dưới c h ố t mái trèo tay là t i n h kết h i phong phạm động được thuyền tầng dưới c h ố t mái trèo tay chỉ là làm lâm thời điều chỉnh thuyền tư thái tác dụng gần như không tham dự gia tốc khiến cho bọn hắn trong cự l i ngắn gia tốc năng lực không bằng người bà tư chiến thuyền bất quá thủy sư chiến thuyền trọng tại càng nhỏ hơn cánh buồn diện tích càng lớn miễn cưỡng cùng người, người b bất quá người ba tư cũng không có từ bỏ truy đuổi chu hạo nhiên một mực treo bọn hắn cố ý để cho người ta không ngừng mà mái t r e o thỉnh thoảng làm ra giảm tốc độ cùng gia tốc đến mê hoặc đối phương cánh buồn thuyền chính là như vậy cánh buồn thời đại trên biển truy đuổi lấy trời thậm chí là lấy tháng làm đơn vị nhàm chán lại trí mạng một ngày một đêm truy kích đằng sau cá lớn hào cùng cá mập hào rốt cục thành công đem địch thuyền dẫn vào đáo trong vòng đ â y chu hạo nhiên có liên lạc lý thuần phong để bọn hắn các loại người ba tư thuyền sau khi thông qua lập tức ngăn chặn nó đường lui ngày mùng m ư ơ i tháng riêng giữa trưa ba tư thuyền đội rốt cục muốn đuổi kịp người nhà đường thuyền. k h o ả n g cách của song phương kéo vào tiếp cận g đáo n mét hai bường, trăm linh m thời điểm bốn n chiếc h h u n ba h ư ơ i bốn trên chiến thuyền ném ra đại lượng gỗ tròn gỗ tròn thuận theo biển bên trong sóng biển đem cá lớn hào cùng cá mập hào vây quanh ở giữa từng cái ba m ư i bốn võ giả nhảy đến gỗ tròn bên trên hướng hai chiếc thuyền bồn bắn ra hỏa tiễn chu hạo nhiên thấy thế lập tức mệnh lệnh trên thuyền súng đạn doanh quân sĩ khai hỏa thanh lý những ngày b a tư võ giả hữu võ giả tham dự hải chiến cùng trong ấn tượng của hắn hoàn toàn khác biệt hắn còn muốn các loại địch thuyền dựa vào là thêm gần chút lại mở lửa dùng đạn d ĩ a cùng súng trường thanh lý địch thuyền bong thuyền nhìn xem có thể hay không bắt được bọn chúng đại đường thiếu khuyết thuyền biển người ba tư thuyền nhìn tính năng không sai có thể, dùng đến hộ tống cái gì, có thể hiện thực làm cho hắn không thể không thay đổi chủ ý phanh phanh phanh cá lớn hào cùng cá mập hào bong thuyền toát ra trận trận khói trắng xoay tròn đầu đạn nhưng so sánh cung tiến độ chính xác cao hơn hơn hai trăm n g ư ờ i đồng thời nổ súng cách gần nhất hơn hai mươi cái ba tư võ giả lúc này bị đánh trúng gặp phải đón đầu thống kích ba tư võ giả có chút hợp bức không rõ đối phương là thế nào cách xa như vậy khoảng cách đánh trúng bọn hắn không gặp h ư u núi tên bắn tới a A ba tư bên người mấy cái trưởng giả thấy thế đều là lông mày thích chặt những cái kia người nhà đường dùng chính là vũ khí gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua a mặc kệ bọn hắn dùng chính là cái gì tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi chúng ta trực tiếp ra tay đi chờ một hồi lại nói đối phương vũ khí sắp bén ta cảm nhận được nguy hiểm không thể chờ chúng ta sĩ tử thương quá nhanh bọn hắn thảo luận thời điểm súng đạn doanh quân sĩ đã đánh ra sáu bảy dây dây thương gỗ tròn bên trên trên trăm ba m ư võ giả chỉ tới kịp nhóm lửa ca lớn hào bên trên một mặt bên cạnh buồn liền tất cả đều bị thanh lý đi tập lai nhĩ bọn người rốt c ụ c đình chỉ tranh luận lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau nhau nhau phóng lên tận trời nhảy xuống thuyền mượn nhờ gỗ tròn hướng hai chiếc địch thuyền phóng đi chu hạo nhiên các loại ngay tại lúc này lớn tiếng ra lệnh hướng b i ể n trên mặt địch nhân tập kích hai mạng thuyền hòa pháo đạn rĩa phát x ạ n phanh phanh phanh Vàng. Vàng. trên thuyền súng đạn nhắm chuẩn mấy cái sĩ tập kích, khói đặc trong nháy mắt bao tư tu s tập lai n h ị mấy người phát giác được không đối vô ý thức làm ra né tránh nhưng vẫn là hưu hai người bị đánh trúng một tên lão giả bị một viên đạn đánh trúng vào cổ mắt tối sầm lại liền tiến vào trong nước biển một lao giả khác bị hai viên giảm thanh trúng mục tiêu đ ộ ngực cùng chân trái tại chỗ bị đánh gãy một cái chân rớt xuống một tiết gỗ tròn bên trên không rõ sống chết chu hạo nhiên cùng lý cung phụng cũng không có nhàn rỗi tập lai n h ị mấy người vừa tránh đi tập kích xác kích trong tay bọn họ ép vào giờ liền liên tiếp vang lên liên tục sáu tiếng súng vang bốn cái ba tư tu sĩ trúng đạn trong đó hai người tại chỗ nổ đầu chết không thể chết lại dựa vào hơn người cảm giác nguy hiểm lực tạp lai n h ị cùng một đồng bạn khác tránh khỏi đánh lén bọn hắn không còn dám lưu tại trên mặt biển không hề nghĩ ngợi liền về tới hùng sư hào bên trên a ba tư cùng thuyền viên đoàn đều sợ ngây người những cái kia trong mắt bọn họ giống như thần minh thánh thành thánh đ ồ tùy tiện bị giết chết cái này khiến trong lòng của bọn hắn sinh ra to lớn sợ hãi đối phương đến tột cùng là ai vậy mà có thể tùy tiện giết chết thánh đ ồ a ba tư đi vào tạp lai n h ị bên người vừa muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra dư qua nghiêng mắt nhìn gặp cái kia hai chiếp người nhà đường trên thuyền lại xuất hiện màu trắng nầm ngay sau đó hắn nhìn thấy mười cái kéo lấy h ỏ a tinh màu đen vật thể rơi xuống thuyền của bọn hắn bên trên oanh vê anh vê anh. anh so trước đó to lớn vô số lần tiếng vang xuất hiện lập tức hùng sư hào bong thuyền người tựa như cùng trong c u ầ n phong lá rụng một dạng bị thổi lên sau đó biến thành chân c ủ t tay đức cuối cùng rơi vào trong nước biển kịch liệt bạo tạc đem hùng sư hào bong thuyền thanh lý không còn nặng nghề r ắ n chắc bong thuyền nổ ra mấy cái to lớn động thượng tầng khoang thuyền biến mất không thấy gì nữa cột bầm giữa trực tiếp đứt gãy trùng đ i ệ nện ở thùng trăm ngàn lỗ tràn ngập hỏa diễm cùng máu tươi bông thuyền a ba mươi bốn không đến mở miệng liền một vòng tề xạ liền đem hùng sư hào phế bỏ lưu nhân quỹ tương đương kích động phó mã muốn hay không đối với mặt khác ba chiếc thuyền phát động công kích đánh diệt đi bọn hắn không lưu người sống chu hạo nhiên ra lệnh mười phần lãnh k h ố c để lưu nhân quỹ s ừ n g sốt một chút bất quá nghĩ đến đối phương không chào hỏi liền truy kích bọn hắn rõ ràng cũng là không có ý định vương tha bọn hắn trong nháy mắt không xoắn suýt đây là chiến tranh ngươi chết ta sống chiến tranh không cho phép nửa điểm nhân tử nhất là đối phương cũng nghĩ hạ tử thủ tình vùng dưới nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình lắp đạn tập kích xạ kích địch nhân thuyền n liên đạn thả theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt xuống dưới trên chiến thuyền xuất hiện lần nữa nồng đậm khói trắng hùng sư hảo chỉ kiên trì không đến một khắc đồng hồ liền phế bỏ mặt khác ba chiếc thuyền thuyền trưởng lập tức mệnh lệnh ra tốc muốn kéo mở cùng địch thuyền khoảng cách đáng tiếc quyết định của bọn hắn quá muộn chu hạo nhiên tận hết sức lực làm ra sáu mươi năm ly hỏa pháo xạ tốc so súng trường chậm không có bao nhiêu mệnh lệnh được đưa ra không đến m ộ ư ơ i giây đạn pháo liền bay ra khỏi nòng súng khoảng cách của song phương quá gần liên đạn còn chưa kịp triển khai liền đánh trúng vào địch thuyền liên đạn mang theo to lớn động năng trực tiếp đem đối phương trên thuyền cột buồng chính chặn ngang chặn đức chỉ có một c h i ế c địch thuyền vận khí tương đối tốt cột buồng không gãy còn có thể tiếp tục chạy trốn bất quá bọn hắn vận khí tốt dừng ở đây liên đạn qua đi lực sát thương càng lớn bao thuốc nổ càng không ngừng rơi xuống thuyền của bọn hắn bên trên eo biển ở trong nổ lên từng đoàn từng đoàn đá mây hình nấm nhỏ bốn đây là một trận đơn phương n g h i n ép hoạn hữu nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hai chứng chu hạo nhiên nghiêm trọng đánh giá thấp súng đạn tại hải chiến bên trong h u thế người ba tư cơ hồ là tại không hề có lực hoàn thủ tình huống dưới bị đoàn di hùng sư hảo cùng nó ba chiếc tỷ b ỗ i hạm ở thế giới này trận đầu chân chính có súng đạn tham dự hải chiến bên trong biến thành một đống m ả n h vỡ c h ư n một trăm bốn mươi tám thẩm vấn tù binh viên thiên cương bọn người đi thuyền đổi u tới chiến trường thời điểm chiến đấu đã kết thúc bọn hắn thậm chí chưa kịp nhìn thấy hải chiến quá trình nhưng lại eo biển bên trên tung bay thuyền hải cốt cùng tung bay tử thi đủ để chứng minh tình hình chiến đấu thảm liệt trước sau không đến nửa canh giờ bốn chiến thuyền cùng mấy trăm thuyền viên liền tán thân biệt cả thủy sư đến tột cùng là thế nào làm được cùng viên thiên cương mấy người tâm tính khác biệt lý thuận phong hướng chu hạo nhiên cùng lý cung phụ phàn nàn nói hắ lần này đến nam dương chỉ là kéo hắn đến chịu tội tốt không cần ngươi xuất thủ mới tốt mới thời gian hai ba năm ngươi trở nên đều không giống như là vị đạo gia chu hạo nhiên qua loa hắn vài câu đi tầng dưới chót con thuyền lý thuần phong hỏi lý cung phụng hắn đi làm cái gì lý cung phụng đạo thẩm vấn tù binh tiểu đạo nghe nói thận hành huynh hạ lệnh không lưu người sống từ đâu tới tù binh chuyện không liên quan tới ngươi ngươi vẫn là đi chấn an ngươi hạ sư m i n h của ngươi đi bọn hắn nhìn xem không đúng lắm viên thiên cương ba người tình huống xác thực không đúng lắm ba người tại trôi nổi hải cốt bên trên kiểm tra thật lâu sắc mặt càng ngày càng nặng nặng nặng chúng ta nên đoán sai súng đạn uy lực hoành nghĩa cảm thấy đơn thuần thuốc nổ đen hẳn không có lớn như thế lực phá hoại đề nghị đi tìm chu hạo nhiên hỏi một chút hoặc là tự mình thăm dò sâu cạn sư súng đạn uy vi lực viên thiên cương lắc đầu không cần chờ thuyền đội đăng nhập chúng ta tự nhiên có thể nhìn thấy lý thuần phong ngồi thuyền cứu nạn tới đón thượng tam người sư huynh không cần tâm lo thận hành huynh cũng không hướng ta giấu giếm cái gì hắn làm ra uy lực càng lớn thuốc nổ những thuốc kia ba uy lực muốn so trong môn thí nghiệm những cái kia mạnh rất nhiều một năm này thời gian ta tại học viện đọc qua rất nhiều biết đi học phái còn chưa công khai sáng tác biết được một chút giữa thiên địa bản nguyên huy những cái á kia s lý tuấn phong, phong lắc đầu nói ta chép một chút nội dung có thể giao cho sư huynh bất quá ta không cảm thấy sư huynh cùng trong môn tiền bối có thể xem hiểu biết đi học phái hưu một cao á i à thâm học vấn trực chỉ vạn vật bản nguyên nhìn như chuyện đơn giản vật phía sau ẩn dấu quy luật quyết định vạn vật vận chuyển nhìn rất như là tam đại gia lý niệm lộn xộn trên thực tế chính là mở ra lối riêng thần hành huynh có lời tam đại gia cố nhiên là cấu thành ngay sau đó trung châu văn hóa chủ yếu hết tâm nhưng quá mức truy cầu đạo biệt chứng mà không phải cướp đạp thực địa đi từ tầng dưới chót phân tích vạn vật có chút duy tâm có chút hình nhi thượng học biết đi học phái đi là hiện thế con đường hết thể lấy thực dụng làm đầu chúng ta không học được lý thuần phong không coi trọng đạo môn đối đãi chu hạo nhiên thái độ bởi vì đạo môn căn bản không hiểu do hắn càng không hiểu do hắn những cái kia học thức lấy giả phương thức đối đãi một cái hoàn toàn không hiểu rõ người kết quả rất có thể hoàn toàn trái ngược lý thuần phong thật cao hứng nhìn thấy đạo môn không tuyển chọn cùng chu hạo nhiên là địch nhưng cũng không đành lòng bọn hắn tại vô dụng địa phương lãng phí t i n h lực lúc này mới mở miệng nhắc nhở một chút xâm nhập tiếp xúc qua biết đi học phái mới biết được giá trị của nó mới có thể cảm nhận được sự lợi hại của nó chỗ đạo môn chưa từng có muốn đi qua xâm nhập hiểu rõ chu hạo nhiên cùng hắn học vấn mà là bị súng đạn hấp dẫn lực chú ý bỏ gốc lấy ngọn lý thuần phong cảm thấy chu hạo nhiên còn có điều giữ lại rất nhiều thứ cũng không bày ra hắn có loại cảm giác chu hạo nhiên mang cho thế giới này không chỉ là những cái kia mới lạ thực dụng học thức có lẽ còn mang đến đủ để cải biến thế giới này đồ vật chỉ là hắn còn không có nhìn ra đó là cái gì viên thiên cương thu hồi hắn đưa tới hai cái g à y cuốn vợ không nói gì nữa nghe x u n g nói chu thận hành ra tay sắc bén như thế làm đất trời o á n giận hoành nghĩa gật đầu phụ họa hắn sát tâm quá nặng đi chút tiểu thiên sư không được học hắn mới tốt thích đọc tiểu thuyết miễn phí áp không quảng cáo đổi mới nhanh nhất vì để tránh cho chuyển ngựa mất đi nội dung đạo loạn lý thuần phong toàn không thèm để ý đây là chiến trường hai vị đạo hữu không có đi lên chiến trường nhìn thấy thảm liệt như vậy c h à n g diện tự có thương xót chi tâm dâng lên ta khác biệt ta tại biên quan gặp qua dị tộc đối với chúng châu bách tính rất chóc cũng đã gặp mấy vạn người thảm liệt chèm giết máu chạy phiêu mái trèo trong mắt ta không phải văn nhân nhà thơ giới ngòi bút vá tự đó là chân thực thấy ở trên chiến trường ngươi chết ta sống không theo đạo lý nào hai người bi viên thiên cương yên lặng gật đầu sư đ ệ không có hưởng phí đi một chuyến thảo nguyên lý thuần phong tại đạo môn nhân vật không giống với cựu trọng thiên tu sĩ khác những người khác có thể không tranh quyền thế thưởng thụ trong tiểu thiên địa bình tĩnh lý thuần phong tương lai nhất định nhập thế loại kia mỗi ngày không kiến giải trưởng thành không thích hợp hắn hắn cần nhìn thấy thế giới chân thật là cái dạng gì thuyền cứu nạn đi ngang qua cá lớn hào thời điểm lý thuần phong trèo lên m ạ n thuyền đi xem chu hạo nhiên thẩm vấn tù binh nghe sùng đối với viên thiên cương lo làm nói viên trường lão chu thận hành người này quá mức nguy hiểm tiểu thiên sư ở bên cạnh hắn sợ là không ổn phải chăng muốn đem tiểu thiên sư mang về Không A ba mươi đệ tử bốn vậy mà lại nói đại đường tiếng phổ thông cứ việc khẩu âm rất kỳ quái nhưng để chu hạo nhiên rất là vui vẻ sẽ nói đại đường tiếng phổ thông liền tốt tiết kiệm ta còn muốn đi tìm phiên dịch lưới người chu hạo nhiên đi thẳng vào vấn đề ngươi bị chúng ta bắt làm tù binh ta gọi chu hạo nhiên là, là A còn còn người, người ba mươi bốn t h nhớ o n n g c tới trước khi hôn mê nhìn thấy những cái kia như địa ngục trắng cảnh thân thể có chút run không cần nghĩ lấy những cái kia ba tư thánh đổ tới cứu người bốn chiếc trên thuyền bảy cái ba tư tu sĩ đều đã chết bao quát thân phận kia cao nhất tạp lai nhĩ thân phận của hắn hẳn là thánh thành trường lão hắn trước khi chết còn tại che chở ngươi nói rõ thân phận của ngươi không đơn giản chu hạo nhiên ngữ khí càng là bình thản á ba tư càng là cảm giác sợ hãi hắn tận mắt thấy mấy cái thánh đổ bị giết chết trước mặt vị này đường quốc công tức nhìn xem so với hắn càng tuổi trẻ bên cạnh người trẻ tuổi kia càng tuổi trẻ trên mặt thậm chí ngay cả lông tơ sợi dâu đều không có hắn từ mười chín tuổi bên trên c h i n thuyền hai mươi hai tuổi lên làm hùng sư hào thuyền trưởng xem như thân kinh b ạ c chiến nhưng trước mắt hai người trẻ tuổi nhìn hắn ánh mắt lại dị thường bình tĩnh giống như là đang thẩm vấn xem một cái chết đi t u non loại kia gần như lạnh lùng ánh mắt hắn tại những cái kia cao quý xuất thân con em quý tộc trên thân chưa từng có nhìn thấy qua nếu như đường quốc người trẻ tuổi đều như hai người này một dạng bọn hắn đánh bại cường đại người đ ộ t quyết liền không kỳ quái ta tại sao phải nghĩ tới những thứ này ta hiện tại là tù binh a a ba tư thu hồi phiêu v i ệ n tâm tư phân tích một chút tình huống dưới mắt hắn không có bị cột hắn thanh kia khảm bảo thạch loan đao bày ở cách đó không xa trên mặt bản cơ hồ đưa tay liền có thể đáo điều này nói rõ cái này đường quốc công tức không thèm để ý. hoặc là nói cảm thấy hắn uy hiếp không được chính mình bọn hắn biết thánh thành thậm chí biết tạp lai nhị trưởng lao thân phận nói do bọn hắn không sợ thánh thành bọn hắn nắm giữ không thuộc về lực lượng của phạm nhân có thể tùy tiện giết chết thánh đồ không đem hắn coi là uy hiếp tự nhiên hợp tình hợp lý cái k i ê u công tức lời nói thẳng thắn nói do tình cảnh của hắn tựa hồ không muốn khai thác bức cung thủ đoạn a ba tư lòng khẩn trương đã thả l ò n g một chút đường quốc quý tộc hẳn là cũng sẽ không vi phạm chính mình lời hứa ta có thể trả lời vấn đề của các ngươi bất quá ta hy vọng đáo đại đường đi xem một chút phụ thân của ta sẽ cho người đưa lên tiền chu chu hạo nhiên đánh cái búng tay ta muốn biết các ngươi tại hương liêu quần đảo binh lực bố trí cái này không làm khó dễ đi a ba mươi b i khổ trừ chúng ta bốn chiếc chiến thuyền nơi nào còn có cái gì bố trí chu hạo nhiên xứng sở ngươi nói là toàn bộ hương liêu quần đảo chỉ có các ngươi bốn chiến thuyền cái này có thể cùng thám tử cùng những cái tia thổ dân mang về tình báo không giống với a a ba m ư n ó i nguyên bản nơi này còn có ba chiếc chiến thuyền cùng một nghìn binh sĩ chỉ là ba sĩ lạc phụ cận tới rất nhiều đạo phỉ cái kia ba chiếc thuyền bị triệu hồi đi lùng bắt đạo phỉ binh sĩ hữu bảy trăm người theo thuyền trở về chỉ có ba trăm người t r o n g giữ lộc cộc mà trên đảo nô lệ ngắt lấy đinh hương cùng đậu khấu bên kia trừ một cái lâm thời bến cảng tiếp tế gần như không bố trí phòng vệ c h ư n một trăm bốn mươi chín tung h à n h chi thuật phùng gia thám tử cùng những cái kia thổ dân nói tình huống cùng a ba tư lời nói cách nhau rất xa chu hạo nhiên lựa chọn cả hai cũng không tin hắn hữu chính mình phương thức làm việc thủy sư vũ khí uy lực cùng chiến thuật đạt được nhiệm g chứng đ ị c h nhân mạnh cùng yếu không trọng yếu nữa ta chỉ muốn biết các ngươi ở chỗ này còn có bao nhiêu tu sĩ cũng chính là trong miệng các ngươi thánh đổ ba tư tu sĩ là hắn lo lắng duy nhất tồn tại x u ố n g đạn mặc dù cường đại nhưng hắn không muốn tham dự hành động bộ đội hữu tổn thất quá lớn không phải vậy hắn có thể trực tiếp mệnh lệnh đẩy ngang đi qua không có hương liêu đảo nơi này chỉ có bảy cái thánh đồ a ba tư lời nhắn nhủ rất thẳng thắn thậm chí vẽ ra tới hương liêu quần đảo thiết lập hai cái bến cảng tiếp tế cùng một chỗ bờ trật chỗ chu hạo nhiên sẽ từ trong miệng hắn lấy được tình báo giao cho lưu nhân q u ý bọn người đi kiểm chứng hỏi tới ba tư tình huống hiện tại dựa theo nguyên bản lịch sử ba tư qua mấy năm liền nên bị đại thực người cho tiêu diệt bi tình vương tử ti lộ tư đăng tràng hướng đại đường cầu viện mở ra hắn cái kia nhất định thất chu hạo nhiên cảm thấy đó là cái phát tài cơ hội tốt hắn g dư sờ chi chiến còn rất xa xôi nhưng có thể không phát sinh tốt nhất đại đường không thể chỉ trông coi chính mình một mẫu ba phần đất kia mở ra một đầu trên biển ổn định mậu dịch tuyến đường so đơn thuần vì cấp đoạt tài nguyên đối ngoại khuyết trương càng phù hợp đại quốc khí l ư ợ n g thôi theo a ba tư nói hắn đến từ ba b ị luân một người cao quý gia tộc t à n g tổ phụ là ba tư vương khố tư nhị thế lao sư người ba tư gọi hắn là trí giả tổ phụ của hắn đảm nhiệm ba bỉ luân giáo sĩ phụ thân là ba sĩ lạc cùng pháp nhị tư tổng đốc hắn huynh trưởng là ba tư hạm đội chỉ huy phó toàn bộ ba tư loan đều là nhà hãn h a ba tư có thể nói là ngậm lấy t h i a vàng ra đời siêu cấp quan n thay mặt bằng không thì cũng không có khả năng tại hơn hai mươi tuổi niên kỷ trở thành một c h i phân hạm đội thực tế quan chỉ huy đương nhiên dựa theo lối nói của hắn những này chỉ là trên danh nghĩa đồ vật đại thực người tốc độ cuật khởi rất nhanh bất quá mấy chục năm thế lực đã khuyết trương đáo lưỡng hà lưu vượt bên i giới t a t s a n ba tư bấp bên gia tộc của hắn thực tế có thể nắm giữ địa bàn sớm đã không còn trước kia nhưng vẫn là ba tư hết sức quan trọng tồn tại chu hạo nhiên tin tưởng hắn nói những lời này bởi vì trong kho tài liệu có thể tra được hắn tổ phụ tân đức lạp hãn danh tự còn có thể tra được tên của hắn. chỉ bất quá trên sử sách hắn lúc này hẳn là tại đa ma cất phía tây trên bãi đất cùng đại thực người tiến hành đánh rằng có thôi mà không phải tại hương liêu quần đảo xuất lĩnh một chi hạm đội bảo hộ hương liệu nơi sản sinh dù sao lý thuần phong đều có thể là cái tiểu đạo đồng a ba tư vận mệnh quỹ tích biến hóa cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận khi biết thân phận của hắn đằng sau chu hạo nhiên liền bỏ đi giết người diệt khẩu ý nghĩ mặc dù hắn muốn đoạt lấy hương liêu quần đảo nhưng không nhất định phải cùng người ba tư trở thành tử địch kiếp trước kinh lịch nói cho hắn biết lợi ích mới là thôi động duyên biến hóa căn bản hắn tin tưởng có thể cùng người ba tìm tới thích hợp giao lưu phương thức. lý thuần phong cũng không biết ý nghĩ của hắn gặp hắn cùng a ba tư càng trò chuyện càng ăn ý trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn hắn hỏi ngươi vì sao muốn lưu hắn lại hương liêu quần đảo bí mật làm sao bây giờ chúng ta tới đến nơi đây đằng sau hương liêu quần đảo bí mật liền không tồn tại chu hạo nhiên giải thích nói người ba tư sẽ không tam l ò n g nhất định sẽ phái ra càng nhiều chiến thuyền cùng binh lực đến đoạt lại nơi này hải chiến kết quả ngươi thấy được lục chiến kết quả rất nhanh liền sẽ đi ra chỉ cần chúng ta ở chỗ này đóng quân một chi thùy sư liền không sợ bất luận người nào khiêu chiến lòng ngươi rất kỳ quái có khuynh ư ớ n g không chiếm được liền hủy đi người ba t lại không cách nào đặt lại bọn hắn nhất định sẽ khắp thế giới tuyên dương nơi đây tồn tại dẫn tới vô số mạo hiểm giả đến cho chúng ta quấy dối lưu không lưu lại a ba tư hương l i u quần đảo bí mật đều thủ không được không bằng tìm kiếm một chút cùng người ba tư hợp tác tới có lời lý thuần phong để hắn lại nói phủ ngươi chân trước đ o ạ t địa bàn của người ta chân sau liền muốn cùng người hợp tác ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào giữa quốc gia và quốc gia không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có vĩnh viễn bằng hữu mấu chốt nhìn lợi ích có đáng giá hay không đến trở mặt có đáng giá hay không đến hợp tác người ba tư bây giờ bị đại thực người đánh sinh hoặc không có khả năng tự gánh vác nếu như lúc này chúng ta thân xuất việt thủ ta muốn bọn hắn sẽ không so đo hương liêu quần đảo được mất hương liêu quần đảo đối bọn hắn ý nghĩa ở chỗ gắn bó lực lượng quân sự đối kháng đại thực người chúng ta cho bọn hắn bổ sung thiếu thốn bộ phận hương liêu quần đảo tại bọn hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao lý thuần phong vẫn không hiểu lý luận của hắn đi tìm sư huynh dạy hoặc viên thiên cương sau khi nghe x o n chỉ nói một câu hợp tung liên h à n h điều khiển lòng người hắn nên được quỷ cốc nhất mạch chân truyền bách ra cửa hữu tung h à n h gia truyền lý thuần phong lần thứ nhất sinh ra muốn giải bách ra cửa ý nghĩ a ba tư cảm nhận được chu hạo nhiên thái độ chuyển biến trong lòng an tâm một chút không cần lo lắng hắn sẽ giết chính mình mặc dù còn không rõ l ắ m cái này trẻ tuổi đường quốc công tức có cái gì tính toán nhưng a ba tư rõ ràng một sự kiện bọn hắn muốn lại đoạt lại hương liêu quần đảo đã là không thể nào hắn thấy được đường quốc tới đội tàu cũng không phải là chỉ có hai chiếc thuyền mượm mà là một chi mười phần đội ngũ khổng lồ h ư u thuyền như vậy đội ở chỗ này ba tư hạm đội đến bao nhiêu cũng không đáng chú ý hắn hy vọng mau chóng tìm tới cơ hội gặp tình huống nơi này truyền lại cho hứng trưởng Bất quá Chu Hạo Nhiên súng ẽ không kính cho hắn cơ hội như vậy để hắn chỉ dẫn đội tàu tiến vào hương Chu Hạo Nhiên để hắn hào chàng nhập dẫn tiến quần đứng lên cá lớn bụng, dùng viễn vọng quan sát cả chàng đăng cơ cứ cá cột cả tác vào đáo đội liêu điểm. chiến. vậy để để tàu sát s đạn doanh đăng nhập trước bốn chiếc chủ lực trên chiến thuyền sáu mươi ba ly pháo hướng n g ư ờ i ba tư tại bên bờ cứ điểm chút xuống hỏa lực mười hai môn pháo chỉ dùng bốn vòng hỏa lực bên bờ doanh địa liền bị tạc đến hoàn toàn thay đổi người ở bên trong tử thương thảm trọng căn bản vô lực tổ chức phòng ngự súng đạn doanh dẫn đầu đăng nhập thanh lý cảm khẩu tán quân những cái kia sử dụng vũ khí lạnh người ba tư căn bản là không có cách tới gần súng đạn doanh hai trăm m bên trong ba cái nhìn qua rất mạnh ba tư võ giả muốn bắt giữ mặc tướng quân phục tô địa phương trực tiếp bị đánh thành cái sảng đằng sau là hơn một ngàn phủ binh đăng nhập đem cố thủ tại một chỗ trên núi nhỏ hơn một trăm cái ba tư võ giả vây cực kỳ chặt chẽ thủy sư q u a n binh đem sáu môn hỏa pháo đẩy lên dưới núi nhỏ oanh kích nửa ngày thời gian trên núi may mắn còn sống s ó t sáu cái ba tư võ giả lựa chọn đầu hàng toàn bộ tác chiến trong quá trình đường quân chỉ có sáu người bởi vì chưa quen thuộc địa hình ngã thương cơ hồ là lấy số không thương vong tiêu diệt những cái kia do a ba m ư mắt thấy quá trình chiến đấu lòng như cho ngội ta hy vọng ngươi tốt nhất ở trên thuyền lợi chu hạo nhiên lên bờ trước cho hắn một câu lời khuyên theo quân phiên dịch tại tù binh trong miệng được biết phụ cận hòn đảo tình huống a ba m ư cũng không hề nói dối phùng gia thám tử cùng thổ dân cũng không có nói dối người ba t ư tại hương liêu quần đảo thường trú binh lực sắt thực chỉ còn lại có bốn chiếc chiến thuyền cùng hơn ba trăm quản lý nô lệ nhân viên phùng gia thám tử cùng thổ dân nhìn thấy những cái kia thêm ra tới chiến thuyền là người thiên trúc thiên t r ú mấy cái đất vương là ba tư hương liệu nhà phân phối hàng năm đều sẽ phái đội tàu đến nhập hàng bọn hắn nhìn thấy chàng cảnh chính là song phương quá trình giao dịch đây là một cái hiểu lầm chu hạo nhiên để tô định phương điều hai đội người đi mặt khác hai nơi cứ điểm leo lên đảo sau hắn phát hiện người ba tư vậy mà tại ở trên đảo mở ra một cái quy mô không nhỏ hương liệu vườn trồng trọt từ những cái kia hương liệu thực vật ngoại hình có thể phán đoán bọn hắn ở chỗ này kinh doanh nói ít l ư u thời gian mấy chục năm cũng nắm giữ hương liệu thực vật thuần hóa kỹ thuật đó là cái thu hoạch ngoài ý liệu nhìn qua ở trên đảo những cái kia phân bố tại trong rừng dậm lẻ t ẻ hương liệu thực vật chu hạo nhiên đối với người ba tư cảm nhận tăng lên không ít bọn hắn cũng biết được cái gì là làm việc hiệu su tại nguy hiểm r ừ n g mưa bên trong ngắt lấy hương liệu nơi nào có tập trung trồng c h ọ n tới hiệu suất cao an toàn ở trên đảo trừ người ba tư còn có mấy trăm thổ dân bọn hắn bị dày v ò đến không thành hình người theo đội tàu tới mấy cái kia thổ dân nhận ra chính mình trong bộ lạc bị bắt đi người kích động giật này mình chu hạo nhiên vung tay lên giải trừ bọn hắn thân phận làm nô lệ bất quá hắn cũng không có để bọn hắn về nhà mà là đưa ra thuê bọn hắn ở trên đảo tiếp tục trồng thực cùng thu thập hương liệu cũng hứa cho bọn hắn phong phú thù lao mấy cái kia đi qua tân châu thổ dân xem như thấy qua việc đợi biết thuê cùng nô dịch khác nhau chủ động yêu cầu lưu tại ở trên đảo làm việc. mặt khác thổ dân không rõ ràng cho lắm coi là còn muốn bị người nô dịch có người muốn náo sự cũng là bị mấy cái kia thổ dân đánh đợi đến bọn hắn biết rõ ràng mới tới mục đích của những người này lấy được tinh mỹ đồ sứ vải vóc cùng ngon miệng đồ ăn bọn hắn tin tưởng những người này cùng những cái kia hung ác gia hỏa không phải cùng nhau những ngày an nhàn của bọn hắn muốn tới nam dương môi trường tự nhiên rất ác liệt c h ỉ ít ở thời đại này là như vậy đăng nhập ngày thứ hai liền hữu hơn trăm người lây nhiễm kích l ị cũng may chu hạo nhiên hữu chuẩn bị sớm chuẩn bị tốt ứng đối các loại nhiệt đới tận bệnh dư vợt làm cách ly biện pháp đằng sau cảm nhiễm phạm vi không tiếp tục mở tô định phương cùng lưu nhân quý dùng năm ngày thời gian mới quét sạch phụ cận người ba tư chủ yếu là ở trên đảo không có lộ chỉ có thể dựa vào thuyền từ trên biển đường vòng năm ngày thời gian bên trong bọn hắn hưu ba ngày đang đi đường lưu tại hương liêu quần đảo người ba tư tính cả a ba tư hết thể hưu ba mươi hai cái bị bắt mặt khác đều đã chết phát hiện người ba tư nắm giữ hương liệu trồng c h ọ n cùng thu thập toàn lưu trình kỹ thuật chu hạo nhiên không có lựa chọn diện trừ bọn hắn mà là đem bọn hắn hợp nhất vì chính mình phục vụ a ba tư không muốn những người này chết đi ra mặt giút đỡ thuyết phục hữu cam đoan của hắn những nhân tuyển này chọn đi theo chu hạo nhiên lan lộ thời đại này người cùng người đời sau khác biệt bọn hắn không có minh xác gia quốc cùng danh tộc khái niệm mà lại có thể chạy đến hải ngoại kiếm ăn người lại có mấy cái như a ba m ư n h ư thế tuyệt đại đa số người đều là tầng dưới chót cầu được là được sống cuộc sống tốt chu hạo nhiên lại không keo kiệt cho bọn hắn thù lao so với ban đầu cao gấp bội không tiếp nhận hắn mời chào mới là đầu vóc có bệnh chu hạo nhiên dùng bảy ngày thời gian khảo sát một chút hương liều quần đ ả o tình huống liền chuẩn bị đường về hắn nguyên lai tưởng rằng lần này hạ nam dương sẽ là một lần k ổ chiến kết quả chiến đấu chân chính chỉ có trận tia tiểu quy mô hải chiến thật sự là không có ý gì lưu nhân quỹ mang theo bốn chiếc chiến đấu h ạ m cùng ba chiếc tàu tiếp tế lưu thủ hương liêu quần đảo p h ò n g bị đến tiếp sau đến người ba tư cùng người thiên trúc tân châu chiết sung phủ lưu lại năm trăm n g ư ờ i bảo hộ hương liệu vườn trồng t r ọ n lạc liêu cùng võ đạo tư mười cái cao thủ cũng lưu lại cũng để a ba tư lưu lại thư cùng tín vật trước mắt chu hạo nhiên có thể nghĩ tới an bài chỉ chút này trở về lúc hắn lựa chọn cưới bay kéo thuyền rời nhà khối hai tháng hắn sốt ruột trở về bồi lao bà sóc này chút tính là gì sau đó không có hai ngày hắn liền hối hận cùng, hắn cùng nhau cưới bay kéo thuyền lý thuân phong lý cũng p ụ n g viên thiên cương b chỉ có ở trên biển kinh lịch đã quen phong lãng a ba tư cùng hắn t ù y tùng mới từ cùng người không việc gì một dạng bọn hắn thậm chí còn có tâm tư chỉ điểm bay kéo thuyền thủy thủ như thế nào càng ổn định thao thuyền bốn chu hạo nhiên cảm giác mình mật đều muốn phung ra nôn đáo nôn không thể nôn hôn thiên ám địa đằng sau bọn hắn dần dần thích tiếng khoái thuyền s ó c này cũng may bay kéo thuyền không thẹn khoái thuyền tên lúc đến một tháng hành trình bọn hắn toàn lực chạy mười ngày nửa liền trở về tân châu cảng nhìn thấy nâng cao bụng lớn lý lệ t h c h u hạo nhiên lúc đó liền khóc dẫn tới lý thuần phong một trận đậu đen giao muống chỉ liền đem hắn cùng lý c u n g phụ n g mời đến việt quốc công phủ bên trên c h ư một trăm năm mươi năm họ bảy nhà không vào linh nam ta nói nam dương tình huống như thế nào lão phùng lộ ra mười phần khẩn trương bệ hạ cách mỗi mấy ngày liền sẽ điện báo hỏi thăm lão phu thật sự là lo lắng à. bệ hạ gấp gáp như vậy làm gì ta làm việc bệ hạ vẫn chưa yên tâm chu hạo nhiên trận trắng mắt phúng thúc ngài lại sốt ruột cũng m u ố n đ ể cho ta cùng công chúa hào hào trò chuyện đi bệ hạ tại phía xa trường an thao tâm còn không ít lão phùng bất đắc dĩ cởi khổ ta phỏ mã ấy ngươi thế nhưng là mang theo mấy ngàn người viên trinh là đánh trận a bệ hạ có thể bất quá hỏi sao mau nói nói chiến sự tình huống lao phu tốt cho bệ hạ đáp lời chu hạo nhiên lòng tràn đầy hoán khí nói một lần lần này tác chiến quá trình cùng kết quả lão phùng nghe được mặt mày hớn hở tháng tốt tháng tốt cầm xuống hương liêu quần đảo ta phùng ra cũng coi là đối với bệ hạ cùng lĩnh nam bách tính có cái bàn giao ngươi không biết điều nhiều như vậy binh lực cùng thuyền tân châu bên này đều muốn loạn xị bắt náo chu hạo nhiên nghe hắn nói như vậy kỳ quái nói tại sao có thể như vậy trước khi đi ta cùng bọn hắn nói qua mục đích của chuyến này bọn hắn thế nhưng là g ơ hai tay hai chân tán thành phùng á n g nhìn xem ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Lý Cung sắc mặt vừa khổ xuống dưới ai ngươi ở bên ngoài t r i n h chiến có một số việc không tốt muốn nói với ngươi hiện tại ngươi đắc thắng trở về là nên để cho ngươi biết chu hạo nhiên c a o mày nói ta rời đi trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra phùng án g nói ra bệ hạ tới điện nói là ngụy huyền thành t r ư ở n g tử ân chính là cái k i a hào hoa phong nhã ngụy thúc ngọc hắn lúc trở về đem tại tân châu kiến thức ghi chép làm mất rồi không biết sao n h ư n g ghi chép kia rơi xuống lan g ra vương thị trong tay sau đó mấy đại môn việt liền cũng biết lĩnh nam tình huống bọn hắn muốn phái người đến lĩnh nam trên triều đình xin mời bệ hạ một lần nữa phân chia lĩnh nam thập tam châu điều động quan viên đem giảng buộc châu đặt vào tấn châu huyện q u ả n g hạ bệ hạ một mực không có đáp ứng bọn hắn liền phái tới không ít cao dài võ giả cùng thương đội bệ hạ lo lắng ngươi không tại lao phu gánh không được mới cấp thiết như vậy phanh chu hạo nhiên một bàn tay đem trước người bàn con đánh ra cái trưởng ấn mẹ nó nghĩ đến hái quả đảo hỏi qua lão tử không có hắn phẫn nộ lão tử tân tân khổ khổ đem l í n h nam làm cho có chút bộ dáng các ngươi liền muốn đến ăn hết lão tử thành quả nghĩ hay thật t h â n hành không thể xúc động a p h n g áng bận b i ể u chấn an hắn nói mấy đại môn v i ệ t không phải cổ thần giáo cấp độ kia tô n g môn bọn hắn xưa nay không dùng vũ lực c á c đảo mà là lấy thế đại người mấy nhà liên hợp bệ hạ đều gánh không được ngươi quyết không thể xúc động sự tình không phải dựa vào võ lực có thể giải quyết ý của bệ hạ là tận lực không làm cho xung đột để cho ngươi suy tính một chút công chúa cùng hải tử p h n g áng không đề cập tới lý lệ thuộc cùng hải tử có tốt n h ắ c lên chu hạo nhiên đỏ ngầu cả mắt phùng thúc việc này ngươi đ ừ n g quản ta đến xử lý bọn hắn còn tưởng rằng ta chu hạo nhiên là cái kia mặc người năm con l ư n h ỏ bọn hắn sai lao bá ta cần làm ý chuyện ngài tại linh Nam không thích hợp. lý cung phụng mở mắt nhìn hắn chằm chằm làm sao xem thường lao phu không ngài đại biểu là bệ hạ ta không thể để cho bệ hạ khó xử chu hạo nhiên không tiếp tục giải thích cái gì cũng không có về nhà trực tiếp kéo lên lý thuần phong liền đi biết đi học viện vương lạc gặp hắn trở về hưng phấn cho hắn một cái ô gấu chu hạo nhiên không cùng tiểu sư thúc hàn huyền lạnh mặt nói tiểu sư thúc chúng ta bách ra môn cùng chi hành học phái khiêu chiến tới có ý tứ gì vương lạc mãn tâm nghi hoặc tìm một nơi yên tĩnh nói chu hạo nhiên ba người đi vào phòng làm việc của hắn đóng cửa lại cửa sổ hắn mới mở miệm năm họ bảy nhà muốn tới linh nam cướp đoạt chúng ta thành quả học viện mới lập cần thời gian trưởng thành trước đó ta quyết không cho phép thế gia tiến vào linh nam cho nên ta muốn đem bọn hắn đánh lại ta cần trong môn người hỗ trợ vương lạc hiểu qua tình huống có chút không quyết định chắc chắn được lý thuần phong chen vào nói thận hành huynh ngươi kéo ta tiến đến không thích hợp đi chu hạo nhiên theo d õ i hắn hai mắt trầm giọng nói đừng nói loại nói nhảm này ngươi đến linh nam thật là vì trốn t r a n h cựu trọng thiên nhàm chán sinh hoạt lý thuần phong sờ mũi một cái cựu trọng thiên bên trong rất vô vị ngươi ở trước mặt người ngoài cải là đ ư rồi ta trước đó là lười nhác chọc thủng tâm tư của ngươi ta trong thư phòng luôn luôn hữu người vụ trộm đi b à o ngươi cảm thấy không có ta đồng ý ngươi có thể nhìn thấy những bản tháo kia sao lý thuần phong ra mặt hay làm ỏ n g bị ở trước mặt t r ọ c t h ủ n g chính mình tự mình hành vi không thích đáng náo cái mặt đỏ thẫm trộm sách không tính t r n g đùng chu hạo nhiên một bàn tay phiến tại trên gãy của hắn thiếu mẹ nó cho lão tử đùa nghịch lưu manh học được đồ của lão tử liền muốn cùng lão tử la lộn không phải vậy lão tử liền thu hồi ngươi lấy đi đồ vật lý thuần phong m h b ư ớ c làm sao lấy về đem ngươi cùng viên thiên cương đánh thành đồ đần là được chu hạo nhiên cắn răng nói đừng tưởng rằng lão tử không dám lão tử hung ác lên chính mình cũng sợ chính mình. đạo môn muốn trung lập không có cửa đâu lý thuần phong trong nháy mắt minh n g ộ đưa tay chỉ vào hắn nói tốt ngươi một mực tại tính toán ta tính toán ngươi thế nào chu hạo nhiên cười lạnh các ngươi những cái tia thần thần quỷ quỷ đồ chơi để cho các ngươi đã mất đi cơ bản nhất năng lực phán đoán chỉ bằng ngươi nửa cái bình thủy năng từ cựu trọng thiên chạy đến c o i ta là kẻ ngu sao ừ viên thiên cương không phải muốn nhìn một chút ta đến cùng có bao nhiêu át chủ b à i sao tốt lần này ta để hắn nhìn rõ ràng ngươi đi cho hắn tiện thể nhắn hoặc là đạo môn ngoan ngoán hợp tác với ta đem những cái tia ngấp nghé linh nam ra hỏa ngăn tại bên ngoài hoặc là h ừ h ừ ta đem đạo môn q u ầ n lót cho các n g ư ơ i đ ả o sạch sẽ để cho các ngươi tại phật môn trước mặt xấu hổ vô cùng n g ư ơ i lý thuần phong tức g i ậ n đến tay t r â n phát dun chỉ vào hắn nói không ra lời nguyên lai sư huynh không có nhìn lầm lấy thế đ ạ người sớm bố cục hướng dẫn theo đạo phát triển hắn chu hạo nhiên quả nhiên là rất được tung hoành ra chân truyền n g ư ơ i cái gì ngươi ra x o、so、tạ ta, ta giao là ngươi người này không phải đạo môn không n g ạ i nói cho ngươi từ viên thiên cương đáp ứng cùng ta thông thương lên đạo môn liền cùng ta đứng chung với nhau ta là làm cái gì lập nghiệp ngươi hẳn là rõ ràng ta không phải tính toán ngươi cũng không phải tính toán đạo môn ta là tại tìm cho mình đừng ra cũng tại cho các ngươi tìm ra lộ tin tưởng ta ta gặp qua các ngươi suy sụp dáng vẻ thế giới này rất không bình thường ngươi biết ta biết rất nhiều người đều biết lý thuần phong ép buộc chính mình tỉnh táo lại ngươi nói nhiều như vậy đến tột cung muốn cho ta hoặc là nói để cho chúng ta làm cái gì chu hạo nhiên chỉ vào nơi xa giang khẩu phương hướng lấy đạo môn danh nghĩa ở trên biển bày xuống đạo tràng ta muốn khiêu chiến năm họ bậy nhà tất cả thiên giai trở lên cường giả các ngươi cho ta làm chứng ai dám tại tự mình cho ta luồng ị c h thủ đoạn ta sẽ lôi kéo bọn hắn tiến địa ngục lý thuần phong quát ngươi đúng là điên ta không điên là có chút người quá mức tham lam chu hạo nhiên trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ thuần túy đạo cực hạn s ắ c ý lĩnh nam c h i địa không cho phép năm họ bảy nhà t i ế n bảo ta nói hắn mở ra cửa ban công hơi nhung chân thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến s ư ở n g quân sự mà đi vương lạc ngơ ngác nhìn lý thuần phong đạo môn sẽ như thế nào tuyển lý thuần phong trầm mặc thật lâu nhấc chân phóng ra cửa đi chúng ta có thể như thế nào chỉ có thể thuận tâm ý của hắn hắn thật sự có lôi kéo người tiến địa ngục bản sự chương một trăm năm mươi mốt chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó viên trường lão chu hạo nhiên qua phận hắn khiêu chiến năm họ bảy nhà người vì sao muốn chúng ta tới bảy đạo tràng nghe sùng sau khi nghe xong lý thuần phong thuật lại lời nói hết sức tức giận hoàng nghĩa cũng là tức đến đỏ bừng cả mặt lý thuần phong nhìn về phía viên thiên cương sư m i n h ngươi cảm thấy thận hành hình có phải điên rồi hay không năm họ bảy nhà chính là lung tây lý thị cùng triệu quận lý thị không xuất thủ một mình hắn đối mặt nhị thôi nhị vương cùng chính thị chỉ sợ cũng ngăn không được đi hoàng nghĩa chen vào nói hắn đương nhiên ngăn không được tuyết phong sơn cùng cổ thần giáo bất quá là tiểu nhân vật ép bọn hắn tối đầu không có nghĩa là hắn có năng lực ứng đối trung châu lớn nhất mấy cỗ thế lực lý thuần phong nói nhưng hắn có thể làm cho kim lang túi đầu Hằng、nghĩa giọng mang khinh thường kim lang túi đầu bất quá là hắn v ậ n khí tốt vừa lúc mà gặp thôi nếu không phải kim lang nội bộ ra nhiễu loạn hắn giờ phút này c ó mộ phần đều cao bạ thước lý thuần phong nhẹ nhàng lắc đầu có chút thất vọng bọn hắn vẫn còn không biết rõ chu h ả o nhiên đòn sát thủ a không nói những cái kia uy lực to lớn súng đạn v ẹ n vẹn hắn loại kia quỷ thần khó lường giết địch thủ đoạn liền không phải một hai cái đỉnh tiêm tu sĩ có thể ứng phó nếu là hắn liều lĩnh đối với trung châu tu sĩ ra tay đại đường võ đạo cùng thế giới tu sĩ tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió canh m ư ơ máu húng chi hắn đến cùng còn có cái gì đòn sát thủ không ai biết. chu hạo nhiên nói có thể lôi kéo những người khác xuống địa ngục tuyệt đối không phải một câu nói xung ô sư mình trung châu tu sĩ suy sụp sợ từ đây sự tình bắt đầu viên thiên cương nắm chặt trong tay p h ấ t trần nghe sùng hoàng nghĩa các ngươi tránh một chút bần đạo có chuyện cùng sư đệ nói hai người nghe vậy còn muốn nói nhiều người à cũng là bị một cố lực lượng vô hình mạnh sinh sinh đẩy đi ra s ư đệ ngươi đại diễn thuật như thế nào như cũ tính không ra chính mình mệnh số cũng không tính ra thận hành huy mệnh số hôm nay ngay cả công chúa cùng cái kia chưa ra đợi hài tử mệnh số cũng không tính ra tới ta đại diễn thuật cũng hoàn toàn mất linh sư đệ có biết điều này đại biểu cái gì thiên cơ hỗn không nhất định cũng có thể là đại thế che đậy thiên cơ bất kể nói thế nào thần hành huynh chính là lớn nhất thời cơ sư m i n h trong môn quyết sách muốn sửa lại hắn nói nếu như chúng ta lựa chọn trung lập hắn sẽ thu hồi tất cả ta từ chỗ của hắn có được đ ồ vật hắn còn nói sư m i n h cho phép hắn cùng c ử u trọng thiên giao dịch cũng đã vào cuộc không bằng sư đệ cùng sư m i n h liên hợp thôi diễn một chút không thể ngươi đã g i ả m thọ hai mươi lại cưỡng ép thôi diễn khả năng ngay cả thiên mệnh c h i niên đều không chịu nổi sư m i n h thật tin thiên mệnh mà nói h ầ ngôn là n ữ ngươi là đại diễn thuật truyền nhân nói ra bậc này nói đơn giản quên nguồn q u ê n gốc tức cái gì à đại diễn thuật bất quá là một loại số liệu phân tích mô hình mà tôi h theo tổn tâm thần đồ vật có thể bù lại ta chẳng phải bù lại sao hừ ta nhìn ngươi là để chu hạo nhiên mê hoặc thật hối hận để cho ngươi cùng hắn ở chung sư m i n h thời gian rất gấp ta nhìn thận hành huynh qua quan này còn muốn tin tức manh mối tại bắt trọng thiên vị kia có người đem nước trộn lẫn tự nhiên là không có chuyện về sau ngươi cùng chu thận hành học được thứ gì âm mưu quỷ kế bất quá vị kia chịu ra tay tại c ử u trọng thiên mà nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt hh sư h u n h lời nói này không x u ô thai âm mưu quỷ kế gì cái này gọi đầy đủ lợi dụng hiện hữu điều kiện đạt thành mục ti hết thảy đều tại trong quy tắc n g ư ơ i a cũng được ta cùng trưởng giáo truyền tin chỉ là nên nói như thế nào đ ộ n g vị kia đơn giản t h ậ n hành huynh cùng lý cung phụng trên người đặc thù chính là tốt nhất lấy cớ vị kia đã tới đ ỉ n h phong chỉ cần tiến thêm một bước khả năng hắn cũng sẽ không từ bỏ bốn chu hạo nhiên về đến trong nhà thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười bất quá lý lệ t h u c cùng hắn xem như vợ chồng rất mau nhìn ra hắn có tâm sự phu quân ngươi thế nào đã xảy ra chuyện gì không có chuyện gì một chút vấn đề nhỏ rất nhanh liền có thể làm được thật ân có chút tên gia hỏa có mắt không tròng đến lĩnh nam muốn hái qua đảo Ta đ ị người h cho hắn học, bọn bài n một ngày thời gian mà thôi. còn nói khoác lát trường a n cách tân châu mấy ngàn dặm đâu lý lệ thuộc điểm chú ý thành công chuyện gì không hỏi tới nữa chuyện bên ngoài tiểu phu t h ê hai người anh anh em em sau khi chu hạo nhiên cũng không có nhàn rỗi hắn cho thuộc trung truyền tin muốn môn chủ đem trong môn phái tất cả nhân viên đều mang đến linh nam đem bách ra môn trụ sở di c h u y ể n đáo tân châu đến hắn hưu hai cái chỗ yếu hại một cái là lý lệ t h ụ một cái là bách gia môn nếu hắn chuẩn bị đem năm họ bảy nhà ngăn tại phương bắc đương nhiên sẽ không đem chỗ yếu hại bại lộ cho đ ị c h nhân l i n h nam nơi này không giống với đất liền rời xa trung tâm thế ra môn phiệt thế lực cơ hồ là trống rỗng chỉ cần ngăn trở đợt thứ nhất thế công hắn liền có thể lợi dụng lĩnh nam kinh doanh lên thế lực cùng mượn nhờ lý nhị lực lượng từ từ cùng bọn hắn hao tổn hắn tự tin chỉ cần lại cho hắn thời gian năm năm hắn đem không e ngại bất luận kẻ nào cho môn chủ phát ra tin tức đằng sau hắn liên hệ lý nhị muốn hắn lập tức công bố cao sản giống tốt tin tức cho mình mặc lên một tầng vô địch kim thân đồng thời cũng có thể phân tán một chút những người kia lực chú ý có thể tại phương bắc vốn có phạm vi thế lực có thể thu được càng nhiều lợi ích ai sẽ thật đến liều mạng chu hạo nhiên không h i ể u phỏng đoán lòng người nhưng hắn làm người hai đời minh bạch hai cái đạo lý thứ nhất bất kể là ai muốn quả hồng đều là nhặt m á bóp thứ hai người ánh mắt đều là thiệt cận hắn muốn băng rơi những người kia một m ụ răng để bọn hắn minh bạch lĩnh nam khối này bánh ngoại không phải ai đều có thể ngoạm ăn đem bọn hắn đánh đau tự nhiên tại cao sản giống tốt mang tới lợi ích không có tiêu hóa xong trước đó sẽ rất ít hưu váng đầu lại đánh l ĩ n h nam chủ ý có được thượng đế thị giác chính là hắn mà không phải những người khác hắn có thể ung dung đi lớn mạnh chính mình hắn hướng lý nhị muốn tới thủy sư quyền chỉ huy lý nhị cân nhắc đáo hắn gặp phải tình huống cùng thế g i a môn phiệt tiến vào lĩnh nam hậu quả đáp ứng yêu cầu của hắn cũng cho phép hắn đem thủy sư quy mô mở rộng đáo năm người bất quá thủy sư mở rộng đằng sau tất cả chi tiêu chu hạo nhiên muốn gánh ch t húng ủ y sư s cùng、Tân、Châu chết Tân phụ h á chi lần này đi nam dương hắn nhưng là đem người ba tư độn nửa năm hương liệu cho tận diệt những cái kia hương liệu giá trị đầy đủ cho thủy sư toàn viên thay đổi trang phục súng trường giải quyết hoàng đế hắn, vừa tìm được hắn không cần phùng ra làm quá nhiều chỉ cần đối ngoại tỏ vẻ ra là đối với những người khác đến không chào đón là đủ rồi phùng gia hai năm này rất đ h i ề u thấp mọi thứ lấy hoàng đế cùng chu hạo nhiên ý nghĩ làm chuẩn nhưng không có nghĩa là người ta yếu lão phùng đơn độc đối đầu năm họ bảy trong nhà bất luận cái gì một nhà đều không giả đặc biệt là đang lợi dụng tổng hợp nông nghiệp vườn hình thức giải quyết hai mươi một châu huyện những cái kia sơn dân thủ lĩnh đằng sau lực lượng càng đầy lão phùng đối với năm họ bảy nhà đưa tay đáo lĩnh nam cử động cực kỳ bất mãn phùng gia không thành công lên bờ trước đó ai nghĩ đến lĩnh nam gào to h ắ n cái thứ nhất không đồng ý phùng gia nhất định phải ủng hộ chu hạo nhiên tham dự lĩnh nam khai phát kế hoạch người mặc dù không có lao phùng cứng như vậy thân thể nhưng cũng không phải cái gì loại lương thiện chu hạo nhiên kéo nam dương khai phát tập đoàn ra đỡ tất cả người tham dự đều là cổ đông sau đó hắn đối với cổ đông công bố hương liêu quần đảo sự tình sau đó lý nhị bên người đột nhiên liền thêm ra tới một nhóm sức chiến đấu cực kỳ cường hãn giúp đỡ ngạnh sinh sinh đem liên tục ba lần chiều hội biến thành ẩu đả hiện trường không biết là ai hạ hát thủ tiêu vũ cùng vương khuê bên hông quận đều bị làm đột xuất hai người trên triều đình biến mất thời gian rất lâu lý nhị hướng nhị lý thử ép bọn hắn rút về phái đi lĩnh nam cao thủ cùng thương thuyền ba tháng đấy gió mùa lên thanh hà thôi thị bắc lăng thôi thị thái nguyên vương thị lang gia vương thị h u y ề n dương trịnh thị cùng mười cái địa phương thực lực sĩ tộc tạo thành khổng lồ đội tàu đạt tới châu giang khẩu đội tàu che khuất bầu trời miên diên gạt ra căn bản không nhìn thấy đầu nó i ít l ư u hơn ngàn chiếc lớn nhỏ thuyền cứ việc đại bộ phận thuyền đều là đáy bằng thuyền nhỏ nhưng là khí thế rất đủ đ mấy ngàn người đứng ở mũi thuyền chuẩn bị đăng nhập bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là giang khẩu trung tâm xa đảo thượng đột n h i ê n dân g lên trận trận khói xanh dẫu ở đội tàu bên trong cường giả nhìn thấy những khói xanh kia đều là nghi hoặc không hiệu đạo môn làm sao đem đạo tràng bày tại nơi này mặc kể nó để đội không phải nói chu hạo nhiên muốn tới n ê n đón chúng ta sao vì sao không gặp người đám người nghi hoặc ở giữa cửa sông hai bên bên bờ đột nhiên búc lên trận trận khói trắng ngay sau đó là từng đợt tiếng ầm ầm chuyển đến không chờ thuyền đội người biết rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ thấy đội tàu biên giới thủy vực đột nhiên nổ lên mấy chục cái cao mười mấy trượng to lớn c ủ a nước vài chiếc thuyền con lúc này bị lập tung biến cố đột nhiên xuất hiện để cho người ta mắt t r n tròn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đều nghe cho kỹ lao tử là chu hạo nhiên các người nếu tới linh nam mua hàng làm ăn lao tử hoan nghênh nhưng người nào đặt nương dám đến đoạt đồ của lao t chu hạo nhiên thanh âm từ không trung t r u y ề n xuống đám người ngầm đầu sau đó đều chừng lớn hai mắt chu hạo nhiên vậy mà tại trên trời nói xác thực hắn là ngồi tại một cái khinh khí cầu bên trong vì c h ấ n trụ bọn g i a hỏa này hắn nhưng làm ó c ra áp đáy hòm bảo b ố i đó là hắn pháp khí sao thật lớn vi giả t h ầ n giả quỷ hắn lông còn chưa mặc đủ làm sao có thể là tu sĩ hiển nhiên hắn ra sân trang bôi phương thức hiệu quả rất tốt đội tàu bên trong cao dài võ giả cùng tu sĩ trước cãi vã loa lớn bên trong thanh âm của hắn lại văng lên người phía dưới nghe thuyền không cho phép cập bờ nếu không lập tức đánh chìm tất cả võ giả Tu sĩ tiến tràng, sĩ ai đến đạo chương ó t ể t một trăm năm mươi hai ly sơn thánh giả vừa rồi nổ tung chính là súng đạn đi ha ha uy lực là không nhỏ nhưng chu thận hành coi là bằng vào những cái k i u kỳ kỹ dâm xào đồ vật liền có thể khiêu chiến thiên hạ cực giả quả nhiên là cồn u g vọng đến cực điểm cồn u g vọng là cồn u g vọng chút nhưng khả năng bức bách lưu trường sinh thu phục cổ thần giáo thực lực không thể khinh thường a nói như thế ngươi muốn tới đạo tràng kia đi ưng chiến hắn là cái thá gì cũng xứng khiêu chiến chúng ta một cái bằng vào ngoại vật thẳng nhãi danh thôi chỗ nào cực khổ động đến chúng ta đậu thủ lên bờ đi hắn sẽ chỉ dọa người mà thôi không dám thật như thế nào thời gian hai ba năm đi qua lý nhị bảo mật cho dù tốt súng đạn tồn tại cũng tránh không được bộc lộ ra đi húng chi chu hạo nhiên tại lĩnh nam nhưng không có ẩn tàng súng đạn tồn tại rất nhiều người đều biết hoàng đế cùng chu hạo nhiên trong tay có một loại huy lực vũ khí to lớn cái này khiến không ít người cảm thấy chu hạo nhiên có thể xông ra tên tuổi lớn như vậy chủ yếu chính là dựa vào ngoại vật võ giả cùng tu sĩ coi trọng lớn mạnh tự thân thuận theo tự nhiên Không chu ó người sẽ coi là bằng coi sẽ vào là t ầ n binh liền thiên cũng cũng dùng để tăng cường tự thân sát thương năng lực, đánh đến lợi khí thể địch hạ khí pháp khí chỉ là lực, được, có c tốt, tự sát để vô vũ ố i cùng vẫn vào là dựa t hạo ự lực c Chu bản thân. h nhiên mới bao nhiêu lớn cao nữa là điệu giai tu vi cũng không t ệ rồi hắn chơi hoa dạng lại nhiều trên b i ể n tu sĩ cũng không sợ hắn chu hạo nhiên lái khinh khí cầu hướng giang khẩu tiểu đạo thượng rơi đi viên tiên cương gặp h ắ n tới hỏi lý tuân h phong cái này khinh khí cầu thật chỉ là lợi dụng nóng không khí lên cao lực lượng sao đương nhiên làm nóng không khí hình cầu trong không khí thể tích bành trướng bài xuất một bộ phận hình cầu bên trong không khí mật độ thu nhỏ phía ngoài không khí sẽ đem khinh khí cầu nâng lên đến cùng thuyền tung bay ở trên nước đạo lý giống nhau trên căn bản đều là lợi dụng sức nổi trong sách nói cái này gọi hạ chỉ mở đẹp nguyên lý lý thuần phong cho ba cái đồng môn hiện trường làm lên phổ cập khoa học t h ậ n hành h ì n h cũng không có sử dụng sư hống công loại hình kỹ x ả o truyền âm thanh âm của hắn lớn như lớn là vậy bản ở i vì dùng loa phóng thanh, thanh loa âm b chất là không khí cùng vật thể chấn động phương thức biểu đạt khuyết đại âm thanh là dựa vào một loại máy móc đem người nói chuyện thời sinh ra chấn động hàng trăm hàng ngàn lần phóng đại các người nhìn thuốc nổ đen uy lực lớn như vậy kỳ thật cũng là lợi dụng đơn giản nhất khí áp nhiệt độ cao các loại nguyên lý tại trong không gian bịt kín nhanh chóng phóng xuất ra nhiệt lượng dung nạp vật nội bộ sinh ra cao áp khí thể chèn phá sát ngoài nội bộ khí thể sinh ra tốc độ càng nhanh số lượng càng nhiều uy lực nổ tung lại càng lớn còn có sư huynh trong tay kính viết vọng vẹn vẹn tại mặc gia quang học nghiên cứu trên cơ sở phối hợp tốt hơn thông sáng vật liệu lợi dụng tia sáng đặc tính đem vật thể phản xạ tia sáng phóng đại bắn ra đáo chúng ta trong mắt khiến cho chúng ta có thể nhìn thấy xa xa cảnh vật chi hành học phái học vẫn chính là như vậy từ thường thấy nhất hiện tượng bên trong tìm kiếm nguyên lý sâu xa sau đó tiến hành lợi dụng luôn có thể đạt được một chút không tưởng tượng được kết quả cho nên bọn hắn có thể sử dụng một bộ tự viên kỳ thuyết lý luận giải thích phần lớn sự vật mà chúng ta lại không thể cuối cùng đem sự vật biến hóa nguyên do đ ẩ y hướng duy tâm có thể là tiên thần quỷ quái loại hình viên tiên cương nghe được liên tiếp gật đầu mà hoàng n h ĩ a cùng nghe sùng lại là chẳng thèm nó tới nghe sùng nói ra c h i hành học phái nếu như lợi hại như vậy có thể giải thích tu sĩ chúng ta thuật pháp lý thuần phong lắc đầu ta chưa từng nhìn thấy tương quan nội dung bất quá ta tin tưởng thận hành hình sẽ cho ra giải thích hợp lý hoàng n h ĩ cười nạo một tiếng a đó chính là không có tiểu thiên sư van bối cảm thấy ngươi hay là chuyên tâm tu đạo tốt chu thận hành những cái kia bảng môn tạ đạo cuối cùng không coi là gì lý thuần phong t h ẳ n g như nói thời gian sẽ chứng minh hết thạy chúng ta trong mắt thế giới hẳn là có khác biệt giải thích đây cũng là cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng phật môn thời hán mới nhập trung châu bây giờ lại có thể cùng ta đạo môn nho ra tạo thế chân bạn bởi vì bọn hắn thích đứng rất nhiều người trong cực khổ truy cầu bình hòa cẩn chi hành học phái làm càng triệt để hơn bọn hắn coi trọng thực tế cũng có thể để cực khổ bên trong người đạt được hiện thế chỗ tốt nếu như chuyên d i n ra nhất định như liệu nguyên chi thế khó mà ngăn cản viên thiên cương rất hài lòng biểu hiện của hắ vui mừng gật đầu không tệ không tệ sư đệ tương lai đều có thể à lý thuần phong sờ mũi một cái hỏi bắt trọng thiên vị k i a tới rồi sao vị tia nếu là không xuất hiện hôm nay chúng ta bày ra đạo chẳng là tất yếu biến thành tu la trận viên thiên cương quay người nhìn về phía bờ nam kinh loại s ư ở n g ra công cao lớn tháp nước trịnh trọng thi lễ lý thuần phong an lỏng ngầm đầu nhìn chu hạo nhiên hạ xuống tháp nước phía trên một ánh mắt vẩn đục người trẻ tuổi hề h o i tựa ở nơi đó nhìn chăm chú lên giang khẩu bên trên hết thảy bất quá chỉ là huyền gia liền có thể mượn nhờ n g i vật bay trên trời có nhiều thứ người trẻ tuổi tựa hồ rất hài lòng chu hạo nhiên biểu hiện xoay người rơi xuống mặt đất lý tùng người ngự vật chi thuật bản vương xem không hiểu có lẽ chu tiểu tử nói siêu năng lực là thích hợp hơn ngươi con đường tương lai lý cung phụng đi vào người trẻ tuổi bên người thái độ cung kính vãn bối không cách nào đến giúp thánh giả hổ thẹn ha ha người láo tiểu tử này quả nhiên thú vị người trẻ tuổi cười khẽ trên đời khả năng giúp đỡ được bản vương chỉ có hai loại người một loại là so bản vương mạnh một loại khác là có thể giết chết bản vương ngươi không có bản vương cương đại càng không có giết chết bản vương năng lực hổ thẹn cái gì bất quá người nói chu hạo nhiên siêu năng lực có thể giết chết bất luận kẻ nào bản v ư ơ n g đối với hắn có chút hứng thú trước mặt người trẻ tuổi thân phận quá cao lý cung phụng đều muốn b g ồ i tiếp coi chừng để trốn ở một bên chờ lấy xem trò vui phùng áng kinh hại không thôi l ý sơn thánh giả đây chính là tồn tại trong truyền thuyết hắn tại sao lại đi vào lĩnh nam phùng áng rất muốn tiến lên lăn lộn cái quên mặt có thể trực giác nói cho hắn biết l ý sơn thánh giả rất nguy hiểm không có khả năng tiếp cận người trẻ tuổi nhìn thoáng qua hắn v ẫ n đục trong mắt lộ ra một tia sáng n g i vậy mà chủ động cùng hắn nói ra phùng gia tiểu tử ngươi tổ mẫu là một đời anh hảo số phung áng sợ run cả người bận điệu cười làm lành thánh giả quá khen vạn bối cũng là thấy rõ thế cục không thể không như vậy người coi như thành thật l ý sơn thánh giả không nói thêm gì nữa c h u y ê n tâm nhìn chằm chằm giang khẩu trong đạo tràng rơi xuống khinh khí cầu phung áng sờ một vệ t mồ hôi lạnh lý c u n g phụng hỏi hắn các quân sĩ chuẩn bị xong chưa nếu là bọn họ cưỡng ép đăng nhập tử thương khó tránh khỏi phung áng đạo thận h à n h nói lao phu người chỉ là đến nâng cái trận không cần độc thủ có thủy sư ở đây bọn hắn không lật được trời lý công phụng gật gật đầu hỏi ly sơn thánh giả ngài khi nào xuất thủ chu tiểu tử không biết ngài đã tới đến lúc đó không được gây nên hiệu lầm mới tốt chu tiểu tử xuất thủ cho tới bây giờ là gọt cảng q u ấ y g i à y ngài hào hứng sẽ không tốt bản vương muốn nhìn năng lực của hắn để hắn đánh một hồi có ít người không đánh đau không biết trời cao đất dập bốn chu hạo nhiên rơi xuống đất lại là phát hiện những người kia vậy mà một cái không đến ngược lại là thuyền nhao nhao quay đầu làm ra cập bờ chuẩn bị mẹ nó khi lão tử nói chuyện là đánh giám sao hắn nổi giận cầm lấy vô tuyến điện thanh âm lạnh như băng nói thủy sư cùng đội hộ vệ ngay lệnh hướng đăng nhập thuyền nạ pháo hạo nhiên nộ thương người khác làm sao bây giờ trong bộ đàm truyền đến vương lạc có chút thanh âm lo lắng vô luận là ai dám ở lĩnh nam không nghe hiệu lệnh đều là địch nhân của chúng ta mệnh lệnh nã pháo chu hạo nhiên không phải cái sẽ lạm sát kẻ vô tội người chỉ là bỏ mặc những người kia đăng nhập cho lĩnh nam mang tới tổn thương là hắn cùng toàn bộ lĩnh nam đều không thể tiếp nhận thế ra môn việt là cái bộ dáng gì hắn biết rõ nguyên chủ trong trí nhớ bọn hắn đối địa phương vô tình b ó p lột dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn tuyệt đối sẽ không để lĩnh nam biến thành thế ra môn việt thiên h ạ hắn không cho phép phùng gia không cho phép lý nhị cũng không cho phép vương lạc bất đắc dĩ lành phải thông chi thủy sư cùng đội hộ vệ nã、pháo. hai bên trên bờ hữu lại dâng lên trận trận khói trắng lý thuần phong cùng viên thiên cương bọn người miệng hô vô lượng thiên tôn tối nghĩa nghiệm c h ú xuất hiện tại trong đạo tràng rầm rầm rầm mấy chục mai đạn pháo cùng bao thuốc nổ đánh tới hướng giang khẩu đội tàu biên giới vẹn vẹn một vòng công kích liền hữu ba bốn chiếc thuyền bị đánh chìm bị đạn pháo đánh trúng thuyền người ở phía trên còn có cơ hội chạy trốn nhưng bị bao thuốc nổ đánh trúng thuyền cùng người ở phía trên cơ hồ không có còn sống khả năng bốn đội tàu người đều sợ n g â người bọn hắn không nghĩ tới chu hạo nhiên thật dám độc thủ hơn nữa còn là không khác biệt công kích trong nháy hai cái tu sĩ, sĩ khéo động đội tàu bên trong nhảy ra mấy trăm người thôi động thuyền nhỏ cực tốc hướng đạo tràng mà đến chu hạo nhiên miết miệng lên tới đi không đánh tới các ngươi hoài nghi nhân sinh khi lão tử là quả hưởng mềm hắn diện mục giữ tợn xốc lên bên cạnh đặt một cỗ xe ngựa bột bánh t r ư không được hoàn mỹ chính là cái này rất gặt lỉnh súng máy chỉ có chín ly đường kính sử dụng chính là súng ngắn đạn chu hạo nhiên tâm tâm niệm niệm muốn đem gặt lỉnh xoa đi ra đối phó những cái tiêu phi thiên đồn địa tu sĩ làm sao xưởng quân sự kỹ thuật còn không đạt được hắn đành phải xoa một máy sử dụng chín ly súng ngắn đạn trước dùng đến các loại kim loại định lắp đạn sản xuất ra mới có thể cân nhắc tạo cảng miệng lớn hơn kính trong không gian đạn súng trường còn chưa đủ ép vào giờ tiêu hao có thể không nỡ dùng tại trên súng máy hát nước lần này tới nhiều thế như vậy cửa chính việt võ giả thứ này vừa vặn lấy ra áp chế bọn hắn Hắn leo lên buồng xe kéo ra phương hướng trên máy đạo cán tay trái đỡ thương không chế phương hướng tầm bắn tiến hành nắm chuẩn tay phải chậm rãi lay động phát xạ cơ ngoại trí trục quay phanh phanh phanh phanh phanh hạt đậu nổ một dạng tiếng súng vang lên sáu cái nòng súng lấy mỗi phút đồng hồ ba trăm phát xạ tốc hướng xông tới người vào tới hắn không dám lắc quá nhanh sợ tạm ngừng bất quá bằng vào tốt đẹp tố chất tâm lý cùng đối với lực lượng cẩn thận lực không chế. hai cái trúng đạn g tu n sĩ nhìn toàn thân phun huyết mười phần thê thảm trên thực tế căn bản không có nguy hiểm tính mạng thậm chí liên hành động đều không nhận ảnh hưởng gì chu hạo nhiên thấy thế từ bên cạnh bưng lên ép v à giờ lúc này nhắm chuẩn hai người chính là hai phát bảy điểm sáu hai ly thép tâm đạn xuyên giáp lực phá hoại là chín ly súng ngắn đạn không cách nào sánh được không đến khoảng trăm thước nhân căn bản trốn không thoát hai viên đạn xuyên giáp trong nháy mắt đánh trúng hai người lồng ngực hai người lúc này rơi vào trong nước không rõ s ố n g chết phía sau cùng lên đến người gặp hai cái tu sĩ bị đánh nước vào bên trong không còn dám xem nhẹ súng đạn ly lực nhao n h a u từ hai cánh phát động công kích mấy cái tu sĩ cách mấy chục mét liền phát động công kích từ xa mấy loại hình thủ kỳ quái pháp khí hướng chu hạo nhiên công tới hắn đối với mấy cái này pháp khí không tránh không né trực tiếp khóa chặt bọn chúng đem bọn hắn nhận được trong không gian m ấ trong đi động cái pháp khí chấn mấy tu t sĩ lòng mắt h ậ t tu là mọi người dùng hắn thuật mấy cái tu sĩ thân ảnh biến mất như vậy một sát na thời gian chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại đã toàn nằm ở trên mặt đất một cỗ thuần túy đến cực hạn khổng lồ sát ý bao phủ lạo tràng ép người không cách nào hô hấp rung động mắt thấy một màn này người cảm nhận được trước nay chưa có rung động đây chính là bảy cái tu sĩ a chu hạo nhiên tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền xử lý bọn hắn cái này không khoa học cái này không hợp lý xông tới người nhất thời dừng thế công muốn lưu lại chu hạo nhiên thật sự là thật là đáng sợ không chỉ có súng đạn sắc bén càng hữu một tay quỷ thần khó lường thuật pháp không có cách nào đánh a nhưng chu hạo nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy sao hắn điều chỉnh gạt lình bắn về phía lần nữa lay động l ắ c đem đối với tiến vào tầm bắn người phát động công kỵ a đáng chết trốn không thoát mau lưu lại mau lưu lại ba cái băng đạn rất mau đánh không mười cái võ giả chết tại chỗ chu hạo nhiên nhanh chóng thay đổi mới băng đạn tiếp tục xa kích nửa phút đồng hồ sau tiếng súng dừng lại chu hạo nhiên xuất ra bộ đàm pháo binh đánh cho ta rơi mấy chiếc kia treo đại kỳ thuyền dầm, dầm dầm dầm dầm dầm dầm trận địa pháo binh lên cao khởi trận trận khói trắng mười mấy mai đạn lửa trước một bước đánh c h ú n g treo trịnh chữ cùng thôi chữ đại kỳ thuyền biển lớn đưa chúng nó từ nội bộ nhóm lửa ngay sau đó là hơn ba mươi bao thuốc nổ hướng hai chiếc thuyền tập kích vẹn không đến nửa phút hai chiếc thuyền lớn trở nên hoàn bốn vòng hỏa lực đằng sau đội tàu bên trong khói lửa tràn ngập ánh lửa n g ú t trời năm nhà thuyền lớn hoặc là biến thành thiêu đốt lên tàn phá bó đuốc hoặc là trực tiếp biến thành trên biển r á t rưởi hết thẻ đều an tính lại đội tàu người không biết làm sao n ơ ngác nhìn qua thảm liệt hình ảnh nuốt nước miếng mấy cái cầm bào thân ảnh từ dưới nước xuống tới hết sức chật vật một người trong đó chân đạp một thanh trường kiếm hướng về phía chu hạo nhiên gầm thét chu thận hành ngươi muốn cùng năm họ bảy nhà khai chiến sao chu hạo nhiên đem s giờ gánh tại trên bay vẻ mặt k i n h thường thiếu đặc nương hù dọa lão tử minh mạch nói cho các ngươi biết các ngươi hiện tại lão tử lặp lại lần nữa muốn tiến linh nam đánh qua lão tử lại nói không dám đánh sớm làm xéo đi đừng có dùng bách ra môn uy hiếp lão tử bách ra môn nhân thiếu một dễ lông tơ lão tử sản nghiệp nếu là thiếu một cái tiền đồng các ngươi liền muốn dùng người cả nhà tính mệnh đến gắn nợ người kia khí hai má run run không ngừng chu thật hành ngươi không có tư cách uy hiếp chúng ta Phan, phát, chú hạo nhiên chính chân đánh chúng, đưa tay giữa kia bắn người trường Trường viên đạn này lúc dưới kiếm. kiếm một mất bị lao tử súng trong tay chính là tư cách lao tử trong tay quân đội chính là tư cách các linh đệ khiến cái này cao cao tại thượng hôn đ ả n nhìn xem chúng ta có hay không tư cách dự vững linh nam để bọn hắn nhìn xem ta có hay không tư cách uy hiếp bọn hắn hắn đánh ra một viên màu đỏ đạn tín hiệu zhit zhit zhit đạn tín hiệu lên không không đến nửa phút lúc trước còn nhìn không ra cái gì giang khẩu hai bên bờ đột nhiên thăng lên vô số trên kỳ phung tự kỳ võ đạo tư phó tổng quản đại kỳ thủy sư màu đỏ bánh lái cờ còn có không ít kỳ kỳ quái quái cờ xí đón gió phấp phối cờ xí sau là chỉnh tế xếp hàng phùng gia quân thủy sư binh sĩ. võ đạo ti hộ vệ đội cùng đến từ phụ cận 21 châu huyện sơn dân vũ trang c h ỉ n h thể trận liệt g ạ t ra nó i ít hữu trên vàng người cao giọng tiếng la g i ế t để giang khẩu không khí tựa hầu ngưng trệ bất quá đội tàu bên trong một số người đối với tràng cảnh này khịt mũi coi thường đám hố hợp mà thôi chu thận hành ngươi đây là muốn tạo phản a tự chui đầu vào giọ chu hạo nhiên nói ra thế nào các ngươi cảm thấy linh nam là mặc người chém giết dê béo mười phần sai đây chính là các ngươi muốn tư cách lúc trước cái kia tu sĩ mặc cầm ý nói chu thận hành ngươi quá xem thường người trong thiên hạ cũng quá coi thường chúng ta lực lượng nếu như đây cũng là ngươi tất cả nội tình như vậy ngươi vẫn là không có tư cách cùng bọn ta bình khởi bình t o ạ n chu hạo nhiên nhữ mày đám này hàng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a t ố t các ngươi muốn tìm chết lao tử liền không k h á c h khí hắn cầm lấy bộ đàm đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên thân thể chính là chấn động một cỗ áp lực cực lớn bao phủ ở trên người hắn hắn khẩn trương ngầm đầu muốn nhìn một chút áp lực đến từ phương nào từ khi phục kích r a s ử na ra câu đằng sau hắn liền rốt cuộc không có trên thân người khác cảm nhận được qua to lớn như vậy áp lực tu sĩ bình thường thậm chí cũng sẽ không mang đến cho hắn cái gì áp lực là lao quái vật đi ra sao trong lòng của hắn nói thầm lấy, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn đến lại là một cái tuổi bất quá chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi đứng tại cao ngất trên khinh khí cầu ly sơn thánh giả nhìn hắn một cái mỉm cười ngươi rất không tệ bản vương rất ưa thích các hạ là chu hạo nhiên tay vắt chéo sau lưng đã ở trong không gian bắt được hắn dùng nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ làm thành tạc đạn tiểu động tác thật nhiều bản vương còn khinh thường tại đối với ngươi một c ọ n g lông hải tử xuất thủ thế nhân đại khái đã quên đi bản vương danh tự bản vương chính mình cũng nhanh quên bản vương nhớ kỹ đã từng hữu một đoạn thời gian thế nhân xưng hô ta là n h i mẫn bây giờ biết cái tên này người cũng không nhiều ngươi nghe nói qua bản vương sao chu hạo nhiên cảm giác trên người áp lực biến mất nhưng là trong lòng áp lực trong nháy mắt kéo căng hắn nguyên lai tưởng rằng cái này nói chuyện ông cụ non người trẻ tuổi là lao quái vật nhưng không nghĩ tới thế mà già như vậy nếu là ở kiếp trước ai nói với hắn người có thể sống mấy trăm tuổi hắn khẳng định trực tiếp đưa lên tổ an ân cần thăm hỏi nhưng là tại cái này không bình thường đại đường tu sĩ bình thường đều có thể sống một trăm năm mươi một trăm sáu mươi tuổi húng chi là một cái rõ ràng so a sử na ra câu cường bên trên không chỉ một đẳng cấp cực giả sống ba bốn trăm năm tựa hồ rất bình thường hắn cũng không nghi ngờ người này là những mẫn phải biết n h i ệ m mẫn lúc này t h à n h danh có thể không thế nào tốt không ai sẽ nhảy ra giả mạo v ã n bối chi hành học phái chu hạo nhiên gặp qua thiên vương thiên vương đại danh v ã n bối như sấm bên thai nếu không có giết hồ làm cho hôm nay thiên hạ người hắn sợ hay là cái kia dê hai chân thiên vương ở trên thủ v ã n bối c u ố i đầu hắn không biết n h i ệ m mẫn xuất hiện ở đây là vì cái gì cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào n h i ệ m mẫn dù sao hắn là thật bội phục người này cho mình bội phục cổ nhân hành đại lễ không có tâm bệnh n h i ệ m mẫn sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút chu hạo nhiên loại này vớt mông ngựa hành vi để hắn khó có thể lý giải được ngươi thật cảm thấy bản vương năm đó làm không、sai. chương một trăm năm mươi bốn tâm điểm hướng về phía nam không phải là c ô n g tội tự có hậu nhân bình luận mỗi một thời đại người cảnh ngộ lập trường khác biệt đối thiên vương đánh giá tự nhiên khác biệt thiên vương v ạ n bối có thể hỏi một chút ngài tới nơi đây làm cái gì ngài thấy được v ạ n bối nơi này có chút bận điệu có thể các loại v ạ n bối xử lý chuyện nơi đây lại lắng nghe thiên vương dạy bảo chu hạo nhiên đối với nhiễm mẫn rất có hứng thú nhưng hắn quan tâm hơn hắn xuất hiện ở nơi này mục đích nhiễm mẫn cười một tiếng ngươi có thể xử lý chuyện nơi đây ha ha ngươi quá để ý mình bọn hắn là loại kia giá đao tại trên cổ cũng không chịu bấm xuống cao n ạ o ngu xuẩn ngươi bày ra trận thế không dùng vừa vạn bản vương muốn tại lĩnh nam ở tạm một chút thời gian không thích bọn hắn q u ấ y dày chu hạo nhiên trong lòng cùng n h ỉ nghe lời này ý tứ vị cường giả này tựa hồ là đứng ở bên phía hắn đó a nhiễm vẫn xuất hiện để đội tàu bên trong những người kia rất là c h ấ n kinh ly sơn thánh giả thật hay giả nghe đồn không phải nói hắn đến sớm sinh mệnh cuối cùng bế quan không ra sao không biết nếu như thật sự là hắn chúng ta chuyến này sợ là muốn vô công mà trở về nào đó không cảm thấy thánh giả là đến giúp chu thận hành bọn hắn không có liên quan thánh giả luôn luôn độc lai độc vãng chỉ cầu cảnh giới đột phá không tham dự sự t h n h khác ha, ha. Các thánh người nhìn giả đội với chú tàu h h ậ n n h thái ước bên trong cao giai võ giả cùng tu sĩ cấp tốc đạt thành nhất trí tụ tập đáo trên một con thuyền từ từ tới gần đạo tràng văn bồi đến đây bãi kiến thánh giả Bọn hắn sợ Chu, Chu sợ trong h i ê n trước mắt cả chiếc thuyền từ giữa đó dọc cắt thành hai nửa người trên thuyền giật mình tranh thủ thời gian tranh đ é hướng phía sau trên thuyền thối lui đắm người chưa tình hồn thời khắc nhiễm mẫn thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai linh nam tri địa trong vòng hai mươi năm năm họ bày nhà vào không được bản vương nói nửa canh giờ bản vương như nhìn thấy còn có năm họ bảy nhà người ngưng lại giết thanh âm của hắn giống như kinh l ô i lại như âm phong làm cho tất cả mọi người dùng mình chu hạo nhiên nhìn ngây người thiên gia i cao thủ tay không hủy đi tưởng tu sĩ thao túng pháp khí thi triển kỳ môn độ tuật ngự kiếm trệ không liền đã r ấ t khoa trường n h ữ n m vẫn thế mà có thể phất tay chặt đứt một chiếc thuyền lớn đây chính là một chiếc trọng t ả i nói ít hơn ngàn tấn l â u thuyền a thuyền như vậy liền xem như dùng bao thuốc nổ nổ, muốn một chút nổ thành hai nửa cũng muốn phí chút công phu những ẫ n thế mà phất tay như cương đao như cắt đầu, hủ từ đầu tới đuôi cho cắt thành hai nửa hắn đến cùng là quái vật gì a chu hạo nhiên nhìn xem trong tay tạc đạn cung ép vào giờ đột nhiên cảm thấy không t h ư ơ n g đội tàu người nơi nào còn dám dừng lại lúc này dương mượn chật vật chạy trốn đây cũng là cường giả định cấp ý lực x u ố n g trường đại pháo không giải quyết được ra hỏa người ta một chiêu liền có thể chấn trụ hoàn toàn không nói đạo lý a chu hạo nhiên trong lòng cảm khái hắn lấy ra chính mình có thể xuất ra tất cả át chủ bài y nguyên không bị thế ra m ô n phiệt cho rằng có tư cách cùng bọn hắn phân cao thấp có thể nhiễm mẫn một người liền có thể dọa đến bọn hắn thẻ ra quần người so với người đang chết hàng so hàng nên é m lời này không sai người thế ra đến nhanh đi cũng nhanh nửa ngày thời gian mà thôi giang khẩu thủy vực chỉ còn lại có một chút thuyền hài cốt cùng trên dưới một trăm cái thằng xui xẻo thi thể bất quá chu hạo nhiên rõ ràng lĩnh nam mặc dù tạm thời sẽ không hữu thế g i a môn phiệt đúng tay nhưng mình tương lai tình cảnh sẽ cực kỳ hồng bét hắn còn muốn nghĩ biện pháp ứng đối chen ép mới được lý cung phụng xuất hiện cầm trong tay một phần thánh chỉ mang trên mặt chút thất lạc lao bá vậy hạ ý chỉ có phải hay không còn chưa kịp tới tuyên độc vì phối hợp chu hạo nhiên trang b ô i lý nhị muốn công khai cao sản giống tốt sự tỉnh cho hắn mặc lên một tầng vô địch kim thân kết quả nhiễm thiên vương trực tiếp đem tất cả mọi người đổi đi hàn trang bôi hiệu quả giảm bất đi nhiều. lý cung phụng bất đắc dĩ nếu bệ hạ hạ chỉ cũng nên tuyên đọc một chút lao phu nhìn nơi đây đạo tràng không sai ở đây tuyên đọc thánh chỉ cũng coi là tế cáo thiên địa dù sao cũng là chuyện tốt vậy thì tới đi ta đi cùng viên đạo trường tâm sự đúng rồi thiên vương đi nơi nào nhiễm vẫn tại bổ ra lâu thuyền đằng sau liền không thấy bóng dáng chu hạo nhiên tìm một vòng cũng không thấy được hắn lý cung phụng đạo lao phu chỗ nào biết được thánh giả hành tung nói đến người muốn cảm tạo viên đạo trường nếu như không có viên đạo trường mời đến thánh giả người hôm nay sợ là khó mà thu tràng chu hạo nhiên không phải loại kia không biết tốt số người mặc dù không biết viên thiên cương vì cái gì giúp hắn nhưng chuyện này hắn muốn n h ờ ơn trên bờ đưa cho hắn giữ thể diện người được mời đáo đến giữa sân lý cung phụng tiên đọc hoàng đế ý chỉ chu hạo nhiên dâng lên cao sản giống tốt cùng nhiều loại kiểu mới nông cụ giải đại đường bách tính cơ cận chi lo công lao thật lớn triều đình những n i ệ m kỳ công bách tính những cảm giác nó ơ n đặc biệt thêm chu hạo nhiên là nam hải q u ậ a công thưởng tự vương lộc tại linh nam thuộc trung các vùng xây thần nông miếu chu hạo nhiên vị thần nông đế dưới tay thưởng sinh miếu hy sinh chu hạo nhiên đảm nhiệm lĩnh nam đạo phó tổng quản lĩnh nam thủy sư thống lĩnh nam võ đạo ty tổng quản nam dương tổng quản cùng lĩnh nam tổng quản việt quốc công phùng hán cộng đồng chấp trưởng lĩnh nam chính vụ quân vụ các loại t h á n h chỉ nội dung rất dài bất quá đại khái nội dung liền hai cái một là cho chu hạo nhiên thăng quan thêm tước để hắn nhất cử trở thành lĩnh nam người đứng thứ hai hai là đem chu hạo nhiên cho cùng bái làm lĩnh nam người đứng thứ hai không có gì dù sao hữu lao phùng cùng hứa kính tông bọn người ở tại không cần hắn thật đi quản sự nhưng đem hắn c ù n g bái chuyện này thì để hắn cùng lý nhị lôi kéo rất lâu lý nhị có ý tứ là trực tiếp cho hắn lập t r ư mới đem hắn chế tạo thành toàn dân thần tượng giải quyết đại đường mấy chục triệu người vấn đề ăn cơm trực tiếp phong thần đều không đủ mà lại những người khác còn không có khả năng có cái gì dị nghị để bách tính ăn được cơm no công đức vô lượng à chu hạo nhiên minh bạch lý nhị trong lòng là nghĩ như thế nào đem hắn mang lên cao nhất dựng lên đến hắn liền không thể làm ra tạo phản loại hình trái với nhân vật thiết lập hành vi đây là đang đề phòng hắn cũng là tại cho những người khác lập cái biệm ngắm giảm bất c h i ề u đ ỉ n h áp lực hắn là r a mặt dày đối với lý nhị tới nói hắn là có thể lợi dụng quân cờ hắn nhận nhưng là cho hắn lập chữ mới loại này nhị bút hành vi hắn thật sự là chịu không được lao tử còn chưa có chết đâu lập cái gì miếu trải qua một phen cãi cọ lý nhị đem thần nông đế lão nhân ra ông ta cho rời đi ra sửng sốt đem hắn thành công dựng lên tới chu hạo nhiên tương đương im lặng bất quá vì để cho lý nhị yên tâm hắn lựa chọn thỏa hiệp c h ỉ ít người ta tế tự hàng đầu đối tượng là thần nông lão tổ tông cũng không phải hắn tính toán mắt không thấy tâm không phiền đi có thể vào miếu cùng thần nông đế như vậy tồn tại vĩ đại cùng nhau hưởng thụ vạn người hưng ơ hỏa ở trong mắt những người khác đây chính là so phong vương bái tướng còn vinh q u a n sự tình đâu đáng tiếc chu hạo nhiên đối với cái này không cảm giác tiếp thụ qua đám người chúc mừng sau đi về nhà trấn an lao bà bên ngoài động tĩnh lớn như vậy lý lệ t h u c không có khả năng không biết sự tình tạm thời giải quyết nên sớm đi để nàng an tâm lý lệ t h u c hoàn toàn chính xác rất lo lắng hắn đem sự tình khiến cho không thể văn hồi gặp hữu người cao chống đỡ nàng nỗi lòng lo lắng b ù n g ra an tâm trở sinh nhưng chu hạo nhiên không có khả năng nhàn rỗi người thế ra là đi có thể đến tiếp sau sự tình còn nhiều r ấ t hắn phát tin cho lý nhị nói hôm nay tình huống xin mời lý nhị hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả đơn giản tới nói chính là để lý nhị phái người đem tập đoàn lưu tại trường ăn kỹ thuật nòng cốt đưa đến lĩnh nam đến thế ra m ô n việt bị thiệt lớn không có khả năng không trả thủ lý nhị đáp ứng thả người bông k h vải tơ lụa nhà, nhà máy bây giờ nuôi hơn ba nữ công nếu là ngừng kinh doanh trên vạn người nhưng là không còn sinh kế mao phường hán quan trọng hơn chẳng những nuôi càng nhiều công nhân còn quan hệ đạo đối với thảo nguyên kinh tế không chế càng không thể đỉnh sưởng quân sự tốt một chút đem đến trong hoàng thành là được mặt khác nhà máy để đem làm giám tiết quản trở thành dưới triều đình thuộc nhà máy ích lợi cho triều đình người khác cũng sẽ không nghĩ cách lý nhị vì bảo hộ đông vải tơ lụa nhà máy cùng m a o phường hán đem phải tiêu vệ cùng huyền giáp quân trụ sở di chuyển đáo khu công nghiệp bên cạnh chấn n hiếp những cái kia muốn bày r ố i tin tức còn không có chuyển đến trường an trước phong dư cầu hòa điển cận văn liền mang theo hơn hai người ra đồng quan leo lên xuôi nam lĩnh nam thuyền vương lập cùng đ ằ n g tiêu lưu tại trường an vương lập phụ trách khu công nghiệp cùng an thiện phường công xưởng tiếp tục vận chuyển đ ằ n g tiêu phụ trách bắc viện sự vụ tiếp tục làm y học nghiên cứu vụ bản phường nhà giao cho hoàng tam đà lý xuân hiệu ba nữ cùng trong phủ những người khác toàn bộ xuôi nam điện đài giao cho lý quân t i ệ n mã chu được phá cách đề bạt Tiến vào m ô chương một trăm năm mươi lăm dư ba trung châu mấy đại trong bí cảnh Trừ t r i n h quán bi cảnh cùng cựu trọng tiên h ngoài bi cảnh đồng đều bị ly sơn thánh giả q cất ngang mấy trăm tên thế gia môn việt tu sĩ bị đánh đầu rơi máu c h ả y bốn nhiễm mẫn b u ô n g lời người thế gia tự tiện nhập l ĩ n h nam tri địa tất phải chết d ụ c dịch người thế gia trong nháy mắt an t ĩ n h lại bọn hắn không biết nhiễm mẫn vì sao muốn giúp chu hạo nhiên cùng hoàng đế nhưng thánh giả cảnh cáo bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc ở trung châu vùng thiên địa này nếu có ai có thể hoàn toàn không nhận quy tắc trói buộc người này lại chỉ có một cái hắn chính là ly sơn thánh giả đã từng n g vương nhiễm mẫn hắn tại sao lại có thánh giả tên bởi vì hắn qua cường đại hai trăm n ă m trước cũng đã là công nhận trung châu thứ nhất kỳ thật hắn tình huống cùng chu hạo nhiên rất giống hoàn toàn là bị dựng lên tới thánh giả tên chính là đánh phục tất cả cường giả đằng sau bị nâng lên mà thu được mọi người gọi hắn là thánh giả vì chính là để hắn có chỗ cố kỵ không cần giống trước đó như thế động một chút lại giết người kết quả coi như phù hợp mọi người mong muốn n h i ệ m m ẫ n rất ít lại giết người thậm chí phần lớn thời gian đều trốn ở ly sơn tiểu bí cảnh ở trong không lộ diện nhưng là thánh giả xưng hô cũng không có cải biến hắn phương thức làm việc như là lần này không có bất kỳ cái gì nguyên do quét ngang mấy đại trung châu bí cảnh bất quá thế ra m ô n việt thật sự là không muốn cùng hắ không không thể lĩnh nam bỏ đi đi nam cùng chu ù n g c hạo nhiên tại í n nghĩ. h sổ ý trường h n trôi khẩu h an mỗi lần phi hội m tốc n tích lũy tài phú tiến trình im bặt mà dừng tổn thất rất lớn lý nhị cũng không dễ chịu chỉ có thể kiên trì cùng người thế ra lôi kéo nguyên bản kế hoạch khởi công trường an lạc dương đường xi、si、m a n g chậm chạp không cách nào chứng thực các bộ cũng biến thành tương đương không phối hợp thế nhưng là đem hắn biệt khuất quá sức nếu như không phải chu hạo nhiên sớm đem cao sản cây trồng lấy ra lý nhị đem hắn mang tới thần n ô n g m i ế u bên trong để hắn tại dân gian thu được cực lớn hy vọng cùng hắn góp nhạc tốt đẹp danh tiếng còn có hắn cái kia một thân ai cũng không rõ rõ thực lực cùng cùng l ý sơn thánh giả cái kia không minh bạch liên lụy để người thế ra sợ ném chuột vỡ bình lý nhị muốn bảo vệ hắn thật đúng là khó khăn cho dù là linh nam khai phát kế hoạch những cái kia các cổ đông ủng hộ lý nh người này cũng không làm gì được người kia chỉ có thể k i ể m chế lẫn nhau tiếp tục rằng co cũng may chu hạo nhiên tại lĩnh nam đ ã thông buôn bán trên biển tuyến đường lại cầm xuống lợi ích to lớn hương liệu của đạo vẫn như cũ có thể mang đến tài sản to lớn không phải vậy lý nhị liền ngạnh kháng lực lượng đều không có lý nhị cùng chu hạo nhiên thấy được thế g i a môn phiệt thực lực nhưng là bọn hắn cũng không hối hận trả một cái giá thật là lớn đem thế g i a môn phiệt ngăn tại lĩnh nam bên ngoài lĩnh nam tiềm lực cũng đủ lớn lý nhị thấy được nhưng cái kia tham dự vào người cũng nhìn thấy cho lĩnh nam đầy đủ thời gian phát triển nơi đó sẽ thành lý nhị thủ lý vương bài trở thành mới đám hơn quý thay thế ra môn phiệt thời cơ trở thành vô số không cam lòng bị áp chế người một cái trọng yếu căn cứ không có người sẽ buông tha cho lĩnh nam bọn hắn tại lĩnh nam nhìn thấy di vãng không có khả năng xuất hiện nghiêng trời lệch đất hy vọng chi quang bất quá cả sự kiện bên trong chân chính tiếp nhận tổn thất giống như chỉ có chu hạo nhiên một người đại đường đệ nhất công nghiệp viên khu thuộc về triều đình hàng năm mấy trăm ngàn sâu đại diện phí không có nhiều như vậy khoáng sản bị ngầm chiếm càng quan trọng hơn là người thế g i a muốn cắt đứt hắn thương phẩm nguồn tiêu thụ điểm này càng trí mạng nhìn chung cái này không bình thường thế giới đại đường mới là lớn nhất thị trường buôn bán trên biển mặc dù có thể nhanh chóng tích lũy tại phú nhưng rời đi bản thổ to lớn thị trường liền sẽ cho linh nam phát triển mang đến to lớn sự không chắc chắn đó là cái vấn đề rất phức tạp không chỉ là liên quan đến như thế nào kiếm tiền chu hạo nhiên sẽ không cho phép loại phong hiểm này tồn tại cũng sẽ không để chính mình trở thành duy nhất người bị thương hắn muốn cùng thế g i a môn việt hào hào nói chuyện nhưng là người ta căn bản không để ý hắn không có cách nào hắn đem chủ ý đánh tới lý nhị cùng đạo môn trên đầu năm họ bảy trong nhà hữu hai nhà thế nhưng là cùng lý nhị lẫn vào lúc đây lý thị cùng triệu quận lý thị tại q u a n trung hà bắc đạo cùng l ũ hữu đạo thế lực to lớn hoàn toàn không thua mặt khác năm nhà lạc dương xung quanh hay là lý nhị đại bản doanh hữu bọn hắn thay thế mặt khác năm nhà cùng những cái kia không hợp tác trúng tiểu thế g i a tối thiểu nhất có thể bảo trụ q u a n t r u n g hà bắc đạo trung bộ lạc dương cùng lũng hữu thị trường còn có thể cam đoan đối với tây vực đột quyết các nơi bên cạnh mẫu thông đạo những n à y thị trường tạm thời đủ tiêu hóa lĩnh nam sản lượng mặt khác đạo môn trình diện khắp đại đường bản thân sống l ư n g rất cứng làm lĩnh nam thương phẩm nhà phân phối rất có ưu thế lý nhị hao hết khí lực thuyết phục hai cái bàn ra bất quá bọn hắn chỉ đáp ứng âm thẩm bán ra lĩnh nam hàng hóa nhất định có thể tiêu hóa số lượng có hạn lý nhị rất bất đắc dĩ tạm thời có thể làm được điểm này đã rất không dễ dàng không có khả năng lại yêu cầu xa chu hạo nhiên biết hắn khó xử tỏ ra là đã hiểu viên tiên cương chỉ đáp ứng hỗ trợ tại ở gần lĩnh nam kiếm nam đạo cùng sơn nam đạo chuyển vận hàng hóa nhưng là cụ thể đại lý môi giới muốn chu hạo nhiên chính mình đi tìm cũng chính là cái này hai đạo thế g i a lực lượng không có mạnh như vậy không phải vậy viên tiên cương khả năng căn bản sẽ không hỗ trợ chu hạo nhiên tính toán một chút cho là hữu những này thị trường tạm thời đã đủ dùng làm ăn loại sự tình này không phải nói phong s á t liền có thể phong sát trục lợi quá nhiều người từ từ tìm luôn có thể tìm tới gan lớn dũng sĩ chương ăn hắn là tạm thời trở về không được cũng không muốn trở về bất quá có người nhất định phải trở về lý thừa c ả n tiểu tử này tại học viện nghỉ ngơi nghiện hơn một năm thời gian bên trong sửng sốt không có đề cập qua về trường an sự t ì n h đặt ở không cùng thế g i a vạch mặt trước đó h ã n tại lính nam đợi không ảnh hưởng toàn cục bây giờ thì khác vô số người nhìn chằm chằm lính nam chữ quân là cái đại mục tiêu tiếp tục đợi ở chỗ này không chừng trường an bên kia xảy ra sự t ì n h gì nếu là lý nhị ngày nào vắng đầu một đạo thánh chỉ đổi thái tử lý thừa c ả n liền xong đời chu hạo nhiên tại chữ quân trong chuyện này đối với lý nhị tương đương không có lòng tin dù là lý nhị minh sắc đã đáp ứng không cân nhắc dịch chữ a sự tình nhưng hắn những cái kia mê chi thao tác để cho người ta thật sự là không yên lòng à. thì phu ta có thể không đi sao ta còn muốn nhìn xem cháu trai suốt thế đâu vừa đi lời nói ước t r ư ờ n g rất nhiều năm đều không thấy được lý thừa càn không còn là cái kia thiếu niên vô c h i hắn đã hiểu rất nhiều chuyện chu hạo nhiên quả quyết tự tuyệt thỉnh cầu của hắn ngươi tại lĩnh nam lưu thêm một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm lĩnh nam tình huống nơi này ngươi hiểu rõ rất rõ ràng không cần thiết tiếp tục ở đây lưu lại lý thừa càn vẻ mặt đau khổ nói a tỷ còn có hai tháng muốn sống liền hai tháng vừa vặn rất tốt không được chu hạo nhiên rất nghiêm túc thân phận của ngươi nhất định ngươi không có khả năng tùy hứng mà vì muốn mang vương miện g tất nhận nó nặng đừng cho ta nói cái gì ngươi không muốn làm thái tử chuyện ma quỷ chuyện này không phải do ngươi làm chủ ngươi nếu muốn không nhận ước thúc liền về trường an khi tốt ngươi thái tử coi ngươi có một ngày có đầy đủ thực lực nói với người khác không thể thời điểm ngươi mới có thể tùy hứng gặp hắn cảm xúc xa x u t chu hạo nhiên nói ra ngươi yên tâm đi các loại tiểu gia hỏa xuất sinh ta sẽ để cho ngươi thấy bộ dáng của hắn ngươi quên ta máy chủ hình lý lệ t h u c ũ n g không nỡ đệ đệ bất quá nàng minh bạch đệ, đệ trưởng kỳ ngưng lại ở bên ngoài rất nguy hiểm đi theo khuyên giải hai ngày rốt cục để hắn khởi hành lý thừa càn g lúc rời đi lão phùng cùng hứa kính tông cho hắn làm một cái thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức linh nam các cấp quan viên trình diện đưa tiễn không ít tân châu bách tính nghe nói hắn muốn rời khỏi cho hắn đưa rất nhiều nơi đó đặc sản thái tử tại tân châu trong khoảng thời gian này t r ừ vừa tới thời điểm làm kiện không đứng đắn sự tình toàn bộ biểu hiện đều phi thường tốt bình dị gần gũi không có giá đỡ ưa thích lôi kéo người nói chuyện h i ế m có đôi khi sẽ còn xuống đất ban mọi người làm việc tân châu giả trẻ lớn bé liền không có không biết hắn học viện học sinh tổ chức một cái hào phóng đội hô hào khẩu hiệ lý thừa càn g dám động ảo ảo con mắt đều khóc xưng lên tại tân châu thời gian hơn một năm nay hắn cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm nơi này một ngọn cây còn cỏ một người một vật đều để hắn khắc sâu ấn tượng muốn rời đi trở lại cái k i a lạnh như băng đông cúng tâm tình của hắn khá phức tạp vũ trí ninh gặp thái tử tại tân châu như vậy được lòng người vui mừng cười trên bờ trình sử mặc mấy người cũng là hai mắt đ ấ m lệ vì sao điện hạ có thể trở về chúng ta lại muốn tiếp tục tại học viện đọc sách phóng di ai đối với đi xa thuyền lớn lộ ra ánh mắt hâm mộ lý trấn vô vô bờ vai của hắn a tuấn a Thái tử đi chúng ta chúng đi nếu lý à cũng đi viện trấn đi đi thở dài muốn giải thích cảm giác bên người thêm ra một người hắn q u a y đầu nhìn lại phát hiện là chu hạo nhiên vội vàng hành lễ viện trưởng chu hạo nhiên hướng hắn trận mắt chừng một cái tiểu tử ngươi ít dùng loại kia ác độc tâm tư suy bụng ta ra bụng người các ngươi không phải con tin để cho các ngươi lưu lại thuần túy là các ngươi lao tử cảm thấy giáo ta không tệ để cho các ngươi tại ta chỗ này cải tạo lý trấn mấy người cùng nhau nhìn lên trời hô to chính mình lao tử tâm đủ hung ác để người thế ra tại phương bắt giày vò đi lý trân ý nghĩ kỳ thật cũng không sai chỉ bất quá muốn bọn hắn làm con tin không phải lý nhị mà là bọn hắn lao tử chu hạo nhiên cảm thấy bọn hắn là biểu hiện quá mức con tin thật hữu dụng lời nói xuân thu chiến quốc thời kỳ liền sẽ không như thế đánh tới đánh lui đọc thuộc lòng sách sử người tại lịch sử sự kiện bên trong hấp thụ duy nhất giao h ấ n chính là xưa nay không hấp thụ giao hấn để lịch sử biến thành một cái cổ quái tuần hoàn vẹn vẹn biểu hiện ra phương thức không giống mới kết quả cũng sẽ không biến chu hạo nhiên không thích phòng huyền linh cùng trình dạo kim đám người đem nhi từ khi thẻ đánh bạc cử động càng không muốn khi một cái gò bó theo kh từ hôm nay các ngươi chính là ta đệ tử chính thức ta sẽ không giữ lại chút nào đem học thức của ta truyền thụ cho các ngươi lý trấn trên mặt mấy người bi phẫn đổi thành kinh ngạc bọn hắn tựa hồ không có khả năng lý giải cử động của hắn bất quá luôn luôn chân chất phòng di ái thật rất chân chất hắn hỏi viện trưởng bãi ngài làm thầy có thể học được tạo đồng hồ sao từ khi gặp qua chu hạo nhiên đưa cho hắn nhà đồng hồ hắn liền đối với tinh xảo máy móc kết cấu sinh ra hứng thú đ ồ n g hậu tại trường an thời điểm liền thích đến an thiện phường cùng khu công nghiệp đi xem những cái tia máy móc làm việc đi vào linh nam tiếp xúc đến càng nhiều bách gia môn nhân từ bọn hắn nơi đó học được không ít cơ quan bấy dập c h i thức nhưng hắn cảm thấy lấy bách ra cửa n g ư ờ i như thế trình độ xa xa không có khả năng tạo ra tinh xào đồng hồ chỉ có chu hạo nhiên có thể hắn có đến vài lần hướng nó thỉnh giáo nhưng đều bị tự tuyệt bây giờ chu hạo nhiên đưa ra muốn thu bọn hắn làm đồ đệ trước tiên liền nghĩ đến đồng hồ phía trên chu hạo nhiên gật đầu không chỉ có là đồng hồ nếu như ngươi học tinh thông tạo ra có thể mang người bay trên trời thiết điệu cũng là có thể p h o n g di ái hai mắt vào sáng lúc này liền quỳ xuống đến học sinh phòng tuấn cho ân sư lễ ra mắt mấy người khác gặp hắn hành đại lễ bại sư chóng mặt cũng đi theo dập đầu, đầu. sau đó Vô vô p h、so、bất quá i bị b ọ khi chu hạo nhiên bắt đầu cho hắn truyền thụ những cái kia cùng học viện giảng dạy hoàn toàn khác biệt chi thất thời bọn hắn không còn có qua ý nghĩ như vậy chu hạo nhiên nhiều năm cái đệ tử thân truyền biết đi học phái hữu đúng nghĩa nhóm đầu tiên truyền nhân hắn thật cao hứng không giữ lại chút nào truyền thụ trong học viện tạm thời sẽ không dạy tri thức lý thừa càn sau khi rời đi ngày thứ sáu tô định phương cùng súng đạn doanh trở về lý đạo tông mang lên hắn mang tới đám kia binh sĩ cũng rời đi tô định phương rốt cục lấy được mở rộng súng đạn doanh trao quyền bắt đầu chi ê u mộ mới nhân viên chu hạo nhiên tại giang khẩu đạo tràng đại triển thần uy tràng cảnh rốt cục để lý nhị minh bạch một cái đạo lý tiểu quy mô súng đạn bộ đội đối đầu số lớn cao dai võ giả cùng tu sĩ không có tuyệt đối áp chế năng lực đem bộ đội hỏa lực trồng lên đi mới có tác dụng trước mắt đến xem trồng hỏa lực biện pháp tốt nhất chính là mở rộng súng đạn bộ đội quy mô dùng tiền m à thôi còn không cần chính hắn dùng tiền mở rộng súng đạn bộ đội không có gì không tốt chu hạo nhiên nguyện ý móc số tiền này bởi vì lĩnh nam lực lượng quân sự càng cường đại hắn liền càng an toàn khó được lý nhị ủy quyền hắn trực tiếp để tô định phương từ lĩnh nam sơn dân bên trong chọn người càng nhiều càng tốt chiêu mộ binh sĩ tin tức thả ra người báo danh số nhiều đến để chu hạo nhiên hoài nghi nhân sinh dựa theo phùng gia thống kê lĩnh nam sơn dân người hắn ẩn hộ trốn dân cộng lại hẳn là có cái năm sáu trăm vạn tạ hữu nhưng là đến tân châu báo danh thanh tráng vượt qua hai mươi hai vạn người nghe không nhiều nhưng đây chính là các nơi có thể nhản ra thanh tráng lao lược chu hạo nhiên lần thứ nhất cảm thấy thời đại này nhân khẩu thống kê còn lâu mới có được hậu thế một ít cái gọi là chuyên gia nói tinh chuẩn hắn không quá yên tâm xin mời lão phùng cùng hứa kính tông đi dò cha tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy thanh tráng nhiều như vậy thanh tráng lao lực tham quân có thể hay không ảnh hưởng đến trên địa phương nông nghiệp sinh sản không có mấy ngày bọn hắn liền được đáp án sở dĩ có nhiều như vậy thanh tráng đến báo danh tham quân h i ứ u hai cái nguyên nhân một cái là bởi vì giang nam đạo tây bộ gặp nghiêm trọng hạn mùa xuân nơi đó không ít người nghe nói chu hạo nhiên tại tân châu trong tay hắn hữu miễn phí phát ra cao sản giống tốt rất nhiều người trèo đèo lội suối đi cầu hạt giống thời phát hiện lĩnh nam tình huống bên này muốn so trong nhà tốt hơn nhiều liền h ư u số lớn giang nam đạo trốn dân tiến nhập lĩnh nam an ra lĩnh nam đạo nơi đó quan p h ụ không có khả năng trơ mắt nhìn xem bách tính chết đói đối với chạy nạn người một mắt nhắm một mắt mở tham gia quân ngũ đối với những này tân tiến nhập lĩnh nam trốn dân mà nói là cái rất tốt được ra không cần lại lo lắng quan p h ụ tìm sau nợ h a y là bởi vì hai năm này lĩnh nam đông bộ châu huyện tống hợp nông nghiệp viên kiến thiết hừng hực khí thế không thiếu nông hộ đem thổ địa sắt nhập đến cùng một chỗ xây nông nghiệp vườn thế nhưng là nông nghiệp vườn tiêu hóa không được nhiều như vậy lao lực được chứng kiến người ngoài núi sinh hoạt. rất nhiều sơn dân không nguyện ý lại về núi bên trong đi chịu khổ đã đến tân châu p h ụ cận làm công súng đạn doanh chiêu binh cho ra điều kiện mười phần hậu đãi liền có thật nhiều người đậu Thâm tư, l ú chu này mới ư hạo ơ n v n người b á d a nhiên rầm rộ. Chu Hảo h n phân tích một chút thế cục trước mặt cảm thấy tại không ảnh hưởng nông nghiệp sản xuất tình huống dưới nhiều mở rộng chút linh nam binh lực không tính chuyện xấu liền cùng lý nhị thương lượng cuối cùng lý nhị đáp ứng đem súng đạn doanh quy mô mở rộng đáo ba thủy sư mở rộng đáo bảy còn lại những cái kiêng ư ờ i báo danh bị biên chế thành các nơi, an toàn bảo vệ lực lượng, giữ gìn nơi đó chỉ ăn Bất trên thân. hai người h n biết rõ linh nam bây giờ bị cô lập bị căm thù hiện thực mà lại lĩnh nam hoàn toàn chính xác cũng cần một chi bảo vệ lực lượng giữ gìn trên địa phương kiếm không dễ an ổn cục diện cắn răng một cái dậm chân một cái hướng lý nhị mời tới ba nghìn cái canh gác đội tuần tra danh lệch tại tân châu cùng phụ cận nhị thập nhất châu huyện thiết lập bảy cái canh gác đội tuần tra biên chế bảo hộ các nơi thành trấn nông nghiệp vườn thuận tiện đả kích những sơn phỉ kia cùng căm thù quan phủ thổ dân thế lực một tới hai đi hơn hai vạn người báo danh còn thừa lại một nửa chu hạo nhiên căn cứ không lãng phí bất kỳ một cái nào sức lao động nguyên tắc tại bờ biển một hơi thành lập nên bốn cái phơi mối trận lại đang tân châu phía đông tuyên trị bắt đầu xây dựng một cái mới khu công nghiệp trường an cùng thục chung tới người nhanh đến mới khu công nghiệp vừa v ẫ n có thể dùng đến an trí bọn hắn kể từ đó tân châu phụ cận biến thành một cái công trường lớn những cái t i a t r à n vào tới sức lao động cũng hưu việc làm trung tuần tháng năm bách lý thông thiên mang theo bách gia môn nhân đến lại qua hơn m ư ơ i ngày phong dư cầu hỏa điển cận văn mang theo trường an tới đội ngũ cập bờ tân châu từ đó chu hạo nhiên trọng tâm dịch về phía nam kế hoạch cơ bản hoàn thành để người thế ra tại phương bắc giày v à o đi hữu nhóm này sinh lực q u ò n đến tân châu các hạng kiến thiết đột nhiên gia tốc bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú nhân viên kỹ thuật chỉ cần chu hạo nhiên đưa ra đề nghị cùng kế hoạch tự nhiên có thể đem trên giấy đ ồ vật rơi xuống nơi thực cái này khiến hắn vẫn có rảnh rỗi chuyên tâm bồi lao bà trở sinh thời gian rất lâu không thấy xuân hiệu ba nữ n ả y nở giang lan g ầ y không ít kích cỡ cùng tay nghề tăng trưởng nàng vừa đến tân châu liền tiếp quản trong nhà bếp sau chu hạo nhiên cho lão bà nấu cơm yêu cầu luôn luôn bị nàng vô tình cự t u ệ t xuân hiệu thường xuyên cùng trong cung quý nhân tiếp xúc h ọ c xong cách ăn mặc khí chất tăng lên rất nhiều chỗ mã đến có mấy phần duyên dáng yêu kiểu lần đầu tiên nhìn thấy xuân h i ể u lý lệ thục liền đề nghị để chu hạo nhiên đem nàng thu phòng lúng túng hắn không biết nói cái gì cho phải m ầ m nhỏ càng thành thục hơn bách lý hưng lộc vẫn là không có tiến vào hoặc giai chỉ có thể nhìn qua giai nhân không d â i lệ đi vào tăng tổ trước mắt càng là không dám vượt k h u ô n mỗi ngày kìm nén dương mặt mức đắng chu hạo nhiên đem linh nam các loại khoản giao cho xuân h i ể u trước đó khoản chủ yếu là lý lệ thục ù n g p ù n g ra mấy cái phòng thu chi đang xử lý trình độ của bọn hắn có thể không đổi kịp xuân hiệu mỗi l hay là nhìn xuân hiệu làm nợ dễ chịu chút a ba m ư tại l ĩ n h nam tản bộ hơn hai tháng cảm thấy tại l ĩ n h nam nhìn không ra bao nhiêu đại đường đại quốc khí tượng muốn lên phía bắc tới kiến thức một chút chu hạo nhiên không có đồng ý hắn đang đợi các loại đóng giữ nam dương lưu nhân quỹ tin tức hắn còn có rất nhiều chuyện muốn rơi vào a ba m ư trên thân sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi người bên ngoài đều bề bộn u nhiều việc chu hạo nhiên trong nhà bồi tiếp lao bà thời điểm cũng không có nhàn rỗi Trước thai thức. Vô lu chu hạo nhiên sợ lý lệ thuộc cùng hài tử tại sản xuất thời điểm xảy ra vấn đề chuyên môn làm được một nhóm đỡ đẻ khí giới còn cho lưu hy đưa đi đ à o cung sinh ra một chút tư liệu để thái ý địa viện nghiệm chứng khả thi thái ý địa viện với thân thể người giải phẫu thành quả nghiên cứu tại mổ cung sinh thân trên hiện ra giá trị liên tục thành công vài chục lần đáng tiếc e nn x í l ì n còn không có tìm tới thích hợp nguồn gốc không cách nào đạt được c à n g có ưu thế chất chất kháng sinh một cái sản phụ chết bởi thuật hậu cảm nhiễm cái này khiến chu hạo nhiên rất là áy náy một đoạn thời gian trong không gian dược vật trải qua thời gian mấy năm rất nhiều đã qua kỳ Cứ việc m ộ thời c ú t t quá h hạn n dược c vật ũ gian không h p ả là không thể dùng, nhưng phong hiểm dùng, cũng c đề o quá h khả năng kéo dài những dược vật kia công hiệu, hắn i dài kia ề u Vì vật tận năng công kéo dược đ e mấy đại đều bộ phận dược vật dược c t vào năm tiêu hao hắn hiện tại chỉ còn một chút thuốc cứu mạng p e n i n silin rất t r o n g yếu có thể tiến triển chậm chạp chu hạo nhiên không dám đánh cược lúc nào có thể tìm tới thích hợp nguồn gốc những thuốc kia một mực không dám động lý lệ thuộc dự tính này g sinh tới gần những dược vật này thật liền thành sau cùng một đạo phòng tuyến mổ cung sinh cần sạch sẽ phòng sinh cùng kinh nghiệm phong phú nhân thủ nhân thủ không thiếu thái y địa viện phái tới bốn cái hữu mổ cung sinh kinh nghiệm thầy thuốc trong đó còn có hai cái là trong cung đỡ đẻ kinh nghiệm phong phú nữ y quan phòng sinh bố trí khá là phiền phái chu hạo nhiên cảm thấy chỉ dựa vào cồn hân hương sắt t r ù n g hiệu quả quá kém từ trong không gian lật ra một cái hư hao từ ngoại đèn dùng thời gian thật dài mới sửa chữa tốt cho phòng sinh làm tiêu s á t chuẩn bị trong lòng của hắn biết có thể làm chuẩn bị đều làm hắn sở dĩ còn đang không ngừng lặp lại chuẩn bị thật sự là khẩn trương thái quá phạm phất chỉ có không ngừng làm chuẩn bị mới có thể xếp hiểu hắn tâm tình khẩn trương lý lệ thuộc thân thể sưng gặp hắn mỗi ngày khẩn trương bộ dáng lý lệ thuộc thật cao hứng nhưng không muốn để cho hắn quá sầu lo thai thứ nhất ta có chút bận tâm rất bình thường thôi chu hạo nhiên cố gắng giả bộ như nhẹ nhõm tận khả năng không để cho mình nhìn khẩn trương quá độ dự tính ngày sinh càng là tới gần hắn càng là nóng lỏng càng về sau vậy mà mất ngủ cả đêm trông coi lao bà không có mấy ngày mắt q u ầ n thâm liền đi ra hắn tiểu tụy bộ dáng để lý lệ thuộc rất là đau lòng phủ lên phủ quận công bảng hiệu trong nhà hữu nhân khí chỉ là khí áp rất thấp chu hạo nhiên cảm xúc cũng tại ảnh hưởng những người khác thời gian ngày lại ngày trôi qua tâm thần bất định xoắn suýt bên trong liền đến t r i n h quán bảy năm mùng một ư ơ i tháng sáu lúc buổi sáng lý lệ thuộc ngay tại trong viện tàn bộ đột nhiên hô to đau bụng lập tức nước ối b i ế n phá chu hạo nhiên cùng hồng cô khẩn trương đem nàng mang tới chuẩn bị s o n g phòng sinh đỡ đẻ nữ quan đem hắn đuổi ra ngoài chu hạo nhiên gọi tới thái y đ ị viện thầy thuốc ở bên ngoài chờ l ấ y nếu như xuất hiện khó sinh liền để bọn hắn xuất thủ hồng cô đối với hắn xin mời nam thầy thuốc cử động biểu hiện ra ngoài quyết tuyệt cự tuyệt chu hạo nhiên phi thường nôn nóng ngài lúc này còn quan tâm những này hưu không có ta chỉ cần công chúa cùng hải tử bình an vô sự ngài thi đem hồng cô lôi đi tâm ta phiền lâm phúc nhìn hắn nôn nóng không còn hình dáng hoàn toàn mất hết ngày thường chấn định sợ hắn thật đem hồng cô thế nào tranh thủ thời gian cứ gọi người đem n à n g kéo đi t i ề n viện chu hạo nhiên tại ngoài phòng sinh đi qua đi lại lý lệ thuộc tiếng kêu đau đớn giống như là cái truy một dạng đâm vào trong lòng của hắn toàn bộ phủ quận công bên trong trừ hồng cô đang khóc náo những người khác là không dám t h ở mạnh bách lý thông thiên nghe h ỏ i chạy tới gặp hắn như vậy khẩn trường cưỡng ép lôi kéo hắn tọa hạ khuyên bảo thời gian từng giây từng phút trôi qua lý lệ t h u c tiếng kêu đau đ ớ n càng lúc càng lớn chu hạo liền muốn xông vào phòng sinh đúng lúc này đợi trong phòng sinh chuyển ra nữ quan thanh em ngạc nhiên đầu đi ra tốt công chúa dùng sức thuận sinh không cần lo lắng hít sâu đối với cứ như vậy hô hốt lại dùng lực mau ra đây chu hạo nhiên thu lại bước chân thối lui đến trong viện nữ quan kinh nghiệm phong phú các nàng nói là thuận sinh vấn đề cũng không lớn tim của hắn rốt cục b u ô n g xuống một nửa đầu góc của hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác đứng lên không biết qua bao lâu trong phòng sinh xuất hiện một tiếng to rõ tiếng khóc phòng sinh cửa mở ra một cái khe nhỏ mang theo khẩu trang nữ quan hướng hắn hô chúc mừng phò mã sinh con trai niềm vui công chúa cùng tiểu công tử mẹ con bình an hô chu hạo nhiên thật sâu thở ra một hơi thân thể lúc đó liền mềm n ũ n g bách lý thông thiên đỡ lấy hắn cười nói lần này yên tâm đi chờ một lát mới có thể nhìn thấy hải tử ngươi tọa hạ nghỉ ngơi một lát chu hạo nhiên rốt cục lại trở thành cái k i a nghe khuyên ra hỏa cười ngây ngô lấy tọa hạ miệng đều muốn ngoắc đến mang thai ta làm cha ta hữu hải tử ha ha ha chu hạo nhiên lại phấn khởi đại khái hai mươi phút đi qua phòng sinh cửa lần nữa mở ra chu hạo nhiên không kịp chờ đợi và vào sau đó hắn liền thấy trong tá lót cục thịt nhỏ nhìn chằm chằm cục thịt nhỏ nhìn thật lâu trong miệng hắn tung ra hai chữ thật xấu nữ quan cười nói con mới sinh đều là dạng này chờ mấy ngày nữa tiểu công tử lệ n ợ nhất định là cái mỹ nam từ đâu chu hạo nhiên lại cười ngây ngô đứng lên l ã o bà vất vả ngươi lý lệ thuộc sắc mặt tái nhuận lại là mang theo dáng tươi cười hải tử thế nào ôm tới ta xem một chút chu hạo nhiên muốn ôm hải tử nhưng không biết làm sao ôm lại không dám ôm tiểu g i a hỏa mềm nhún hắn thử nhiều lần cũng không dám ôm hắn vụng về động tác đưa tới lý lệ thuộc cùng nữ quan trận trận tiếng cười chu hạo nhiên cùng lão bà anh, anh em em nửa ngày đột nhiên nhớ tới hải tử còn không có danh tự hỏi lý lệ thuộc có hay không thích hợp a g i a lúc trước cho hắn lấy tên đâu đ ề u cái gì a g i a nói nếu là đứa con trai liền gọi bất di kiên định không thay đổi bất di cắt thật không có văn hóa a g i a thế nhưng là phá lệ ban tên cho ngươi đừng không biết tốt xấu tốt tốt tốt chúng ta nhỏ bất di có danh tự nữa nha từ khi nhỏ bất di xuất sinh chu hạo nhiên trong vòng một đêm khôi phục bình thường trên mặt nhiều rất nhiều dáng tươi cười mỗi lần hắn vươn tay đụng vào tiểu gia hỏa thân thể đều có thể cảm nhận được một cũ cảm giác thân thiết có lẽ loại này thân thiết chính là huyết mạch ở giữa liên hệ đi nhìn xem hài tử từng ngày biến hóa chu hạo nhiên có đôi khi sẽ xa vào đến một loại linh hoạt kỳ ảo bên trong nhiều khi sẽ không hiểu n g i người n lý lệ t h u ộ c cho là hắn sinh bệnh mời thầy thuốc đến thầy thuốc đã kiểm tra hắn tình huống cũng nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra thằng đến có một ngày hắn n g t người n thời điểm đột nhiên hôn mê bất tỉnh phủ quận công bên trong lập tức gà bay chó chạy lý lệ t h u ộ c có chút không biết làm sao mời tới nàng có thể nghĩ tới tất cả mọi người không ai có thể nói rõ ràng hắn là tình huống gì biểu hiện thân thể bình ổn lại là đối ngoại giới kích thích không có bất kỳ phản ứng nào lý lệ thục rất khẩn trương muốn cho lý nhị phát báo bất quá chạy tới lý cung phụ ngăn trở nàng cùng lý cung phụng cùng một chỗ chạy tới hữu ba người nhiễm mẫn viên thiên cương còn có một cái lao giả tiên phong đạo cốt ba người vừa nhìn thấy trên giường chu hạo nhiên đều là khiếp sợ không thôi viên thiên cương cơ hồ là thốt i a thai tức làm sao có thể lao giả tóc bạc đưa tay khoác lên chu hạo nhiên trên đỉnh đầu một lát sau hắn hiền hòa diện mục trở nên kinh nghi bất định nhiễm mẫn đạo hắn thế nào lao giả thu tay lại là thai tức mà lại trong cơ thể hắn khí ngay tại tiêu tán biến thành một loại lao hủ chưa từng thấy qua đồ vận lý lệ t h u khẩn c h ư ơ n ó i xin hỏi trường giả như thế nào thai tức phò mã t ì n huống như thế nào Lao giả nhìn về phía về thai r o n ngực nàng g c u bất t h tức nhi g ư ờ i n ư t h a nhi dựng tại mẫu thể, công thành thể, chúa có thể hiểu tại mẫu có khi á c l o ạ tẩy cân phạt thủy. Thai cân nhi khi sinh ra trước thể nội hữu một cỗ tiên tiên chi khí sau khi sinh con mới sinh tiếp xúc đến thế gian ở khắp mọi nơi vận đ ộ n khí tức tiên tiên chi khí thoái hóa muốn lần nữa đáo tiên tiên chi khí chỉ có võ đạo đột phá vào tiên tiên cảnh giới chính là cái gọi là tu sĩ h ắ n hẳn là tại đột phá chỉ là thai tức cực kỳ hiếm thấy bình thường là tu sĩ cấp cao hướng tầng thứ cao hơn đột phá thời mới có thể ngẫu nhiên phát động nghe được chu hạo nhiên không có việc gì lý lệ t h u c nỗi lòng lo lắng bông xuống phò mã khi nào có thể tỉnh lại lâu là nửa tháng ngắn thì ba ngày không được q u ấ y giày nữa hắn thay tức thời gian càng dài cùng hắn có ích càng lớn nhiễm mẫn v ẫ n đục con mắt hiện lên một s á t na thanh minh tiểu tử này trên người bí mật thật sự là không ít thú vị thú vị viên thiên cương sắc mặt biến đổi không chừng chỉ lưu lại một lát liền cáo từ rời đi chu bất di trăng tròn thời điểm chu hạo nhiên mới mơ mơ màng màng mở hai mắt ra ánh vào hắn tầm mắt c h à n g cảnh dọa đến hắn trực tiếp từ trên giường bắn lên hắn phát hiện chính mình chỉ mặc một đầu bốn góc quần mà bên cạnh hắn vây quanh mấy cái manh nam nhiễm mẫn lý cung phụng viên thiên cương hoàng n g h ĩ n g h sùng lạc Liều, thời còn có mấy cái hắn không biết nhưng trên thân tản ra khí tức cường đại người ngoa tạo các người đối với ta làm gì chu hạo nhiên phát nổ nói tục cảnh giác nhìn chằm chằm những người này c h ư một trăm năm mươi tám đại lão để cho người ta vây xem nhất là để nhiều cường giả như vậy vây xem chu hạo nhiên toàn thân nổi ra gà bất quá mấy người giống như không muốn cùng hắn nói chuyện nhẫm vẫn lật bàn tay một cái hắn liền cảm giác hữu một t o à núi n lớn đặt ở trên lưng lúc này tê liệt ngã xuống trên giường mấy người tại trên thân thể của hắn một trận thao tác hắn tâm muốn chết đều hữu các vị các, các ngươi làm cái gì vậy chu hạo nhiên cần cầu xin mời những cường giả này bông tha mình đại khái mười phút sau trên người hắn áp lực biến mất mấy người cuối cùng là bông tha hắn đi vừa nói chuyện chu hạo nhiên mặc quần áo tử tế tiến tới nghe bọn hắn nói chuyện hắn rất ngạc nhiên bọn g i a hỏa này là diễn một màn áo thai tức đằng sau hết thể chưa biến chúng ta là không nhìn lầm viên tiên h cương gãi tóc lộ ra m ộ ư ơ i phần hoang mang lý cung phụng lắc đầu hoàng gia trong mật tảng không có nói tới nếu là đạo môn cũng không ghi chép chúng ta sợ là cao hứng hụt một trận viên tiên h cương đối với nhiễm mẫn đạo thánh giả kiến thức rộng rãi ngài có thể có nghe nói hắn loại tình huống này nhiễm gãi b ả nói vương tại thục vách vậy trước như trung trên núi gặp qua một chút ngàn năm trước Hoa, phía trên hữu cùng loại hắn như vậy tình huống, không gặp tại thục một một chút hoạ, loại chỗ bích phía hữu c qua làm sao không có văn tự phân tích, bản vương phân bản không cách nào tự tích, cách g ả i đến ọ c ý nghĩa. Nói đ kỳ quái bản vương mấy trăm năm này thấy qua tu sĩ cấp cao không ít nhưng từ chưa chân chính được chứng kiến thai tức là cái gì q u a n cảnh chỉ ở trong cổ tịch gặp qua chút ghi chép các ngươi có thể từng tận mắt thấy mấy người cùng nhau lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về phía lao giả tóc bạc lý cung phụng đạo tôn đạo huynh có gì kiến giải lao giả vớt râu trầm ngâm một lát l ã o hủ cũng không có thấy tận mắt biết có quan hệ thai tức sự tỉnh đồng đều lấy b thư đạo tàng làm gốc bất quá theo nghề thuốc nhà thuyết pháp hắn nên loại bỏ thể nội ngoại t à lại như là nhục thân quay về bản nguyên nên ví dụ cũng không tham khảo giá cả giá trị mấy người thất vọng lắc đầu thời khắc một tiếng phật hiệu nhớ tới á di đà phật thời gian trước bần tăng ngược lại là gặp qua một vị thiên trúc tăng nhân khổ hạnh từng có thai tức bất quá cùng chu thi chủ tình h uống cách nhau rất xa chu hạo nhiên lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một cái tóc ngắn hòa thượng nhìn kỹ hòa thượng kia dáng vẻ trang nghiêm hai đầu lông mày lộ ra một loại ôn hòa chi khí niên kỷ nhìn không tính lớn nhưng đứng tại những đỉnh cấp cường giả này bên trong không chút nào không nhận khí tức của bọn hắn ảnh、hưởng. c h u hạo n h i ê n n g h e rõ, mấy người kia là đương nhiên biết mình trên thân xảy ra chuyện gì bất quá hắn không có khả năng nói cho những người khác cũng không muốn bị chú ý ta có thể nói ra tới chỉ có hai điểm thứ nhất trong cơ thể ta sinh ra một cỗ so khí lực lượng mạnh hơn năng lượng của nó mật độ càng lớn ta phân tích nó hẳn là trong cơ thể ta khí áp co lại mà thành cụ thể tác dụng h ò a khí không sai bị lắm thứ hai ta không phải tu sĩ cùng lý cung phụng tình huống hẳn là cũng khác biệt ta có thể di động vật phẩm nhưng là không có khả năng tùy tâm điều khiển đơn giản tới nói ta chính là ta là không giống với khói lửa các vị nghiên cứu tình huống của ta nhất định là h ư n g phí sức lực nghe được hắn nói mỏ đám người ra mặt run run lý cung phụng khí trực tiếp cho hắn tới cái bạo lật đồ h ậ n trướng hầu ngôn loạn n g ự a cái gì ai u ta cũng làm cha ngài làm sao còn lấy ta làm cho con như thế nào lao phu vui lòng hai người n á o trò những người khác mặc dù hay là trong lòng nghi hoặc trùng điệp nhưng cũng mất tâm tư tiếp tục nghiên cứu dù sao cũng thảo luận không ra kết quả chu hạo nhiên nói đa tạ các vị quan tâm ngày mai tiểu nhi t r ă n g tròn yến còn xin chư vị đến dự a đúng rồi còn không biết mấy vị này là lý cung phụng giới thiệu với hắn vị này là lao phu lão hữu tôn tư m ạ c dược vương tôn tư m ạ c chu hạo nhiên nghe được lão già tóc bạc lại là mặc đường tam bảo một trong tôn tư m ạ c hưng phấn kém chút nhảy dựng lên ván bối chu hạo nhiên bãi kiến tôn đặc trường đã sớm nghe nói ngài hành y tế thế vĩ đại sử tích văn bối đối với ngài kính ngưỡng như là nước sông quân quận liên miên bất tuyệt à. tô tư mạc thế nhưng là có thể xưng mặc đường túi cấp cứu tồn tại a mặc dù không biết y thuật của hắn đến cùng là cái gì trình độ nhưng có thể được dược vương tên nghĩ đến ở thời đại này đã là đối với đỉnh tiêm thầy thuốc chu hạo nhiên trong tay còn có đến không hết y thư phương thuốc thái y đ ị viện thầy thuốc trình độ không kém nhưng bọn hắn đều hữu chính mình sự tình muốn làm rất khó đem tinh lực dùng đến nghiên cứu y thuật cùng dược vật bên trên làm việc hiệu suất không cao đến bây giờ thời gian mấy năm một bộ phương thuốc cho sẵn còn không có biên minh mạch y học phát triển cần dê đầu đàn nếu có thể mời được dược vương dẫn đầu cùng thái y đ viện phía quan phương tề đầu tỉnh tiến làm nghiên cứu đại đường lĩnh vực y học nhất định có thể bay nhanh phát triển chu hạo nhiên cảm thấy đối với dạng này một cái đức cao vọng trọng lao thầy thuốc đưa lên như thế nào ca ngợi đều không đủ nhưng là hắn cái kia rõ ràng ngựa dùng tại ở đây bất cứ người nào trên thân đều không thích hợp ở đây đều là người nào tùy tiện sách đi ra một cái lý nhị khả năng đều muốn t r u n g thực hành lễ tồn tại à cái nào không phải xuất trần tiên nhân giống như đ ỗ n g nhiên nghe được gần như định nọt ngôn ngữ trong lòng lập tức dâng lên ác cảm tiểu hữu quá khen lão hủ chỉ là cái bình thường thầy thuốc nhưng không đảm đương nổi dược vững tên tôn đạo trường ngữ khí bình thản chu hạo nhiên sửng s ố không nghe ra người ta bất m liên tiếp đưa lên thả i hồng thí thẳng đến lý cung phụng đạp h ăn cái mông mới i miệng m mấy người đều là cười không nói vị đại sư này là chu hạo nhiên như quen thuộc cũng không cần lý cung phụng giới thiệu chủ động tiến lên bắt chuyện vị này tóc ngắn hòa thượng có thể cùng n h ấ ễ m mẫn tôn tư mạc bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ nhất định cũng không phải tiểu nhân vật quả nhiên hòa thượng há miệng chu hạo nhiên lại suýt chút nữa y nhảy dựng lên bẩn tăng pháp danh huyền trang huyền trang a chờ chút huyền trang lúc này trở lại đại đường sao chu hạo nhiên kềm chế kích động trong lòng hỏi thăm một chút hắn đi tây phương thiên trúc trải qua huyền trang mặt múi tr Bần n t ă đại sư kiến giải độc đáo văn bối bội phụ không nghĩ tới thế giới này huyền trang căn bản cũng không có đi về phía tây ý nghĩa chu hạo nhiên ngẫm lại cũng là phật môn bản thổ hóa đằng sau có thể nói cùng nguyên thủy thiên trúc phật môn hoàn toàn không phải một chuyện hà tất lại đi truy bản tố nguyên hắn không hiểu nhiều tông giáo phương diện đồ vật không dám hỏi nhiều sợ nói nhiều rồi thất ngôn khen vài câu liền chuyển hướng một lao giả khác lao giả này tóc bạc dâu bạc người mặc toàn đen s ắ c đạo môn pháo s ắ c mặt hồng nhuận phân t h ớ t trên mặt một chút nếp nhăn đều không có tinh khí thần rất đủ bần đạo viên thủ thành lại là cái đại nhân vật chu hạo nhiên lần này không có nhảy theo hắn biết viên thủ thành hẳn là đã sớm vũ hóa bất quá nhiễm mẫn loại lao tổ này tông bối nhân vật còn sống người ta viên đạo trưởng ẩn thế thanh tu nghỉ chút tin tức lấy thanh tịnh cũng rất bình thường hắn lại cùng hai người khác hẳn viên vài câu hai người này danh tự một cái g i á n g người chăn đ ị c h đầy người bắp thịt trung niên nhân hào thiên cơ tử chính là trưởng quản đạo môn long hồ bí cảnh đại lao toàn thân áo trắng g ầ y cùng cây gậy trúc lao nhân hào lâm lang tiên ô n g hắn tự giới thiệu nói là đến từ trên đông hải hai người này thực lực hẳn là người ở chỗ này ở trong gần với nhiễm mẫn chu h ả o nhiên cảm thấy bọn hắn so lý cung phụng cường không phải một chút điểm bất quá tại ngoài bí cảnh đ ộ n g thủ ai mạnh ai yếu khó mà nói lý cung phụng cũng là bụt giống như tồn tại đâu đại khái là loại kia tùy tiện không lộ diện lao quái vật đi chu hạo nhiên biết được thân phận của những người này đại khái biết phát sinh ở trên người mình sự tình theo bọn hắn nghĩ hết sức trọng yếu bồi tiếp coi trường t r i ê u đại đứng lên đại lao ở đây một mực không có gì cảm giác tồn tại là liêu hoàng nghĩa cùng nghe sùng ba người cáo từ trước chu hạo nhiên chứa hỏi một chút tình huống của mình các đại lao lại thảo luận một cái b u ổ i c h i ề u cũng không có xuất r a cái gì kết luận nói thật bọn hắn hẳn là rất thất vọng mang theo tràn đầy chờ mong mà đến chờ mong có thể từ chu hạo nhiên trên thân đạt được một chút có trợ giúp bọn hắn thêm gần một bước đồ vật hoặc là gợi mở kết quả làm không hiểu ra sao thiên cơ tử cùng huyền trang gặp thực sự từ chu hạo nhiên nơi này không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, lâm lang tiên ông là cái r ư ợ u nhân lại muốn cùng chu hạo nhiên làm ăn lâm lang tiên ông đạo tràng tại đông hải chỗ sâu trên một hải đảo cùng trên lục địa giao thông không thiện bản thân hắn cơ bản không ra khỏi cửa nhưng là đệ tử của hắn cùng ở trên đảo sinh hoạt không ít người phải được t h ư ờ n g lên b ờ chọn mua giao dịch cần một loại nhanh chóng phương tiện giao thông tiên ông lúc đến nhìn thấy thủy sư ở bên ngoài huấn luyện bay kéo thuyền cảm thấy tốc độ cực nhanh rất thích hợp cho lâm lang đảo người sử dụng liền nghĩ mua sắm mấy chiếc sinh ý tìm tới cửa chu hạo nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt vỗ b ậ ngực cam đoan xưởng đóng tàu trước cho tiền bối sắp xếp xế hai chiếc thuyền đổi một cái cường giả đ ỉ n h cấp một cái gia o tỉnh có lời bất quá người ta lâm lang tiên ông là tiền bối sẽ không chiếm hắn tiền nghi dù n g một hộp lớn đông châu trực tiếp thanh toán ba chiếc bay kéo thuyền tiền đặt cọc có thể cùng tiên ông như vậy rộng thoáng tiền bối hợp tác vạn bối vinh hạnh đã đến các vị nếu có hứng thú không ngại tại tân châu lưu thêm chút thời gian vạn bối trong tay đổ tốt không ít đâu những đại lão này giá trị bản thân không ít nếu đã tới không hảo hảo làm thịt một đao muốn tiên lôi đánh xuống hắn thương nhân diễn xuất làm cho người ta không nói được lời nào trừ lâm lang tiên ông chỉ có viên thiên cương hướng hắn định một nhóm đồ dùng hàng ngày các đại lao cảm thấy chu hạo nhiên không ngừng trào hàng thương phẩm cử động quá đáng ghét liên tiếp cáo tử cuối cùng chỉ còn lại có lý cung phụng cùng nhiễm m ẫ n ăn xong c ơ m tối chu hạo nhiên đi xem nhìn vợ con bị hai vị đại lao mang ra phủ lên thuyền biến mất vài ngày ngay cả chu bất di tiệc đầy thắng đều không có hiện t h â n không ai biết mấy ngày nay ba người đi nơi nào ngoại nhân chỉ biết là bọn hắn sau khi trở về lý cung phụng trở về trường an nhiễm m ẫ n tại tân châu ngoài thành sư sơn bên trên ở lại sư sơn từ đây thành tân châu cầm khu tùy tiện không dám h ữ người tới gần giang khẩu xa đảo thành tôn tư mạc tại linh nam đạo tràng đạo tràng đổi tên thần chu hạo nhiên về đến nhà không có mấy ngày hắn chờ đợi đã lâu tin tức từ nam dương truyền về lúc này hưng ơ phấn nhảy lên cao ba thước c h ư một trăm năm mươi chín thiên hạ không có cơm t r ư a miễn phí mỗi ngày trông coi lão bà nhìn xem hải tử một ngày một cái dạng thời gian rất thoải mái chu hạo nhiên hải tử lão bà n h i ệ t kháng đầu đều nhanh quên hương liêu quần đảo sự t ì n h t r í n h quán bảy năm trung thu trước giờ lưu nhân quỹ mang theo hai chiếc bay kéo thuyền cùng mười mấy chiếc đổ đầy hương liệu cùng tù binh đội tàu trở về chu hạo nhiên vừa trở lại lĩnh nam thời điểm thiên trúc đất vương thương thuyền liền đến hương liêu quần đảo tìm người ba tư giao tiếp năm nay hương liệu số định mức. khi bọn hắn phát hiện hương liêu q u ầ n đảo vậy mà đã đổi chủ thời điểm thế mà động lên ý đồ xấu người tiên trúc mặt ngoài thuận lợi cùng thủy sư hoàn thành giao dịch nhưng không đến một tháng liền dẫn mấy chục chiếc thuyền cùng hơn bốn ngàn người đánh lén thủy sư muốn chiếm lĩnh cái kia hương liệu nơi sản sinh thay thế người ba tư làm hương liệu bán b u ô n thương kết quả bọn hắn một đầu va vào lưu nhân quỹ cho người ba tư dự bị t r o n g cạm b ấy bi kịch tới một cái toàn quân bị diệt tiện thể cho thủy sư soát một đợt công lao lưu nhân q u ý nguyên bản định trực tiếp đem tù binh cùng tịch thu được thuyền chức đưa về tân châu bất quá hắn từ tù binh trong miệng biết được người thiên trúc sở d ĩ không có làm sao điều tra địch t ì n h liền v ộ i vàng xuất binh năm dương là bởi vì tin tức để lộ cho ba tư ở trên trời trúc giao lưu sứ giả bọn hắn sợ người ba tư tại bọn hắn trước đó quay về hương liêu c u n đảo liền vượt lên trước độc thủ biết được tình huống này lưu nhân q u ý lập lại chiêu cũ cũng không nóng n ả y đưa về tù binh cùng chiến lợi phẩm lại đem bẫy dập bố trí tốt chờ lấy người ba tư tới cửa hai mươi bảy tháng sáu sáng sớm tín hưng phát hiện người ba tư hạm đội hương liêu quần đảo đối với người ba tư mà nói thật sự là quá trọng yếu bọn hắn không tiếp v ố n liếng tổ chức một c h i do ba mươi hai chiếc chiến thuyền mười bảy chiếc vận binh thuyền bảy chiếc tàu tiếp tế tạo thành khổng lồ đội tàu binh lực đạt tới hơn bảy ngàn người muốn nhất cử đoạt lại hương liêu quần đảo từ lạc liêu tại chu hạo nhiên đằng sau trở về linh nam thủy sư bên này chiến lược cao đoan liền có chút không đáng chú ý đối mặt mấy lần tại mình binh lực cùng chiến thuyền lưu nhân q u ý không có lựa chọn liều mạng mà là để phụ bình tại hương liệu vườn trồng chọn bố trí mai phụ Tất t cả r a người bị bao thuốc nổ ném máy bắn bóng dịp địch thừa vào thuốc thuyền xuất động, thừa dịp bóng đêm tập kích một đợt địch nhân nội tàu, đem tất cả rơi vào đội tàu chiến kích nhân hậu h kiểu cả nổ ném động, máy mới đêm đem nội rơi đội p ơ n vận binh thuyền làm hỏng, trốn. n g g lập chạy, tức sau làm đó ư ba tư chiến thuyền đối bọn hắn theo đuổi không bỏ nhưng là những cái kia vận binh thuyền bị hao tổn nghiêm trọng mấy chiếc thuyền không bao lâu liền đắm chìm mặt khác mấy chiếc vận binh thuyền cứu rơi xuống nước đồng bạn đằng sau quá tải nghiêm trọng đành phải mau chóng đăng nhập chiếm lĩnh cơ sở điều kiện rất tốt hương liệu vườn trồng trọt để người ba tư thu hoạch được một cái vững chắc trên lục địa cứ điểm đến an trí vận binh trên thuyền binh lực cho chiến thuyền cung cấp an toàn chỉnh đốn khu vực đi ngang qua đại dương mà đến người ba tư đội tàu phi thường mệt mỏi không nghỉ ngơi một chút căn bản là không có cách tiến hành cao độ chấn động chiến đấu lưu nhân q u ý đoán chắc địch nhân ý nghĩ đem uy hiếp lớn nhất địch thuyền đều i đi cho tân châu phủ binh sáng tạo tiêu d i ệ t địch nhân đăng nhập bộ đội cơ hội thủy sư chiến thuyền cùng người ba tư chiến thuyền ở trên biển rằng co vài ngày hương liệu vườn trồng trọt bên này người ba tư lục quân không có chút nào ngoại ý muốn tiến nhập tân châu phủ binh vòng phục kích một trận bao thuốc nổ trào hỏi mưa tên lại bao trùm mấy lần mai phục ném bom tay đưa lên hai đợn nạp liệu đăng nhập những cái kia ba tư trong quân tinh nhuệ võ giả cùng ba cái thánh đ ồ liền bàn giao người kiệt s ứ c ngựa hết hơi người ba tư lúc đó liền bị đánh sập rất nhanh ngay cả bọn h ắ n vận binh thuyền cũng đánh đắm chỉ còn lại có mấy chiếc tàu tiếp tế muốn chạy chạy không được thành công bị thủy sư cứng rắn thuyền buồn bắt được hương liệu vườn trồng chọn một trận chiến gần bốn nghìn ba tư binh sĩ toàn quân bị diệt chỉ có không đến năm trăm người nhịn đến chiến tranh kết thúc trên biển lưu nhân q u ý thu đến tín ưng mang tới lục chiến kết quả lúc này quay đầu dẫn người ba tư chiến thuyền hướng vòng mai phục chạy bốn ngày sau đó hải chiến mới chính thức bộ phát tại thông qua một ch sớm m ai phục tốt thủy sư quan binh cùng tân châu phủ binh đối với người ba t ư chiến thuyền phát động công kích hỏa pháo bao thuốc nổ ném m á y bắn trên trăm đỡ giản dị xe bắn đá cùng hơn ngàn dấu ở rừng đức bên trong binh sĩ cơ hội là đồng thời hướng người ba t ư chiến thuyền khai hỏa trên trăm phát pháo đạn mấy trăm bao thuốc nổ cùng hơn ba mai lựu đạn chỉ dùng không đến hai mươi phút liền đánh đắm dòng nước phía sau sáu bảy chiếc chiến thuyền đem tuyến đường chắn gắt gao sau đó hai bên bờ đường quân bắt đầu di động hướng còn lại địch thuyền tiến công ba m ư trên chiến thuyền cao thủ cùng tu sĩ xông lên bờ cùng võ đạo tư tân châu chiến sung phủ cùng thủy sư cao thủ chém giết cùng một chỗ. lưu nhân q u ý vội vàng để đội tàu quay đầu rết vào tuyến đường bên trong dùng hỏa pháo cùng không có lương tâm pháo khoảng cách gần cho địch thuyền lần lượt đ i ể m danh không đến một giờ địch thuyền liền đều tại chật hẹp dòng nước bên trong ngồi đáy hải chiến kết thúc rất nhanh nhưng là trên lục địa chiến đấu lại kéo dài vài ngày người ba tư trên chiến thuyền cao thủ nhiều lắm s o đăng nhập bộ đội thêm ra trí ít mười mấy lần cho dù là hữu bộ phận tay súng trường gia nhập chiến đấu cũng chỉ có thể khó khăn lắm triệt tiêu đối phương tại cao giai về mặt chiến lược ưu thế thủy sư ở bên trong binh sĩ cùng địch nhân tại trên hải đảo chiến đấu mấy ngày thời gian thẳng đến đem địch c ò nhưng lại mới tàn quân đầu Trận chiến là m chu t hạo nhiên lại đối với kết quả như vậy bất mãn hết sức nhìn thấy lưu nhân quý cùng ngày đem hắn cùng thủy sư mấy cái tướng lính mắng một trận vang tâm mà nói lưu nhân q u ý bọn hắn cái này một trượng đánh rất tốt nhưng cùng chu hạo nhiên yêu cầu cách biệt q u á xa bán hỏa khí bộ đội đối với vũ khí lạnh bộ đội lại là hưu tâm tính vô tâm còn có thể lớn như vậy thương vong tại hắn nơi này làm sao đều giải thích không đi qua hắn hạ lệnh dựa theo gấp năm lần tiêu chuẩn trợ cấp chiến tử tướng sĩ cũng để lưu nhân q u ý bọn người làm khắc sâu kiểm điểm lưu nhân q u ý bọn người cảm thấy rất bị khuất bất quá quan hơn một cấp đệ chết người bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật trở về nghĩ lại trận chiến này được mất đương nhiên lưu nhân quỹ cũng mang về một cái để hắn nhảy lên cao ba thước tin tức tốt bọn hắn bắt làm tù binh đồng thời từ bọn hắn trong miệng biết được ba tư cùng đại thực chiến sự thăng cấp vô lực lại bài xuất đại quy mô viễn trinh hạm đội cướp đoạt hương l i ề u quần đảo thân yêu a ba m ư n g ư ơ i không phải muốn đi trường ăn sao ngươi bây giờ có thể xuất phát chu hạo nhiên tự mình cho a ba m ư đưa tới người ba t ư lần thứ hai đại bại tin tức a ba m ư vẻ mặt đau khổ nói công tước các hạng ư ơ i đến tột u cùng muốn làm gì ngươi có thể nói thẳng không cần tới đây n ụ c nhã ta bất bất b ấ ta t thân yêu a ba m ư tiên sinh ta làm sao lại n ụ c nhã ngươi đây chu hạo nhiên cười khoác k h o t a y tương lai chúng ta sẽ là thân mật nhất đồng bạn đâu đối đãi người một nhà ta luôn luôn rất khẳng thái a ba m ư một mặt một b ư ớ c chu hạo nhiên giải thích nói ba m ư tồn tại đối với đại đường rất trọng yếu cho nên chúng ta sẽ không nhìn xem các ngươi bị đại thực người tiêu diệt ta đại đường hoàng đế bệ hạ quyết định cho ba m ư b ấ t là cho, cho gia tộc của ngươi vô hạn trợ giúp thẳng đến các ngươi đối với đại thực người lấy được tính quyết định ưu thế a ba m ư b ừ n g tỉnh đại ngộ dáng tươi cười khổ hơn đại đường hoàng đế bệ hạ trợ giúp làm miễn phí sao chu hạo nhiên mumbai ngươi cứ nói đi thiên hạ không có cơm chưa miễn phí a c h ư ơ g một trăm sáu mươi tân châu hợp tác dự thảo nghị quyết thiên hạ đương nhiên không có cơm chưa miễn phí lý nhị cũng tốt chu hạo nhiên cũng được liền t r i ề u đ ỉ n h t r ư công cũng là điển hình chủ nghĩa thực dụng người đại đường cùng hậu thế vương triều khác biệt bất quá phải nói đường huyền tông trước đó tất cả kẻ thống trị cùng thống trị tập đoàn đều rất thực tế không có gì thiền triệu thượng quốc tự giác cũng không thế nào truy cầu mặt mũi đồ vật tựa như lý nhị cái kia trời khả hãn xưng hảo lại không chút nào ảnh hưởng hắn đối ngoại chinh phục hùng tâm trang trí nói hai câu lời hữu hích liền muốn tại đại đường trên thân chiếm tiện nghi đừng nói là cửa ngay cả cửa sổ đều không có nên đánh người thời điểm tuyệt đối không mang theo do dự chu hạo nhiên cũng giống vậy thế thường người đời sau loại kia gần như ngay thẳng đối ngoại tư duy đơn giản tổng kết một chút chính là người tốt ta thật lớn nhà tốt thời điểm làm sao đều tốt nói cùng một chỗ làm sinh ý làm cái giao lưu cái gì không có vấn đề nếu dính đến tự thân căn bản lợi ích tuyệt đối là một bước cũng không được không phục liền đánh tới ngươi chịu phục hai lần trên biển thảm bại đã để a ba tư gia tộc minh bạch bọn hắn không có năng lực lại chiếm cứ hương liêu còn nào đại đường sẽ không cho bọn hắn phản công cơ hội ba tư gặp phải thế cục rất nguy hiểm đại thực người quật khởi mạnh mẽ ba tư không gian sinh tồn liên tiếp bị áp xúc đã đến rất nguy hiểm thời khắc bọn hắn cần chính là một cái mạnh hữu lực ngoại viện mặc dù cái này ngoại viện vừa mới gây mất ba tư trọng yếu nhất quân phí nơi phát ra nhưng đại đường thân xuất việt thủ ba tư quốc vương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt a ba tư gia tộc cũng không thể cự tuyệt đây là một loại hai q u y ề n tướng so sánh đơn t u y ể n đề không có tuyển hạng thứ ba a ba tư không phải loại kia đầu hóc ngu si đơn thuần tướng lĩnh huynh trưởng của hắn cùng thúc phụ cũng không phải đứng cao bọn hắn nhìn thấy tự nhiên là nhiều a ba tư thúc cháu ba người đơn giản trao đổi một chút đáp ứng chu hạo nhiên điều kiện không có cách nào bọn hắn không được chọn mặc kệ đại đường hoàng đế đối bọn hắn ôm như thế nào g i p tâm hương liêu quần đảo đ o ạ t lại vô vọng dưới cục diện tuyệt đối không thể để cho đại đường trở thành địch nhân của bọn hắn không nói những cái khác chỉ cần đại đường cái kia có thể xưng ơ kinh khủng lĩnh nam thủy sư cắt đứt bọn hắn cùng trời trúc các nơi trên b i ể n giao thông ba tư hủy diệt liền ở trong tầm tay tương phản cùng đại đường hợp tác coi như biết rõ là uống rượu độc giải khát bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận đại đường điều kiện cùng đại đường hợp tác có lẽ sẽ không đối với ba tư gặp phải nguy hiểm cục diện có tác dụng lớn bao nhiêu nhưng là trong ngắn hạn tuyệt sẽ không hữu tệ hơn kết quả a ba tư thúc thúc h ố luân tá hy vọng đi trường an triều kiến lý thế dân tranh thủ nhiều hơn một chút viện chu hạo nhiên cự tuyệt thỉnh cầu của hắn bởi vì hắn không muốn trên triều đình minh tranh ám đấu ảnh hưởng đến kế hoạch của mình cùng ba tư tiền kỳ hợp tác lợi ích đối với đã mất đi đại lượng nội bộ thị trường lĩnh nam quá trọng yếu thế ra môn việt tay quá dài không thể để cho bọn hắn đem bàn tay đáo ba tư đi hắn cùng lý nhị cãi cọ mấy ngày lại hỏi thăm a ba tư t h ú c cháu ba người ba tư tình huống hiện tại quyết định một phần viện trợ kế hoạch viện trợ chủ yếu chia làm ba bộ phận đầu tiên là lại vũ khí trên trang bị viện trợ từ khi lò cao luyện thép xuất hiện đại đường sắt thép sản lượng ngay tại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng chu hạo nhiên làm ra sức nước đúa rèn các loại máy móc đằng sau. Vũ chu í hạo nhiên cảm thấy súng đạn bộ đội trong tương lai trong vài năm liền sẽ trở thành trên chiến trường chủ lực giữ lại nhiều như vậy vũ khí lạnh hoàn toàn không cần thiết còn phải tốn tiền bảo dưỡng được không bùng mất người ba tư vừa vặn bởi vì trường kỳ chiến tranh tổn thất dẫn đến trang bị cung cấp khó khăn những trang bị kia vừa vặn có thể dùng từ người ba tư trong tay đổi lấy vàng bạc thương phẩm người ba tư đạt được đại lượng trang bị có thể vũ trang càng nhiều bộ đội chống cự đại từng h người đại đường thanh lý mất những cái kia cũ kỹ trang bị có thể đạt được đại lượng tài phú cùng thương phẩm song phương ai cũng không thiệt thòi đại đường vừa ra tay chính là mười vạn người trang bị a ba tư thúc cháu ba người có chút hủ dọa mặc dù đường quân trang bị khả năng cùng ba tư quân đội phương thức tác chiến không quá xứng đôi nhưng này thế nhưng là có thể trang bị mười mấy vạn người trang bị nha đại đường nói cho liền cho. Liên n xem bộ phận thứ hai là phương diện kinh tế hợp tác lý nhị yêu cầu ba tư khai phóng hải loan phụ cận bến cảng để đại đường t h ư ơ n g thuyền tự do đỗ cũng cho phép đại đường tại xe buýt kéo đến ba tư cùng trời trúc duyên hải thiết lập cảng thiết tế trên lục địa người ba tư phải bảo đảm cảnh nội tia lộ thông suốt không có khả năng trở ngại đại đường thương phẩm thông qua tia lộ hướng tây vận chuyển cùng giao dịch để báo đ á p lại đại đường đem ổn định hướng ba tư cung cấp liên tục không ngừng vũ khí dựa vật cùng mặt khác chiến tranh nhất định thương phẩm duy trì ba tư cùng đại thực người tác chiến lý nhị vẫn là phải chút ra mặt cũng không có nâng lên đại đường thương đội cùng đội tàu quá cảnh thuế vụ vấn đề điểm này để a ba tư mấy người trong lòng dễ chịu không ít chỉ ít từ trên điểm này nhìn đại đường là thật đem ba tư trở thành hợp tác đồng bạn mà không phải trở thành bộ phận thứ ba chính là lao động chuyển vận đại đường nhân khẩu không t í n h thiếu nhưng tuyệt đối là không đủ dùng nhất là l í n h nam cực kỳ khuyết thiếu sức lao động ba tư chỉ hạ nhân khẩu cũng không ít chừng ba bốn ngàn vận nhiều nhân khẩu là một quốc gia cơ sở nhưng phải xem là tình huống như thế nào ba tư nội bộ nhân khẩu đã bao hàm quá nhiều không cùng một t ộ c bảy yên ổn thời điểm những nhân khẩu này là lính thu thuế nơi phát ra rất quý giá nhưng là ba tư hiện tại bấp bên một chút tộc đàn vốn cũng không đầy ba tư thượng tầng thống trị nay tần mai sở cùng đại thực người câu kết làm bậy không phải số ít bọn hắn đối với ba tư mà nói là không ổn định nhân tố đối với đại đường nhất là đối với linh nam mà nói thì là quý giá nhân lực tài nguyên song phương liền lao động chuyển vận vấn đề ăn nhịp với nhau a ba tư ba người không có chút gì do dự liền đáp ứng hướng lĩnh nam chuyển vận nhân khẩu điều kiện chu hạo nhiên cho bọn hắn điều kiện cũng rất ưu đãi sức lao động có thể để khấu tiền hàng hắn sẽ không đi làm vạn người phỉ nổ nô lệ mậu dịch thật chỉ là cần đại lượng sức lao động mà thôi bất quá hắn tin tưởng lấy trung châu văn hóa đồng hóa năng lực chỉ cần một hai đời người thời gian những cái kia đưa vào sức lao động liền sẽ tại lĩnh nam cắm dễ trở thành đại đường chỉ hạ một cái mới tục đản hay là vấn đề kia lúc này người cũng không có minh sắc quốc gia cùng dân tộc khái niệm trung ngoại đều như thế đại quy mô nhất dung hợp dân tộc phát sinh ở thời kỳ này không có gì lạ chu hạo nhiên cùng a ba tư gia tộc đại biểu đại đường cùng ba tư ký kết phần hiệp nghị này bị hậu thế xưng là tân châu hợp tác dự thảo nghị quyết trở thành đại đường này sau、so、đối ngoại phương thức cùng thái độ một cái trọng yếu tham khảo đương nhiên đây là nói sau a ba tư thúc cháu ba người tại hiệp nghị sau khi ký kết cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được bọn hắn không nhắc lại đi triều kiến đại đường hoàng đế sự tỉnh ngược lại càng không ngừng thúc giục chu hạo nhiên phong thích ba tư tù binh bọn hắn không có khả năng chỉ còn mỗi cái gốc lấy trở về như thế không tốt cho gia tộc và ba tư quốc vương bàn giao chu hạo nhiên không quá muốn thả những ngày tù binh trở về những ngày tù binh đều là kinh nghiệm phong phú thủy thủ lấy ra liền có thể dùng trả về thật là đáng tiếc bất quá hắn cân nhắc liên tục hay là đáp ứng thả người thậm chí ngay cả bọn hắn thúc cháu ba người cùng tù binh tiền chuộc đều không có m u ố n ngược lại là đem bốn chiếc sửa xong ba tư chiến thuyền cũng cho bọn hắn lần thứ nhất hợp tác tôi thành ý muốn cho đủ dù sau ngày sau cả gốc lẫn lại muốn thu trở về a ba tư hết sức cao hứng mang theo thúc thúc khố luân tá đáo tân châu bọn hắn không thể chỉ mang vũ khí trang bị trở về cũng muốn thừa cơ hội về điểm huyết chu hạo nhiên rất hào phóng đồng ý cho bọn hắn ký sổ tiền hàng các loại vận chuyển vũ khí trang bị đội tàu khi trở về cùng một chỗ mang về chính là hắn tin tưởng a ba m ư gia tộc không dám khất nợ chính mình tiền hàng a ba mươi b n h trưởng thì là tiếp nhận những tù binh kia để bọn tù binh trở lại trên thuyền huấn luyện lấy bảo chính bọn hắn tại áp giải những vũ khí kia trang bị thời an toàn lý nhị hành động rất cấp tốc hiệp nghị một ký kết đại lượng vũ khí trang bị liền trực tiếp lên thuyền cho lĩnh nam giao hàng không đến bốn mươi ngày trên trăm chiếc lớn nhỏ thuyền liền tiến vào tân châu cảng chu hạo nhiên không có chỉ hoán thời gian thừa dịp quý phong còn không có chuyển hướng lập tức an bài hàng hóa chuyển tàu xuất phát mấy năm này lĩnh nam tạo thuyền năng lực tăng lên rất nhiều đ á o trinh quán bảy năm tháng tám t h a tuần x u ố nước g n thuyền biển trọng tải liền vượt qua bảy nghìn tấn nghe không nhiều vẫn còn so sánh không lên hậu thế một đầu nội hà s à lan nhưng đặt ở thời đại này đã rất hoa trương đương nhiên chu hạo nhiên tạo những thuyền này mục đích chủ yếu là bồi dưỡng tạo người c h è o thuyền người cùng thỏa mãn lĩnh nam gần đây buôn bán trên biển ngư nghiệp cùng vận chuyển nhu cầu sưởng đóng tàu lại mở công tân hải thuyền chính là năm trăm tấn các bước tạo thuyền cần từ từ tích lũy hắn hưu trọng t à i vượt qua bốn tấn thuyền bồn nguyên bộ b ả n vẽ vấn đề là đại đường hiện tại tạo đi ra sao mới xuống nước thuyền biển tăng thêm bắt được chỉnh đốn qua những cái kia ba t ư thiên trúc thuyền cùng mười mấy chiếc cứng rắn thuyền bồn cùng hộ hàng thủy sư chiến thuyền hợp thành một chi có được trên trăm chiếc thuyền thuyền l ớ n đội trên đội tàu c h ở đầy vũ khí trang bị thương phẩm hàng hóa lĩnh nam buôn bán trên biển rốt cục một lần nữa khởi hành trung thu trước giờ đội tàu xuất phát a ba m ư cũng không hề rời đi tự nguyện lưu lại làm có tin cứ việc chu hạo nhân không tin hắn có thể bù đắp được giá trị hơn trăm vạn sâu hàng hóa nhưng a ba m ư thái độ làm cho h chu hạo nhiên mới bắt đầu xử lý những cái kia bị bắt người thiên trúc người thiên trúc mạch não mười phần thanh kỳ bị bắt thiên trúc tướng l i n h thêm mà tại nhìn thấy chu hạo nhiên trước tiên liền hướng hắn phát ra uy hiếp bọn hắn tuyên bố muốn chu hạo nhiên đưa bọn hắn trở về cũng bồi thường tổn thất của bọn họ bằng không bọn hắn vương hội dẫn đầu thiên quân vạn mã san bằng đại đường chu hạo nhiên rất im lặng lúc đó liền đem bọn hắn ném đi đào quáng tăng ca khôi h ả i thiên phú thật sự là xuyên qua ngàn năm ý nguyên đạt được hoàn mỹ kế thừa a đến cùng là ai cho bọn hắn như vậy dũng khí đâu chu hạo nhiên không có khả năng lý giải lưu nhân i k h quý cùng ó k h tô định phương nghe nói lưu cầm đánh thập phần hưng phấn đầu năm nay nghĩ ra đầu người hoặc là đầu thai kỹ thuật tốt hoặc là chém người kỹ thuật tốt không khéo bọn hắn đầu thai kỹ thuật không đúng chỗ nửa đời cực kỳ xấu hổ cũng may bọn hắn h ư u một tay cực tốt chém người kỹ thuật có thể dựa vào quân công hôn suốt đầu chỉ là chu hạo nhiên đối bọn hắn trước đó chiến tích không hài lòng lắm dẫn đến lý n h ị đối bọn hắn ban thưởng chậm chạp chưa tới số sách để bọn hắn có chút cảm giác nguy cơ vừa nghe nói lại có cầm đánh lại có thể lập công tự nhiên khá cao hứng bất quá bọn hắn cùng chu hạo nhiên ở chung lâu đối với hắn lớn mật cảm xúc rất sâu thiên trúc khoảng cách đại đường rất xa bọn hắn cảm thấy hoàng đế liền xem như rất tức giận thiên trúc đoạt thức ăn trước miệng cọp hành vi cũng sẽ không làm to chuyện viễn trinh không thể nói tới thì tới bọn hắn rất hoài nghi đạo mệnh lệnh này cũng không trải qua hoàng đế trao quyền chu hạo nhiên là gan là rất lớn còn không có đạt tới chưa lý nhị đồng ý liền phát động đối ngoại chiến tranh trình độ hắn cùng lý nhị trao hỏi lý nhị có ý tứ là cho thiên trúc một bài học là được chó cắn ngươi một ngụm ngươi không có khả năng cũng cắn hắn gõ một gậy đánh chạy là được chỉ là chu hạo nhiên không cảm thấy đánh chó một gậy có thể tạo được bao lớn tác dụng nhất là đối với một đầu mạch não không bình thường chó mà nói. chỉ có đánh gây chân của nó mới có thể phát triển trí nhớ đại đường hai năm này vừa khôi phục chút nguyên khí lý nhị không muốn làm to chuyện mà lại phía tây thổ cấp hồn gần nhất có chút được đà lẫn tới thổ phiền tựa hồ cũng hưu muốn ăn đòn dấu hiệu hắn không tâm tư cùng thiên trúc nhân so đo cái gì nhưng là cân nhắc đáo thiên trúc là buôn bán trên b i ể n trọng yếu thị trường một trong song phương đánh một cầm cũng nên có cái biện pháp giải quyết hắn cũng có khuynh hướng cho đối phương một chút giáo hấn miễn cho ảnh hưởng đến song phương mậu dịch hắn cho chu hạo nhiên mệnh lệnh kỳ thật chỉ có một đầu triều đình không ra tiền thủy sư cùng súng đạn doanh không thể có tổn thất lớn mặt khác tùy ý chu hạo nhiên phân tích một chút lý nhị tâm thái cùng mình b à i trong tay cho là hoàn toàn có năng lực từ mấy cái kia thiên trúc đất vương trên thân đạt được đầy đủ chỗ tốt thuận tiện đạt tới chấn n h i ế p mục đích của đối phương hắn lấy ra lý nhị tự tay viết điện văn cho hai người nhìn nhìn qua đ i ệ n văn tô định vương cười đến khỏe miệng muốn liệt đáo l ô thai phò mã ngươi nói cuộc chiến này phải đánh thế nào đánh tới trình độ gì lưu nhân quỹ ma quyền sát trưởng nghe nói thiên trúc đất vương dạy dỗ công chúa rất á n nếu không ta làm mấy cái trở về hiến cho bệ hạ chu hạo nhiên vô bàn một cái h bệ hạ tam cung lục viện mệt mỏi muốn chết còn cần ngươi cho bệ hạ tìm nữ nhân tô định vương n é n cười lưu nhân quý gãi gãi đầu hh không cho bệ hạ cho nào đó chính mình tìm bà gì cũng là tốt thôi ta cũng không có thành ra đâu chu hạo nhiên lường hắn một cái phùng thúc không phải giới thiệu cho ngươi hắn cháu gái sao ăn trong chén nhìn xem trong nồi trộn dạng nhỏ lưu nhân quý nghe vậy vẻ mặt đưa nam nói cũng đừng phùng công cháu gái thế nhưng là cổ tu ta nhìn thấy những côn trùng kia tê cả ra đầu, đầu. chu hạo nhiên mới lười nhác quản người ta về tư nói ra trở lại chuyện chính b ậ y hạ không có bản giao cụ thể tác chiến mục tiêu chúng ta có rất lớn phát huy không gian hai người con mắt trong nháy mắt liền sáng lên bọn hắn cũng là linh nam khai phát kế hoạch cổ đông từ trên trời trúc trên thân người lấy được chỗ tốt không thể thiếu bọn hắn phát huy không gian rất lớn mang ý nghĩa ích lợi rất lớn về phần nói chiến tranh phong hiểm thật có l ỗ i trên thế giới này còn không có đành phải chỗ tốt bất bỏ ra chuyện tốt lại nói đi theo chu hạo nhiên đánh qua nhiều như vậy cầm bọn hắn đối với mình thủ hạ hữu lòng tin tuyệt đối đặc biệt là trước đó tại nam dương bọn hắn chỉ bằng mượn lửa khí liền hại chết một cái chung dài tu sĩ thiên chúc người sức chiến đấu như vậy đồ、ăn. chỉ cần giải quyết bọn hắn cường giả những chuyện khác đều tốt nói chu hạo nhiên nói ra ta là nghĩ như vậy mục đích lần này chủ yếu là cho thiên trúc mấy cái kia đất vương một cái dạy dô khó quên tiện thể để cho chúng ta thương phẩm có thể ở trên trời chúc thị trường tiêu thụ càng thông thuận đây là mục tiêu thứ nhất mục tiêu thứ hai là mấy cái kia đất vương bà khố ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn ta muốn để thiên trúc mặt khác đất vương nhìn thấy trung thực cùng chúng ta làm ăn ăn ngon uống sướng dám đ n g ý đồ xấu ta để bọn hắn quần lót đều không để lại hai người cùng nhau gật đầu tốt chính là muốn dạng này mới thông khoái không có vấn đề không đem những tên kia đầu khớp xương ép ra dầu nào đó liền cả một đời cô độc mục tiêu định ra còn lại chính là cụ thể kế hoạch tác chiến chu hạo nhiên để cho người ta tìm tới những cái kia bị bắt binh lính bình thường hỏi thăm mấy cái kia thiên trúc đất vương tình huống biết được muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp đất vương hữu ba cái bên trong một cái hay là thiên trúc nam phương r ồ i r à o nhất hắn lập tức cùng tô định phương cùng lưu nhân q u ý thương nghị ra một bộ đại khái tác chiến phương án súng đạn doanh phụ trách giải quyết ba cái đất vương dưới trướng những võ giả kia cùng tu sĩ chu hạo nhiên lại phái thời cái kia la các loại võ đạo từ tu sĩ hỗ trợ thủy sư trước giải quyết hết thi thiên trúc nam phương các bang đất vương cơ bản đều hưu tham dự buôn bán trên biển bởi vậy thủ hạ nuôi không ít chiến thuyền gõ rơi những địch nhân này linh nam thủy sư mới có thể an tâm đăng nhập thủy sư đăng nhập đằng sau trực tiếp chiếm lĩnh bên cảng nguyên điệu thành lập trận địa trở lấy mấy cái kia đất vương quân đội đưa tới cửa đánh bại quân đội của bọn hắn đằng sau chính là trực đảo hoàng long chu hạo nhiên đối với thủy sư cùng súng đạn doanh có lòng tin tuyệt đối nhưng là đối phương dù sao cũng là ba cái bang đất vương chỉ hạ nhân khẩu không ít thủy sư cùng súng đạn doanh binh lực có hạn chấp điện chiến có thể nhưng muốn cầm tới ba cái đất vương bảo khố khả năng không quá dễ dàng. cho nên liền muốn chiêu mộ chút tôi tớ quân đến tăng thanh thế chiêu mộ tôi tớ quân nhiệm vụ giao cho những tù binh kia đi làm cho thật tốt chỗ nên vấn đề không lớn ở tiền thế ngang vung người ở trên trời c h ú t lần nào cũng đúng thủ đoạn đáng giá tham khảo làm tốt kế hoạch chu hạo nhiên cơ bản liền mặc kệ tô định phương cùng lưu nhân quỹ năng lực rất mạnh không cần hắn nhiều quan tâm hắn gác tội thế ra m u ô n thiệt để lĩnh nam tình cảnh trở nên khó khăn rất nhiều muốn cải biến lĩnh nam tình trạng chỉ có thể thành, thành thật thật vùi đầu phát triển tân châu khu công nghiệp kiến thiết hừng hực khí thế muốn hắn quan tâm sự tình không ít hắn còn muốn mất thời gian chú ý học viện sự tỉnh còn muốn bồi vợ con mỗi ngày trải qua đều rất phong phú hắn tinh lực chủ yếu đặt ở giáo dục cùng khu công nghiệp bên trên kỹ thuật là có sẵn nhưng muốn chuyển hóa thành sức sản xuất rất nhiều nhân tài cùng cơ sở vững chắc thiếu một thứ cũng không được có đôi khi hắn hận không thể trong trường học học sinh có thể trong vòng một đêm trưởng thành là hợp cách nhân viên kỹ thuật giáo sư các loại cao tố chất nhân tài đáng tiếc liền xem như mở hặc hắn cũng vô pháp vi phạm khách quan quy luật bất quá hắn hay là có biện pháp dùng những phương thức khác để đền bù nhân tài không đủ vấn đề tỉ như xóa nạn mụ chữ tỉ như xây dựng kỹ năng lớp huấn luyện các loại đều có thể nhanh chóng tăng lên công nhân tố chất trình độ t r ư ớ c 162, thỏa hiệp nghệ thuật xóa nạn mù chữ làm việc một mực tại tiến hành không sai biệt lắm thời gian hai năm đi qua hiệu quả cũng không tệ lắm rất nhiều nông nghiệp vườn cùng nhà máy công nhân làm thuê trên cơ bản có thể nhận ra năm sáu trăm chữ thường dùng nắm giữ cơ bản toán học tri thức cũng không ít bất quá công nhân sẽ chỉ biết chữ chắc chắn còn chưa đủ cần càng nhiều thực tiễn mới có thể nắm giữ những kiến thức kia chu hạo nhiên tại trường a n các học sinh tới bọn hắn trải qua hơn hai năm toàn ngày chế học tập có thể đảm nhiệm bộ phận xóa nạn mù chữ công tác vì tăng tốc xóa nạn mù chữ tiến độ hãy tìm được huyền trang đại sư cùng mấy vị lĩnh nam bản địa tương đối nổi danh học giả nghiên cứu ra một bộ thích hợp trường an tiếng phổ thông ghép vần hệ thống trên thực tế trung châu đã sớm có một bộ hoàn thiện cắt vận hệ thống phụ trợ mọi người biết chữ học tập chỉ bất quá bộ này cắt vận đánh dấu âm hệ thống bậc cửa tương đối cao c ầ n trước nhận biết hơn ba trăm cái chữ mới có thể sử dụng những chữ này âm tiết đến phiên thiết ra cái nào đó chữ chính xác âm đọc muốn biết chữ muốn trước học cắt vật chữ vô cùng phức tạp chu hạo nhiên dùng hậu thế biện pháp trực tiếp dẫn vào chữ cái la tinh đến đại biểu phát â m nhận biết hơn năm mươi cái chữ mẹ nhưng so sánh nhận biết mấy trăm chữ Mới ghép vần chu ó vẻ ơ đơn sơ, i người định trong sao dù dự tham chế chỉ h có ở y ề n trang đại sư là c hạo u đều quá y ê n nghiệp nhà ngôn ngữ học, mặt khác đều là hai thanh đao, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn học, khác hai là mặt bất t đao, i Bởi hiện tại lĩnh nam rộng này vần thống. nó dụng, không quan hệ, ngày ghép hệ thật hữu chút hệ, h sau kém ở bộ vì từ từ sự à nhiên t ệ n liền n i tốt. Chu Hảo h sẽ tại trường an khu công nghiệp kỹ năng lớp huấn luyện dập khuôn đi qua kỹ năng lớp huấn luyện truyền kinh nghiệm muốn so chỉ nói khóa hiệu suất cao nhiều lớp học liền thiết trí tại trong nhà xưởng chuyên nghiệp cương vị lao sư phó đến tay nắm tay chỉ đạo vì để cho lão sư phó bọn họ không giữ lại chút nào truyền thụ kinh nghiệm chu hạo nhiên cho bọn hắn cung cấp một loại đặc thù trợ cấp đến đánh vỡ truyền thống nghệ không khinh truyền quy tắc có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đối với hắn mà nói đều không phải là vấn đề lớp xóa nạn mù chữ cùng kỹ năng lớp v ấ n luyện quy mô lớn xây dựng đứng lên hiệu quả tạm thời còn không nhìn thấy nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần găng sức sắt mài thành kim không dùng đến mấy năm linh nam liền sẽ có được một nhóm cao tố chất công nhân công nghiệp tri hành học viện bắt đầu kỳ thứ hai triêu sinh thời kỳ thứ nhất học sinh tại học viện liền học không chỉ có hưởng thụ giáo dục tốt đẹp điều kiện trên sinh hoạt cũng coi như không tệ cực lớn giảm bớt học sinh trong nhà sinh hoạt gánh vác hữu thời kỳ thứ nhất học sinh làm tấm gương kỳ thứ hai chiêu sinh quá trình cực kỳ thuận lợi hơn bốn người báo danh chu hạo nhiên cân nhắc đáo học viện đã đi đến quỹ đạo bách ra cửa cùng trường a n người tới có thể chống đỡ lấy càng lớn quy mô dạy học làm việc tuyển chọn trong đó ba bốn nghìn người chi hành học viện lập tức biến thành một cái có được gần sáu danh sư sinh trường học thầy cho nhân số so đại đường các nơi huyện học chung vào một chỗ còn nhiều Cũng c xa xa hắn liền tật xấu này chuyện tốt bên trên sẽ không để cho người nào đó giành mất danh tiếng hoàng đế đưa tiền chu hạo nhiên liền dám muốn ba mươi k h lão, lão phùng bọn người tự h nhiên ư n g là một t số không có ý kiến tổng hợp nông nghiệp vườn số lượng càng nhiều quan phủ lối địa phương quản hạt năng lực liền càng mạnh có thể thu đến thuế liền càng nhiều bọn hắn những ngày cổ đông kiếm lời cũng nhiều hơn một công nhiều việc chuyện tốt ta chu hạo nhiên trải qua hậu thế một đoạn thời gian công nông nghiệp treo ngược giai đoạn biết rõ không có kèm theo đáng giá nông nghiệp căn bản đi không dài không có nông nghiệp tương quan sản nghiệp trèo trống muốn làm lớn quy mô công nghiệp sản xuất cũng là hư hảo cả hai nhất định phải hảo hảo phối hợp đương nhiên còn có một việc nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng đó chính là sửa đường lĩnh nam mặc dù thủy vực rộng lớn trên nước giao thông tiện lợi nhưng là giao thông đường bộ tình huống không phải bình thường kém hoặc là nói ra thành chấn đằng sau căn bản không có lộ muốn phú tiên tu lộ mặc kệ trên nước giao thông lại thế nào thuận tiện hoặc b é t lục địa giao thông cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đáo nhân viên cùng vật liệu lưu động lấy linh nam tình huống hiện tại không thành lập lên một bộ cơ sở đường thủy giao thông l ư ớ i muốn có lớn phát triển tiền c ả n h căn bản chính là nói xuông lý nhị muốn tại trường an đáo lạc dương ở giữa tu một đầu đường xi、si、măng mà không được l i n h nam không có người cản trở chu hạo nhiên nhấc lên muốn sửa đường lao phùng ướp gì đâu hứa kính tông cùng lý đạo huyền không quá tích cực bởi vì sửa đường phải bỏ tiền linh nam tình huống vừa vặt một chút căn bất ả n không nổi n h bỏ bao ra i ê i tới ề n s ử quá chu hạo nhiên đề nghị làm sự tình những người khác sẽ không phản đối hàn đối với tất cả cổ đông nói rõ sửa đường bất kiếm tiền nhưng là có thể từ phương diện khác thu hồi đầu nhập tiền vốn mà lại hữu hiệu suất cao giao thông mạng lưới vẹn vẹn năm nay nửa t h ư ớ c năm thủy sư mang về hương liệu liền để lĩnh nam khai phát tập đoàn thu lợi vượt qua bốn trăm linh n sâu đất liền thị trường cũng hưu hơn ba trăm linh Nam khai sâu thu nhập tăng thêm hai năm trước buôn bán trên biển về khoản tập đoàn có thể điều động tiền vốn vượt qua mấy triệu sâu cho dù là bài trừ rơi các nhà chia hoa hồng cùng đến tiếp sau đầu nhập có thể di động dùng tiền vốn cũng tại bốn trăm linh sâu t à hữu số tiền hữu kia đầy đủ đem tân châu phủ cận m ộ ư ơ i một cái châu huyện trọng điểm khu vực cùng khu quán sản dùng xi、si、m a n g lộ liên tiếp tiền hữu không biểu hiện có thể lập tức khởi công lộ tuyến khảo sát vật liệu xây dựng sinh sản lao lực điều động không phải tiểu công trình cần một cái quan sát điều hành bộ môn đi cân đối chu hạo nhiên để hứa kính tông đem phủ n h à sự vụ giao lại cho lý đạo huyền cùng phong dư cầu điền cận văn kéo một cái tiểu đ ồ n đội p h ù n g án g phái c h ú t quen thuộc dân bản x ứ văn tự nhiên tình huống người gia nhập linh nam con đường kiến thiết kỹ thuật cùng cân đối tiểu tổ liền xây dựng bắt đầu thao tác sửa đường các hạng công việc cơ sở kiến thiết phương diện trước mắt quy hoạch chỉ những thứ này còn lại chính là làm từng bước đi làm đầu tháng chín tân châu khu công nghiệp kiến thiết hoàn thành chu hạo nhiên quyết định thành lập một cái mới cơ sở gia công chuyên môn cho khu công nghiệp sinh sản các loại sinh sản dùng máy móc s ư ở n g quân sự một mực kiêm chức chế tạo dân dụng máy móc lúc không giờ làm một chút không có gì trường kỳ xuống dưới khẳng định bất có lời dù sao xưởng quân sự liền điểm này sản lượng sản xuất vũ khí trang bị sản lượng đều là căng thẳng vừa vạn trường an khu công nghiệp đến đây một nhóm nắm giữ c ô máy thao tác nhân thủ những người này lại phóng tới s ư ở n g quân sự cũng không thích hợp nếu như không để cho bọn hắn bắt đầu từ số s ư ở n g quân sự trong khoảng thời gian này lại tân sinh sinh hai đài máy hơi nước đem không cần đến những cái kia cỗ máy điều đi ra tân châu cơ r i i hạn giá đỡ liền dựng lên tới còn lại chính là bên cạnh tiếp khu công nghiệp sinh sản đơn đặt hàng bên cạnh mở rộng nhà máy máy móc quy mô hay là không đội vàng được lý nhị cho mười năm kỳ hạn đã qua nhanh một phần ba chu hạo nhiên cảm thấy lấy tình huống hiện tại mà nói muốn hoàn thành nhiệm vụ thời gian khả năng không quá đủ bất quá hắn cũng rất bất đắc dĩ biết đi học phái không có khả năng một đêm lớn mạnh cần thời gian a cũng may lý nhị một mực không có thúc giục hắn và không liền nên rụng tóc nói tóm lại lĩnh nam khai phát kế hoạch tiến triển thuận lợi tri hành học viện quy mô đi lên tổng thể hướng tốt chu hạo nhiên không có gì tốt quá nghiêm khắc bốn lĩnh nam biến hóa bên này không có khả năng che giấu người chu hạo nhiên tại giang khẩu đạo tràng trận chiến k i a n suất tấn đầu ngọn gió người thế ra hận hắn hận đến n g h i ế n răng hận không thể hắn lập tức chết bất đắc kỳ tử bất quá hữu ly núi thánh giả tại là cái ai cũng không dám làm tồn tại thực lực tuyệt đỉnh không ràng buộc trêu chọc người như vậy nếu có thể nhất cử cầm xuống còn tốt nếu để cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội không ai có thể ngăn được hắn trả thù hai ba trăm năm trước người thế gia liền đã bỏ ra qua giá cao t h n g trọng không ai nguyện ý lại đi nếm thử đối phó hắn chu hạo nhiên cũng là vô địch kim thân gia trì các loại cao sản giống tốt tại đại đường đạt được diện tích lớn mở rộng những cái tia trồng trọt khoai lang khoai tây cùng cây ngô nông hộ đã được đến tương đương lợi ích thực tế cho dù là người thế gia tại dân gian biên tạo đại lượng hắn hát liệu thuần phát nông hộ tự có một cây cái cân chu hạo nhiên những cái tia hát liệu mọi người phần lớn là cười một tiếng chi người thế gian g ư ợ c lại là không có gì h ắ c liệu nhưng không cho nông hộ mang đến mảy may chỗ tốt tương phản bọn hắn tại nông hộ sinh hoạt có chút cải thiện thời điểm liền gia tăng các loại nghiền ép thủ đoạn từ nông hộ trong tay cướp đoạt càng nhiều chỗ tốt so sánh chưa từng quen biết lại cho bọn hắn mang đến thực tế chỗ tốt chu hạo nhiên bọn hắn càng muốn tin tưởng mình trong đất mầm trong nhà lương chu hạo nhiên cùng lĩnh nam k h ó làm nhưng không có nghĩa là người thế gian tình huống đằng sau cái thứ nhất cần phải làm là yêu cầu triều định hướng lĩnh nam thuế từ xa xưa tới nay lĩnh nam lấy củng khổ cùng hoàn cảnh ác liệt nội danh triều đình đừng nói từ lĩnh nam thu thuế không cấp lại liền cảm ơn trời đất bây giờ lĩnh nam nhất là mới châu làm trung tâm đông bộ thập nhất châu huyện bách tính nếu cơ bản giải quyết tấm no cái kia cho triều đình nộp thuế chính là thuận lý thành trương người thế ra không thể đến lĩnh nam vơ vét của dân s ạ c h trơn tại thuế khoản bên trên d ư a một tầng năng lực vẫn phải có công lương quốc thuế ngươi không giao thử một lần lập tức để cho ngươi công thần biến phản tặc tin hay không mà lại từ lĩnh nam áp giải thuế khoản thuế ruộng lên phía bắc không chỉ có thuận tiện người thế ra từ đó dư lợi còn có thể suy yếu lĩnh nam thực lực ngay h ấ t cử ư n tiện, người thế gia đối với cái n à mười phần đệ bụ, cơ hội mỗi lần hội phần lần bụng, đệ cơ từ r i hội việc này, để lý nhị phiền phiền. ề đều u nhấc Nhị không thắng để sẽ lên này, Ngay Lý t đầu lý nhị còn có thể lấy lĩnh nam k h ô n đốn đã lâu không nên thu thuế tăng thêm lĩnh nam b ách tính gánh vác làm cớ qua loa tắt trách nhưng từ lý thừa cản trong miệng cùng lĩnh nam khai phát tập đoàn đưa ra đi lên khoản cùng việt quốc công phủ lui tới trong công văn phát hiện l ĩ n h nam tình huống tựa hồ tốt có chút quá mức hắn có chút bận tâm lĩnh nam làm lớn đằng sau không tốt kết thúc địa phương cường đại lên liền làm tự lập ví dụ thế nhưng là nhiều lắm không phải do hắn vị hoàng đế này không lo lắng người thế ra tự nhiên biết hoàng đế tâm tư không ngừng ghé vào lỗ thai hắn hòng g i một lúc sau hắn không muốn từ lĩnh nam thu thuế cũng không được bất quá hắn hay là cùng chu hạo n h i ê n thông một chút khí mới hạ trí thúc thu lĩnh nam hướng lạc dương kho q u a n áp giải trình quán bảy năm hạ thuế trong ý chỉ nói cân nhắc đáo lĩnh nam hoáng lệ khắp nơi trên đất bách tính không dễ linh nam các địa châu huyện hàng n ă m chỉ cần giao nạp hạ thuế đồng thời lĩnh nam bách tính trong vòng năm năm không cần phục lao dịch vì trấn an địa khu khác bách tính thuê dung giọng chế độ thuế bên trong giảm b ấ t bộ phận lương thực trưng thu hắn mức xem như cho đại đường một cái tốt hơn nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn cảnh lý nhị cũng không phải loại kia không có ý nghĩ của mình để vương lĩnh nam có thể dùng thế lực bắt ép nhưng không thể đ lĩnh nam cũng không phải đất liền núi cao đường xa bách việt đ ư a hãn nếu như theo người thế g i a o ý nghĩ để lĩnh nam bổ giao đại đường lập quốc mười mấy năm qua thuế má chờ đợi triều đình chỉ có lĩnh nam phản loạn lại nổi lên quân tình đừng nói lĩnh nam những cái kia thật vất v ả xuống núi sơn dân không vui l ã o phùng cùng chu hạo nhiên cũng muốn cùng triều đình trở mặt chu hạo nhiên cảm thấy nộp thuế không có gì cùng l ã o phùng bọn người thương nghị qua đi lại trải qua cùng lý nhị c â u thông liền có nhằm vào lĩnh nam thu thuế phương án thuế rộn u g bên trên một chút tổn thất chu hạo nhiên cùng lao phùng không quan tâm bọn h ắ n hướng hoàng đế nói lên duy nhất thỉnh cầu chính là giảm miễn linh nam lao dịch ở đất liền địa khu lao dịch là triều đình tiến hành các hạng cơ sở kiến thiết thủ đoạn trọng yếu nhưng tại linh nam lao dịch chính là buộc sơn dân làm loạn bùa đòi mạng lao dịch là cái gì đơn giản tới nói chính là để đó nhà mình sống không thể làm cho quan phủ làm không công tại sức sản xuất thấp kém thời đại lao dịch là một loại tập trung lực lượng làm đại sự thủ đoạn nhưng là thực tế tới chỗ thao tác lao dịch liền biến thành phản loạn trọng yếu nhất nguyên nhân dẫn đến không hắn thô phóng quản lý cự độ áp bách quan lại địa phương từ đó mưu lợi bất chính lĩnh nam những cái kia trốn dân là thế nào tới bọn hắn khi trốn dân hắc hộ cũng không chỉ là bởi vì chạy nạn cầu sống tránh né chiến loạn càng nhiều hơn chính là bởi vì chịu không được lao dịch cùng nặng nghề thuế má cùng địa phương quan lại thân sĩ đa trọng áp bách mới có thể trốn vào rừng sâu núi thẳm lĩnh nam sơn dân ẩn hộ chí ít có hơn phân nửa là như thế tới để bọn hắn phục lao dịch thì hay không bọn hắn lập tức tạo phản cho người xem lao dịch tại chu hạo nhiên xem ra là cái rất bất khoa học quy định tại lão phùng xem ra chính là kích thích lính nam dân trở nên mầm t h a i h o ạ n lý nhị suy tính lính nam tình huống thực tế cùng nhiều mặt đạt thành thỏa hiệp hướng lính nam t r i n h thuế ngăn chặn người thế ra miệng lại không để cho lính nam tổn thương nguyên khí lính nam cũng có thể ổn định lại kiếm không dễ tốt cục diện đây chính là thỏa hiệp nghệ thuật cũng là hoàng đế cổ tay một kế không thành người thế ra lập tức ngược lại làm lính nam kinh tế bọn hắn làm hai chuyện một là tăng lớn đối với lĩnh nam thương phẩm t r ê n ép hướng lung tây lý thị cùng triệu quận lý thị tạo áp lực cùng sử dụng không ra gì thủ đoạn áp bách cùng hai nhà hữu tương quan hợp tác thương gia ý đồ để lĩnh nam thương phẩm mất đi càng nhiều thị trường bất quá bọn hắn tính toán thất bại không có các nơi đại lý cạnh tranh lung tây lý thị cùng triệu quận lý thị ngắn ngủi mấy tháng liền ăn lũng phải hà đông quan trung hà bắc m ả n g lớn thị trường kiếm lời đầy b u ồ n đầy bắt làm sao có thể nghe những người khác lời nói từ bỏ trong tay t h ị mỡ nhị lý minh sắc biểu thị không để cho chúng ta kiếm tiền ai cũng đừng nghĩ tốt hơn các người đả kích ta hợp tác thương gia ta liền làm các ngươi tại trên địa bàn của ta s ả n nghiệp còn kém kéo cúng họng hô đến nhà lẫn nhau tổn thương n h à không có hai tháng kẹp ở nhị lý ở giữa thái nguyên vương thị hà đông bùi thị kinh triệu vi thị cùng hoàng nông dương thị t r ư ớ c không chịu nổi loại này g i ế t địch một nghìn tự t ổ n một hai không không liệu mạng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương thái nguyên vương thị cũng mặc kệ mặt khác dẫn đầu cùng nhị lý hòa giải ngay sau đó luôn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy tương châu mã thị trưởng từ đột nhiên liền thành lý nhị mỗi phu tương châu hàm đan các vùng không còn cự tuyệt lĩnh nam thương phẩm tiến bảo mã thị gần như đâm lưng hành vi để phương bắt các nhà tập thể pha phòng hà đông h Kinh trước kia bọn hắn dùng thao túng lương giá chiêu này ngay cả hoàng đế đều có thể tùy tiện lắm húng chi là một cái nho nhỏ lĩnh nam người của chúng ta vào không được lĩnh nam đưa vào lương thực ngươi chu hạo nhiên cùng nhiễm vẫn không thể nói cái gì đi lao phùng cùng hứa kính tông biết được tin tức này khẩn trương không được bọn hắn hiểu rất rõ lương giá h uy lực cốc tiện thương nông ở đất liền nhiều nhất là lương thực cung cấp cùng thu thuế bên trên vấn đề nhưng là tại linh nam đó chính là có thể so với lao dịch và nổ một chút liền nổ loại kia chu hạo nhiên cùng bọn hắn ý nghĩ không giống với lương thực thôi tốt bao nhiêu đồ vật nào có người ta đưa lương không cần đạo lý tương lai mấy năm lĩnh nam nhưng là muốn đếm không hết lương thực lại nói bọn hắn ngàn g i m xa sôi hướng lĩnh nam vận lương có thể vận bao nhiêu căn bản là không đổi kịp lĩnh nam sản xuất thương phẩm giá trị. nhìn theo góc độ khác đây là người thế gia chủ động đưa tới cửa một đầu thương lộ nói không chừng lĩnh nam đọng lại sản lượng như vậy liền giải quyết vì để cho lão phùng bọn người an tâm chu hạo nhiên cố ý chính mình xuất tiền tại tân châu phía đông xây dựng một cái cự đại kho lương cũng cam đoan ăn tất cả xuôi nam lương thực cuối tháng một ư ơ i to to nhỏ nhỏ hàng ngàn con vận lương thuyền thừa dịp quý phong đến tân châu bọn hắn thật là bỏ tiền vốn nói ít chuyến này trở tới đây lương thực cũng hữu mấy trăm ngàn thạch đâu trên bên tàu nhìn xem hợp thành phiến vận lương thuyền chu hạo nhiên nếp miệng lên lão phùng lại là khẩn trương không được hiện chất ta mấy trăm ngàn thạch lương thực cũng không phải một khi lên mở, linh nam lương giả nói ít muốn chém ngang lưng chu hạo nhiên gọi tới lệnh hồ tu mục cùng x u â n h i ể u nói cho những thuyền kia lao đại và lương hành người lương thực bản công gia muốn hết muốn tiền tới t ì m ta ai dám một mình thiếu bán ta muốn đầu hắn hứa kính tông nhìn hắn thái độ lo lắng nói phò mã ép mua ép bán sự tình thế nhưng là không làm được ca chu hạo nhiên k h o á t k h o á t tay làm ăn thôi một người muốn đánh một người muốn bị đánh ta là lĩnh nam tổng quản nói làm sao giao dịch liền làm sao giao dịch không để cho bọn hắn ăn thiệt thòi liền tốt thôi người thế g i a muốn đảo loạn lĩnh nam lương giá thật là có không nhỏ khả năng bởi vì trước kia lĩnh nam thiếu lương thực không để cho lương thực lên bờ phong hiểm rất lớn mà lại phùng ra tuy là thổ hoàng đế kinh tế bên trên thực lực lại là kém quá nhiều căn bản vô lực khống chế lĩnh nam kinh tế càng không bỏ ra nổi tương ứng vật phẩm đến triệt tiêu đại lượng lương thực đưa vào mang tới thương phẩm giá trị t r ù n g kích hiện tại không giống với lúc trước lĩnh nam hữu đại lượng bản địa thương phẩm sản xuất mà lại đại bộ phận là giá cao đáng sản phẩm chu hạo nhiên toàn bộ ăn xuôi nam lương thực chỉ cần khống chế tốt lương thực không cần đại lượng tiến vào tân châu làm hạch tâm lương thực thị trường rất nhanh những lương thực này liền sẽ bị bản địa sản xuất lương thực trung hòa rơi căn bản là không nổi bào lớn bọn nước muốn làm đáo điểm này nhất định phải vận dụng một chút cường lực thủ đoạn còn muốn hữu khống chế lĩnh nam thị trường marketing mạng lưới không khéo những này chu hạo nhiên đều có mấy năm n à y hắn mặc dù không có chuyên môn đi kinh doanh lĩnh nam thương phẩm marketing mạng lưới nhưng là tân châu phụ cận mười một cái châu huyện thương nghiệp mạng lưới cơ bản đều là lĩnh nam khai phát kế hoạch cổ đồng tạo dựng lên bản địa những cái t i ê m a k e t i n g mạng lưới sớm đã bị bọn hắn hợp nhất chu hạo nhiên nói không để cho bọn hắn thu x ô i nam lương thực tuyệt đối sẽ không có người thu tăng thêm hắn lĩnh nam tổng quản. cho dù là phó thân phận những n à y vận lương thuyền liền không có cập bờ khả năng vận lương thuyền đội trực tiếp bị thủy sư xua đổi đáo trên biển đối mặt chu hạo nhiên cường thế thái độ phụ trách vận lương người thế g i a cũng không có lựa chọn liều mạng chu hạo nhiên lúc trước dám ở trước mắt bao người đối với người thế g i a đội tàu độc thủ đương nhiên cũng dám đối vận lương đội tàu độc thủ bọn hắn không muốn tìm chết bất quá bọn hắn cũng không tính từ bỏ lương thực bất cập bờ người lên bờ đi liên hệ tôi h cùng lắm thì trực tiếp tới cái cách bờ giao nhận để nơi đó người mua nghĩ biện pháp đem lương thực vận lên bờ mục đích làm theo có thể thực hiện nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là lên bờ đi liên lạc người mua người thừa hứng mà đi mất hứng mà về căn bản không ai nguyện ý thu trong tay bọn họ lương thực lên tới phùng gia lương hành xuống đến những cái kia sơn dân đầu lĩnh liền không có một cái nói ra muốn mua lương người thế ra hỏi thăm một chút tân châu lương giá thấp làm cho người g i ậ n x ô i quan trung lương giá bình quân tại môi đấu mười hai văn trên thế giới nhưng tại tân châu phụ cận lương thực đồng đều giá chỉ có môi đấu lục văn liền xem như tốt nhất đầu gốc giả gạo trắng cũng mới môi đấu cựu văn tiền bọn hắn ra giá môi đấu bảy đồng tiền hữu người mua mới có quỷ hạ giá chúng ta lần này đến không làm kiếm lời chỉ cần lương thực tiến vào lĩnh nam nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành không b không không có, có bồi bồi cần lo lắng chủ gia hữu bàn giao các ngươi những ngày thương nhân lương thực bồi thường bao nhiêu các nhà gấp đôi bồi thường các ngươi như vậy như vậy chúng ta liền yên tâm hữu người thế ra là tẩy thương nhân lương thực lực lượng liền đủ lần nữa tìm tới bản địa lương hành c h à o hàng bọn hắn mang tới lương thực kết quả vẫn như cũ hay là không ai nguyện ý thu vậy liền lại hạ giá còn hạ giá lại hàng nhưng chính là tặng không tặng không liền tặng không có thể bán ra lần này xa thuyền tiền là được người thế g i a n à y sinh ác độc trực tiếp báo giá môi đấu hai văn tiền thật sự là thành t r à n g đại phóng tặng khí thế lần này rốt cục hữu người đ ộ n g tâm mười mấy nhà bản địa lương hành một chút liền bảo chọn bất quá tính tiền thời điểm ra chút vấn đề bản địa lương hành không bỏ ra nổi quá nhiều vàng bạc đồng tiền bố liên tiếp sắp tơ lụa cũng ít đáng thương cho nên bọn hắn đưa ra dùng lĩnh nam đặc sản đến để khấu tiền hàng Người g thế sau nghĩ cũng không n g h đó người thế ra liền thấy lĩnh nam thủy sư tự mình đến tiếp hàng tràn diện liền xem như đồ đần lúc này cũng hẳn là ý thức được bị lừa rồi bất quá bọn hắn chỉ có thể đánh nát răng cùng móng lướt còn muốn trở về đã không thể nào thủy sư chiến thuyền họng pháo thế nhưng là đè vào bọn hắn trên c h ắ n đâu chu hạo nhiên vân đạm phong khinh ổn định lại lĩnh nam lưng giá thuận đường ngăn số lớn giá quy định lương thanh lý đi giá trị mười mấy bạc triệu hàng tồn động vật mặt khác còn đánh người thế ra mặt có thể nói là một cục đá hạ ba con chim phùng á n g tâm có sợ h a i nói lao phu còn tưởng rằng làm cẩn thận ngươi lại phải làm ra đại sự không nghĩ tới đúng là minh tu sạn đạo á m độ trần thương thời khắc ca chu hạo nhiên tại trên đầu ngựa loại kia đằng đằng sát khí tỏ thái độ quả thực để hắn lo lắng vài ngày sợ h ắ n cùng người thế ra náo sập một lần nữa giang khẩu chi chiến hứa kính tông cùng lý đạo huyền mừng rỡ gặp răng không thấy mắt sự tình viên mãn giải quyết người thế ra chỉ cần không phải đồ đần liền tuyệt đối sẽ không lại đánh l ĩ n h nam lương giá c h ủ ý áp lực của bọn hắn trong nháy mắt nhỏ rất nhiều bất quá bọn hắn có chút bận tâm chu hạo nhiên tình huống một hơi ăn đầy đủ lĩnh nam ấy trăm vạn người ăn được mấy tháng lương thực chu hạo nhiên có thể chịu được sao hứa kính tông hàm xúc nói phụ mã ngươi thu mua mấy trăm ngàn thạch lương thực dự định xử lý như thế nào chu hạo nhiên khẽ cười nói cái này liền không nhọc hứa học sĩ quan tâm sơn nhân tự có diệu kế gặp hắn tràn đầy tự tin đám người yên tâm lại vui vẻ ăn no ăn nghe một trận s u ấ t t ử giang lan c h i thủ mỹ vị món ngon sau khi ăn xong chu hạo nhiên đưa tiễn mấy người đi vào hậu c h ạ c h đùa nhi tử chu bất rời qua trăng này xem như nảy nở chu hạo nhiên không có lại nói quá nhi con xấu xí nho nhỏ một cái ăn no ngủ ngủ đủ ăn mười phần có ý tứ cũng chính là chu hạo nhiên cặp vợ chồng thân phận cao có không ít người hỗ trợ nhìn hai tử không phải vậy tân tấn phụ mẫu không phải điên rồi không thể đùa nhỏ bất gì một hồi hắn liền ngủ t i ế t đi lý lệ thuộc hậu sản khôi phục rất tốt nợ nang rất nhiều nàng nhìn nhi từ ngủ lôi kéo chu hạo nhiên trò chuyện lên chuyện trong nhà Trong nhà có thể tả bất nhà chuyện gì, tả hữu có có quá lý à bài, và ít thích thủ thân rất nhân đoán quan nhanh liền nói xong.、Cuối、cùng, Chu Nhiên chuẩn ngủ, hệ Chu Hạo bị cái Cuối lúc gì, l lệ thục t h u ậ nói miệng cầm một gửi Nhiên tin cười ngâng lên càn nhìn n Lý lấy Thửa thư. chút, Chu Hạo t hoàng á i Thượng h Lao Nhân gia n nói Hoàng tâm thập. Thục học Lý Lệ gia ra không hồi cung không có gì lão nhân gia tại võ công biệt viện lớn lên ở đâu đối với lão nhân gia có chỗ tốt cao minh viết thư tới là có khác sự tỉnh hỏi thăm chu hạo nhiên đem thư vừa miệng nhìn một lần mới tại dông dài trong câu nói tìm được lý thừa càn muốn hỏi sự tình tuyển thái tử phi hắn năm nay mới bao nhiêu lớn sớm điểm mã cao minh qua hết năm liền mười sáu không nhỏ đâu chính là không thành thân cũng phải đem hôn sự định ra mới tốt đúng vậy à lúc trước tiểu bất điểm cũng muốn trưởng thành bất quá hắn tuyển thái tử phi đâu có chuyện gì liên quan tới ta hữu thánh nhân giúp hắn giữ cửa ải liền tốt thánh nhân ánh mắt cao như vậy khả định sẽ không để cho hắn ăn thiệt t h i cái kia ngược lại là sẽ không chỉ là cao minh hữu ý nghĩ của mình ý t ư g ì mẫu hậu muốn cho cao minh cưới hầu quân tập trưởng hắn có ngưỡng mộ trong lòng cô nương nhà ai ân hắn đi võ công nhìn hoàng gia ra thời điểm quen biết tô thị một cái nữ hoa hai người rất nói chuyện rất là hợp ý bất quá nữ hoa xuất thân không cao mẫu hậu không quá nguyện ý hầu quân tập xuất thân liền cao hắn bất quá là cái thanh bị vô lại theo đúng người mà thôi người có chỗ không biết hầu quân tập xuất thân có thể không thấp mẹ của hắn đậu nương tử là thái mục hoàng hậu đồng tộc tỷ mội cha ra thế thay mặt quan lớn tức lộc công tước liền có đời thứ ba bằng không hắn phụ thân hầu định viễn cũng cưới không được đậu nhà nữ hầu ra tại toàn bộ quan lũng đều có rất lớn ảnh hưởng đâu hắc ta còn thực sự không biết hầu quân tập nguyên lai cũng là trâm anh thế gia xuất t h ầ n bất quá nhìn có thể tuyệt không giống như là thế gia công tử cùng lưu manh du côn giống như đó là tính n ế t của hắn không phải dòng roi ra thế huống hồ hầu quân tập ở trong quân rất có uy danh vài ngày trước xuất quân bình định thổ cốc hồn công hơn lớn lao mẫu hậu muốn mượn hầu quân tập đến vững chắc cao minh chữ quân vị nghe giống như là người a g i a có thể làm được tới sự tình hoàn toàn chính xác a ra muốn cùng hầu ra thông gia thông gia không dùng hầu quân tập là cái hữu giã tâm gia hỏa cao minh na tiểu tử nếu là thành con rể của hắn tương lai nói không chừng chịu lấy hắn liên lụy sáng i ố sớm hôm sau lý nhị liền nhận được hắn điện văn trong điện văn cho rất đơn giản hầu quân tập không giống người tốt thái tử thuật lương khống chế không nổi đội thành những người khác nói mình số hai mã tử không được lý nhị có thể sẽ đổi trở về có lẽ sẽ cười một tiếng chi lý tĩnh lớn tuổi trong quân có thể đánh tướng lĩnh c ũ n g ít, nhưng là x o á y tài chỉ còn lại có lý tích hầu quân tập mấy năm gần đây biểu hiện không tệ tác chiến d ụ n g mánh lại có chiến lược phân tích năng lực lý nhị nguyên kế hoạch để hắn tiếp nhận lý tĩnh chống chỗ tận hết sức lực bồi dưỡng giống như lần này tiến đánh thổ cốc hồn lấy mộ dung phục dẫn tính tình ai mang binh đi đánh đều là lấy không công lao lý nhị đem lần này cơ hội lập công cho hắn có thể thấy được đối với nó nhìn chúng dạng nay một cái bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng không có khả năng nói phế liền phế có thể chu hạo nhiên lên tiếng hầu quân tập cùng ngày cũng bởi vì nuất riêng chiến lợi phạm tội danh bị cướp đo chỉ là lý nhị sẽ không đem sự tình l à m quá rõ ràng không thể gây tổn thương cho bộ hạ cũ tâm chuyển đường trên triều hội hầu quân tập liền ra phong thái tử thiếu sư minh thăng ám hẳn g nhuận vật tế vô thanh hầu quân tập về đến trong nhà càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp không có mấy ngày nghe được thiện châu thứ sử tô trưởng nữ tô huyện nhi bị chiêu vào trong c u n g nhất kiến hoàng hậu hắn tỉnh táo lại đây là hoàng đế muốn xa lánh chính mình làm hoàng đế tâm phúc mã tử hắn hiểu rất rõ hoàng đế ý nghĩ lại qua mấy ngày thân thể khỏe mạnh hắn đột nhiên liền nửa người tê liệt hướng lại bộ đệ đơn từ trước lý nhị liên tục giữ lại cũng không có ngăn trở hắn về lũng phải quyết tâm thưởng cho hắn thiên kim một nghìn năm trăm sắp tơ lụa cùng một tòa c ô n g quốc phủ đưa nàng trưởng nữ hầu thị tứ hôn cho h ắ n vương lý nguyên sương làm vơ ư n g vi tuyệt đối được xưng ơ tụng là hết lòng quan tâm giúp đỡ đại đường một đại danh tướng như vậy kết thúc rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại công chúng trước mặt vô số người không thắng thổn thức không nghĩ ra vì sao hoàng đế muốn như vậy làm lý thừa càn cũng hỏi qua chu hạo nhiên hoàng đế tại sao phải đột nhiên xa lánh hầu quân tập chu hạo nhiên trả lời rất ý vị sâu xa hầu quân tập là cái tốt hợp tác đồng bạn nhưng tuyệt đối không phải cái tốt thần tử lý thừa càn g không có hỏi nhiều cái gì dù sao tâm nguyện của hắn đã đ ạ t thành ôm mỹ nhân vệ lý nhị phát mặt chỉ muốn chu hạo nhiên không cần đề cập liên quan tới hầu quân tập tất cả bí mật mặc dù chu hạo nhiên cảm thấy hắn là vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng liền hắn đối với hầu quân tập xử lý bên trên thật sự là tìm không ra cái gì m a bệnh trách không được người ta lý nhị được lòng người đâu cho dù là nghĩ kỵ cũng không đúng chính mình ngày xưa bộ hạ hạ sát thủ có thể hữu dạng này lòng dạ đế vương cũng không có mấy cái chu hạo nhiên vốn cho rằng thế g i a hướng lĩnh nam chuyển vận lương thực thất bại đằng sau cũng nên yên t ĩ n h một đoạn thời gian làm sao biết bọn hắn sẽ ở địa phương khác dở cho xấu tháng t r ạ n sơ chu hạo nhiên nghĩ đến năm trước thông qua buôn bán trên biển kiếm lời một bút xin mời lão phùng xuất mã tìm người thăm dò rõ ràng tiến về uy quốc đường thuyền đội tàu rất mau ra phát hắn rất chán ghét uy quốc nhưng là không ghét vàng bạc của bọn hắn cùng tự nhiên lưu hình ra lông loại hình độ tốt trước đó một mực là ra ngoài thương hành đang làm lĩnh nam thương phẩm trung gian thương hướng uy quốc bán hàng chu hạo nhiên nghĩ đến nếu cùng người thế ra vạch mặt đầu này thương lộ liền không thể tiếp tục nắm giữ người ở bên ngoài trong tay. cho nên hắn một mực hữu khai thông lĩnh nam đạo h uy quốc buôn bán trên biển tuyến đường ý nghĩ nhưng ngay lúc hắn coi là thẳng tiêu có thể đem ra h o à i thương hành gạt ra h uy quốc thị trường thời điểm một cái để hắn căm tức tin tức truyền trở về tiến đến h uy quốc thương thuyền đội nửa đường bị người cho cướp đầu năm nay ở trên biển gặp được hải tặc rất bình thường nhưng là gặp được có thể nuốt vào nguyên một c h i đội tàu hải tặc chỉ thấy quỷ quân lính tản mạng hải tặc không có năng lực ăn cấp thương thuyền đội uy quốc cũng sẽ không chủ động trêu chọc đại đường thương nhân chu hạo nhiên rất là phẫn nộ hận không thể lập tức mang lên thủy sư mới xuống nước chiến thuyền đi tìm người thế ra xúi quậy lão phùng ngăn cản hắn h i ề n chất không được xúc động việc này khẩn yếu nhất là đem những thuyền viên kia cứu trở về hàng hóa coi như là hiếu kính đông hải long vương những thuyền viên kia nếu là về không được đi u i quốc đường thuyền mới nghiêm túc hồi phi lên diện không thể không nói gừng càng g i ả càng tay chu hạo nhiên chỉ muốn b ả o t h ủ k é m chút quyên nhân tài là trọng yếu nhất bồi dưỡng có thể đi xa thuyền viên cũng không phải một chuyện dễ dàng chủ yếu là thuần thục đi xa thuyền viên cần thời gian rất lâu mới có thể bồi dưỡng được đến mất đi một cái đều là tổn thất thật lớn cùng hơn hai trăm bị bắt cóc tống tiền thuyền viên so sánh trên những thuyền kia hàng hóa ngược lại không đáng giá nhắc tới chu hạo n h i ê n nhịn xuống giết người xúc động để lão phùng đi hòa giải việc này nói cái gì cũng phải trước tiên đem người cứu trở về những chuyện khác từ từ tính sổ sách không mượn cuối năm thời chu hạo n h i ê n gặp được hải tặc phái tới người đàm phán người tới tự xưng là đến từ tân la kim thị quê c ấ p bóc thương đội chính là tân la cùng hàn quốc hải tặc bọn hắn đưa ra muốn chu hạo n h i ê n đem lĩnh nam đối với uy quốc buôn bán trên biển giao cho bọn hắn kinh doanh chu hạo n h i ê n lúc đó liền cười các ngươi những hải tặc này lúc nào hữu dạng này đầu vóc bất quá ta người này rất dễ nói chuyện đã các ngươi muốn kiếm tiền ta cho các ngươi cơ hội ta chỉ có một cái điều kiện đem thủy thủ đoàn của ta không thiếu một cái trả lại trên những thuyền hướng kia hàng hóa tùy các ngươi xử lý tương lai lĩnh nam sản xuất hàng hóa qua tay các ngươi lại tiến vào huy quốc mặt khác bất kỳ điều kiện gì đều không cần nhắc lại ta nhẫn mại là có hà độ kim thịnh khuê không nghĩ tới chu hạo nhiên sẽ như thế thông khoái lúc này liền cùng lĩnh nam khai phát tập đoàn ký kết độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị sau đó rời đi đi để hải tặc thả người cứ như vậy để hắn rời đi triệu tự hạo mới không tin chu hạo nhiên sẽ t ù y tiện thỏa hiệp ha ha bọn hắn biết ngăn không được chúng ta hướng uy quốc giao dịch cho nên mới nghĩ biện pháp ở trong ở giữa thương chút trò vặt ấy ta có thể nhìn ra đã như vậy trực tiếp tìm bọn hắn đàm luận liên tốt cái này kim thịnh khuê xem xét chính là cái chân chạy đi theo hắn sợ là tìm không thấy người của chúng ta chỗ đi theo hắn tìm không thấy không sao chỉ cần nhìn chằm chằm khế ước cuối cùng đi nơi nào chúng ta tự nhiên có thể biết là ai ở sau lưng quấy dối bọn hắn nếu là không thả người làm sao bây giờ bọn hắn giết một mình ta ta giết bọn họ cả nhà rất công bằng phụ mã người quá bạo lực người trong giang hồ tung b muốn ăn thịt liền muốn làm tốt bị đánh chuẩn bị tốt ta không cùng ngươi chậm trễ thời gian thật lâu không có động thủ hy vọng không cần lạnh nhạt mới tốt nhìn xem hắn dần dần bóng lưng biến mất triệu tự hạ hỏi p h ù n g áng việt quốc công ngài nói phụ mã lần này có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn đâm vào p h ù n g áng lắc đầu nói sẽ không ngài vì sao như vậy chắc chắn phụ mã sát khí trên người cũng không có cất dấu ha ha hữu sát khí không có nghĩa là hữu sát tâm lão phu cảm thấy hắn gấp trăm lần đòi lại tổn tất h khả năng càng lớn chút chúng ta vị này phụ mã làm việc không thiệt thòi nhưng cũng không phải tiên niên cùng người thế ra kết xuống tử thủ không đáng phung áng nói rất đ chu hạo nhiên lần này ra ngoài căn bản là không có dự định giết người hắn đi theo kim thịnh khuê đi vào một cái đảo nhỏ gặp được những cái kia bị bắt cóc thuyền viên khi hắn hiện thân một khắc này đám hải tặc m ư ờ i phần khẩn trương hắn cũng không có động thủ mà là để đi theo phía sau thủy sư khoái thuyền đem thuyền viên mang về đằng sau hắn liền một mình rời đi đám hải tặc hai mặt nhìn nhau không do hắn nếu tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân vì sao không động thủ tiêu d i ệ t bất quá có thể trốn qua một kiếp đám hải tặc cũng sẽ không suy nghĩ những chuyện khác chu hạo nhiên trước khi đi nói cho bọn hắn khế ước hữu hiệu có thể tiếp tục thực hiện hữu đứng đắn ngh Đám hải tháng ặ c t ậ t cao h t riêng hai ắ n chủ tử báo cáo đi. Trinh quán n ă mươi mùng n t h hoàng đông dương thị bảo khố bị t r ộ n tổn thất vàng bạc ngọc thạch quý giá dược liệu các loại định giá vượt qua hai trăm h ô n h sâu tháng riêng đáy huỳnh dương trịnh thị tổ địa kim khố bị tẩy sạch không chỉ có là giá trị vượt qua ba trăm linh 000 sâu v à ngày b một ấ t t r m ngay cả bọn hắn mươi bảy chỉnh tháng hai cũng tẩy hoài không chân thư tịch còn, mất trộm quý nam thương hành tổng điếm bị trộm tổn thất đại lượng tiền tài sau khi càng là ném đi mấy chục năm khoản trên n giang hồ thời gian dần qua lưu truyền ra một bản tên là đạo soái thoại bản thoại bản ở trong tạo nên ra một cái phong độ nhẹ nhàng thần thâu hình tượng hữu người rảnh rỗi đem liên tiếp trộm cướp đại án cùng đạo soái sở lưu hương liên hệ đến cùng một chỗ bị trộm người cũng chú ý tới thoại bản này khi biết được thoại bản tác giả là chu hạo nhiên thời điểm phẫn nộ bất đắc dĩ cảm xúc đan sen gọi là một cái khó chịu